c h ư ơ n g 53 b à vô hỏa thượng mục đích c h ư ơ n g 53 b à vô hỏa thượng mục đích ẩn vợ m ạ vẽ ngã xuống bị nâng đi rồi cướp đường sự kiện liền hoàn toàn hạ màn số bọn họ đoàn xe ở chiến đấu kết thúc sau đó không lâu liền tiếp tục hướng về xệ la đồn city xuất phát duy nhất bất đ ồ n g có lẽ chính là chuẩn bị đáp đi nhờ xe dỉn n ổ hỏa thượng hắn bị an bài đến s c h o nơi số 4 trên xe s ố nhìn mặt sau đang cùng bị ôn chuyện dỉn n ổ hỏa thượng trong lòng lâm t h ầ m đề cao cảnh giác không biết có phải hay không nào giác hắn cảm giác dỉn n ổ hỏa thượng cái gọi là đi nhờ xe là lâm thời nảy lòng tham nguyên nhân là bởi vì hắn số đã nhận ra Sino hòa thượng xem hắn ánh mắt cùng những người khác có điểm không giống nhau cảm giác như làm d ụ c ở nhìn đến đồng loại giống nhau, nhưng Sụu không thể tưởng được chính mình có thứ gì làm Sino hòa thượng như vậy đối đại hắn, mà vừa mới mặt sở biểu hiện ra ngoài thực lực có điểm cường, s ụ trên người trừ bỏ lũ cạ dị ấu ngoại, mặt khác bổ kẹm ẩ n hẳn là đều không phải khắc kim mặt đối thủ, hơn nữa thực lực kia chỉ thực lực thực lực không tồi vì gõ ruột, cùng với hắn trong miệng bị vị gõ ruột bị thương bổ kẹm ẩ n ít nhất Sino hòa thượng biểu hiện ra thực lực không thể so hắn được, thậm chí khả năng càng cường, như vậy một cái lai lịch không rõ. hơn nữa là nửa đường gia nhập đoàn xe người hiện tại liền ngồi ở hắn phía sau không phải do sự v r không cảnh giác đương nhiên cũng giới hạn trong này ít nhất ở g i nổ h ò a thượng không có biểu hiện ra mặt khác không hảo ý đồ phía trước như vậy phòng bị hận là vậy là đủ rồi kế tiếp hành trình thực thuận lợi cuối cùng ở số 7 con đường vượt qua lại một cái ban đêm sau đoàn xe an toàn tới sẽ là đồn city chỉ là bọn hắn tới thời gian giống như có điểm không quá thích hợp mới vừa tiến vào thời điểm liền gặp gỡ rèn nhỉ phong lộ theo ý sĩ đã tiên sinh hỏi thăm trở về tin tức sưng sẽ là đồn city gần nhất đã xảy ra cùng nhau mạng người á tử một cái có chút danh tiếng huấn luyện gia ở trong nhà bị sát hại bất quá này cùng s g o không có gì quan hệ, nhưng là như vậy hoàn cảnh trung hạn, hắn vẫn là không tránh được bị ảnh hưởng. Đối một ít không thể hiểu được người xa lạ càng thêm cảnh giác, liền t ỉ như trước mắt cái này s i n o đại sư, người đi theo ta rốt cuộc là muốn làm gì? Tuy rằng cùng s i n o hòa thượng đã ở chung một ngày nhiều, nhưng là hắn đối với s g o tới nói, như cũng là một cái không biết nhân tố. Tính lên bọn họ hiện tại đến quan hệ, hẳn là nửa cái người xa lạ mới đúng, nhưng ở nhiệm vụ kết thúc đoàn xe giải tán sau, s i n o hòa thượng vẫn luôn cười tùng tìm đi theo hắn, này không phải do hắn không cảnh giác. s i n o hòa thượng vẫn là kia phó phúc hậu và vô hại tươi cười. sau đó chỉ chỉ bộ kẹm ẩ n trung tâm h ế g dài, ý tứ đã thực minh xác, có chuyện ngồi xuống hào hào nói, sgo nhíu mày nhìn hắn vài mắt, chỉ chốc lát sau, hai người mặt đối mặt ngồi xuống h ế dài, tiếp theo sino hòa thượng bắt đầu hướng sgo giải thích thần kỳ lực lượng, sino đại sư, ngươi là nói siêu năng lực sao? vậy ngươi hẳn là đi xạ phở ổng city mới đúng, nơi đó hẳn là có không ít cụ bị thần kỳ lực lượng siêu năng lực giả, ta lại không có siêu năng lực, ngươi tìm lầm người cáo tử. nói xong s g liền phải đi ra ngoài, s i n hòa thượng hiện tại cho hắn trong mắt giống như là một con tiếu diện h ổ nói không chừng ngay sau đó liền sẽ hướng hắn hạ khẩu cái loại này. hơn nữa.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 từ truy kích trốn chạy vì g ọ r dột việc này liền có thể nhìn ra một chút, chỉ thấy hắn cũng đứng lên, một phen để lại mới vừa đứng lên s g o sau đó tiếp tục dùng hiền lành n g ự khí nói không cần thận t r ơ n g s g o thí chủ, ta không có ác ý. s g o dùng sức tránh hạ, phát hiện căn bản không động đại sau, sắc mặt của hắn trở nên có điểm âm tình bất định, một bên s ì dục đã đem cuộn h ợ xì ẩn chuẩn bị hảo, chỉ có s g o mở miệng, ngay sau đó kỹ năng là có thể mệnh trung Sino h ò a thượng, Sino h ò a thượng rõ ràng cũng đã nhận ra, đem s g o ấn trở về trên chỗ ngồi sau. sau đó hắn đối với vẻ mặt nghiêm túc c ì ỉ dụ g i tiếp theo liền lại mở miệng cùng s g o nói ta theo như lời thần kỳ lực lượng cũng không phải siêu năng lực đồng dạng trên thế giới này thần kỳ lực lượng cũng không chỉ là siêu năng lực này một loại ta tin tưởng s g o thí chủ hẳn là rất rõ ràng mới đúng lần này chủ yếu là tưởng s g o thí chủ giúp ta một cái vội gấp cái gì s g o mở miệng hướng Sino hòa thượng hỏi hiện tại đã đặt tới sáng tỏ chuyện này không có một cái chuẩn xác hồi đáp Sino hòa thượng khẳng định là sẽ không dễ dàng làm hắn đi đến nỗi r ố t cuộc giúp không giúp được hoặc là giúp không r ú t vậy muốn nhìn Sino hòa thượng muốn làm cái gì mới biết được nghe được Sgo hỏi chuyện, s i n o Hòa Thượng cười cười. Lần này tươi cười rốt cuộc có điểm chân thật thú vị, không giống phía trước những cái đó trước nghiệp hóa tươi cười giống nhau. Liếc mắt một cái xem qua đi liền cảm giác giả. Hắn ở Sgo nhìn chăm chú hạ từ ba lô lấy ra một cái bộ kẹm m n t r ứ n g nhìn đến cái này bộ kẹm ẩ n t r ứ n g thời điểm, Sgo vẻ mặt nghi hoặc ta tưởng thỉnh Sgo thì chủ hỗ trợ phu hóa này viên bộ kẹm m n t r ứ n g Nhìn s i n o Hòa Thượng vẻ mặt thành khẩn thỉnh cầu, xuống ố c hiện tại đều thời đại nào, phu hóa cái bộ k ệ m m n t r ứ n g còn muốn những người khác hỗ trợ sao? Trên đường như vậy trốn đào tạo ra, t ù y tiện tìm một cái đều phải so với hắn rõ ràng được không? tìm hắn cái này rốt đặc cán mai tay mới huấn luyện ra, đương hắn là sẽ ấp trứng gà mái. tìm ta ấp trứng. s i n o đại sư, ngươi xác định không phải nói giỡn. bên cạnh vị ánh mắt đã dần dần biến oai, hiện nhiên nó đ ã n g h ĩ tới sgoa ở trên giường ấp trứng kỳ lạ cảnh tượng ta không có nói giỡn. bất quá thí chủ ngươi không biết cũng thực bình thường. phu hóa người cái này đặc thù c n thể, hiện tại đã dần dần mà biến mất ở đại chúng tầm nhìn. xem s i n o hòa thượng ý tứ, hẳn là tưởng hướng hắn phổ cập một chút lịch sử tri thức, nhưng là s g o hiện tại đối này cũng không cảm thấy hứng thú. hắn một quyền làm g ử i chỗ vị thu hồi tươi gởi cho nên này cùng ta có quan hệ gì?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 bọn họ cũng chưa biện pháp ta càng không thể có biện pháp à có này bản lĩnh ta còn cần vì kia mấy cái tiền như vậy buôn ba sao không ngươi có biện pháp bởi vì ngươi chính là phu hóa người a hồ sẽ không nhận sai nó liền từ phu hóa người trong tay sinh ra ngươi cho nó cảm giác cùng người kia phi thường tương tự cho nên chỉ có ngươi có thể cứu vớt cái này bộ kẹmẩn chứng sinh mệnh làm ơn ngươi sgo thí chủ liên ở sgo đ i ê n cũng nghĩ dùng cái gì lý do mới có thể làm gì nổ h ò a thượng hết hy vọng hoàn toàn thoát khỏi hắn thời điểm mới vừa trước một bước rời đi q u ỷ đi tới bộ k ệ m ẩ n trung tâm nhìn đến sgo hai người lập tức đã đi tới lại gặp mặt sgo s nô đại sư các người đang nói chuyện cái gì? ta có thể nghe một chút sao? chương 54 phu hóa người thân phận. chương 54 phu hóa người thân phận. uy đột nhiên xuất hiện, làm s g o u khôi phục một chút bình tĩnh. lúc này b ổ kẹmận trung tâm huấn luyện ra số lượng cũng không tính thiếu, bọn họ tụ thành từng cái cái vòng nhỏ hẹp đang ở giao lưu cái gì. từ bọn họ nói chuyện với nhau s ắ c mặt tới xem, khẳng định không phải cái gì nhẹ nhàng sung sướng sự tình. bất quá này đó s g o u tạm thời không d à n h lo, hắn hàng đầu giải quyết vẫn là gì nổ h ò a thượng cho hắn mang đến vấn đề phu hóa người. nghe xong hai người sau khi giải thích. quy dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía s g o theo sau nhịn không được phụt bật cười, nói vậy nàng cũng là liên tưởng đến s g o hóa thân g à mái già ấp c r ứ n g cảnh tượng, này cười dẫn tới đã thu hồi cười công xì chút lại lần nữa phá công, vẫn luôn chờ đến s g o sắc mặt dần dần trở nên đen nhánh, nàng mới ngừng lại được nguyên lai like thật sự có phu hóa người a, bà bà nàng cũng không có gạt ta a, vấn đề này chờ lúc sau ngươi lại xác nhận, ta không biết có hay không cái gì phu hóa người, nhưng ta có thể thực mình sắp nói, ta khẳng định không phải cái gì phu hóa người, hòa thượng ngươi tìm l à người, t r ấ n An tri lực là hệ thống cấp, mặt trên đến năng lực đã viết đến phi thường minh bạch.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 Vinh s g biểu tình trở nên càng ngày càng không kiên nhẫn, thậm chí có điểm phẫn nộ ý tứ, nàng lập tức dành c h ớ c mở miệng hỗ trợ hòa giải đường nóng giận. Chúng ta có chuyện hào hào nói. Sino đại sư, kỳ thật nếu s g thật sự là không có phương tiện nói, ngươi có lẽ tìm kiếm những người khác hỗ trợ sẽ hảo một chút. Nghe được u ĩ nói sau, Sino hòa thượng lập tức t r ầ m mặt lên, cùng thời gian, s g cũng bắt đầu phản ứng lại đây, vừa mới hắn hành vi quá mức với mẫn cảm, này có lẽ cũng là Sino hòa thượng không muốn dễ dàng làm hắn rời đi nguyên nhân. Như vậy kịch liệt phản ứng, liền tính Sjino Hòa Thượng ngay từ đầu không thể trăm phần trăm xác định hắn chính là chính mình người muốn tìm, nhưng là từ s g o phản ứng ít nhất có thể nhìn ra, hắn có rất lớn xác suất không phải người thường, cho nên tổng hợp tới nói, hiện tại s d i n o Hòa Thượng ít nhất có bảy tám tầng n ă m chắc cho rằng s g o chính là Phu Hóa Người. Bên này Sjino Hòa Thượng cũng bình tĩnh xuống dưới, suy nghĩ sau khi, mở miệng nói, Phi Thường xin lỗi, s g o thí chủ, vừa rồi là ta quá suất ruột, bất quá chuyện này với ta mà nói Phi Thường quan trọng, hơn nữa này viên b ộ kệ mẫn chứng đã không có quá nhiều thời giờ làm ta lại đi tìm kiếm một vị khác Phu Hóa Người, cho nên ta chỉ có thể làm ơn người. Tiểu tăng thỉnh cô ngươi, thỉnh ngài giúp giúp ta, cứu vớt này viên sinh mệnh lực sắp biến mất cổ kẹm ẩ n trứng đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ trả giá lệnh ngươi vừa lòng báo đáp. Làm ơn. Sĩ n ộ hòa thượng vẻ mặt trịnh trọng nhìn s ứ nhìn đến hắn biểu tình, Sứu biết hắn là nghiêm túc, nhưng vấn đề có phải hay không hắn ý chí sắt đá không chịu rút, mà là hắn nhà mình biết nhà mình sự, hiện tại hắn căn bản không có năng lực đi hoàn thành Sĩ n ộ hòa thượng t ì h cầu. Hắn đi nơi nào giúp hắn đem trứng ấp ra t ô i a, trên trứng hắn liền sẽ hơn nữa thực sở trưởng. Nhưng nói đến ấp trứng, hơn nữa vẫn là loại này cơ bản đã tuyên bố không có khả năng ấp ra tới c h ấ t trứng, hắn là thật sự không có cách nào. Sứ mày n h ă n đến gắt gao, chuyện này giống như là một cái chết tuần hoàn giống nhau, đáp ứng đi, hắn không có năng lực này cùng biện pháp trợ giúp dị nộ hòa thượng giải quyết vấn đề, đến lúc đó sự tình thất bại, đối phương rất có khả năng sẽ trực tiếp trở mặt mà không đáp ứng đi. sĩ nộ hòa thượng nói rõ là sẽ không dễ dàng từ bỏ, không đáp ứng hắn đi, kia dị nộ hòa thượng khẳng định là sẽ vẫn luôn cuốn lấy hắn, thẳng đến hắn đáp ứng mới thôi hay, phiền toái. Sứ âm thầm than một câu, hiện tại hắn đã không biết nên như thế nào mở miệng, suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ đến thích hợp biện pháp, liền ở hắn tiếp tục buồn rầu thời điểm, ủy đem chỉnh chuyện qua một lần sau, đưa ra chính mình t i ế n nghị kỳ thật, kỳ thật. ta cảm thấy sư gỗ ngươi không ngại n ế m thử một chút, phu hóa người lại không phải thần, không có khả năng bảo đảm trăm p h u hóa x á c suất thành công, cái này ta tin tưởng sư dĩ nổ đại sư hẳn là cũng là rõ ràng. nói tới đây, quỷ n g ừ n g lại nhìn nhìn s ĩ nổ hòa thượng, chỉ thấy hắn cúi đầu, nhìn trong tay lược hiện ảm đạm bộ kẹm ẩ n chứng không nói gì, theo sau ngẩng đầu đối với quỷ cùng sư gỗ gật gật đầu, nhìn đến hắn đáp lại, quỷ r ố t cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này vấn đề hẳn là có thể giải quyết. lúc này, không cần quỷ nói tiếp sư gỗ cũng biết như thế nào lựa chọn, nếu là cái dạng này lời nói, ta có thể n ế m thử một chút, bất quá ta hy vọng sư dĩ nổ đại sư ngươi vẫn là không cần ôm, có quá lớn hy vọng. hơn nữa tốt nhất mau chóng tưởng hảo mặt khác biện pháp tốt phi thường cảm tạ ngươi x o thí chủ mặc kệ có thể hay không thành công ta hứa hẹn thù lao đều sẽ đưa lên xin ngươi yên tâm còn có quỷ thí chủ lần này thật sự phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ quỷ liên tục xoa tay tỏ vẻ không cần khách khí s o t á c đem sự dị n ổ hòa thượng trong tay bộ kệ mẩn trứng nhận lấy đương hắn tay đụng chạm đến bộ kệ mẩn trứng thời điểm một cổ cùng tiếp xúc bộ kệ mẩn k h i hoàn t o à n k h ô n g g i ố n g nhau c ả m g i á c n g t lên h ắ n t r o n g l ò ờ i điểm m ổ c n g t i ế n t r ứ g t h i điểm một l o ạ i l à mẩn n ổ h ờ a t h ư ợ n g tiếp ú c bộ kệ mẩn t k ứ n g h i đ i ể t cổ cùng tiếp x c bộ k n t r ứ thời đ i m ộ t c á i t i n t ứ c t ố t m ộ t c á i t i n t r ứ thời cổ c ù Sino đại sư, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Suo nhìn Sino hòa thượng nói thẳng nói, đây là hắn lần đầu tiên ở Sino hòa thượng trên mặt nhìn đến loại này gọi là khẩn trương biểu tình. Xem ra cái này bộ kệ mẩn chứng s ắ t thật như hắn theo như lời như vậy, đối hắn phi thường quan trọng hảo, không, vẫn là trước nói tin tức xấu đi. Sino hòa thượng hít sâu một hơi, trong mắt khẩn trương đã bị hắn giấu đi tin tức xấu là phi thường xin lỗi, ta không có năng lực đem nó phu hóa ra tới. Suo nói mới vừa nói xong, Sino hòa thượng trên mặt toàn là thất vọng cùng bi thương, hắn xả ra một cái gượng ép tươi cười, thấp giọng nhắc mãi quả nhiên, vẫn là không được sao? Tiêu tin tức tốt đâu? Vi nhìn đến s i n ô Hòa thượng tất hồn lạc phách bộ dáng có điểm không đành lòng, vì thế thế hắn mở miệng hỏi. Con tin tức tốt là ta có biện pháp ngăn cản nó sinh mệnh lực sói mòn. Srinô Đại sư ngươi còn có thời gian đi tìm mặt khắc phu hóa nó biện pháp, hoặc là tìm được một cái khắc phu hóa người. Trải qua trong khoảng thời gian này làm lạnh, s ô đã nghĩ thông suốt, thế giới này thần bí năng lực giả cũng không hiếm thấy, mà chấn an năng lực nếu có thể bị s r i n ổ Hòa thượng phát hiện, như vậy cũng liền khả năng sẽ bị càng nhiều người phát hiện. Vì che giấu trên người hắn hệ thống, hiện tại giả mạo phu hóa người là cái không tồi lựa chọn. đương nhiên, bởi vì năng lực hạn chế. s g o cũng chỉ có thể tạm thời giả mạo một cái gà mở phu hóa người. Nghe xong những lời này, Sino hòa thượng trên mặt thất vọng cùng suy sụp nháy mắt biến mất, lập tức đứng lên chuẩn bị hướng s g o hành cái đại lễ. Còn Hảo s g o phản ứng mau ngăn cản hắn, nói cách khác, nơi này khẳng định sẽ trở thành toàn bộ bộ kẹm ẩ n trung tâm tiêu điểm. Bất quá tuy rằng Sino vẫn đ ề tạm thời giải quyết, nhưng là Sgol ạ i nên đón tân vấn đề. Muốn phòng ngừa bộ kẹm mẩn trứng sinh mệnh lực sói m ò n s g o cần thiết mỗi ngày tiếp xúc bộ kẹm ẩ n trứng một giờ trở lên, mà xem Sino đối cái này bộ kẹm ẩ n c h ứ n g khẩn trương trình độ, trực tiếp đem bộ kẹm ẩ n trứng giao cho s g o thay bảo quản là không quá khả năng. Nói cách khác, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn giống như không có cách nào thoát khỏi sự dính n ổ hòa thượng đi theo. bất quá s g ầu quay đầu nghĩ nghĩ, hiện tại hắn lại không phải cái gì không thể gặp quan người, tuy rằng ngầm có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng là chính quy huấn luyện ra mới là hắn chủ n g h i ệ p nói nữa thế giới này chung, đại bộ phận bình dân huấn luyện ra tay cơ bản đều là không sạch sẽ, sạch sẽ những cái đó, liền tính tới rồi 30 tuổi, bọn họ như cũ còn ở ven đường làm mười mấy tuổi q u ầ n đuổi chúng tiểu tử công tác, cho nên nói, này căn bản không có gì lây ớ m tiền đề là hắn bại lộ đối tượng không. phải tim r ộ c k ẹ như vậy, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, x thí chủ. Ta sẽ mau chóng tìm được mặt khác biện pháp. Phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ. Trương 5 5 vị Si đ ạ tiên sinh xin giúp đỡ. Trương 5 5 vị Si đ ạ tiên sinh xin giúp đỡ. s ẽ l à đồn Si Ti chỉnh thể hoàn cảnh so sờ gặp qua xạ phở ống Si Ti cùng với sẻ dụ lịnh Si Ti muốn hảo. Có lẽ này hẳn là quy công với sẻ lạ đồn Si Ti đạo quán chủ. Thảo t h u ộ c tính bộ kẹm ẩ n chuyên gia l ụ dai. Cũng chỉ có n ẳ n g cái này thực vật đại sư cùng với nước hoa cao nhân mới có thể đem sẻ l à đồn Si Ti xây dựng đến như vậy mỹ đi. Toàn bộ thành thị giống như là một tòa mỹ lệ hoa viên giống nhau. Đặc biệt là sáng sớm thời gian, cũng chính là hiện tại cái này thời khắc.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 Tuy rằng ngày hôm qua đáp ứng rồi trợ giúp Dino hòa thượng cũng đồng ý hắn đi theo, nhưng này không tỏ vẻ hắn liền yêu cầu mỗi thời mỗi khắc đều nốc g tại Sgo bên người, hắn cũng có chính mình sự tình yêu cầu xử lý, cho nên Sgo vẫn luôn lo lắng vấn đề liền đơn giản như vậy chính mình giải quyết. Sẽ là b u ổ City chợ sáng cùng sạ phở ống City h ợ đêm là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, các có các đặc sắc. Bất quá liền cá nhân mà nói, Sgo càng thích sạ phở ống City náo nhiệt phi phàm t r ợ đêm, có lẽ cũng là đại bộ phận người trẻ tuổi lựa chọn đi. Nói thật, nếu không phải bởi vì bộ kệ mần rèn luyện yêu cầu, hắn khẳng định sẽ không sớm như vậy lên. Đây mới là trọng điểm. Si Dục cưỡi ở lũ sờ dậy bối thượng, cho nên không có thông thường đi lạc. Bất quá lần này đi lạc thành s g c m a thôi, bởi vì ở Si Dục nhận chi trùng, đi lạc sẽ chỉ là số lượng thiếu kia một phương. Lần này nó mang theo lũ sờ dậy cùng nhau, cho nên lần này sai ở Sgoma trên người. Một vị một miêu bị ven đường một con sờ mì ạ uể lệ hấp dẫn, nói đúng ra làm Si Dục bị nó hấp dẫn, lôi kéo lũ sờ dậy ngừng ở ven đường. s g quay đầu lại tìm đã lâu mới tìm được chú n g nó. lúc này vị đang dùng không thuần thục ngoại ngữ cùng sò mì ạ ư a, -A lệ -E trò chuyện lên đối với vị phát ra cẩu tiếng t ê u s o đã thấy nhiều không trách, đây là nó mấy ngày hôm trước cuốn lấy quỷ sò mì ạ ư a, -A lệ -E học được kỹ năng mới, tuy rằng liền tính không học, lấy bộ kẹmẩn nhóm thần kỳ câu thông kỹ xảo, nó đồng dạng có thể, cùng mặt khác quyển loại bộ kẹmẩn, hoặc là nói mặt khác sở hữu bộ kẹmẩn vô chứng ngại giao lưu, nhưng là nó ái lăn lộn s o cũng là không có cách nào. nhìn đến s o đã đến, kia chỉ sò mì ạ ư ỡ lệ -E một chút kinh ngạc ý tứ đều không có, t h o t nhìn hẳn là cũng là có chủ nhân bộ kẹmẩn, nó hướng tới sử d ụ n vây vây tay tỏ vẻ c á biệt, sau đó kéo nó giá vẽ liền chuẩn bị rời đi. như vậy giống như là đang nói không nói không nói người nghèo cầu tự sớm đương r a ta muốn đi bày quán ai cậu sinh gian nan a ngẫu nhiên gặp được sớm đ ư ờ n g r a s ơ mì ạ ủa lệ sau bọn họ sẽ l à đ ổ n city chợ sáng hành trình liền không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đ ổ i ở cơm trưa phía trước bọn họ về tới bộ kẹm mẩn trung tâm bên trong mới vừa vừa đi đi vào s ố liền thấy được quý các nàng còn có hôm qua mới mới vừa phân biệt y sỉ đ ạ tiên sinh chào hỏi qua sau s ố t ò mò hướng y sỉ đã hỏi y sỉ đ ạ tiên sinh ngươi như thế nào lại ở chỗ này Sẽ l à đồn bách hóa chính là sẽ l à đồn city lớn nhất bách hóa tập đoàn. ở toàn bộ cạn tàu khu vực đều có không ít danh khí. làm cái này tập đoàn lãnh đạo cấp nhân vật. lúc này lín ê n bận tối mày tối mặt mới đúng. lần trước nếu không phải những cái đó hàng hóa phi thường quý trọng, hắn cũng sẽ không tự mình cùng xe. đối với y sĩ đ ạ tiên sinh xuất hiện ở chỗ này, hắn có điểm t ò mò ngươi trở về đến vừa lúc. s u o ta lần này tới chính là muốn tìm ngươi hỗ trợ. theo sau y sĩ đ ạ tiên sinh liền bắt đầu hướng s g o nói nguyên do.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 nói như vậy, nay đối ủy s đã tiên sinh ảnh hưởng hẳn là sẽ không rất lớn, hiện đại hóa tập đoàn, chỉ cần không phải toàn bộ tập đoàn vấn đề, đổi một cái xã trưởng đối tập đoàn tuy rằng có nhất định ảnh hưởng, nhưng là vấn đề giống nhau sẽ không quá lớn. rốt cuộc này nói như thế nào cũng chỉ là xã trưởng tư nhân vấn đề, cùng tập đoàn không có gì quan hệ. nhưng vấn đề liền ở chỗ, bọn họ đối thủ không nghĩ làm chuyện này cực hạn về tư người vấn đề, ủy s đã tiên sinh đã thu được tin tức, chuyện này rất có khả năng là có người cố ý thiết kế, bọn họ xã trưởng hẳn là bị người hãm hại, mục đích chính là đưa bọn họ sẽ l ã đồn bách hóa phá đổ chúng ta không phải rẻ nhỉ cũng không phải cái gì chính thám. Ngươi tìm đến chúng ta hẳn là không có gì dùng đi. Nghe xong y s ỉ đ ạ tiên sinh giải thích, xu hướng h ắ n hỏi loại này phức tạp tình huống hắn bản năng không nghĩ tham dự đi v à o tư bản lực lượng là không thể coi h i n h Hơn nữa xem tình huống, y s ỉ đ ạ tiên sinh bên này vẫn là xuất phát từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, ngay cả tập đoàn xã trưởng đều bị đối thủ thiết kế thân h ã m nhà giam bên trong ta biết, r è n nhị tiểu thư còn có trinh thám chúng ta cũng đã đi tìm, trên tay đã có một ít phương hướng cùng manh mối, nhưng là cái kia quan trọng nhất manh mối chúng ta yêu cầu tiến vào một cái nguy hiểm địa phương mới có khả năng tìm được, cho nên ta mới có thể lại đây tìm các ngươi. y ê n tâm, h ù lao không là vấn đề. nói xong, ủy s đ ạ tiên sinh liền móc ra một trương lóe sáng kim tạm, s trước mắt sáng g ờ i Tiền vẫn luôn là hạn chế hắn quật khởi lớn nhất vấn đề. Hệ thống thương thành trùng kỳ thật có rất nhiều dùng tốt đạo cụ có thể tăng lên thực lực của hắn, nhưng vấn đề là hắn không có tiền. Thoạt nhìn hắn thân r a giống như không ít, nhưng người khác nhìn không tới phí tổn muốn so này nhiều đến nhiều. Ba con đại lao tiền cơm bồi dưỡng phí chữa bệnh phí từ từ, hắn hiện tại cũng gần làm miễn cưỡng có thể. g á n h nặng đến k h ở i mà thôi. Nhiệm vụ ủy thác thủ lao tuy rằng xa xỉ, nhưng là không phải mỗi một cái nhiệm vụ đều là cái dạng này. Hơn nữa có hay không nhiệm vụ còn nói không chừng đâu. Đến n ỗ i nói v n luyện ra chi gian đánh cuộc đấu. s ắ t thật có như vậy một chuyện, nhưng là đại đa số đều là tiểu đánh tiểu não, gặp gỡ vận khí không tốt, đến lúc đó chút tiền ấ y còn đủ đánh xong sau an dưỡng phí dụng đâu. Cho nên bình dân huấn luyện ra con đường, muốn so mặt khác giai tầng huấn luyện ra muốn gian nan không ít. Hiện tại, giống như lại có một cái phát tài cơ hội phóng tới s c o trước mặt, làm vẫn là không làm, này chỉ là một câu, nhưng là d ấ u ở mặt sau vấn đề làm s c h o không thể không nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc muốn hay không tham dự tiến này cục trò chơi bên trong. s c o nghĩ tới gần nhất bị sử dụng l n h tiến tiểu cá khô n n lũ s y sau đó hắn s sở chính mình mất tiền, lúc này hắn đã không cần suy nghĩ. số lập tức tiếp được cái này bị t h á c đồng thời quỷ cung sư dĩ n ồ hòa thượng ở y s sì đ ạ thỉnh cầu hạ cũng lựa chọn gia nhập lần này đội ngũ. t r ư ơ n g 5 m nguy hiểm địa phương. t r ư ơ n g 5 m nguy hiểm địa phương. Cơm trưa là ở bộ kẹm ẩ n trung tâm giải quyết. Y sĩ sì đ ạ tiên sinh dự chi bộ phận thủ lao đã phái người đưa đến giữa trưa bọn họ trong tay. Nơi này không chỉ là tiền tài còn có một ít bọn họ sẽ là đồn bách hóa cao cấp thư phẩm. Tỷ như sử dụng bên miệng dính mặt m ạ n chính là liên minh hạn lượng c u a n g l n Đặc chế bộ k ệ m ẩ n đồ ăn sở lưu lại ăn qua cơm trưa sau không bao lâu. sĩ sì đ ạ tiên sinh phái tới tiếp bọn họ người đã tới rồi. Đoàn người rời đi s ẹ l ã đồn city v ộ kẹm ẩ n trung tâm hướng về phía đông. Phương hướng bắt đầu đi tới, đi tới đi tới. s g o mày liền nhủ lại, hắn bắt đầu hồi tưởng ý gì đã tiên sinh theo như lời m ỗ i một câu, phát hiện bên trong có một cái hắn xem nhẹ t i n tức, cái gọi là nguy hiểm địa phương, rất có thể cũng không phải bọn họ đơn phương sợ cho rằng tồn tại với s ẹ l ã đồn city phụ cận núi sâu rừng ra sơn lính hang động linh tinh địa phương, mà là vào chỗ với s ẹ l ã đồn city thị nội nơi nào đó, thành thị nội có thể x ư n g được với làng u y hiểm địa điểm, cơ bản đều sẽ cùng b ả n địa màu đen thế lực nhất lên quan hệ. Lại chuyển qua một cái góc đường, s u xác nhận chính mình phỏng đoán, bọn họ đi phương hướng cũng không phải đi thông thị ngoại m 6 i hảo con đường phương hướng, mà là đi hướng ở vào sệ lạ đồn City Thành Tâm khu phía đông nam hướng sệ lạ đồn trò chơi trong thành nơi này chính là các ngươi nói nguy hiểm địa phương, đứng ở trò chơi thành phụ cận một cái bình thường tiểu nhà dân c h u n g Suo sắc mặt khó coi hỏi, nếu có thể nói, s u hiện tại liền muốn đem dự chi thủ lao trở về trở về, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, nhưng là ở đây ba cái huấn luyện gia c h u n g chỉ có hắn là trốn không thoát, trừ phi đem sử dụng trong bụng quý trọng đồ ăn móc ra tới một lần nữa hoàn nguyên, nhưng đây là không có khả năng.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 quy dành trước mở miệng sáng suốt mà lựa chọn rời khỏi lần này b y t h á c nàng dùng xin lỗi ánh mắt nhìn nhìn s g o cùng zino hòa thượng liếc mắt một cái tuy rằng mấy người mấy ngày nay ở chung cũng không tệ lắm nhưng là này không thể trở thành nàng mạo hiểm lý do nàng cũng nhìn ra nhiệm vụ này chính là cái hố liên cùng su g o giống nhau nàng tình nguyện đối mặt dã ngoại hung tàn bộ ke mần cũng không nghĩ bị một đám d ấ u ở bóng ma chung người cấp theo dõi nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rời đi sẽ là đồn city tính toán q u đem phía trước nhận lấy thủ lao trả lại cho người dẫn đường trên tay trực tiếp rời đi nơi này su nhìn nhìn i n o hòa thượng đối phương vẫn là kia phó hiền l n h tươi cười chúng ta là đồng bọn.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 từ người này thái độ liền có thể nhìn ra tới, bọn họ rất có thể chính là sẽ là đồn bách hóa tìm cao cấp pháo hôi mà thôi. Swo phong đoán, cái kia cái gọi là bao vây cũng bất quá là cái xương c ó i đạn, bọn họ chân chính mục đích căn bản chính là lợi dụng chính mình hai người tới hấp dẫn đối phương tầm mắt mà thôi. Chỉ có thể nói, lần này Swo là thật sự đại ý, làm một cái đại tập đoàn, tuy rằng hiện tại thân ham phiền bái giữa, nhưng là như vậy liên quan đến tập đoàn tương lai sự tình, lại sao có thể dễ dàng giao cho mấy cái ngoại lai huấn luyện ra trong tay? Hơn nữa cho dù là thật sự tới rồi cái loại tình trạng này, lấy bọn họ tài lực, nhất định sẽ không đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở bọn họ trên người.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 sau đó giống Oscar ảnh đế bám vào người giống nhau, túi đầu ha eo hướng dò hỏi bảo vệ đội đội trưởng trả lời đội trưởng ngươi hảo là cái dạng này phía trước trò chơi thành có hai đại lão hổ cơ xuất hiện trục trặc giám đốc kêu chúng ta đến kho hàng đi dọn hai đại t ố t qua đi thay thế bảo vệ đội tiểu đội trưởng đánh giá sgo hai người một trận lúc này sgo cũng biết chính mình có điểm phản ứng quá kích đã sớm đem tay thu trở về đi theo sino hòa thượng giống nhau đối h ă n túi đầu túi người sino hòa thượng cấp lý do thực hợp lý tiểu đội trưởng không nhiều làm suy xét liền đưa bọn họ hai cho đi không bao lâu bọn họ hai người liền tới tới rồi gửi lão hổ cơ kho hàng lúc này kho hàng không có những người khác bọn họ đem đại môn đóng s ố làm lũ s ợ dậy ra tới hỗ trợ tìm kiếm cái kia cái gọi là tầng hầm ngầm ở lũ sở d i ữ c cơ hồ có thể thấu thị hai mắt hạ tầng hầm ngầm nhập khẩu thực mau liền xuất hiện ở s g bọn họ trước mắt tầng hầm ngầm nhập khẩu không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy tiểu lấy lũ s ợ d ậ hình thể đi vào đi cũng sẽ không cảm thấy không t h đứng nhìn dáng vẻ này khả năng không phải bình thường tầng hầm ngầm đơn giản như vậy bất quá đã đi tới nơi này s ố lại sao có thể cứ như vậy rời đi bởi vì lũ s ợ dậy đôi mắt tác dụng cho nên lần này hành động từ nó tới x u h o n g chương 57 sẽ là đồn không hóa tinh kế chương 57 sẽ là đồn không hóa tinh kế liên ở s g o bọn họ chuẩn bị tiến vào ngầm thời điểm lúc này trò chơi ngoài thành mặt cái kia nhà trệt nhỏ máy truyền tin tiếng vang đem phát n gốc chúng dẫn đường người doa tỉnh hắn chạy nhanh c h u y ể n được thông tin theo sau chống vắng trong căn phòng nhỏ lập tức bị hắn nói chuyện thanh chiếm linh đúng vậy đại nhân đ ã an bài hảo bọn họ nửa giờ trước đã đi vào bất quá bất quá cái gì không có gì đại nhân đúng vậy xin ngươi yên tâm ta sẽ dựa theo kế hoạch đi làm hắn lời nói còn chưa nói xong máy truyền tin một khắc đầu cũng đã cắt đứt giống như là hắn không coi trọng s g bọn họ giống nhau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 Lòng hiếu kỳ lại bắt đầu bùng nổ s si ì rục để lại, làm l ụ sợ dậy nhìn nó, đem nó cùng trước mắt này đó dụng cụ kéo ra khoảng cách chúng ta không có đến nhầm địa phương, sai hẳn là sẽ là đ ồ n bách hóa những người. Đó khả năng liền bọn họ cũng không thể tưởng được, cái này cái gọi là tầng hầm ẩm sẽ là một cái còn không có bắt đầu dùng phòng thí nghiệm đi. Sĩ nô hòa thượng đã sớm đem bình thường tươi cười thu lên, nhìn trước mặt những cái đó dụng cụ, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nói cách khác, chúng ta muốn tìm kiếm một cái kia bao vây rất có khả năng không ở nơi này. Không, tiểu tăng cảm thấy cái kia bao vây khả năng căn bản là không tồn tại. Sĩ nô hòa thượng nói tới đây ngừng lại. những lời này trực tiếp đem s o trong lòng cuối cùng may mắn đánh nát. Lúc này, kho hàng bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, lưu tại kho hàng k h ắ p k i m m ậ c lập tức hướng bọn họ phát ra tín hiệu hào đi. Xem ra vấn đề này chúng ta đã không cần lại thảo luận. Bọn họ hành tung nhanh như vậy liền bại lộ, s o không cần tưởng cũng đoán được, đây mới là sẽ lã đồn bách hóa muốn bọn họ làm sự tình. Cùng lúc đó, khoảng cách s o bọn họ không xa tìm rộng kẹt ngầm căn cứ chung, một cái không người trông giữ bồi dưỡng thương đột nhiên bị đánh vỡ, tiếng cảnh báo bắt đầu ở cái này căn cứ chung vang lên. Không kịp nhìn kỹ cái này ngủ đông chung ngầm phòng nghiên cứu. s g o cùng s i n o hòa thượng thu được mật tín hiệu sau, trước tiên bắt đầu ra bên ngoài chạy. Hiện tại s g o chỉ là hy vọng, sẽ là đồn bách hóa người có thể lưu giữ cuối cùng một chút lương tâm, không có đem phía chính mình thân phận tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nói cách khác, bọn họ liền tính thoát khỏi truy kích cũng sẽ thập phần phiền t h á i Mới vừa trở lại kho hàng trung, bên ngoài bảo vệ đã phá khai rồi kho hàng đại môn. s g o chạy nhanh kéo túi đầu thượng mũ l ư ờ i chai đem mặt miễn cưỡng ngăn trở, bất quá động tác như vậy kỳ thật tác dụng không lớn. Bọn họ có tâm tra nói, từ si dục cùng l sở d y vào tay, thực mau liền có thể biết s thân phận. Này đó hiện tại đã không quan trọng. đối bọn họ tới nói, mau rời khỏi nơi này mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất a h ổ không có thích hợp kỹ năng cản phía sau, nói nhiều nhất chỉ có thể giữ được chính mình. Nói xong, Xino Hòa Thượng liền thuần thục móc ra bắp tiền, lúc này đã không có thời gian làm sùng nghĩ nhiều, hắn lập tức làm sĩ dục nhảy lên lũ s ợ dậy bối thượng, làm tốt cản phía sau chuẩn bị. chiến đấu ở khắc kim mà ta h ổ tiếp nhận tiền sau trực tiếp bắt đầu nó trực tiếp làm l ơ đối diện u y h i ế p một cái nhảy lên vọt vào mấy chỉ h ư u đ ù n dẫn dắt cầu đ à n chung một tay mật q u y n trực tiếp đem này đàn chó giữ vòng vây xé rách một đạo với nước thấy như vậy một màn đã không cần s ì no hòa thượng nhắc nhở súo lập tức mang theo sử dụng kỵ sĩ theo đi lên tuy rằng s ú rất tưởng cưỡi lên lũ sờ gì trực tiếp trốn chạy nhưng là lấy lũ sờ dậy hình thể mang lên hắn lúc sau tốc độ không nhất định có thể so đến quá không có phụ trọng h u ù n g ó lại có chính là sỹ no hòa thượng vừa mới không có ở bên ngoài trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ bỏ xuống hắn một cái như vậy hiện tại hắn đương nhiên cũng không thể làm chuyện như vậy Tuy rằng hắn không phủ nhận chính mình là cái ích kỷ người, nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình nên là một cái lấy o á n trả ơn người, không có s ự gì nổ trợ i ú t hắn khả năng liền gửi láo hổ cơ kho hàng đều vào không được, càng đừng nói đi đến hiện tại. Trở lại trên chiến trường, lúc này ở mặt dẫn dắt hạng, bọn họ đã từ kho hàng vào ra, bất quá này cũng xem như một cái tin tức tốt, đã không có địa hình hạn chế, Hào U đủ, đủ nhóm đối xử gầu cùng Sino nổ hòa thượng u y h i ế p cũng dần dần lớn lên, cho nên bọn họ phá vây bước chân trong lúc nhất thời chậm không ít, mà sau truy binh cũng cắn chặt không bỏ, lại quá vài phút, h o đủ, đủ nhóm phòng trường lại có thể đem bọn họ vây quanh. lúc này đến p h i ê n sago phát lực hắn nhìn nhìn phía sau truy b i n h sau đó lập tức hướng Psi dục hạ đ ạ t mệnh lệnh Psi dục sử dụng hì d ộ p b ù m nghe được mệnh lệnh vịt đầu miêu kỵ sĩ quay đầu liền hướng phía sau tới một phát lũ lụt hào bước cho đuổi sát lại đây h u đồ nhóm không thể không thả chậm bước chân tránh né cái này k h ắ c chế chúng nó kỹ năng bất quá bởi vì chúng nó số lượng đông đảo hơn nữa đều tụ tập ở bên nhau cho nên cho dù Psi dục không có chú ý nhắm chuẩn nó hì d ộ p bùn kỹ năng cũng đối phía sau cậu đàn nhóm tạo thành phiền vai rất lớn mắt thấy hiệu quả thực không đổi s sì i y ụ c lập tức bắt đầu chuẩn bị đệ nhị phát kỹ năng, bất quá lúc này đây h đ ù n nhóm ở chủ nhân nhắc nhở hạ đem đội hình t ả n g ra, cho nên lúc này đây, con s sì i ụ c hỉ rồ đ ù n cũng không có phát huy quá lớn tác dụng, cuối cùng chỉ có thể trên mặt đất lưu lại một đại t h a n d giọt nước. Nhìn đến như vậy kết quả, Slow cũng không có cảm thấy thất vọng, hắn lập tức mệnh lệnh s ì y ụ chuyển biến công kích phương thức, thay phóng thích tốc độ càng mau, hơn nữa càng dễ dàng mệnh trung mục tiêu và t ờ g u n kỹ năng. Sau đó, số đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn không có ra tay lũ sờ dây lũ sờ dây, sử dụng điện cơ sóng vui đầu lên đường lũ sờ dây mà người, sau đó nó thực mau liền phản ứng lại đây. một đạo cường lực s ọ t quả vợ trực tiếp thả đi ra ngoài, ngồi ở nó b ố i thượng sử d ụ c cũng bị này s ọ t quả vợ kỹ năng lan đến, này điện giật cảm giác làm nó phóng thích tiểu h g a thợ gôn ngừng lại. kế tiếp đến viên mặt sau hưu đùn nhóm thể nghiệm điện giật cảm giác, ở sử d ụ c g i a i đoạn trước trải chân hạ, lũ sờ giày xọt quả vợ, thông qua trên mặt đất dọn nước đem cầu đàn nhóm điện thành một mảnh. tuy rằng bởi vì kỹ năng uy lực quá mức phân tán, tạo thành thương tổn thập phần hữu hạn, nhưng là ở sột i ế p theo cái mệnh lệnh sau, bọn họ truy binh tạm thời mất đi truy kích năng lực lũ sờ g i y thợ gã vợ. đáng thương vị đầu miêu kỵ sĩ lại lần nữa bị vạ lây cá trong chậu. Cái thứ nhất bị t h ẫ n đờ vọa vợ làm thành tê mọi trạng thái, chúng nó phía sau đám kia truy binh đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Này một cái t h ẫ n đờ h ọ a vợ tựa như có khâu thượng hỏa tinh giống nhau, trực tiếp đem vừa mới s ọ c quả vợ tàn lưu ở trên người chúng nó điện lưu kích phát rồi. Mắt thấy truy binh vấn đề tạm thời giải quyết, sau cùng s i n o hỏa thượng lập tức đem lực chú ý phóng tới phía trước đi, có lũ sợ dực cùng si sì dục trợ giúp, thực mau, số bọn họ lại một lần chạy ra khỏi vây quanh. Lần này bọn họ đã đi ra trò chơi thành phạm vi. lúc này phía trước hẳn là đã không có người lại đến vây đ ổ bọn họ đang lúc g i chuẩn bị thu hồi sử dụng cùng lũ sở di trốn đến một bên thời điểm có người không nghĩ bọn họ nhanh như vậy rời đi lúc này ven đường một con tảng dọt nhiên chặn bọn họ đường đi trước h ư ơ n g 58 chặn đường tăng dọc trước h ư ơ n g 58 chặn đường tăng dọc thảo t h u ộ c tính tảng dọc là từ học xong hạn x ỉ n ở tản gì là tiến hóa m à thành ở căn tàu khu vực số lượng cũng không phải rất nhiều bất quá nơi này là thảo t h u ộ c tính đạo quán tọa lạc thành thị cho nên tản gì là tồn tại không tính là là cái gì hiếm lạ sự tình nhưng một con chủ động ra tới chặn đường tăng dọc vậy đáng giá hiếm lạ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 Sugo bọn họ nhanh như vậy liền chạy, nay không phù hợp sẽ lã đốn bách hóa cao tầng líc h lợi. đ e m s g o bọn họ lừa tới, chính là vì tranh thủ càng nhiều thời giờ, tới đ ặ t thành bọn họ chân chính mục đích. Trong ó c suy đoán dừng ở đây, hiện tại s g o bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là rời đi nơi này. Trước mặt Tảng d ậ t đã hoàn thành c ắ m r ễ kỹ năng, Cơ Linh vị cuộn phở s ỉ ẩn đánh bay chậm một bước, nhẹ nhàng bị Tảng Dập tan xuống dưới. Nhìn dáng vẻ không đả đảo nó s g o bọn họ là đừng nghĩ đi qua. Nếu là cái dạng này, vậy không cần nói thêm nữa cái gì. s g o cùng j i n o hòa thượng nhanh chóng hoàn thành phân công, mà đã hổ bậy vì tiền trinh nguyên nhân, không muốn ra tay đối phó Tân Đức Nhân. Hiện tại s i n Hòa Thượng đã không có như vậy nhiều thời gian đi cùng nó thương lượng, cho nên hắn đành phải mang theo nó cùng s i Du đi ngăn trở những cái đó dần dần khôi phục hành động lực truy binh, mà dư lại Sĩ Go cùng Lũ Sợ Dậy đi đối phó phía trước này chỉ ngụy. Súc t u a Quái là một con móm miêu, đối với tảng dập cái này hình tượng là thập phần không mừng. Vừa thấy liền biết không phải cái gì thứ tốt, cho nên Sĩ Go mệnh lệnh mới vừa hạ đ ạ t Lũ Sợ Dậy liền hùng hổ hướng về t à n g dập vọt qua đi. Một ngụm phì dở phèn b ứ c cho đối phương không thể không b ứ t bỏ vài gốc dễ n g ú c u a còn hảo tảng dập đến sinh mệnh lực cường thịnh, nói cách khác không dùng được bao lâu. nó nên biến thành chọc tay quái đã từng là đi săn hảo thủ l ũ sơ dầy, đương nhiên biết thửa thắng súng lên. đạo lý này chỉ thấy nó một cái hổ nhào qua đi, muốn lại lần nữa tới gần tặng dọc. Tàng d ậ t sợ tới mức chạy nhanh bước ra một cái dốc sờ lại kỹ năng, đem cọp mẹ lửa cháy trường nhà chặn. bất quá không đợi nó thở v à o nhẹ nhõm, l ũ s ợ dầy đã nhảy tới vừa mới dốc sờ lại xuất hiện hòn đá thượng, một đạo xúc tua quái nhận lấy cái chết miêu ô thanh sau, mang theo phì dở p h ẹ n nó lại lần nữa khởi sướng xung phong đối mặt không ngừng tới gần c mẹ. t n g ậ t không biết lần thứ mấy tưởng rút ra chân ngắn, n h ỏ xoa y người liền chạy.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 sau đó trợ giúp nó đối thế tới rào giạt lũ s ợ dậy làm ra hữu hiệu phản kích nhưng đáng tiếc chính là nó chủ nhân hoàn toàn không có hiện thân ý tứ l i ê n ở tăng g i a n sắc bị phì giờ p h è n hoàn toàn thay đổi tạo hình biến thành cự người hói đầu thời điểm nó bị không biết nơi nào tới hồng quang thu trở về xem ra mục đích của hắn hẳn là đã đ t ớ i lũ sơ dĩ còn không kịp đem vừa mới chiến đấu lộn loạn mau mau liếm trở về cách đó không xa trường minh thanh làm nó lại lần nữa cảnh giác lên là r ẹ n nhỉ tiểu thư mang đội đi ra ngoài thanh âm lúc này sgo bọn họ cũng chú ý tới nay hẳn là cũng là sẽ là đồn bách hóa an bài đem sẽ là đồn city này nước ao làm v ầ đủ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 đến n ỗ i trò chơi thành bên này thế lực, bọn họ đáy vốn dĩ liền không sạch sẽ, sẽ, càng đừng nói bọn họ còn cùng liên minh tự đ ị c h t i m dọc kẹt có không minh không bạch quan hệ, cho nên đối với rèn nhỉ t h ă m gia, bọn họ khẳng định sẽ không ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Cho đến lúc này, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bọn họ sẽ la đ ồ n bách hóa bên này, bọn họ mục đích lại như thế nào sẽ không đạt được, cuối cùng cũng là bọn họ duy nhất lo lắng t i m dọc kẹt vấn đề, t i m dọc kẹt bên trong cũng không phải bền chắc như thép, mà sẽ là đ ồ n bách hóa hậu trường. đúng là hiện tại hắc bạch lưỡng đạo đều xài được xì co. Về t i m dọc kẹt tình báo cũng đúng là từ bọn họ cung cấp, c n cho nên bọn họ mục đích cũng liền trồi lên mặt nước. đó là xì bỏ vốn, t i m dọc kẹt ra người cộng đồng thúc đẩy hạng nhất nghiên cứu, hạng nhất về hệ vì gen nghiên cứu, gần nhất bọn họ nghiên cứu lấy được trọng đại tiến triển, cũng đúng là lúc này, xì co, c ấ c cao tầng nhóm không biết từ nơi nào được đến một cái tin tức, bọn họ hợp tác đồng bọn, cũng chính là t i m dọc kẹt, giống như không nghĩ đ e m này hạng nhất nghiên cứu thành quả cùng bọn họ chia sẻ, cái này nghiên cứu thành quả có không thể đo lường giá trị, cho nên bọn họ mới có thể phái ra sẽ lã đồn bách hóa hướng t i m dọc kẹt tạo áp lực, tiếp theo chính là xô bọn họ đi vào sẽ lã đồn city sợ tiếp xúc sự tình, hết thảy đều là x t cùng t i m dọc kẹt hai cái đại lao chi gian đ á n cờ.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 vì phòng ngừa đối phương ác nhân trước cáo trạng, s ụ chỉ có thể ở chỗ này đem sự tình nói khai, mà lúc này vẫn luôn ở sau người theo đuổi không bỏ trò chơi thành bảo vệ cũng đuổi theo, dẫn đầu thuật nhìn hẳn là trò chơi thành cấp quan trọng nhân vật, nhìn đến dẹn nhị tiểu thư hoàn toàn không có lui bước ý tứ, vừa lên tới liền trực tiếp hướng nàng muốn người dẹn nhị tiểu thư, hai người kia vừa mới ở chúng ta trò chơi trong thành hành trộn bị phát hiện, phi thường cảm tạ ngươi giúp chúng ta bắt được bọn họ, hiện tại hy vọng ngươi có thể đem bọn họ giao cho ta. chương 59 đến từ cậu tử tình báo, chương 59 đến từ cậu tử tình báo, sẽ là đồn trò chơi thành người phụ trách gọi là cụ d ộ ũ dạ.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 hắn lập tức dẫn người chạy tới nơi này, vừa lúc gặp gỡ hướng r ẹ n nhì công đạo sự tình trải qua Sugo một hàng, nhìn đến Sugo hai người, cụ dậu mù dạ trên mặt trầm xuống, sau đó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng r ẹ n nhì tiểu thư mở miệng muốn người r ẹ n nhì tiểu thư phi thường cảm tạ ngươi đem này hai cái kẻ trộm bắt được, hiện tại phiền t o á i ngươi đưa bọn họ giao cho ta tới xử lý, tuy rằng đối phương thế đại, nhưng là lương dự liên minh r ẹ n nhì cũng không phải ăn chay, trực tiếp lắc đầu từ chối cụ dậu mù tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi một câu, ở liên minh thổ địa tượng chỉ có chúng ta mới có xử lý á n kiện quyền lợi, vận dụng tư hình là phạm pháp, ở dẹn nhì tiểu thư cường thế giới. Cụ dậu mù dại t r mặt một trận, đôi mắt nhìn chằm chằm s g o bọn họ một hồi. Hắn biết s g o bọn họ chỉ là sẽ lả đồn bách hóa đẩy ra tiểu tốt tử. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy chỉ là một cái xây dựng trung phòng nghiên cứu, bên trong trừ bỏ một ít dụng cụ ngoại cái gì đều không có, cho nên không đáng vì bọn họ đắc tội Geni. Nhưng hắn trong lòng phẫn nộ vẫn là khó có thể bình ổn điểm này, tức giận còn không có tư cách làm cụ dậu mù r d ạ mất đi lý trí. s g o bọn họ ở trong mắt hắn chỉ là hai chỉ x u i sẹo con kiến. Nếu hiện tại g e n n y muốn che chở bọn họ, kia hắn quá chút thời điểm lại nghiền chết là được, không đáng ở ngay lúc này đắc tội g e n y l i ề n ở hắn lại lần nữa chuẩn bị mở miệng thời điểm. cụ dậu m g d ạ tâm phúc đi tới bên cạnh hắn, bám vào hắn bên tai nói một câu nói sau, hắn liền vội vàng rời đi. không cần tưởng cũng biết, khẳng định là địa phương khác cũng đã xảy ra chuyện, đã không có cụ dậu mù dạng ă n trở, mặt khác tiểu lâu là căn bản không có tư cách ngăn trở rèn mi điều tra, bọn họ thực mau liền tới tới rồi cái kia xây dựng trung phòng nghiên cứu, nơi này một ít tương đối vẫn cảm dụng cụ cũng đã bị bọn họ rời đi đi rồi, giữ lại những cái đó, rèn mi bọn họ căn bản là không thể lấy bọn họ như thế nào, cho nên cuối cùng kết quả là, s ú một hàng bị rèn mi mang về kết thúc, cuối cùng vẫn là n ổ hòa thượng bờ t xuất thân, làm rèn mi lựa chọn tin tưởng bọn họ. Bất quá có một điều kiện, đó chính là ở trong vòng nửa tháng bọn họ không thể rời đi sẽ l a đồn City. Đối với điều kiện này, hiện tại s o bọn họ căn bản không đến lựa chọn, cho nên cuối cùng chỉ có thể ứng hạ. Lúc này mới bị rèn nhì từ trong cục p h o n g ra. Ngày hôm sau, s ố ít có không có mang theo s ì dục đi rèn luyện, bất quá hắn cũng cũng không có ngủ nướng, sớm mang theo s ì dục từ b ổ kẹm ẩ n trung tâm đi ra. Hắn đây là muốn đi tìm hiểu về sẽ l a đồn bách hóa tin tức. Hắn hiện tại còn nhớ rõ ngày hôm qua cụ d ầ u ngủ dạ rời đi khi s ắ c mặt. Sô dám khẳng định, sẽ là đồn bách hóa lần này làm ra sự tình cũng không tiểu. Mặc kệ là đi ra ngoài muốn hồi báo ngày hôm qua hô to.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 hơn nữa chúng nó có rất nhiều đều là không chịu coi trọng tiểu t r o n g suốt đạt được một ít tình báo so sgo muốn đơn giản đến nhiều duy nhất vấn đề chính là giao lưu nhưng hắn có l ủ cả gì ổ. hỗ trợ cho nên vấn đề này đối với sgo tới nói cũng không phải cái gì vấn đề vịt, n g ư ờ i xác định nó thật sự biết bởi vì tình báo nơi phát ra biến thành bộ kẹm ẩ n cho nên sgo cảm thấy thân là bộ kẹm ẩ n d ỉ du hẳn là so với hắn càng rõ ràng cái gì bộ kẹm ẩ n biết được càng nhiều sau đó nó liền lại lần nữa hóa thân vị đầu miêu kỵ sĩ một miêu khi trước đi ở phía trước cuối cùng nó g ừ n g ở một cái hàng vỉa hè phía trước là ngày hôm qua kia chỉ nhàng h è o cầu tử hàng vỉa hè Ngồi ở miêu bối thượng, sử dụng hướng sứ gỗ nghiêm túc gật gật đầu, sau đó dùng một cái tự nhận là phi thường xoáy khí tư thế nhảy xuống tới, vốn là rất xoáy, nhưng đáng tiếc chính là, nó cơ bụng ở gần nhất trong khoảng thời gian này lại có điều tăng trưởng, nhảy rơi vào thời điểm, lập tức trọng tâm không xong, tiếp theo, kìa, yeah. một tiếng, s ố n h ị n không được bật cười đem hôn ngôi đại địa sử dụng kéo tới, s ố bắt đầu cùng cậu tử chủ nhân trò chuyện một chút, hắn là cái tiểu mà mạ theo, hắn theo như lời, chính mình là cái truy đuổi mộng tưởng hóa ra, bình thường dựa bán hỏa mà sống, ngẫu nhiên cũng tiếp điểm tiểu việc, lúc này mới miễn cưỡng ở sẽ lạ đồn city sinh hoạt xuống dưới. Liên ở Sgo nỗ lực tìm kiếm để tại thời điểm Tùy dục đã hoàn thành nhiệm vụ, Sgo giao cho nó hối lộ đồ ăn. đã đi tới rồi s i m y ạ ưa lệ trong tay, mà vịt tắc mang theo một trương giấy về tới Sgo bên người. nhìn dáng vẻ hẳn là tranh vẽ, như vậy giống như liền phiên dịch đều không cần. Tìm cái góc ngồi s ồ m ở một bên, tiếp nhận s sì dục trong tay đồ sau, Sgo trực tiếp mở ra quan k h á n bên trong nội dung. s ở m y ạ ưa lệ cung cấp không hề ngoài ý muốn chính là một bức họa, t h o ậ t nhìn rất rất thật, nhưng là vấn đề là kia mặt trên kiến trúc rốt cuộc là nơi nào? Sẽ là đồn City như vậy một đại thành thị, nơi này dạ tỵ tạ tạ hướng thiếu nói đều có thể có vài ngàn. nào một con là trên bản vẽ này chỉ. Liên ở sgo nghiêm túc xem đồ vài phút, t i r dù không biết từ nơi nào tìm tới một cái chén bể, đem chén dọn xong sau, nó tuyển hảo tư thế ghé vào trên mặt đất. Người ngoài hướng bên này xem lập tức liền não bổ ra một bước, vô lương huấn luyện ra ngược đ á i bổ kẹm mẩn, bước cho nhà mình đói khát vị, không thể không ra tới ăn xin cảnh tượng uy vị. Ta nói ngươi có thể tìm tới nơi này, sao? Nói đến một nửa, số liền nhìn đến Siriu hướng một cái cho ăn bác gái xúc bụng c o n lưng, hắn vẻ mặt n g n g b c nhìn mãn nhãn sát khí bác gái vị. s a kéo xì dục xoay người liền chạy, thật vất vả đ á o thoát b á c trai b á c gái nhóm đuổi bắt, xuống một phen kéo lấy s ì dục trên đầu kia tam sợi lông, nói khẽ với nó quát: người hôm nay tiểu cá khô không có, ta nói cho ngươi, không cho ta tìm được họa mặt trên địa phương, ngươi này chu tiểu cá khô cũng không có. n g k quát, xong đời, tiểu cá khô hiện tại chẳng khác nào s ì dục h ạ t về giá trị, không có tiểu cá khô nhật tử nó như thế nào quá đến đi xuống. Xì dục sờ sờ tròn vo bụng nhỏ, sau đó đau thương thở dài một hơi, nó không phải không nghĩ tới muốn phản kháng sạ v n bạo lực tàn nhẫn thống trị. nhưng là gần nhất bóp tiền quân tình huống nó cũng là thập phần hiểu biết hơn nữa lần này sự tình chủ yếu vấn đề là ra ở nó ngoài miệng cho nên nó cũng đã không có ngày xưa đem s ả n p h â n s ô nâng lên cao tự tin nếu phản kháng không thể đành phải ngoan ngoãn công tác chỉ dục bắt đầu đem ném tại một bên đầu g ó c thả lại tại chỗ bắt đầu nghĩ lại kia chỉ nhàng h è o cầu tử cùng n ó nói qua nói không bao lâu nó đột nhiên trước mắt sáng ngời sau đó hướng về một phương hướng bước ra chân to từ bên kia là ngó cụt n g ố c vịt mới vừa đi ra hai bước d ỉ dục nháy mắt thành hóa chương 60 hệ vị chương 60 hệ vị hệ vị là một loại phi thường thần kỳ v bộ kệ mẩn bạo như ngộng Nó gen thành phần cực độ không ổn định, thập phần dễ dàng đã chịu cảnh vật chúng quanh ảnh hưởng, do đó tiến hóa thành hình thái bất động, c h ủ n g loại bất đồng bộ kém mẫn, liền trước mắt mới thôi. Ở toàn bộ quan đều đại lục này hai cái khu vực trùng, tổng cộng phát hiện nẽ v ì năm loại tiến hóa hình thái, chúng nó phân biệt là sử dụng nẽ vỗ l t i h o nạ gì sợ tồn tiến hóa thủy hệ vị, hỏa hệ vị cùng d o n tề ống, m ặ khác thái dương nẽ vị cùng nguyệt tề vi. Nghiên cứu nhân viên tạm thời chỉ phát hiện chúng nó chỉ có thể ở riêng ban ngày hoặc là trong đêm tối tiến hành tiến hóa, cụ thể tiến hóa điều kiện tạm thời còn không có nghiên cứu thấu triệt đương nhiên, này năm loại tiến hóa hình thái cũng không phải nẽ vị toàn bộ tiến hóa lựa chọn.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 t ự tuyệt Tây Ngươi phất t ắ c muốn nghiên cứu thành quả yêu cầu đây là sệ lạ đồn bách hóa cùng tìm dọc kẹt bên ngoài thế lực sệ lạ đồ trò chơi thành xung đột nguyên nhân đương nhiên hiện tại s g o tạm thời còn không có năng lực tiếp xúc đến cái này chỉnh tự tin tức hiện tại hắn ở s sì i d ụ c dẫn rất h ạ rốt cuộc tìm được rồi Sở Mi Ảu l ệ tranh vẽ thượng kiến trúc vòng đi vòng lại bọn họ cuối cùng tìm được địa phương thế nhưng liền ở bộ kẹmẩn trung tâm cách vách, bất quá cũng trách không được s g o không có thể trước tiên nhận ra tới Sở Mi Ảu Lễ cấp tranh vẽ chỉ có sệ lạ đồn cao úp một mặt cảnh tượng hơn nữa kia vẫn là lạ đồn cao úp mặt trái. Bọn họ từ đại lộ bên kia xem q u a đi, căn bản không có khả năng nhìn đến này một bức cảnh tượng. Bất quá còn hảo, bọn họ cuối cùng tìm được rồi m ụ c đ í c h địa, không có buồn phí một phen công phu. Bất quá tuy rằng s o tìm được rồi m ụ c đ í c h địa, nhưng là sẽ là đồn cao ốc nhưng cũng không phải ra vào tự nhiên bộ kẹm ẩ n trung tâm, muốn đi vào bên trong, s o đến nghĩ ra một biện pháp tốt mới được, liền ở hắn xoay người chuẩn bị hồi cách vách bộ kẹm ẩ n trung tâm h à o hảo n g ẫ m lại thời điểm. s o đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, sẽ là đồn cao ốc có bảo vệ cửa gác, người bình thường không có cách nào đi vào, như vậy tranh vệ trung k i a chỉ dạ tơ tạ tạ là như thế nào đi vào? Tuy rằng không thể bài trừ cao úc có người bắt giữ giả tợ tạ tạ làm bộ kẹmẩn, nhưng là cái này khả năng tính muốn xa thấp hơn hắn trong đầu một cái khác phỏng đoán, đó chính là này chỉ giả t ờ tạ tạ kỳ thật cũng không có tiến vào sẽ lạ đồn cao úc, sẽ lạ đồn cao úc chỉ là thuần túy bối cảnh đồ mà thôi. Nếu thật là nói như vậy, như vậy Sgô liền không cần như vậy vội vã rời đi. Bất quá kế tiếp tìm kiếm giả t ờ tạ tạ sự tình, thậm chí muốn so tiến vào sẽ lạ đồn cao úc phương pháp càng thêm phiền toái, bất quá tổng phải thử một chút mới biết được kết quả. s g trước nay đều không phải dễ dàng nói từ bỏ người. Trừ phi chuyện này gợi lên trong thân thể hắn thần bí từ tâm trí lực, nói cách khác, không có bằng không, từ tâm là sgo biến cường chủ yếu động lực chi nhất ở thành thị lưu lạc bộ k e m o n muốn so giã ngoại bộ k e m o n càng thêm n h ẹ bén, bởi vì chúng nó so ngoài thành những cái đó đồng bạn càng thêm hiểu biết nhân loại, cũng càng rõ ràng nào đó nhân loại hung tàn cùng nguy hiểm, cho nên đối mặt giống sgo này đó mục đích không rõ u ấ n luyện ra khi chúng nó giống nhau đều sẽ lựa chọn ẩn nấp cùng né tránh, trừ bỏ nào đó thật thiết đầu hoang ngoại, bất quá làm thiết đầu hoa kia tất nhiên liền có được làm chúng nó đầu thiết thực lực, liền tỷ như hiện tại đứng ở dị dục đối diện kia chỉ thân đờ sóc thú, tuy rằng chỉ là mới vào tinh anh cấp bậc thực lực, nhưng lại dựa vào thuộc tính thượng đối s ị dục khắc chế, lúc này cùng dị dục đánh cái có tới có lui, thậm chí có thể nói là lược chiếm thượng phong. Thân đờ sóc thú lôi điện lại một lần bị siêu năng lực văng ra, ở bên cạnh trên tường đã lưu lại một đạo điện ngân lúc sau, đối chiến hai bên phi thường ăn ý đều lựa chọn tạm dừng, bất quá này không phải đình chỉ chiến đấu chuẩn bị hòa đàm tín hiệu, dị dục cùng đối diện thân đờ s c thú đều không phải tính tình t ố chủ, tạm dừng chỉ là vì cái lại khí mà thôi. nhìn c h ằ m c h ằ m vào t h ầ n đỡ s ọ c thú s g o nhận thấy được nó trên tay lại bắt đầu lấp lèo quít y ở, ở t ắ c vì thế hắn lập tức hướng sử dụng mở miệng mệnh lệnh v ị t dùng ý niệm đầu đập đòn nó. s g o nói mới vừa nói xong, t h ầ n đỡ s ọ c thú lập tức liền ra tay, đối với h u ấ n luyện gia nó cũng không xa lạ, đã từng có không ít không biết tự lượng sức mình nhân loại đánh quá nó chú ý, nhưng là cuối cùng đều bị nó toàn bộ đánh chạy. Nó tin tưởng s g o cùng sử d ụ c cũng sẽ là nó huy hoàng chiến tích tượng một bút, cái này ý niệm vừa c h u y ề n t h ầ n đỡ sóc t ú liền r ơ lên thân đỡ bùn hướng sử d ụ n đánh đi. Si d u phản ứng cũng không chậm, Gen Hí bùn tuy rằng không thể ở ngay lúc này đánh gãy thần đỡ sọc thú kỹ năng, nhưng là lúc này nó đồng dạng không phải thần đỡ sọc thú có thể làm lơ kỹ năng, trực tiếp đem đột tiến t h ấ n đỡ sọc thú b ư c lui. Tiếp theo Si d ụ n g lập tức vùng nổ c u n phở xì ẩn, lập tức liền đem thần đỡ sọc thú nặng nghề mà ấn ở bên cạnh trên tường, nháy mắt làm nó không thể động đậy. Tự x ạ phở ống Si t y t r ả y qua lúc sau, t Si d ù n g siêu năng lực liền so với phía trước cường đại rồi không ít, giống như bây giờ dùng cuộn phở xì ẩn vẫn luôn áp chế thần đỡ sọc thú cũng không phải cái gì việc khó, liền ở Si d ụ n g chuẩn bị thẩm vấn thời điểm này u ám hẻm nhỏ đột nhiên chạy vào một con nệ vi. Sao vừa nhìn thấy Sgo bọn họ hệ vị cảnh giác l u i ra phía sau hai bước. Ngay sau đó một trận tiếng chó sủa làm nó đã không có do dự thời gian. Chỉ thấy nó sắc mặt một trận thống khổ, thân thể bắt đầu phát ra một trận quỷ dị quan mang. Vài giây thời gian một con rỗn tê ổ n g một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không đợi Sgo bọn họ từ kinh ngạc c h u n g phản ứng lại đây, rỗn tê ổ n g hướng về mỉm dị dục dùng ra một cái thần đỡ sọc. Không kịp tránh né FC d ụ c lập tức bị điện tới rồi. Không chế thần đỡ sọc thu cồn cỡ sỉ ẩn nháy mắt biến mất. Thần đỡ sọc kỹ năng mới vừa mệnh u n g rỗn tê ông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lập tức từ chúng nó bên người chạy qua, đảo mắt liền biến mất ở trong hẻm nhỏ. mà thoát vây thần đỡ sọc thú cũng không giống như chịu phục bộ dáng, còn tưởng cùng sĩ dục tái chiến 300 hiệp, nhưng lúc này sĩ dục vừa mới bị đánh lén một đợt, cơ ngực đã biến trở về bụng đĩa nhỏ, còn không có ở điện lưu tê mọi trùng khôi phục lại. Thần đỡ sọc thú còn không có tới kịp động thủ, Suo vừa mới nghe được tiếng chó s ủ a đã càng ngày càng gần, mấy chục giây thời gian Suo liền thấy được thanh âm các chủ nhân, lại là một đám hảo hữu đ ù m Suo chính cảm thấy có điểm quen mắt thời điểm, ánh mắt hướng về cầu tử nhóm phía sau huấn luyện r a vừa thấy, thật đúng là người quen đâu, bọn họ hôm qua mới mới vừa gặp Qua Hải, thật sảo, chúng ta lại gặp mặt. Thừa dịp đối diện dừng lại điểm này thời gian. Sugo đếm đếm đối diện cậu số, sau đó ở đối diện kêu gọi phía trước dành c h ứ c mở miệng thần đỡ s ọ c thú, sử dụng 10 vạn vụt cả thần đỡ. Theo s ì dục vừa mới lưu lại dòng nước điện chết bọn họ. Sugo đột nhiên kêu gọi, làm thần đỡ s ọ c thú cùng mặt sau cậu đàn đều sưng sốt một chút. Thần đỡ s ọ c thú là trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận Sugo vì cái gì sẽ hướng nó hạ đ ạ t mệnh lệnh, mà cậu đàn bên kia còn lại là nhớ tới ngày hôm qua Sugo dùng thủy dẫn điện thủ đòn nhỏ. Ngay sau đó, cậu tử nhóm lập tức hướng thần đỡ sóc thú phát động tiến công, mà Sugo cùng xì dục đã sớm đã lỏng b ả n chân mặt, du hướng về vừa mới hệ vị rời đi phương hướng lui lại. chờ đến thần đỡ sọc thú cùng cậu đàn nhóm phản ứng lại đây thời điểm chúng nó đã không có biện pháp dừng lại trò chơi thành bên k i a chỉ có thể lựa chọn chia quân lưu lại một bộ phận nhân thủ đối phó p h ẫ n nộ cuồng bạo trung thần đỡ sọc thú dư lại người lại một lần hướng về sgo bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi chương 61 vật thí nghiệm chương 61 vật thí nghiệm vị ngươi nói muốn hướng nơi nào chạy sô hướng một bên xì dục đưa qua một cái tiểu cá khô ý đồ làm nó nhớ lại ngày hôm qua lộ tuyến không sai Từ hệ vi đột nhiên xuất hiện, đến bọn họ làm nhiệt tâm bộ kẹmẩn thân đỡ sọc thú cản phía sau chạy thoát, đã qua đi một ngày thời gian. Ngày hôm qua ở đối mặt truy kích thời điểm, ngay từ đầu Sgol xác thật là tưởng hướng hệ vì chạy thoát địa phương chạy, nhưng là vấn đề ở chỗ này đó hẻm nhỏ ngang dọc đan sen, hệ vì rời đi thời điểm bọn họ tuyệt đại đa số lực chú ý đều tập trung ở thân đỡ sọc thú cùng truy binh trên người, mà khi đó lại muốn đối mặt truy kích, cho nên Sgol căn bản không có thời gian đi xác nhận vì rời đi phương hướng, cuối cùng đành phải lựa chọn hướng cách đó không xa bộ kẹmẩn lui lại tạm lánh mũi nhọn lại làm tính toán. Trải qua một ngày làm lạnh. chò chơi thành người đã không dám lại như vậy dòng chống h u a chiên lục xoát đâu đây đúng là sgo bọn họ cơ hội có trò chơi thành bọn họ vây bắt phong tỏa hệ vì hẳn là còn tại đây khu vực mà đáng giá trò chơi thành bên k i a coi trọng như vậy bộ k e m mẩn sgo cảm giác này chỉ vị rất có thể cũng là sẽ là đồn bách hóa mục tiêu cái này cảm giác hắn có bảy tầng trở lên n ă m chắc không có làm lỗi bởi vì hắn tối hôm qua ở bộ kẹm mẩn trung tâm thấy được sẽ là đồn bách hóa người tuy rằng hắn t à n g thật sự như là như vậy một chuyện bất quá hắn vẫn là bị mắt nhi tặc tiêm dụ cấp phát hiện cho nên sgo làm sao có thể đủ buông tha cơ hội như vậy đâu ngày hôm sau trời còn chưa sáng h ắ n liền lôi kéo sỉ dụng từ trên giường bỏ lên thừa dịp đối phương nhất mọi mệnh thời k h á c lén lút vào ngày hôm qua hẻ nhỏ d ỉ dụng bên này bị sgo đầu nhập vào làm sinh mệnh nguyên lực tiểu cá khô sau n ó đầu góc lại một lần bị lôi trở lại công tắc cương vị thượng không hề hoa thủy vị đầu góc bay nhanh chuyển động siêu năng lực bắt đầu từ vị k ý ức hải dương trùng tìm kiếm hữu dụng manh mối c a theo siêu năng lực thâm nhập ngày hôm qua hình ảnh một bước một bước bắt đầu ở d ỉ dụng trước mắt tái hiện ngày hôm qua c a y rát tiểu cá khô hương vị không tồi bất quá vẫn là hôm nay mật ong tiểu cá khô càng tốt ăn không phải cái này i chỉ xấu xí t h n đ s ọ quái hoàn a o không có bùn áp ra đẹp cũng không phải gì, lúc này ngày hôm qua sạn phân chạy trốn khi đưa lưng về phía n ó n g n n g đã đi lên cảm giác hẳn là thực hảo. ân, tìm một cơ hội thử một lần ở s g o nhìn chăm chú hạ, t ị d u y n h ì n một đống lung tung rối loạn đồ vật sau, có lẽ là trộn dặn. vị d ù n g k h ỏ e mắt lén lút nhìn s g o liếc mắt một cái, sau đó lập tức đem lực chú ý phóng tới chính sự tượng, h đầu đầu mắt nhanh chóng chuyển động, tiếp theo p h a n g ố c đem hình ảnh định ở h ệ v i rời đi thời điểm, sau đó nó d ầ u mông lên hướng Sugo kêu một tiếng, bước chân to từ bắt đầu trong trí nhớ phương hướng đi đến, nhìn đến d d u y n động tác, s g o hai mắt sáng ờ i vốn dĩ hắn chính là ôm làm dị d ụ y thử một lần thái độ tới.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 sẽ là đồn bách hóa khả năng nhiều nhất chỉ là muốn hắn bồi thường một chút tiền. Rốt cuộc ở trình tự tượng, hắn thu dự chi thù lao mà không có thể hoàn thành đối phương hạ đạt nhiệm vụ ở không có chứng cứ chứng minh ủy thác phương cung cấp giả dối tình báo dưới tình huống đối lý ở hắn. Mà hôm trước tình huống hắn căn bản không có thời gian siêu tập chứng cứ, lại có chính là nơi này là bọn họ địa bàn loại này chuyện nhỏ có phải hay không chứng cứ cuối cùng giải thích quyền vẫn là ở bọn họ trên n g ư ờ i Cho nên như thế nào tính đều là hắn sai. Đây cũng là s o mạo hiểm cũng muốn trả t h ủ lý do. Bởi vì hôm trước hắn ở rèn ní nơi đó cũng đã nhìn ra. s i n o Hoa Thượng thân phận cũng không đơn giản, mà hiện tại s i n o Hoa Thượng có cầu với hắn, cho nên hắn chỉ cần không phải làm cái gì có tổn hại liên Minh Lix lợi sự tình, đối phương hẳn là có thể giúp hắn ngăn trở bên ngoài thượng công kích. Phải biết rằng s i n o Hoa Thượng còn không có cho hắn phó báo đáp đâu. Nếu ngăn chặn đối phương bên ngoài thượng trả thù, kia dư lại cũng chỉ có thể là ngầm một ít thủ đoạn nhỏ, này đó thủ đoạn nhỏ tuy rằng p h i ề n t h á i nhưng là cái nào ra tới hành tẩu giang hồ có thể trốn đến quá này đó tính kế. Thế giới này có quá lớn vô duyên vô cớ g h n ghét, liền tính tránh thoát lần này, về sau hắn là tổng muốn đối mặt, hắn không có khả năng trốn cả đời. hơn nữa này đó phiền vãi lại làm sao không phải hắn cường đại đ á kê chân đâu h ư ơ n g hồ hiện tại hắn đã sớm không phải cái kia mới ra đời tiểu thái điểu dị dục cùng lũ sờ dậy đều là hắn dũng khí nơi phát ra lại có chính là lũ cả gì ổ thiết quyền đã thật lâu không có ra tới hoạt động hoạt động chỉ số thông minh tại tuyến dị dục lại lần nữa đi ra lục thân không nhận m ệ n bước cùng bình thường đầu h ó c không ở tuyến thời điểm hoàn toàn là hai cái việt dạng xem đến sầu không thể không cẩn thận đi theo phía sau cái này trạng thái s ị dục đã cơ bản đem trong cơ thể tinh thần lực hoàn toàn thao tác cho nên này dọc theo đường đi trừ bỏ vết tưởng cơ bản không có đồ vật có thể ngăn trở bọn họ đường đi Cẩn cờ xì ấn lại một lần đem một cái thùng rác rời đi, Di Dục đại gia chậm rãi về phía trước đi tới, Sugo vội vàng theo đi lên, vừa mới trên mặt đất tự động lui tán tiểu quán dọn nước n g á y mắt rơi xuống đất, sau đó vừa lúc đạn ở s g o trên chân, s g o khẽ mắt một trọn, cảm giác không thể lại làm trước mắt vì vị lãng đi xuống. Nay lại đây mục đích của hắn cũng không phải là đẩy ngang đối thủ, mà là tìm cơ hội làm phá hư, như vậy đi xuống còn không được đem đối phương lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Hắn tiến lên trước một đi nhanh, tiếp theo tay phải ấn ở s sì i Dục trên đầu, làm nó lục thân không nhận bước chân ngừng lại. Di Dục nghi hoặc nhìn nhìn s chuẩn xác là nhìn nhìn trên tay hắn nó chi hái. bị sgo bắt cóc tiểu cá khô này sạn phân lại dùng con tin tới uy hiếp nó vịt miệng trơ trơ t h ỉ d ụ c có điểm không phụ bất quá vịt ở dưới mái hiên không thể không túi đầu vì tiểu cá khô cấp sgo c h â m trà đệ thủy giặt quần áo nấu cơm nó đều đã làm tuy rằng không có giống nhau là làm thành công nhưng là lần này thấp một chút đầu cũng không phải không được bất quá trước đó con nó cảm thấy quy củ muốn sửa sửa lại ca t h ỉ d ụ c quyết định học tập tiền bối cũng chính là s i n ổ hòa thượng khắc kim mà ta hồ trước kia một cái tiểu cá khô nghe lời giới đã không thích hợp nó rơi lên ba ngón tay h o đi nó cũng chỉ có ba ngón tay tỏ vẻ lần này nó muốn cứu vớt ba điều tiểu cá khô s u đang chuẩn bị có kẻ mặc cả thời điểm, cách đó không xa một chút nhỏ giọng vang truyền tới bọn họ nơi này. Hắn nhìn nhìn như cũng một bức không cho tiểu cá khô liền bất động vịt. số đôi mắt t r ừ n g đành phải đáp ứng rồi sử sì dụng yêu cầu, sau đó chạy nhanh kéo lên nó hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng lén lút đi qua ở sử sì dụng dưới sự trợ giúp. số tìm được rồi cái kia nhỏ giọng vang ngọn nguồn, đúng là ngày hôm qua kia chỉ chạy trốn n vi. số nhìn đến nó thời điểm, nó vừa lúc t ử một cái xa nắp giếng hạ bó lên tới, lúc này nó là thủy hệ v ị hình thái, thủy hệ v ị cảnh giác nhìn nhìn b ố n phía sau, đem thân thể mặt ngoài vết nước rửa sạch sau, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mặt t ố n g khổ.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 hẻm nhỏ chỗ rẽ chỗ vừa lúc đi qua hai cái vây bắt trò chơi thành huấn luyện ra phát hiện thực nghiệm thể chúng ta chạy nhanh qua đi lần này nhất định không thể lại làm nó chạy bằng không cụ dậu mù dạ đại nhân liền phải b á o nổi đúng đúng đúng nó khoảng cách chúng ta rất gần chúng ta nhanh lên chương 62 làm phá hư khúc n h ạ dạo chương 62 làm phá hư khúc n h ạ dạo dạng sáng khoảng cách thái dương dâng lên trước một giờ sẽ là đồn cao ố c 6 lâu y sĩ đã một tay cầm kính v i n vọng một tay bắt lấy máy truyền tin quan sát đến phía dưới vây bắt tình hình phòng trừ bỏ y sĩ đang ngoại m à khắc còn có bốn cái chờ xuất phát huấn luyện ra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 vừa mới hắn giống như thấy được nó nếu thật làm gì dùng nói như vậy làm nó vẫn l u y ệ n ra s c o khẳng định cũng ở gần đây từ hôm trước sự tình phát sinh lúc sau bọn họ chi gian quan hệ liền chuyển biến bất ngờ hắn lúc này xuất hiện ở chỗ này cũng không phải cái gì chuyện tốt tuy rằng này chỉ là suy đoán nhưng là ý sĩ đã cảm thấy vẫn là cần thiết làm tốt ứ n g đối ngoại ý muốn chuẩn bị theo sau hắn liền bắt thông máy truyền tin thượng một cái dãy số kế hoạch tới rồi này một bước hắn đã không có lui ra phía sau khả năng lui một bước chính là vạn kiếp bất phục h o à n cảnh mặt trên đã nói qua nhiệm vụ lần này không có thất bại lựa chọn nói cách khác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 cho nên thực lực của bọn họ căn bản sẽ không đối s u g ỗ tạo thành cái gì n u y h i ế p liền Tinh Anh cấp đều không đến tiểu lâu la. Nếu không phải ngày hôm qua bọn họ người nhiều, chỉ có 3 năm cái nói, t í Dục một dây giao bọn họ như thế nào làm cậu tử, căn bản không cần chạy trốn. Cho nên hiện tại bọn họ phân tán tìm tòi kỳ thật đối s u g ỗ tới nói phi thường có lợi. Nhưng là theo vòng v â y co rút lại, bọn họ nhân thủ cũng dần dần tụ tập đến cùng nhau, trong đó khẳng định sẽ không thiếu đội trưởng cấp bậc Tinh Anh huấn luyện ra. Nói như vậy, s ố yêu cầu đối mặt phiền v á i như cũ không ít. Tinh anh cấp bậc bộ k ẻ m ẩ n thực lực đều không yếu, trên cơ bản đã đem b u ồ n hệ thuộc tính kỹ năng thuần thuộc k h ô n g chế. Hơn nữa bắt đầu hướng tổ hợp kỹ năng trên đường đi tới. Tiêm si dụng làm hạt rẻ, không tính nó vượt xa người thường siêu năng lực chỉ xem nó bổn thuộc tính hệ hỏa t ờ kỹ năng. Tấn trước tinh anh phía trước nó, một đạo bình thường hỏa tở gun uy lực chỉ có thể đem mục tiêu đánh bay, mà tấn trước lúc sau, hiện tại nó tùy tiện một phát bình thường hỏa tở gun đều có thể trực tiếp làm thực lực không đủ hoặc là phòng ngự không quá cường đối thủ nội h ư ơ n g Đến nỗi quán chủ cấp, s u phòng chừng khi đó nó hẳn là có thể đem h ọ a tở gun chơi ra mặt khác đa dạng tới. Đi, có lẽ h ọ a t gun biến thật sự cũng nói không chừng.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 Hiện tại ra tay rất có thể sẽ bị bọn họ trực tiếp phát hiện, s k cảm thấy vẫn là hiện từ từ, chờ đến bọn họ bị hệ vị đưa tới một ít t m vu hẻo lánh góc, lúc sau lại động thủ như vậy, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Hơn nữa vận t ắ c đến hảo thậm chí có thể đem như cũ che giấu lại chỗ tối sẽ l à đồn bách hóa bọn họ kéo xuống thủy, cho nên s k hiện tại không nóng nảy, nên sốt ruột cũng không phải là hắn. Hắn hôm nay chính là tới làm phá hư, bọn họ mục đích đạt không thành hắn cao hứng còn không t ừ đâu. Không bao lâu, hai người trước kia một sau đi vào một cái đen nhánh hẹp hòi hẻ nhỏ, s k ở bên ngoài quan sát một hồi, cảm giác nơi này vị trí không t i sau, vội vàng mang theo vị theo đi lên. chương 63 từng người tính kế, chương 63 từng người tính kế đen nhánh h ẻ m nhỏ phi thường an tĩnh, bởi vì có định vị máy móc tồn tại. Hơn nữa bọn họ không nghĩ đem động t í n h não đại, cho nên lúc này hưu đ ù n cũng không có bị thả ra, như cũ an tĩnh n g c tại bọn họ bộ k ẻ bảng giữa, chờ đợi chúng nó lên sân khấu cơ hội. Nhưng là phi thường đáng tiếc, chúng nó sắp mất đi lên sân khấu cơ hội. t h y d ụ c tiêu âm công tác làm được phi thường không tồi, cho tới bây giờ bọn họ vẫn cứ không biết gỗ tồn tại, chờ tiếp cận khoảng cách cũng đủ gần thời điểm, vì siêu năng lực y mắng mà phụ tới rồi bọn họ trên người. sau đó chờ đợi s g o mệnh lệnh, nghiêm túc vị mặt làm s g o một lần hoài nghi, xì dục có phải hay không đổi nó x o n g bảo t h a i đệ đệ hoặc ca ca lên sân khấu đương nhiên, làm chính sự thời điểm chính làm u ố n loại thái độ này, nhạy bén xì dục cảm nhận được s g o cảm xúc biến hóa. tuy rằng tuy rằng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là căn cứ nó đối hắn hiểu biết, thăng chức tăng lương để đãi ngộ gì đó cũng đừng suy nghĩ, xì dục suy đoán hẳn là không phải cái gì thứ tốt. không thể hiểu được bị xì dục chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, s g o có điểm không hiểu ra sao. Bất quá phía trước hai người vị trí đã cũng đủ thâm, lại không động thủ liền phải chậm. Sô v ô vù sì dụ đầu, vị nháy mắt hiểu ý, lập tức đem vừa mới kinh h bỉ ánh mắt thu hồi tới, siêu năng lực lặng yên không một tiếng động mà phát động đông. Một trước một sau hai người đột nhiên đánh vào cùng nhau, đầu đối với đầu cái loại này, bởi vì lo lắng một chút lộng không vượng bọn họ, cho nên sì dụ tăng thêm lực độ, lúc này đã từ vượng không vượng biến thành t ì n h không tỉnh được đến vấn đề. Sô khẽ mắt một t r ọ n không thể tưởng được vị thế nhưng sẽ hạ như vậy trọng tay này, này cũng quá dùng sức đi. Sô nháy mắt đem thủ lao tiểu cá khô suy giảm ý tưởng đánh mất, ba điều tiểu cá khô mà thôi.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 Hết t h ả thuật nhìn đều bắt đầu dựa theo s g o kế hoạch tiến hành. Cú dậu mù ủ g bên kia nhận được tin tức sau, trước tiên xác nhận s g o bọn họ cùng với vật thí nghiệm bệ vị vị trí, phát hiện bọn họ khoảng cách sát thật không xa sau, lập tức a n bài nhân thủ bắt đầu lại lần nữa vây quanh qua đi, đến nỗi s g o ở bên trong kia hai cái kẻ x u i sẹo, hắn tạm thời không có thời gian để ý tới. Hơn nữa mười cái như vậy tiểu lâu la b ó ở bên nhau, đều so ra kèm cái này vật thí nghiệm tầm quan trọng những người khác, xem ra tập đoàn người đã đã quên chúng ta tìm dọc kẻ thủ đoạn. c ụ dậu ngủ cười lạnh một tiếng, lướt qua đã bị n â g dậy s g hắn phía sau tâm phúc lập tức theo đi lên. s a o cô ý thả chậm bước chân, rơi xuống đội ngũ cuối cùng, v ớ y tay làm xì dục vội vàng đội k ị p Một hàng bảo vệ phục sức đại h á n ở c ụ d ấ u mũ dạ phân phó hạ bắt đầu chậm rãi buộc chặt vòng đây. Bất quá ở c ụ d ấ u mũ dạ mệnh lệnh chung, bắt giữ hệ vị như cũng là hàng đầu nhiệm vụ, tra tìm làm dối giả chỉ có thể xếp hạng nó phía sau, bởi vì sẽ là đồn người vẫn luôn đều ở chú ý bên này hướng đi, cho nên bọn họ tạm thời không có bị phát hiện. Tuy rằng không rõ bên này vì cái gì đột nhiên phát sinh biến hóa, nhưng là ở y sĩ đã lên đạo hạ, như cũng lặng lặng chờ đợi. Y sĩ đã p h ả n phất chắc chắn v ì khẳng định sẽ bị bắt lấy i ố g nhau. Hoàn toàn suy xét quá nó cũng có khả năng sẽ chạy ra vòng đây, trực tiếp biến mất không thấy. Tuy rằng cái này khả năng tính rất nhỏ, bất quá cái này khả năng cũng không phải sẽ không phát sinh, đặc biệt là có sự ẩu cái này gây thọc tức tồn tại. Có lẽ hắn là cùng tin tưởng cụ dậu mù dạ năng l ư ợ đi, rốt cuộc ở ý xì đại trong mắt, dù cho dù thực lực không tồi, nhưng đối lập t h ư ợ n g cụ dậu mù dạ như vậy thế lực chúng cao tầng cũng vẫn là kém một ít. Cụ dậu mù ra bọn họ năng lượng, không có người so với bọn hắn sẽ là đồn bách hóa bên này càng rõ ràng, cũng đúng là như vậy, cho nên hắn trước nay đều không tin một con nho nhỏ v ì có thể chạy thoát bọn họ đuổi bắt đến n ỗ i ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng ngoại ý muốn đã sớm ở cụ dậu mù dạ trong kế hoạch này. Không, nguyên bản nhân số không ít truy tung đội ngũ, đột nhiên lại nhiều không ít huấn luyện r a trang đ i ể m người, có chút thậm chí là trực tiếp từ nhỏ hẻm trong phòng đi ra. Những người này hết thảy đều bị dị sĩ đã xem ở trong mắt, chỉ là d sĩ đã không có phát hiện, Thái Dương còn không có xuất hiện bầu trời, kỳ thật có không ít con rơi ở không tiếng động phi. Chúng nó còn không có động thủ nguyên nhân, chính là cụ dậu m ụ dạ còn không có tham dò rõ ràng d sĩ đã bên này sở hữu bố trí, đây cũng là cụ dậu m g dạ dễ dàng tin tưởng sư h u kia okay, p h i ê n lời nói lý do, không phải kế hoạch của hắn nhiều hoàn mỹ nhiều không chê vào đâu được.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 Theo vây quanh võng bộ chặt, hệ vì hoạt động không gian từng điểm từng điểm bị giảm bớt, trò chơi thành cũng không hổ là t i m dọc kẹt mang ra tới bên ngoài thế lực. Tuy rằng bảo vệ thân thể thực lực không cường, nhưng là tụ tập lên lại l ệ n h có một ít kết cấu, s l o cũng là t h á c xương bị thương cho nên tránh khỏi sẽ không phối hợp cái này chí mạng sơ hở. Còn Hảo hắn có ảnh đế vị hỗ trợ, vừa rồi trang đến cũng đủ giống. Không bao lâu, hệ vì thân ảnh đã bị bọn họ bước ra tới, tuy rằng đối không có phát hiện kẻ tập kích chuyện này có điểm nghi hoặc, nhưng là cụ dậu mù dạ cũng không có làm bị gì đại chờ lâu lắm. Hắn hướng bên người tâm phúc thấp giọng nói vài câu, vài cái tinh anh huấn luyện ra đã đem bộ k ẹ mẩn phong ra. dần dần hướng nghệ e vị vị trí tới gần đồng thời slow cũng chú ý tới có vài cái bảo vệ đột nhiên đi tới hắn bên người, xem ra cụ d ầ u mũ dạ bắt đầu hoài nghi s l nói cho nên ở cái này thời điểm mấu chốt phái người lại đây nhìn chăm chăm hắn slow cũng không có làm ra mặt k h á c độc tác như cũ sắm vai hắn nhân vật bởi vì hắn biết còn có một cái vai chính còn không có lên sân khấu chương 64 lên sân khấu chương 64 lên sân khấu sáng sớm sắp đến thời khắc sẽ là đồn city vụ kệ mẩn trung tâm h ụ cận đen nhánh hẻ nhỏ ệ v ị thực nghiệm thể a 1 1 rốt cuộc kết thúc nó đ o vong t lữ bị mấy chục cái phối hợp với nhau huấn luyện ra vây quanh nó cứ việc vệ vị cố nén đau nhức biến hóa mà khác hình thái lôi điện, d ò n g nước, ngọn lửa khinh tấn toàn lực bùng nổ nhưng như cũ vẫn là không địch lại trò chơi thành một phương xa luân chiến. Cú dầu mũ dạ màu đen d à y ra đi tới kiệt lực vệ vị trước mặt, vệ vị ngẩng đầu dùng t h u hận ánh mắt nhìn c h ầ m trầm trước mắt người nam nhân này, nó nhớ do hắn ở phòng thí nghiệm thời điểm bọn họ cũng đã gặp qua. Cú dầu mũ dạ t ú i đầu nhìn mãn nhãn hận ý vệ vị, hắn cười cười. Sau đó một chân đem vệ vị đã tới rồi hai mét xa một bãi nước bẩn, vệ vị vốn là hỗn độn lông tóc lập tức trở nên càng thêm ơ loạn, nó thống khổ phát ra nhỏ i ọ n g đều to và nhỏ, ta chán ghét ánh mắt của ngươi. nói xong, cụ dậu mù dạ h ấ t tay làm thủ hạ dùng đặc chế b ổ kệ bạn đem m ệ vị thu hồi. Sau đó ngẩng đầu hướng những cái đó, con rơi hạ đ ạ t cái thứ nhất mệnh lệnh không cần chờ, động thủ đi. Hiện tại nếu mục tiêu đã tới tay, như vậy cũng đã không cần lại tìm xệ lã đồn bách hóa bên kia mai phục, trực tiếp đưa bọn họ chỉ huy thu phục. Cụ dậu mù dạ cũng không tin bọn họ còn có thể từ trên tay hắn đem m ệ vị cướp đi. Hắn nghĩ là thời điểm làm đám kia tránh ở sau lưng l a o thử trả giá đại giới, bọn họ tìm dọc kẹt đồ vật cũng không phải là tốt như vậy lấy. Bên này an bài hảo lúc sau, hắn nhìn g o bên này liếc mắt một cái, theo sau liền hạ đ ạ t phản hồi mệnh lệnh. x u ố bị hai cái bình thường huấn luyện ra trang điểm thanh niên kẹp ở bên trong đi theo đội ngũ mặt sau ở c ụ d g u m n ũ dạ trong mắt hắn không vội chờ trở, trở lại căn cứ lại đối v g i thẩm vấn cũng không muộn, tuy rằng chỉ là hắn suy đoán, nhưng là một cái tiểu lâu la mà thôi. Thẩm vấn một chút với hắn mà nói bất quá là một câu sự tình, đến lúc đó là chung là gian một chút liền hắn có thể nhìn ra. Tới, mà hiện tại quan trọng nhất vẫn là vật thí nghiệm vấn đề. l i ê n ở sử d ụ c trần t r ờ có phải hay không dựa theo s o c g l mệnh lệnh tiếp tục che giấu thời điểm trò chơi thành đội ngũ đột nhiên xuất hiện hỗn loạn n g u y ê n lai liền ở cụ dậu mù ra hạ mệnh lệnh đối phó sẽ là đồn cao ốc thượng ủy sĩ đ ạ khi ủy sĩ đ ạ ở cùng thời khắc đó cũng hạ đ ạ t mệnh lệnh bởi vì ủy sĩ đ ạ rõ ràng lúc này không hề không phát động chờ bọn họ đi ra ngoài liền thiên nan và nan cụ dậu mù ra mệnh lệnh vẫn là chậm một chút sẽ là đồn bách hóa bên kia kế hoạch tuy rằng bởi vì gổn bận dẫn dắt con rơi đạn xuất hiện một chút lệ lạc nhưng ủy đ ạ vẫn là kịp thời đem hành động bắt đầu mệnh lệnh hạ đặt đi xuống vì thế che giấu phụ cận dân cư trung phục bình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 Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, đối diện rõ ràng không nghĩ làm củ dậu mù dạ tưởng lâu lắm. căn cứ kế hoạch mang đội tập kích huấn luyện ra mệnh lệnh bên cạnh mũi tên nước quy hương, củ dậu mù dạ phát động công kích, một đạo uy lực đủ để đục lỗ cây cối h ì rổ t ù n hướng hắn phụ u đi, mà mặt khác tổ kẹm mẩn cũng bắt đầu rồi đợt thứ hai công kích củ dậu mù dạ đại nhân. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Củ dậu mù dạ bên cạnh, tâm phúc bắt đầu hướng củ dậu mù dạ khuyên đi. Tại đây trồng trọt hình hẹp hỏi trong hẻm nhỏ bị mai phục đánh tan, muốn tụ tập lên vốn dĩ liền b ư c dễ dàng, hơn nữa củ dậu mù dạ vừa mới c h ầ chờ, đã đem tốt nhất phản kích cơ hội bỏ lỡ. hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, cho nên hắn đã không có càng tốt lựa chọn. Cho dù biết rõ sẽ có n ắ m bắn đang chờ hắn rời đi đại bộ đội, nhưng là hắn vẫn là không thể không đi. b ằ n g không chờ đợi hắn kết quả chính là giống vừa mới, hệ vì như vậy, ở v â y quanh trung c h ậ t vật bị bắt lấy, cho nên lần này hắn đi được một chút cũng không chậm trễ, mang theo bên người hai cái tâm phúc trực tiếp thoát ly đã loạn thành một đoàn đại bộ đội, bắt đầu hướng hẻm nhỏ bên ngoài lui lại. Cùng lúc đó, bị cụ dầu n dạ g i a m s g o đã trong lúc hỗn loạn thoát ly g i a m thị, ở s dục dưới sự trợ giúp hắn không có đã chịu quá nhiều công kích, lúc này hắn vẫn luôn đều ở chú ý cụ dầu n g n đi, phát hiện hắn đã bắt đầu ra bên ngoài h u y ệ n s u vội vàng, k e o lên s ử dục bước nhanh theo đi lên. Y sĩ đã quả nhiên không có làm cụ dầu mù dạ thất vọng. Hắn chuẩn bị nắm bắn tiểu đội ở cụ dầu mù dạ bọn họ chuẩn bị trở lại trên đường lớn thời điểm, đưa bọn họ ngăn cản. Bọn họ bên kia tuy rằng chỉ có 5 n g ư ờ i nhưng là t h o ậ t nhìn thực lực đều không yếu, thấp nhất một cái cũng là tinh anh cấp bậc huấn luyện ra đều là làm quán hát sống người. Hai bên đều không nghĩ lãng phí thời gian, làm đối phương viện thủ kịp thời đổi tới, cho nên vừa thấy mặt bọn họ liền động nổi lên tay tới. Lúc này, s u rốt, cuộc gặp được cụ dầu mù dạ ổ kẹm mẩn, lệnh người kinh ngạc chính là, đó là một con hình thể khổng lồ rìa hoa hoa. vừa ra tới mấy cái vì nhẹ hiệp phi diệp khoái đao kỹ năng liền đem đối diện ba người liên lụy trụ thậm chí ẩn ẩn đem đối thủ áp chế d i ệ p hoa hoa vừa ra tới liền biểu hiện ra áp chế tính thực lực như vậy s g o p h ò n g trường đã không thể so thảo thuộc tính quán chủ l ị dai trên tay chủ lực bộ kệ mần kém mai phục một phương tình thế ngược lại ở ngay từ đầu liền lâm vào bị động không có biện pháp rốt cuộc cụ dậu mù dạ ở lại đây phía trước đã sớm liệu đến sẽ có mai phục hơn nữa đã làm tốt chuẩn bị cho nên hắn vừa lên tới trực tiếp khiến cho trên tay vương bài diễm hoa hoa hỏ lực toàn bộ khai hỏa hơn nữa loại này hẹp hỏi hoàn cảnh đúng là nhất thích hợp nó chiến đấu nơi Đối phương căn bản không có cũng đủ không gian có thể cùng nó kéo ra khoảng cách tiến hành chu toàn, chỉ có thể ở hữu hạn trong không gian t r á n h né nó lá cây phi đao cùng cường l ư ợ c quất chiếu bộ dáng này đi xuống, sẽ là đồn bách hóa bọn họ kế hoạch rất có thể cứ như vậy bị cụ dầu m ũ dạ phá giải, thiếu hụt một vòng bọn họ bị đối thủ bắt được tạm thời mất đi chỉ vì lỗ hổng, sắp bị đối thủ đánh vỡ bọn họ vây quanh thoát vây mà đi. Lúc này không đơn thuần chỉ là chỉ đỡ ngắm bắn năm người xuất ruột, một bên nhìn sầu cũng âm thầm xuất ruột, cứ như vậy làm cụ dầu m ũ dạ mấy cái i ờ đi cũng không phù hợp hắn lợi, bởi vì chờ trò chơi thành bên kia đêm này đó h i ề n v i giải trừ lúc sau. kế tiếp bọn họ liền có thể bung ra tay chân hướng sẽ là đồn bách hóa cùng với hắn cái này bị hố kẻ xui xẻo tùy ý chặt h ủ có tim dọc kẹt bối cảnh đồng thời cũng là kinh doanh màu xám sinh ý bọn họ n g ầ m thủ đoạn nhiều lắm đâu bảo đảm khả năng làm sgo an không hết gói đem đi không thể lại cho đ ợ i chỗ tối sgo hạ quyết tâm bên cạnh hắn dị dục gặp q u a ý đi lên hai bước đang ở chỉ huy diễu hoa hoa diễu hoa hoa nã cả mũ giả đột nhiên có loại không ổn dự cảm hắn đang chuẩn bị hướng bên cạnh thủ hắn hú đồn hạ đặt mệnh lệnh thời điểm một phát từ trên trời giáng xuống ổ giả sở dở trực tiếp đem nó đánh bay ngay sau đó ở diễu hoa hoa hồi phòng phía trước Cú d ộ u mù da bị vẫn tránh ở bóng ma c h â p xì dục dùng siêu năng lực định trụ. c ộ n phở xì ẩn đem hắn ấ n ở bên cạnh trên tường, cách mặt đất 3 0 c m địa phương không cần làm ta b i ế t người là ai? Cú d ộ u mù dạ gian nan nói, trên mũi kính đen đã rất tới rồi trên mặt đất, cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ sgo cùng lũ cả gì ổ hình dáng. Lúc này, vệ vị vũ kệ bạn từ cú d ộ u mù dạ trên người bay ra, ở c ộ n phở xì ẩn dưới tác dụng hướng sgo bên này bay tới đột nhiên, một đạo thân ảnh từ bầu trời xuất hiện, ở sgo kinh ngạc trong ánh mắt, cấp được vệ vị vũ kệ bạn, sgo ngẩng đầu vừa thấy là một con nhiều lần điểu. nó chính hướng về sẽ là đồn cao ố c phương hướng bay đi, mà lúc này sẽ là đồn cao ư c Chiến đấu đã kết thúc, có cao ố c bảo vệ hỗ trợ, ý gì đa bên kia áp lực cũng không lớn, bọn họ thực mau liền từ trong chiến đấu thoát thân mà ra. n a y chỉ so so đ i ề u đúng là hắn tỉ mỉ đào tạo bộ kẹm ẩn, tốc độ so giống nhau đồng loại nhanh gần tam thành lũ cạ d ị ổ, đem bộ k ẻ bàn đánh bại. Không có cách nào truy kích g ỗ đành phải lựa chọn như vậy biện pháp, còn đem m ệ vì thu vào trong túi ý tưởng mới vừa dâng lên liền không thể không chính mình đánh vỡ. l cạ d ổ vẫn là trước sau như một hiệu suất cao, c h é n khẩu đại ổ dạ s ợ r căn bản không cần sức lực. Tùy tay vung liền hướng nhiều lần điều móng đ u ố t thượng bộ kẹ bạn bay đi theo sau vừa mới chuẩn bị chúc mừng ý sĩ đã sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi bộ kẹ bạn không có n g o à i ý muốn bị ô dã sơ dở đánh bại thoát v â i v ậ vì nháy mắt rơi xuống ở bộ kẹ mẩn trung tâm trên đường lớn vừa vặn rơi xuống ở bị chiến đấu tiếng vang hấp dẫn mà đến đóng tại bộ kẹ mẩn trung tâm rèn nhì tiểu đội trước mặt l ủ c a g i o lớn nhất uy lực ô dã sơ dở vì phòng ngừa cho chơi thành cùng sẽ l ạ đồn bách hóa hai bên lại lần nữa đem sự tình áp xuống đi sau đó chơi thủ đoạn từ tạm thời còn không rõ chân tướng liên minh nơi đó dễ dàng đem mẹ vị phải đi về cho nên s q u quyết định trước khi đi chơi một phiếu đ ạ i s q u nói âm vừa ra, l ù cả gì trên tay ổ dạ s p h i r r ở đã sắp có hai cái bóng đá lớn nhỏ. Theo s q u chỉ thị, ổ dạ s p h i r r ở hướng về vừa mới r ì u hoa hoa bọn họ chiến đấu trung tâm bay đi bùm. Sa ở bộ k ẹ mẩn trung tâm giỏi cũng nghe tới rồi bên này tiếng nổ mạnh, nàng v ù n g trong tay công tác, đi đến cửa sổ tưởng cùng hạnh phúc c h ứ n g cùng nhau nhìn về phía bên này. Nổ mạnh qua đi hẻm nhỏ đã không thể lại x ư n g là hẻm nhỏ, bức tường đổ tàn ngói nơi nơi đều là. s ố nhìn trung d à n cái kia ba bốn mẹ khoan hú to, thật lâu không thể nói chuyện. hắn cũng không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy, thế cho nên vừa mới ếp sử d ụ c thiếu chút nữa bị khí l a n g thiếu chút nữa thổi phi, mà đem hắn q u ò n hắn kéo xuống một nửa hắn cũng chưa chú ý tới người khôi phục thực lực, lùi cạ gì ồ. Thái Dương vừa mới từ chân trời thò đầu ra, long lánh nắng sớm đánh vào đại phát thần uy lùi cạ gì ồ trên người, nó nghe được s g o hỏi chuyện, trên mặt không buồn không vui, tiếp theo hơi hơi gật gật đầu đạp sẹ la đồn City nắng sớm, đỉnh hình thái lùi cạ gì ồ đã trở lại. chương 65 mươi l ễ k Quân, chương s á mươi a Quân. sẽ là đồn City r e n n h e tiểu thư tham gia ý nghĩa sự tình tạm thời hạ màn, sẽ là đồn bách hóa cùng trò chơi thành hai bên vì tránh cho mục đích bại lộ, cho nên song song dừng tay nhanh chóng rút lui. Nếu hệ vì dừng ở bình thường huấn luyện ra trong tay, bọn họ hiện tại có lẽ sẽ đi lên đ o ạ t một đoạn, nhưng là ở r e n n i tiểu thư trong tay nói, bọn họ liền không thể không suy xét một chút t ư ớ đoạn hậu quả. Trước công chúng tập kích Jenny, không khác trực tiếp hướng liên minh tuyên chiến, như vậy kết quả vô luận là cụ d ầ u mù dạ vẫn là ủy đã đều là vô pháp đánh vác, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi trước rời đi, lúc sau lại n g h i cách, rốt cuộc liên minh bên trong. cũng không phải b ề ế n c h ắ c như thép, t ỉ như cụ dậu mù dạ biết đến nào đó phái chủ chiến, trong đó một ít ý tưởng thậm chí so với bọn hắn t i m dọc kẹt còn muốn cấp tiến, chỉ là bọn hắn có liên minh hỗ trợ che giấu, tăng đến càng sâu mà thôi. Lúc này tiểu phế tích đã bị phía chính phủ tiếp quản, hóa thân ăn dưa còn trúng s ô đứng ở bộ kẹm ẩ n trung tâm cửa. Đối với từ thành thị tứ phương hướng hẹp nhỏ xuất phát viện trợ đội ngũ chỉ chỉ trò trò, thẳng đến bị i ỏ i tiểu thư dẫn dắt hộ sĩ tiểu tỷ tỷ x u đuổi. Lúc này mới đi đến một bên khó vị, không đúng là m ó vị, một chữ chi kém, chỉ d ụ n g bất chi bất giác trung tránh thoát này chí mạng một tiếp. Xác định hành động thất bại, hai bên tạm thời không có tinh lực quản chính mình cái này, ép dịu thời điểm. Sgo bắt đầu tự hỏi khiêu chiến sẽ là đồn đạo quan sự tỉnh, rốt cuộc đối phương chỉ là tạm thời không nghĩ quản mà thôi, nhưng là Sgo tin tưởng chờ bọn họ khẳng định sẽ không làm sự tỉnh liên tục lên men, vô luận là tiêu phí đại đại giới. Từ liên minh trung đổi về vật thí nghiệm, vẫn là trực tiếp trắng sĩ đoạn cổ tay, từ bỏ cái này thử nghiệm, đến lúc đó yêu cầu phát tiết phẫn nộ hai điều. Địa đầu x a tự nhiên liền sẽ tìm tới muối tới, cho nên hắn hiện tại phải làm đương nhiên là muốn chạy nhanh hoàn thành đạo quán khiêu chiến, tái sau đó rời đi sẽ l a đồn City. đến lúc đó minh mang b i ể n người trung bọn họ muốn tìm đến hắn liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá hiện tại vấn đề là, sẽ l à đồn si ti đạo quán thuộc tính đối hắn thật sự là không quá hữu hảo. vô luận làm sĩ dục vẫn là lũ sơ d à y chúng nó đều bị thảo t h u ộ c tính bộ kệ mẫn sợ khắt chế. không h à o đánh, đây là sgo phân tích sẽ l à đồn đạo quán cung cấp khiêu chiến tư liệu sau đến ra kết quả, đối mặt giống hắn như vậy mới ra đời tân nhân. Tư liệu thượng biểu hiện, các nàng bộ kệ mẫn lựa chọn giống nhau ở tạn Di lạ, khẩu nóc hoa cùng với bá vương hoa bên trong. Tuy rằng ngạnh thực l ự c tượng, đã tiến vào tinh anh cấp bậc sử dụng chúng nó hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là thảo t h u ộ c t í n h có quá nhiều g h ê tẩm người kỹ năng. Tê mỏi, giấc ngủ, thực vật độc tố, ký sinh lịch lai từ từ, ở t h u ộ c tính bị k h ắ c chế đồng thời bị không chế như vậy ở, kia kết quả rất có thể liền sẽ thoát ly s ầ o k ị c bản. Hiện trường biểu diễn lật xe kịch trường xem ra lần này phải xem l ụ sơ dầy. Suo nhìn nhìn t r ở v ề như đi vào coi thần tiên trạng thái sử dụng nhỏ giọng nói, liền ở sầu tự hỏi đối chiến sách lược thời điểm, một người đột nhiên đi tới bọn họ bên cạnh, hắn biểu tình nghiêm túc nhìn trầm trầm vịt nhìn một hồi lâu. trong miệng không ngừng n h ắ c mãi không có khả năng như thế nào sẽ là một con vị đâu tại sao lại như vậy d ũ n g hẳn là sẽ không cảm ứng sai mới đúng đáng giận thật vất vả thu được cảm giác đến nó hơi thở người này xuất hiện có điểm quá đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn làm s gỗ không có né tránh hắn này sẽ cảm giác xem đã thỏa mãn không được tiếp theo thoạt nhìn là chuẩn bị đối s gỗ phi vị động tay động chân s gỗ chạy nhanh ngăn trở hắn tội ác đôi tay hắn không thể tưởng được thật là có người liền s ử dục đều không dung tha bất quá s gỗ nghĩ nghĩ này tiểu phi vị kho lên hương vị không biết như thế nào s ỗ chạy nhanh đình chỉ bị mang ai ý tưởng bắt lấy người tới tay mở miệng nói vịt đầu 100 Bụng n ạ m ba trăm, nguyên bộ một con rồng chín trăm, phi phi, không đúng, nhà ta vị không phải người nào đều có thể tùy tiện sờ l o n vị, ngươi là ai? ngươi muốn làm gì? Đối mặt x ỉ dụng giết người ánh mắt, s ô chạy nhanh kéo tay sát, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trước mắt sờ vịt hiểm nghi người, như vậy thiếu chút nữa liền đem sỉ dụng lừa qua đi, liền ở ngay lúc này, vừa mới chuẩn bị hướng sỉ dụng xuống tay huấn luyện gia cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn thoạt nhìn không thể so s ù hơn mấy tuổi, trang phục thượng xem rất giống là bản địa huấn luyện gia ngượng ngùng, ta là mẹ t i ế t Quân, ta đang ở truy tìm một con tên là x ỉ c n b ả o như ngộng, ngươi. Tỳ Dục trên người giống như có điểm ta yêu cầu manh mối, ta có thể nghiên cứu một chút người hổ t Dục sao? Sỉ cùn. Này hai chữ trực tiếp ở Sgô trong đầu nổ tung, lại lần nữa xác định Sỉ cùn t h ẻ b à i sự tình hẳn là chỉ có chính mình cùng Tỳ Dục biết sau. Hắn dần dần bình tĩnh xuống dưới, đối phương hẳn là dùng biện pháp gì, đã nhận ra s ỳ Dục trên người phi thường rất nhỏ t à n lưu năng lượng, đây cũng là Sgô làm Dục làm, nếm thử đem Sỉ cùn hình chiếu năng lượng tận lực giữ lại xuống dưới, nhưng cuối cùng hệ thống không có cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội, Tỳ Dục chỉ để lại rất nhỏ một chút hơi thở. Ngươi tìm lầm. chúng ta chưa từng có gặp qua cái gì xì cùn, ta nhưng thật ra nhận thức một cái bờ tơ hỏa thượng, ngươi yêu cầu nói ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức đến n ỗ i nghiên cứu xì du, ngượng ngùng, tam xì du không quá thích tiếp xúc người xa lạ, xô tung ra sự dị n ổ hỏa thượng cái này bờ tơ xuất thân hỏa thượng sau, quả nhiên đem mẹ kia quân lực chú ý hấp dẫn, làm tam thánh thú nghiên cứu giả, do bác h ó a thân xì c ủ n người theo đuổi, mẹ kia quân đương nhiên biết bờ tơ tồn tại, hắn thậm chí không ngừng một lần đi nơi đó bái phỏng quá, chỉ là làm một ngoại nhân, bờ tơ chỉ cung cấp cho hắn một ít bên ngoài tư liệu, về đốt trọi tháp cùng với tam thánh thú trung tâm tư liệu, bọn họ cũng không có cung cấp cho hắn. con bờ kèo t a ơ chẳng lẽ đốt chọi tháp cùng tam thánh thú ra đời thật sự cùng bọn họ có quan hệ không đúng vị này vẫn l u y ệ n ra bờ ta o vị kia đại sư chúng ta muộn điểm lại thảo luận này chỉ si d u ú g trên người manh mối với ta mà nói thật sự trọng yếu phi thường ta có thể trả giá một ít đại giới hy vọng ngươi có thể thuyết phục nó phối hợp ta một chút chỉ là một ít đơn giản kiểm tra ta bảo đảm đơn giản kiểm tra liền ở chỗ này hơn nữa ta yêu cầu toàn bộ hành trình tham dự đối mặt mẹ kia quân móc ra tới ta á c thế lực thế lực trên mặt x u a nháy mắt đem thái độ chuyển biến lại đây đến nội ứ n s ị d ụ c ý kiến, một cái tiểu cá khôn là có thể giải quyết sự tình căn bản không phải sự tình, một cái không đủ. vậy hai điều, ba điều, ba điều là nhiều nhất, lại nhiều c o l liền phải lỗ vốn. cứ như vậy, dị d ụ c đã bị Soul cấp bán đi ra ngoài, đối với mẹ kia quân có phải hay không có khả năng sẽ d õ tháng biết đến hệ thống tồn tại, s ố một chút cũng không lo lắng, vài cái giỏi dùng chuyên nghiệp máy móc đối ứ n s dị dụng tiến hành quá không ngừng một lần toàn thân kiểm tra, các nàng cũng chưa có thể phát hiện cái gì, Soul không tin, chỉ dựa vào mẹ kia quân một người có thể tìm hiểu nguồn gốc phát hiện hệ thống tồn tại. Huống chi. thế giới này chung thần thú lực lượng không phải là không thể bị truyền thừa bắt trước tam thánh thú lực lượng chính là truyền thừa tự h ủ hơn nữa các loại thần thú lực lượng kết tinh đánh rơi bình thường bổ kẹmẩn nhuộm thấm thượng một ít chúng nó hơi thở cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình rốt cuộc trên thế giới này truyền thuyết bổ kẹmẩn huấn luyện ra đều tồn tại có được một con lây dính truyền thuyết hơi thở bổ kẹmẩn nhiều lắm liền coi như tiểu may mắn mà thôi lại nói tiếp kỳ thật không có gì gây bớm hơi thở chỉ là hơi thở hiện thực chính là không có nhiều ít bổ k ệ m ẩ n có thể thông qua điểm này mỏng manh hơi thở tăng lên t lực nhiều nhất cũng chính là vì truyền thuyết người theo đuổi nhóm cung cấp một chút tìm kiếm truyền thuyết bộ kẹm ẩ n manh mối mà thôi. h ư ớ n g g i i tiểu thư mượn một gian chống không phòng bệnh. Mẹ kia quân bắt đầu đối ứng xì d ụ c xuống tay. chương 66c là đồn đạo quán khiêu chiến tái. chương 66c là đồn đạo quán khiêu chiến tái. sẽ là đồn đạo quán khoảng cách bộ kẹm ẩ n trung tâm có một đoạn không ngắn khoảng cách. thành lập ở sẽ là đồn đại học phụ cận. mẹ kia quân ở bộ kẹm ẩ n trung tâm đơn giản kiểm tra giống như s liệu. trừ bỏ ngay từ đầu phát hiện kia một chút hơi thở. sau đó liền hoàn toàn không có mặt khác phát hiện. cái này kết luận không thể nghi ngờ làm hắn phi thường thất vọng. đem nói tốt tiền i n h giao cho o sau. xoay người rời đi bộ kệ mẩn trung tâm mà lúc này s g đã từ bộ kệ mẩn trung tâm đi tới sẽ là đồn đạo quán thảo t h u ộ c tính sẽ là đồn đạo quán thuật nhìn giống như là một cái trong nhà hoa viên đương nhiên ở s g cùng với s m d ụ c này đó không hiểu thưởng thức người trong mắt nơi này có lẽ chính là một cái lớn một chút nhà ấm mà thôi thỉnh chờ một lát ngươi hẹn trước khiêu chiến quán chủ người đại lý đang ở chuẩn bị ngươi có thể trước tiên ở trong hoa viên dạo một dạo sẽ là đồn đạo quán trước đại là một vị ôn nhu tiểu tỷ tỷ chỉ dung hoàn toàn bị vị tiểu tỷ tỷ này ôn nhu tươi cười bắt làm tù binh nàng nói cái gì nó liền điểm một chút đầu. t h ẳ n g đến tiểu tỷ tỷ chuẩn bị rời đi trở về trước đại thời điểm, nó còn tung ta tung tăng muốn cùng qua đi vị, muốn để đái nộ sao? Số một câu làm bị câu dẫn hồn dị dục dừng một chút, nó hiện tại đang ở tiểu tỷ tỷ ôn nhu tươi cười cùng tiểu cá khô bên trong làm kịch liệt d ã y r ư a nó còn không có làm ra lựa chọn, Số liền đem nó hết thể tốt đẹp đều đánh vỡ. Ngươi phải biết rằng người cùng vị là không có khả năng, tựa như vị kia tiểu tỷ tỷ mắt bị mù, cũng sẽ không coi trọng một con r ầ u mỡ tiểu phì vị giống nhau. Dị dục trái tim nhỏ bị đánh một cái b ố t ạ bất quá ít nhất còn có mỹ thực sẽ không cô h ụ nó không phải sao? Sau đó, c h ứ đừng có gấp rối tay. Tuy rằng ta nói được có điểm trực tiếp, nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi một sự thật, kỳ thật đề đãi nộ cũng giống nhau. Ta liền như vậy tùy tiện vừa nói, nên tình ngủ uy, ngươi này chỉ làm phản vị. Phát hiện chính mình bị lừa dối, Sĩ Dục giận dữ, một thân mỡ dần dần biến thành cơ bắp, nhưng là nhìn nhìn Sgô trong tay, nó hôm nay còn không có tới kịp ăn tiểu c a khô, nó nháy mắt giống như là lẩu khí khí cầu giống nhau, nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, l i ê n ở Sĩ Dục thất hồn l ạ c phách thời điểm, quan chủ người đại lý kịp thời chạy tới, s ẽ là đồn đạo quán khiêu chiến tái chính thức bắt đầu, dựa theo tân nhân khiêu chiến tái lợi ư ợ n g làm người khiêu chiến một phương s g có được trước công quyền lợi, trận đầu đối thủ không có n g o à i ý muốn, là tư liệu nhắc tới quá khẩu n ố c hoa không sai. Bất quá nó ngoại hình, t h o ạ t nhìn so trang giấy thượng n ồ n g cạn miêu tả muốn càng thêm không dễ t r ọ n đặc biệt là nó một đôi p h ờ lại tử, sắc bén đến cùng đao thật không có gì khác nhau. Xét thấy h ọ sĩ si dùng hiện tại trạng h u ố n không tốt lắm, cho nên s g làm l ụ sợ dậy ra tới ứng chiến. hơn nữa lũ sợ dậy cũng so sử dụng càng thích hợp một ít ít nhất nó còn có phì giờ phèn cùng sợ phèn này hai cái k h ắ c chế khẩu nốc hoa kỹ năng đánh lên tới khẳng định sẽ so sử dụng thoải mái một ít lũ sợ dậy vừa rơi xuống đất s ố liền hạ đ ạ t công kích mệnh lệnh lũ sợ dậy sử dụng a i sợ phèn nha vẫn luôn bảo dưỡng đến không t u i lũ sợ dậy lúc này hàm chứa một ngụm hàn khí hướng nốc vịt giống nhau biểu tình khẩu nốc hoa phát động tiến công gần nhất trong khoảng thời gian này s ố cùng lũ sợ dậy t r ô đến cũng không thể lắm cho nên lũ sợ dậy cũng so một chút càng thêm tín nhiệm sạn â n q u n k h ô n g có bất luận cái gì chần chờ liền dựa theo mệnh lệnh của hắn hành động lệnh băng trưởng nha thế tới r o d thấy như vậy một màn đại lý quán chủ đối s g o biểu hiện ra ngoài thực lực có điểm kinh ngạc, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây khẩu nóc hoa sử dụng vi nệ hịp mấy cái lục màu n â u vì nệ hịp từ khẩu nóc hoa trên người d ò ra, giống mấy cái trường xà giống nhau hướng về lũ sơ d à y tìm kiếm, lũ sơ d à y động tác thập phần linh hoạt, vì nệ hịp quất căn bản đánh không trúng nó, bất quá cho dù không có mệnh trúng đối phương mục đích cũng đạt tới giạp kỹ năng. nhìn đến bị bức đến lui không thể lui lũ sơ dây, s g o rốt cuộc thấy rõ ràng khẩu nóc hoa vừa mới vì nệ hịp thao tác, mệnh trúng không mệnh trúng không sao cả, nhưng là ở dưới chân dẹt vong nó là nghiêm t ú cái này cũng chưa tính xong, mắt thấy lũ sờ dậy đã bị bước đến cùng đường, khẩu nóc hoa dưới thân mồm to nháy mắt mở ra, m ộ t n g ụ m nước ga mặn, không đúng, là axit nháy mắt s ở bị ú t nay một vòng khấu một vòng công kích, làm nguyên bản có điểm thất thần sôi lập tức quý vị, quả nhiên không thể coi khinh bất luận cái gì một người, chúng chi nhân gia là có thể lên làm đại lý quán chủ huấn luyện ra, thực lực ít nhất cũng là t i n h anh cấp tồn tại, cho dù đối mặt tân nhân khả năng sẽ thích hợp phóng một chút thủy, nhưng là nàng hiển nhiên nhìn ra lũ sờ dậy thực lực, này sẽ là không chuẩn bị phóng thủy lũ sờ dậy, để dựng lên sử dụng đủ t t k khẩu nóc hoa trên người dây mây rốt của thiếu hạ. Sơn s c g o không chú ý ở lũ sở dội phụ cận bệnh một cái nho nhỏ vong đã là cực hạn, à y sẽ đối mặt lũ sở dậy nhảy lấy đ à tiếp đủ lực kinh mực lực. đang ở phun nước ga m ặ n khẩu n ố c hoa căn bản vô pháp ngăn cản nó động tác, chỉ có thể nhìn lũ sở dậy nương đá vì nhẹ hiệp sức lực, nảy ra vây quanh vong chung. Lúc này cái cơ hội tốt, không cần s c g o xuất khẩu, lũ sở dội chỉ là ngắm liếc mắt một cái h ắ n ánh mắt liền biết h ắ n ý tứ. Thừa dịp khẩu n ố c hoa còn ở sử dụng kỹ năng thời khác, lũ sở dậy mang theo một ngụm hàn mang lại lần nữa đi tới. Lần này nó tốc độ cũng bắt đầu còn muốn mau, đón gió xoáy khí trường mau thậm chí còn có điểm điểm quỷ ở ở tập lật lè. số đều bị nó xoáy vẻ mặt, ảo tưởng về sau cới lũ s ợ dật khi xoáy khí cảnh tượng. Khẩu n ố c hoa bên này, acid còn không có hoàn toàn dùng ra, lũ s ợ d ậ y đã né tránh nó không chế, cảnh này khiến nó giai đoạn trước bố trí hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bất quá này cũng không đại biểu cho nó đối lũ s ợ d ậ y lần nữa đột kích không có cách nào, chỉ thấy thân thể hắn dùng sức vừa chuyển, đem toàn bộ đ ằ n g vong ném hướng về phía lũ sở d ậ y Con, có cảnh giác, lũ s ờ d ậ y đương nhiên sẽ không dẫm vào phúc triệt. Miệng đại trương đại làm rít g ạ o trạng, sau đó băng nha hóa thân đ à kiếm, đột kích lục màu nâu đẳng vong nháy mắt bị một đao hai đoạn. dắt còn không có tiêu tán băng nha đoạt kiếm lũ sơ dậy lại lần nữa nhanh hơn đi tới tốc độ khoảng cách khẩu n ố c hoa đã không xa lúc này khẩu n ố c hoa đã không có thời gian làm ra phản ứng rét lạnh vô cùng băng nha đâm thủng khẩu n ố c hoa thực vật ra hàng khí trong phút chốc xâm nhập nó trong cơ thể khẩu n ố c hoa dại ra hình thức biểu tình lập tức chuyển biến thành thống khổ hình thức bất quá lúc này đối diện mệnh lệnh cũng truyền đến khẩu n ố c hoa cố nén thống khổ phát động một cái khác kỹ năng độc phấn thị lực vẫn luôn là lũ sơ duy sở trường đặc biệt khẩu nóc hoa động tác căn bản lừa bất quá nó ở độc phấn gần người phía trước, nó quyết đoán từ bỏ lần nữa tiến công ý tưởng, lập tức rời xa vị trí hiện tại. Lũ sợ giày mới vừa vừa độc thân, màu tím độc phấn lập tức liền từ khẩu nấc hoa trên người phát ra mà ra, theo nó kéo gió nhẹ tản, còn hảo lũ sợ g i phản ứng cũng đủ m a u lẹ. mắt thấy độc phấn không có thể kiến công, khẩu nấc hoa đương nhiên sẽ không cứ như vậy làm một phân cứ như vậy vô dụng chầm xuống, cùng trên mặt đất bùn đất hôn thành một khối, nó lập tức dùng lá cây đem độc phấn t i ế p được, làm độc phấn dính ở lá cây thượng, sau đó hướng về lũ sợ g i y thả ra kỹ năng phi diệp k h á i đau, nhìn lá cây phi đau mặt trên màu tím độc phấn, s ú a mày một t r ọ n Hắn không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này biện pháp. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng độc p h â n kỹ năng đã bị l ù sợ rồi hoàn mỹ tránh đi. Quả nhiên, trên thế giới này người thông minh cũng không thiếu. Kế tiếp l ũ sợ dậy tình cảnh liền có điểm phiền toái. Đối phương đã bắt đầu ý thức được chính diện đối đua khả năng đánh công lại, bắt đầu sử dụng các loại dị thường trạng thái tới cắt giảm l ũ sợ dậy thực lực. Mà đối mặt thảo t h u ộ c tính k h ẩ u nức hoa, chỉ có số ít mấy cái cận chiến kỹ năng còn có thể vẫn duy trì vi lực l ũ sợ dậy. Ở đối phương chuyển biến thời điểm kỳ thật đã rơi xuống hạ phong. Chương 6 7 b á vương hoa trả t h ù Chương s á b á Vương Hoa t r ả t h ủ Điện t h u ộ c Tính Kỹ Năng Bị Uy Tí Bờ Thương t ổ n Cực Kỳ Bé Nhỏ, thậm chí có thể nói là cơ bản miễn dịch, cho nên Lũ Sơ Dậy chỉ có thể sử dụng nó chỉ sẽ mấy cái m ặ t khác thuộc tính kỹ năng tiến hành phản kích, mà phi thường không khéo chính là này mấy cái kỹ năng toàn bộ đều là yêu cầu tiếp xúc gần gũi kỹ năng, như vậy chỉ huy Trung s ỗ đem bộ k ệ m ẩ n nhón kỹ năng học tập tiên lặng ghi tạc trong lòng, nếu Lũ Sơ Dậy sẽ mấy cái m ặ t khác thuộc tính trung viễn trình kỹ năng, hiện tại tình thế đối nó tới nói tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bị động, thuộc tính khắc chế hạn chế Lũ Sơ Dậy đại bộ phận tự lực, hiện tại nó chỉ có thể một bên trốn tránh bí mật mang theo hàng lậu phi diệp khói đao. sau đó một bên tìm kiếm tiếp tục gần người cơ hội thật vất vả tránh thoát dính độc phân lá cây một bên vị nhẹ hiệp t h ỉ n h lình đột nhiên từ lũ sở dưới phía trên hung hăng mà chịu hiệu rõ đi xuống không kịp tránh né nó chỉ có thể tận lực tránh đi yếu hại nhưng là vị nhẹ i ệ p vẫn như cũ đánh tới nó sườn mặt lũ sở dậy một tiếng thống khổ miêu một đạo vết roi lưu tại nó trên mặt đây là g o lần đầu tiên nhìn thấy lũ sở d ậ thật giận bộ dáng đối với một con mẫu miêu tới nói xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là nó nhất quý trọng bảo vật chí nhất này sẽ bị đối diện kia đóa xấu hoa ở mặt trên để lại một đạo khó coi vết roi lũ sở dậy một bên không ngừng liếm l á p máu nước vớt ve khuôn mặt nhỏ thượng vết sẹo một bên dùng giết người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khẩu nóc hoa. lúc này đối diện khẩu n ố c hoa cũng biết chính mình trọc phải đại sự l ụ sờ dày s á t khi đều mau hóa thành thực chất theo nó ánh mắt bỏ lại đây nhớ tới vừa mới kia nhớ s ở phèn t ư vị khẩu nóc phân bón hoa thạc thân hình không khỏi run lên hai run trên người thuần thiên nhiên giàu thực vật tiến hóa mà đến tiểu mơ nhóm cũng đều bắt đầu run bần bật l ụ sờ dày bình tĩnh trước bình tĩnh một chút số kịp thời đem chuẩn bị phát ra quyết tử x u n g phong l ụ sờ dày gọi lại đối mặt lóe hàn quang mắt mèo số biết nếu không có một cái thích hợp lý do hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực khả năng liền phải phế đi hơn phân nửa vì mỹ mạo trở mặt lù sơ rồi không cảm thấy có cái gì không đúng nếu là si giúp s l o có 100 loại biện pháp có thể làm nó yên tĩnh chậm rãi nghe hắn giải thích nhưng là đối mặt một con coi nhan giá trị như mạng vẫn nộ núm i ê u s â u cảm giác này nhà ấm có điểm nhiệt trên đầu hắn có điểm nhiều ta là nói và mặt t h ủ nhất định phải hung hăng mà trả thù trở về ải sợ p h è n quá tiện nghi nó nếu không lần này đổi phi g i ở p h è n thử một lần có ngọn lửa mở đường u ố n g thời điểm nó dây mây hẳn là ngăn không được cực nóng n n g nướng nhìn đến lù sơ dậy vừa lòng quay đầu s l không khỏi lại một lần cảm thán huấn luyện ra không dễ làm à đặc biệt là hắn loại này bình thường huấn luyện ra đánh không lại nhà mình bộ kẹm ẩ n đành phải d ụ n g tâm hầu hạ để tránh đại gia nhóm ngày đó khó chịu chạy. Chỉ là chạy cũng còn tính tốt, có chút tính t ỉ n h táo bạo chạy phía trước còn muốn đem huấn luyện ra tấu một đốn, đó chính là thật sự thảm. Bất quá sư c ậ u có chấn an chi lực tồn tại, hẳn là không tồn tại phương diện này vấn đề. Bất quá vì gia tăng cùng tổ kẹm ẩ n nhóm an ý, d ụ n g tâm một chút vẫn là cần thiết. kế tiếp mười mấy phút bên trong, l c ơ rồi hoàn toàn đem bạo loại c á i này từ biểu hiện đến vô cùng n h u ễ n đón đỡ vài hạ khẩu n c hoa kỹ năng sau, l sơ dậy lại lần nữa đi tới khẩu nấc hoa bên cạnh. Khẩu n ố c hoa tốc độ vốn dĩ liền không kịp l ụ sờ dậy mau, cho nên bị gần người sau đó, căn bản tránh không khỏi l ù sờ dậy lửa cháy t r ư n g nha. Cuối cùng, khẩu nóc hoa mập mạp thân hình cháy đen gần hơn p h â n nữa, lúc này mới bị phản ứng lại đây v ấ n luyện ra thu trở về. Sau đó trước tiên thoát khỏi người đem nó đưa đến giỏi tiểu thư bên kia, bất quá khẩu n ố c hoa trạng thái thảm như vậy, l ù sờ d ậ hiện tại cũng hảo không đến nơi đó đi. Trên người còn giữ vài cái phi diệp khói đau lưu lại vết thương, bộ phận lông tóc còn tàn lưu một ít dầu có độc tố axit. May mắn chính là, tuy rằng thương thế không nhẹ.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 một con đỉnh thật lớn cánh hoa thảo thuộc tính bổ kẹmẩn xuất hiện ở s g o bọn họ trước mặt, đang lúc Sugo muốn đem lũ s ợ dịch thu hồi thời điểm, bá vương hoa dùng ra ẩn h ệ tạ thì họ, u â n thân, kỹ năng, lũ sở gì thay đổi thất bại, Sugo sắc mặt thay đổi một chút, đối diện đây là tới chân hỏa, đánh gây bổ kẹmẩn đổi mới thao tác, giống nhau sẽ không ở đạo quán tái chúng xuất hiện mới đúng, xem ra vừa mới khẩu n ố c hoa thương thế, làm cái này đại lý quán chủ phi thường bất mãn, hiện tại là phải cho khẩu nóc hoa trả thù đi trở về, nhìn nhìn không có tỏ vẻ trọng tài, s u có điểm lo lắng lũ s ợ dậy trạng thái. Thinh Linh xảy ra dạp làm lũ sơ dậy cũng h o à n g sợ, bất quá đối phương còn nhớ rõ chính mình đại biểu chính là sẽ là đ ồ a đạo quán, cho nên ở ngăn trở s g o đổi mới bổ kệ m ầ n lúc sau cũng không có làm mặt khác động tác, mà là giống ván thứ nhất giống nhau, chờ đợi s g o bên này tiến hành trước ông. Nhìn đến ngừng tay Bá Vương Hoa, s ố g o yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm chạp không có chờ đến tiến công mệnh lệnh, lũ sơ dậy nhìn thoáng qua trong sân buồn rầu s g o nó lại một lần nếm tới rồi bị người quan tâm tư vị, ế ẩm ngọt ngào, nguyên bản chiếm c ở lũ sơ dậy trong lòng ấ t t lúc này nhanh chóng biến mất, trong ánh mắt khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng nghiêm túc, lúc này nó cảm giác trên người miệng vết thương đã không như vậy đau. nó còn có thể lại hướng một lần, lần này là vì khó xử Sgo Mio. hắn bị l ũ sợ dưới tiếng kêu đánh thức. Sgo trước tiên xem đã hiểu l ũ sợ dưới tâm tư thật sự còn được không? Đừng chết căng, cùng lắm thì chúng ta từ bỏ trận này khiêu chiến tái, kết cục lại đến. Trả lời hắn chính là l ũ sợ dậy lại một lần x u y phòng. Nếu nó còn tưởng chiến đấu, như vậy Sgo cũng liền không có gì có thể dối dám q u ệ t ở ở tất kỹ năng gia tốc, lại đến một lần vì i ở phèn, hướng đi l ũ sợ dậy, chạy vội chung l ũ sợ y nghe được Sgo mệnh lệnh sau, lập tức đem q u t ở ở tất kỹ năng dùng ra. trong lúc nhất thời hóa thân kim sắc lôi điện lũ sơ dậy tốc độ mau đến có điểm khoa trương bá vương hoa công kích căn bản trong khoảng thời gian ngắn căn bản đuổi không kịp lũ sơ dậy mắt thấy phì dở phẹn liền phải b ệ n h c h u n g bá vương hoa đột nhiên lũ sơ dậy dưới chân xuất hiện một t r ọ n kiên cố đằng kết cao tốc chạy như bay n ó nháy mắt bị vướng ngã trên mặt đất cắt có kết kỹ năng hiệu quả từ trước đến nay không tội nếu ngươi có thích hợp bộ k ẻ m ẩ n ta để cử ngươi cũng học tập một chút ngươi lũ s ợ s ắ thật thực mau nhưng là cuối cùng mục đích cũng vẫn là phải hướng bá vương hoa tới gần Bố trí rơi vào là tốc độ không mau thảo t h u ộ c tính bộ kẹm mẩn, nhất không thể thiếu cơ sở kỹ năng xem ra chiến đấu kém không nhiều lắm muốn kết thúc. Bá vương hoa sử dụng sơ lục b n m kết thúc nó, bởi vì vừa mới tốc độ xe quá nhanh, lù sơ dậy đến bây giờ không đợi bỏ dậy, chỉ có thể chớm mắt nhìn đen nhánh tộc bom càng ngày càng gần, liền ở s l o chuẩn bị làm xì dục ra tay. Từ b ỏ trận chiến đấu này thời điểm, có người so với hắn càng mau, một viên đệ nở gỉ bạn đem sắp mệnh chúng sơ lục bấm c h ắ n xuống dưới, nhìn đến ra tay bộ kẹm mẩn đại lý quán chủ nguyên bản bất mãn sắc mặt nháy mắt biến đổi lỵ giai tiểu thư. s l o quay đầu vừa thấy đạo quán chủ lỵ giai không biết khi nào đi tới bên này. cũng đúng là bên người nàng mỹ lệ hoa ra tay cứu lũ s ở dậy dừng ở đây đi không cần lại tăng thêm vô vị tổn thương là lỵ giai tiểu thư chương 68 ngọc hồng thị cuối cùng một tiên h chương 68 ngọc hồng thị cuối cùng một tiên h lỵ giai quán chủ lên tiếng lúc sau phụ trách tướng đối s g u khiêu chiến đại lý quán chủ chỉ có thể đem trong lòng về điểm này tiểu tâm tư thu trở về lũ s ở dĩ tuy rằng xuống tay trọng điểm nhưng là dù sao cũng là ở đối chiến trong sân hơn nữa cũng không có sử dụng mặt khác vi phạm quy định thủ đoạn trách chỉ trách nàng đ ã ý sai lầm phòng trường lũ sơ dậy thực lực tiếp nhận sẽ là đồn đ ạ o quán ban phát giai bảo b ạ ở sau đã lâu cá mặn hệ thống rốt của cô lai sau so ở trước tiên trở lại bộ kẹmẩn trung tâm trong phòng sẽ là đồn đạo quán khiêu chiến thành công đ ạ t được giải bảo bắt hở c à n tàu khu vực ba tám t cả bắt hở đã đạt được giải bảo bắt hở đã đạt được m a t bắt hở đã đạt được vonda bắt hở chờ đợi khiêu chiến e a t bắt hở chờ đợi khiêu chiến t h e r bắt hở chờ đợi khiêu chiến sao ô bắt hở chờ đợi khiêu chiến v n c n nọ bắt hở chờ đợi khiêu chiến kiểm tra đo l ư n g đến vụ cận có thích hợp lấy ra đặc thù tư liệu sống x ú c phát che d ấ u tân nhân phúc lợi thỉnh huấn luyện ra làm ra dưới lựa chọn một tùy cơ rút ra hệ thống đạo cụ, hai lấy ra phủ cận tư liệu sống chế tạo thần bí đạo cụ, t h i n h Linh xảy ra lựa chọn làm sư ẩu có điểm chuyển bất quá c o n g này vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhìn đến trước mặt hai lựa chọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào lựa chọn, bất quá nghiêm khắc tới nói này hai lựa chọn kỳ thật đều giống nhau, t h o ậ t nhìn n h ư n g tuyển nhưng là ở không biết hệ thống theo như lời tư liệu sống là gì đó dưới tình huống kỳ thật vẫn là ở đều vật k í bất quá dựa theo phía trước đạt được đạo cụ phán đoán, hệ thống đạo cụ chế tạo tư liệu sống cơ bản đều là đến từ bộ kệ mần trên người thần kỳ năng lực, s ố lúc này nghĩ tới.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 đến bây giờ còn không có khôi phục lại hệ vĩ đột nhiên cảm giác được một cổ thần bí lực lượng tiến vào thân thể liền ở nó kinh sợ vạn phần thời điểm cái kia lực lượng dây lát lướt qua rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng tư liệu sống lấy ra x o n g bắt đầu chế tác đạo cụ đạo cụ đem ở 24 giờ sau chế tác xong thỉnh huấn luyện r a chú ý thu xem xong hệ thống thông chi sau s ố trong lòng chờ mong chỉ có thể yên lặng áp sau chờ ngày mai lại xem kết quả dù sao cũng là hiện làm đạo cụ yêu cầu một chút thời gian hắn cũng có thể lý giải vừa lúc ngày mai là hắn rời đi sẽ là đồn xi tinh ngày đến lúc đó cho dù thật là có quan hệ hệ vi đạo cụ ra sẽ là đồn xi t i sau. hắn cũng hảo tìm cái ẩn nấp địa phương thử dùng một chút sẽ là đồn city sự tình không sai biệt lắm đã kết thúc rời đi thời gian cũng quyết định cùng s i n o hòa thượng nói một tiếng sau s u a rời đi bộ kẹm ẩ n trung tâm hướng về sẽ là đồn city phố buôn bán đi đến sẽ là đồn city nước hoa sản nghiệp ở đạo quán chủ l d a i mạnh mẽ duy trì dưới phát triển đến phi thường hảo s u a tính toán nhìn xem giá cả vì lũ sở dậy mua một lọ thử một lần đến bây giờ hắn xem như thấy rõ ràng tương đối với thích tiểu cá khôn siu là một con mômiu lũ sở dậy càng coi t r o n g nó ngoại tại hình tượng ở vừa mới trong chiến đấu nó không ngừng một lần trung khẩu nốc hoa axit này đó khó coi chất lỏng không đơn thuần chỉ là chỉ có độc sẽ hòa tan vật thể càng có chứa một cổ khó nghe khí vị giống như là tăng mạnh bản nôn giống nhau quan trọng nhất vẫn là rửa sạch vấn đề g i õ i tiểu thư nói này khí vị trong khoảng thời gian ngắn sẽ không biến mất khôi phục lại lũ sở d i ở biết được kết quả này sau vẻ mặt s ố n g không còn gì liên tiếp trốn trở về vụ kệ bạn không chịu ra tới cho nên sgo mới có thể nhớ tới sẽ lạ đồn si ti đặc sản nước hoa hy vọng có thể dùng nước hoa tới trợ giúp hắn giải quyết lũ sở d ợ y vấn đề bất quá đương hắn đi vào nước hoa cửa hàng thời điểm liền bắt đầu m n g vọng nơi này nước hoa chủ n g loại thật sự là quá nhiều. hơn nữa bất đồng bộ kẹm ẩn thích hương vị cũng không giống nhau lù sơ d ư thích hợp cái gì hương vị hắn cũng không rõ ràng lúc này đương nhiên là yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tới giải quyết hắn vấn đề ở hướng dẫn mua tiểu thư giới thiệu hạ su ở áp dụng đại bộ phận điện thuộc tính bộ kẹm ẩn bình thường kích cỡ cùng với đặc chế kích cỡ miêu tinh người nước hoa chi gian bồi hồi lù sơ hiện tại không chịu ra tới cho nên sgo đành phải hướng vị xin giúp đỡ ngươi phải hảo hảo tưởng này liên quan đến ngươi về sau tiểu cá khô cũng ứ lượng Những lời này s o l cũng không có lừa dối Si Dục, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Si Dục có chuyên môn chuẩn bị tiểu cá khô, vì lũ sơ dậy cùng lũ cạ g ì ổi chuẩn bị đồ vật đương nhiên là không thiếu được, chỉ là lũ cạ g ì ổi trình tự có điểm cao thông, o l tạm thời còn không có có thể hoàn toàn đáp t h n g tuyến, cho nên lúc này mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường lũ sơ dậy. Bất quá mặc kệ lũ sơ d ậ thích cái nào, thứ vị, dựa theo nó tính cách, về sau tổ kệ mẩn mỹ dung đồ vật hẳn là không thiếu được, không nói được s o l còn phải đi học tập một môn tân kỹ năng, vì hầu hạ hảo thủ thượng đại gia nhóm, s o l cũng đã đủ rồi đua. Rốt cuộc trên tay hắn bổ kẹmẩn một con so một con đặc t h ủ tâm tư cũng càng thêm phức tạp, làm chúng nó huấn luyện ra, chiếu cố hảo chúng nó cũng là hắn trách nhiệm. Tỳ Dục ở hữu nghị cùng mỹ thực chi gian dễ rua thời điểm, một thanh em đột nhiên từ hắn bên t h a i vang lên thật sảo Asgo, không thể tưởng được ngươi đối nước hoa cũng co hứng thú, yêu cầu ta cho ngươi một chút kiến nghị sao? Mẹ kia quân cười tùng tẩm nhìn Asgo nói là đỉnh sảo, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta đã tuyển hảo, liền này mình đi. s g o cầm lấy giá cả không thấp đặc chế c ỡ mang theo s ỳ Dục chuẩn bị đi tính tiền, đối với mẹ kia quân người này. Sg so không quá thích nhưng cũng không chán ghét. Bất quá từ hôm nay trở đi hắn liền có điểm chán ghét hắn, sảo nộ gì đó, sẽ là đồn city lớn như vậy hôm qua mới gặp qua, thật sự sẽ có như vậy sảo sao? Nói thật, tới nơi này đã ba bốn thiên, không tính ở bộ kệ mẫn trung tâm cùng với lần đó bị hấu nhiệm vụ, Sg so cùng ở tại hắn cách vex gì nổ h ò a thượng tại đây mấy ngày đơn độc hành động chung cũng chưa gặp được quá, ngày hôm qua tự mình tìm tới một người, hôm nay liền x ả o nộ, hắn dám tin s ì dục cũng không dám tin. Bất quá hắn không có chứng cứ, cho nên mới không có nói t o ạ c mà thôi. Hiện tại s g o xem như đã nhìn ra, cái này mẹ kia quân là cái có g i á tâm lợi, tiếp cận hắn bất quá là vì chính hắn g i á tâm thôi. Hắn thực rõ ràng vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tưởng si d ụ c trên người được đến càng nhiều về sỉ cùn tin tức. Bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi mọi người đều là người thông minh, mẹ kia quân tiên sinh, ta cùng si d ụ c cũng không có gặp qua sỉ cùn, đến nỗi ngươi sợ phát hiện hơi thở chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngày đó ngươi cũng tự mình kiểm tra qua, cái gì cũng chưa phát hiện không phải sao? Ta không nghĩ bị người vẫn luôn đi theo, ngươi có thể rời đi sao? s g o nói đều là đại lời nói thật, bọn họ xác thật không có gặp qua sỉ cùn. Thể b à i thượng lực lượng cũng bất quá là hệ thống bắt t r ư ớ c sỉ cùn chế tạo ra tới, cùng sỉ cùn kỳ thật quan hệ không lớn, bất quá đôi khi chính là như vậy. Nói đại lời nói thật ngược lại không có người tin tưởng, đây cũng là s g o chán ghét hắn nguyên nhân chỉ nhất. Sugo nói được như vậy trực tiếp, Mẹ Tia Quân tưởng tốt lý do thoái thác trong lúc nhất thời khó mà nói xuất khẩu. Hắn cao mày nhìn về phía s g o trên mặt tươi cười đã biến mất, thay thế chính là không thêm che giấu bất mãn, làm một cái có năng lực truy tìm truyền thuyết b ộ kệ mẫn huấn luyện ra. Hắn tự thân địa vị cùng thực lực cũng không thấp, tuy rằng không phải lần đầu tiên bị người cự tuyệt, nhưng là những cái đó đều là chút hắn không thể treo vào thế lực lớn hoặc là thân phận tôn quý giả, giống tọa đ phe xô hoặc là thấp nhất đều là quán chủ cấp thực lực huấn luyện ra, giống sộ như vậy mới ra đời tân nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên bị cự tuyệt đến như vậy trực tiếp, cái này làm cho hắn có điểm n ă n cam. Bất quá vì hắn r a tâm, vì Sikun, hắn cuối cùng vẫn là đem bất mãn cảm xúc thu lên ta cảm thấy chúng ta có thể nói nói chuyện. Chương 69 cự tuyệt cùng g ặ t ly thông. Chương 69 t ự tuyệt cùng g ặ t ly thông. Vì tìm kiếm có quan hệ s ì cùn manh mối, mẹ kia c o n đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ ta cảm thấy chúng ta có thể nói nói chuyện, có lẽ ngươi yêu cầu một ít thủ lao. Không cần, ta đã nói được rất rõ ràng, không có gì hảo nói. Sô lúc này đây không có bị hướng năng lực của đồng tiền t ú i đầu, bởi vì hắn còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước s ì dục bị nghiên cứu sau không khai sầm, hắn tiếp theo nói, lần trước lúc sau ta phát hiện, ta không thích chính mình bộ kẹm bẩn bị hình người vật phẩm giống nhau tùy ý nghiên cứu bổn đ ị c h chúng nó cũng hoàn toàn không thích, xin nhường một chút cảm ơn. Sô đang chuẩn bị mang theo s ì dục rời đi thời điểm, một con g ạ t lì thông chặn bọn họ đường đi ngươi là có ý tứ gì?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 nhưng là s g o xác nhận gì n ổ hòa thượng người này kỳ thật khá tốt hẳn là cũng là vì vụ k kẻ m ẩ n chứng thật sự mau chịu đựng k h ô n g nổi cho nên mới bất đắc dĩ áp dụng như vậy cách làm nhưng là hiện tại trước mắt cái này mẹ kia quân lại hoàn toàn bất động hắn chỉ là vì đạt tới mục đích của chính mình không có gì ý tứ ta chỉ là tưởng của ngươi nói nói chuyện nhưng ở hắn trong ánh mắt slow cũng không có nhìn đến nhiều ít thành ý có rất nhiều cao nhân nhất đẳng cường thế mà những lời này cũng càng như là cường giả đối kẻ yếu tuyên cáo trong đó căn bản không có nhiều ít thương lượng ý tứ mẹ kia quân ý đồ đã thực rõ ràng chẳng qua vẫn là yêu quý thanh danh có những người khác ở tròn tên như cũ há m ồ m nói nói nói chuyện ta nói rồi chúng ta không có gì hảo nói t i du nếu nó dám lại chặn đường nói trực tiếp sử dụng cồn phở xì ẩn không chế nó nói xong liền mang theo di du từng bước một hướng về gặt lì thông đi đến tuy rằng gặt lì thông không có lại lần nữa ngăn trở bọn họ con đường phía trước nhưng là nó cùng mẹ kia quân âm hồn không tan làm sụp ổ phi thường khó chịu đối chiến đi ta thắng ngươi cút cho ta xa một chút ngươi thắng ta đáp ứng ngươi điều kiện đừng giống điều cậu giống nhau cả ngày đi theo ta m à sau hảo mẹ kia quân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi khoe miệng mang theo điểm cười lạnh vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn là điều cậu.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 Sau cao mày nhìn nhìn bốn phía ă n Dưa con chúng, tại như vậy nhiều người vây xem hạ chiến đấu, hắn cùng Si sì Dục đều là lần đầu tiên. Trước kia đầu hành quán vẫn luôn thừa hành điệu thấp làm người muộn thành phát đại tài nguyên t ắ c hiện tại xem ra điệu thấp quá mức là thật sự x u ẩ n không bày ra một chút tự thân cơ bắp, khó trách nhiều người như vậy đều đem hắn làm như là mềm quả hồng tùy tiện néo. Nơi sân cũng không lớn, cho nên những cái đó không xem trọng thanh âm thực mau liền chuyển tới Si sì Dục trong hai, Áp r a ngay từ đầu là là không sao cả, nói nói nhược gì đó, giả heo ăn thịt hổ là nó cường hạng, này nó người nhìn không ra tới liền chứng minh Áp r a nó diễn hảo. đưa bọn họ đều lừa qua đi nhưng là nói nó xấu chính là sao lại thế này liền ở nó kêu to chuẩn bị xông lên đi chuẩn bị truy tiêu mấy cái nói nó xấu người khi số đem nó đẩy trở về trong sân chiến đấu chuẩn bị bắt đầu rồi mẹ k i a quân vẫn là bưng hắn tinh anh huấn luyện ra cái giá ở hắn xem ra s k i l cái này xuất đạo không bao lâu tân nhân huấn luyện ra căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn cho nên ra vẻ hảo phóng làm s ỗ i trước công ngươi xác định làm ta trước công đúng vậy ta đối đại tân nhân huấn luyện ra luôn luôn đều là phi thường hữu hảo nghe được lời này sau s ố i t miệng cười nói được đến lúc đó rất dễ nghe dùng thực lực nói chuyện đi ti d u sử dụng hỉ dục ù n đã sớm đã dùng chứng minh chính mình hỉ dục há mồm liền tới rồi một phát lũ lụt tháo mẹ kia quân gạt l ỉ thông hoảng sợ nó chạy nhanh hướng bên cạnh t h ổ i đi ý đồ tránh thoát này phát hung mãnh của nước cùng lúc đó mẹ kia quân cũng bị hỉ dục đột nhiên phát lực hoảng sợ bất quá hắn cùng gạt l ỉ thông bất đ ồ n g chính là hắn nhìn về phía hỉ dục ánh mắt càng thêm cực nóng mẹ kia quân hiện tại càng thêm tin tưởng chính mình trong lòng suy đoán ở hắn nghĩ đến hỉ dục s ở d ì có thể như vậy đặc biệt nhất định là sỉ cùn sợ mang đến biến hóa nói cách khác hắn suy đoán hẳn là thật sự hỉ dục trên người thật sự có dấu về sỉ cùn manh mối. Nếu s o biết hắn lúc này ý tưởng, nhất định sẽ nhịn không được đem hắn hung hăng mà đánh một đốn. Một tí xíu hơi thở là có thể liên tưởng nhiều như vậy, suốt ngày liền biết suy đoán suy đoán, chứng cứ đâu chứng cứ bị ngươi mẹ kia c ò n ă n Dựa vào cái gì cho rằng như vậy thực lực không phải bọn họ vất vả l ư y ra? Đương nhiên, s o không biết hắn ý tưởng, nhưng là này không ảnh hưởng s o u quan sát hắn động tác, nhìn đến hắn nhìn chằm chằm x z u x e m á n h mắt. s ố l lúc này ý tưởng là, s i u x u biểu hiện còn chưa đủ, yêu cầu tăng lớn lực độ mới có thể đem hắn đánh chạy, làm hắn hoàn toàn lăn ra bọn họ tầm mắt trong vòng u Nhanh lên đem này chỉ đúng là âm hồn bất tán r a hỏa thu phục, nó như vậy có thể trốn. đội càng mau vạ tờ c ô n g đi. bên này mẹ kia quân cũng phản ứng lại đây. gặt lì thông tình huống thực không ổn. ngay từ đầu đã bị m ử dụng hỉ rồ bùn đánh đến ôm đầu chạy trốn, hoàn toàn không có đánh trả đến đường sống. hắn lại không ra tiếng nghiêm túc chỉ huy. gặt lì thông rất có thể liền phải bị đối diện đến hoàng b a o vịt cấp đánh bại. thu hắn còn như thế nào nghiên cứu vị trên người manh mối gặt lì thông, sử dụng đặc vụ sẽ. một cổ màu đen năng lượng từ gặt lì thông trên người phát ra, hướng về m dụng phương hướng bay đi. chương 70 hướng v mỹ l n g city xuất phát. chương 70 hướng vở mỹ l n g city xuất phát. đặc tuồn sẽ mang theo rất nhỏ tiếng xé do hướng si d ụ c bay đi. Lúc này si duục kỹ năng cũng chuyển biến hoàn thành. Si duục hiện tại sử dụng h ọ t tơ gun cũng không phải bình thường h ọ t tơ gun, mà là trải qua nó áp s u ấ cường lực h ọ t tơ gun. Nó đem vọt tơ gun năng lượng toàn áp s u ấ ở một đoạn ngắn. Này vọt tơ gun chỉ có một mét t r ư ở n g uy lực lại so với giống nhau h ọ t tơ gun mạnh hơn vài lần. Đặc biệt là ở xuyên thấu năng lượng bị áp x u ấ t ọ t tơ gun mệnh trúng, cũng đã cũng muốn lưu lại một ba ngón tay quan tiểu động động. Này cũng không phải là nói dỡn, nếu g ạ t lì thông bị đánh trúng, x u phòng trường, â n phòng trường không ra, dùng vọt tơ gun đánh u linh hắn vẫn là lần đầu tiên. bất quá tử vừa mới gạt lì thông tránh né h ì rộp bùn sốt ruột biểu tình tới xem áp suất quả tở g u n đánh chúng nói hẳn là có thể lấy được không t u i chiến quả rốt cuộc gạt lì thông chỉ là hệ g sức tiểu tinh linh cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng vô hình u linh vừa mới đã trải qua hỉ rộp bùn tẩy lễ đối mặt thể tích nhỏ ít nhất 5 cái kích cỡ v ả tở g u n gạt lì thông lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng bắt đầu nghiêm túc m ẹ kia quân lại chú ý tới s ô nói hắn cũng không tin tưởng s ỉ d ụ c có được trong thời gian ngắn đánh bại gạt lì thông thực lực nhưng là nhìn đến này cũng không giống nhau q ả tở gôn hắn lập tức mệnh lệnh gạt lì thông đem đặc bùn sẽ trước đánh tan q ả tở gôn kỹ năng cũng chưa xem ngươi như thế nào đánh bại gặt l y thông hạ s o n g mệnh lệnh sau mẹ kia quân nhìn g ấ cười cười bất quá kế tiếp một màn làm hắn cười không đứng dậy nhìn qua không chớp mắt quả tở gôn trực tiếp xuyên thủng đặc bùn sệ ngăn cản nhanh chóng mệnh t r ù n g gặt l y thông gặt l y thông lập tức thống khổ k ê u lên một đôi treo không quỷ thủ che lại bị thương địa phương vừa mới mới mất đi lực lượng thủy lúc này mới từ nó trong tay c h ạ y xuống không tốt gặt l y thông mau tránh ra mẹ kia quân lúc này rốt cuộc chú ý tới lại lần nữa đánh út lại áp s u quả tở gôn thừa thắng sông lên cơ hội xịt dục trước nay đều sẽ không sai quá ở đệ nhất phát áp s u quả tở gôn phát ra đi sau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 Tinh anh dài cấp g ạ c lì thông hưởng ứng khởi huấn luyện ra kêu gọi, nó chịu đựng thống khổ phát ra c u n phở s ợ dây kỹ năng, tạm thời làm dị dục mất đi mục tiêu. Sau đó kéo thật dài yên đuôi một cái s ủ cờ h u n kỹ năng đi vào dị dục bên cạnh, phối hợp trong tay x ạ được cần hướng về dị dục chộ tới. Nhưng đang tiếp chính là, tuy rằng siêu năng lực kỹ năng đối ưu linh t h u ộ c tính g ạ t l ý thông không có gì hiệu quả, nhưng là dùng để tạm thời thay thế đôi mắt tác dụng vẫn là có thể, cho nên g ạ t lì thông này một bộ xinh đẹp kỹ năng tổ hợp nhất định phải thất bại. Dị dục mấy cái xúc bụng đ ể mông tránh thoát g ạ t lì thông công kích, sau đó mồm to kính năm bắn b ị t miệng nhắm ngay g ạ c lì thông cái chán, sau đó bị ẩn. Gạt lì thông cái chán nhiều một cái màu đen t i ể u động động như vậy gần khoảng cách trực tiếp mệnh c h u n g cái chán, cũng may mắn bổ kẹm ẩ n sinh mệnh lực cường đại. Hơn nữa gạt lì thông bản thân thuộc tính hệ g o l đối một ít vật lý thương tổn có một chút rất nhỏ giảm miễn, đổi lại là hỏa thuộc tính bổ kẹm nói, rất có thể liền thật sự làm s ì dục lần này cấp năm bắn. Nhìn đột nhiên ngừng lại g ắ t lì thông, mẹ k i a quân còn tưởng kêu hai câu, lời nói còn mũi xuất khẩu, gạt lì thông đã tại hạ một giây té ngã trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu, hắn có điểm không thể tin được, càng nhiều lại là không cam lòng, nếu không phải hắn quá mức đại ý, nhận định g o chỉ là một cái bình thường tân nhân huấn luyện ra. hơn nữa ngay từ đầu nét bút hỏng nhường ra trước tay hắn tin tưởng chính mình không nhất định liền sẽ thua ta thắng dị dục đang chuẩn bị hướng vừa mới nói nó xấu kia mấy cái ă n d ư a quần chúng thị uy hỏi một câu bọn họ hiện tại nó còn xấu không xấu thời điểm s ố đi đến nó bên cạnh kéo lại nó trên đầu độc đáo ngấp a o một cái tiểu ca cá khô trực tiếp đánh mất s sì ị dục bất mãn sau s ố n h ì n về phía còn không có phản ứng lại đây mẹ kia quân ngươi s sì ị dục quả nhiên không bình thường phản ứng lại đây mẹ kia quân trước tiên chú ý điểm thế nhưng vẫn làm dị sì dục xem ra đối với sĩ sì cùn truy tìm hắn đã có điểm tẩu hỏa nhập ma bất quá hắn tuy rằng si mê nhưng là lý trí vẫn cứ tồn tại hơn nữa hắn không nốc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 nói xong mẹ kia quân liền thu hồi gạt lì thông hướng b ổ kẹm ẩ n trung tâm đi đến nhìn hắn rời đi b ó n g dáng số vừa mới dâng lên nhẹ nhàng cảm xúc lại bị đánh r ớ t trải qua lần này chiến đấu mẹ kia quân chẳng những không c ó từ bỏ ngược lại nhận định xì dục cùng xì cùn chi gian có cái gì thần bí liên hệ cái này làm cho sốo thập p h ầ n đau đầu còn có đôi khi biểu hiện đến quá hảo cũng là cái sai lầm mẹ kia quân hiểu lầm càng ngày càng thâm tính thấy một bước đi một bước đi số lôi kéo rời khỏi trạng thái phi vịt rời đi nơi này. Ngày mai liền phải khởi hành hướng Võ Mỹ Lỵ, ổng City xuất phát. Hắn còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị đâu, đến nội những cái đó đi lên hỏi cái này, chỉ xì dục là ở nơi nào chào ăn dưa c o n chúng. t h t h ớ n g nhất trả lời, đến xẻ r ụ l i n City ngầm thị trường tìm một cái bán đại hung tàn đại thuốc. Nói như vậy hẳn là có thể cấp sổ c á n đại thuốc nhiều kéo vài nét bút sinh ý. Vừa vặn nghe hắn nói gần nhất sinh ý có điểm quản cũ é đã thật lâu không có đem cầm lý bán đi. Ngày hôm sau, thời tiết không phải thực hảo, bộ kệ mẩn trung tâm ngoại rơi xuống tí tách lịch mưa nhỏ. bất quá này cũng không thể ngăn cản s g o xuống phía dưới một cái mục đích vờ m ỹ lì ổ n g City xuất phát. bất quá lúc này đây cùng phía trước bất động, s ố bên cạnh nhiều một người đầu chọc đồng hành đi thôi. Sino đại sư, Sgo hướng Sino hòa thượng hô, sau đó vội vàng đuổi theo đã sớm chạy ra đi điên cuồng đạp nước tiểu phì vịt. đi theo phía sau Sino hòa thượng nhìn phía trước nửa người buồn ô, bị s g o lớn tiếng răn dạy như cũ không chịu đình chỉ xì ru, mang theo sung sướng ý cười chạy nhanh nhanh hơn bước chân. trong mưa sẽ là đồn City lại là một cái khác bộ dáng, bất quá cũng đúng là bởi vì trời mưa. trên đường người đi đường so d ĩ vãng thiếu không ít, càng có rất nhiều một ít thủy t h u ộ c tính hoặc là thích trời mưa bổ kẹmẩn lui tới ở cái này thành thị các góc. Cùng lúc đó, tim dọc kẹt căn cứ c ú dậu mù giả cũng thu được mặt trên phát tới tin tức, cơ bản xác định lũ cạ gì ổ thân phận, hắn trên bản chính b à i ở vài cái hoài nghi mục tiêu, vô cùng s i n ổ hòa thượng ảnh chụp không hề ngoài ý muốn đều b à i ở trên mặt bản. c ú dậu mù giả nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, ngón tay chậm rãi bắt thông một cái thông tin hảo. Không bao lâu, xa ở vỡ mỹ lì ổng xi ti điện thuật tính đạo quan trung, đang ở huấn luyện đạo quán chủ mã trí sĩ cầm lấy đang ở van máy truyền tin. chương b ả t r ê n đường. chương b ả trên đường. số bảy con đường tiểu trong rừng rậm bao phủ lên đỉnh đầu mưa nhỏ đã ngừng lại các loại hoang dại b ổ kẹm ẩ n cũng bắt đầu từ bụi cỏ cùng với lá cây gian h i n thần mấy chỉ sập rào đem lông chim thượng g i ọ t nước r u n hạ sau đó triển khai cánh bay trở về không trung bên trong tính tình không được tốt sập rào mới vừa vừa ly khai cảnh lá gian cất giấu c ả tỵ tỉ cùng n h ị t sôi nổi vươn đầu nhỏ lại lần nữa sinh động lên từ sẽ là đồn city đến v ợ mỹ lì ổ n g city cũng không có liên minh tu sửa đại lộ cho nên nếu muốn đi đại lộ nói cần thiết đi qua xạ phở n g city nhưng là vì tiết kiệm thời gian ở zino hòa thượng đồng ý sau s ố một hàng tính toán trực tiếp đi ấ n luyện r a nhóm thám hiểm đường nhỏ xuyên qua rừng dậm thẳng tới cảng chi thành vở mị lì ống city. số lần này hành trình, t h o ậ t nhìn muốn so với phía trước thú vị đến nhiều, hắn đang ở quan khán sự gì n ổ hòa thượng chiến đấu, chính xác tới nói, là sự di n ổ hòa thượng chân nhân ở c ờ c h ấ n kinh đô đô xuất hiện. ngươi nói chiêu này đặt tên gọi là lão nạp câu quyền thế nào? t i du, chẳng ra gì, nói chuyện đương nhiên không phải si du, mà là trong chiến đấu đã s ớ m nghe không nổi nữa sự gì n ổ hòa thượng cái gì, ngươi thế nhưng hoài nghi ta, ngạch, nhanh như vậy liền kết thúc lạc, lợi hại. slow quay đầu vừa thấy, đáp lời người đúng là đã áp tức không tiếng động sự gì n ổ hòa thượng, hắn chạy nhanh đem để t à i vừa chuyển. Sino h ò a Thượng nhìn có điểm trột dạ Swo, bất đắc dĩ cười cười cũng không có trước tiên đáp lời, chỉ thấy hắn đem đôi tay đặt ở đã dừng lại dây rủ đô đô trên đầu, dùng mềm nhẹ thủ pháp v u ố t ve đầu của nó bộ, cho đến nó hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sino h ò a Thượng vô vô đô đô cổ, đô đô hiểu ý, dùng cổ cọ cọ Sino h ò a Thượng, sau đó thực mau liền biến mất ở trong rừng rậm. Cái này tiểu n h ạ c đệm thực mau liền đi qua, sau cơn mưa rừng rậm vẫn là có điểm mà bước, cho nên Swo bọn họ trong lúc nhất thời không có tìm được thích hợp địa phương hạ trại nấu cơm, đến nỗi sử dụng có thể chế tạo căn cứ bí mật sự tình, Swo tạm thời còn không nghĩ lộ ra đến quá sớm. Bọn họ hiện tại còn không phải rất quen thuộc, quan hệ còn chưa tới kia một bước, cho nên hiện tại bọn họ yêu cầu tìm kiếm một cái nghỉ trưa địa phương, thuận tiện làm một buổi trưa cơm. Không bao lâu, bọn họ tìm được rồi một cái còn t í n h sạch sẽ tiểu hang động ta đi ra ngoài tìm điểm bệ gì gì đó. A h ổ thích ăn cái gì, ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không. Đối mặt g o do hỏi, Sino hòa thượng lắc lắc đầu không cần để ý ta cùng A h ổ ngươi tùy ý liền hảo. Kia tiểu tăng liền trước chuẩn bị một ít thức ăn chay, các ngươi đi nhanh về nhanh. Hướng hắn đứng thanh sau, x u mang theo s ì dục đi ra hang động, kỳ thật tìm bệ gì là tiếp theo, chính yếu chính là hắn thu được hệ thống thông trì.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 Thực lực bùng nổ hình thức tham khảo kích phát b ợ lạ giờ đặc tính hệ phỉ giờ ở bộ kẻ mẩn, toàn thể chiêu thức uy lực tăng lên 50% đến 85% cụ thể tăng phúc coi xúc lực khi trường mà định. Đồng thời, thực lực bùng nổ sợ liên tục thời gian cũng chịu xúc lực khi trường ảnh hưởng, liên tục thời gian dài nhất thời gian vì ba giờ, ngắn nhất vì 5 phút. Này đạo cụ chỉ có thể chói định một con bộ kẻ mẩn. Ss giờ nhìn đến như vậy miêu tả, s o u kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.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 Cuối cùng hắn đem quyền quyết định giao cho Sĩ Dục, nghiêm khắc tới nói, đây là liên quan đến nó về sau vị sinh đại sự, Sầu cảm giác chính mình cần thiết tôn trọng Sĩ Dục ý kiến, như thế nào lựa chọn liền xem nó chính mình. Theo sau hắn liền đem tin tức cấp Sĩ Dục thuật lại một lần, tiếp theo liền đem tiến hóa đồng hồ giao cho nó. Sĩ Dục lúc này có điểm nức vọng, tuy rằng nó đã sớm biết Sầu cất giấu điểm cái gì bí mật, cũng đã thói quen hắn thường thường lấy ra tới thần kỳ đạo cụ, nhưng là cái này tiến hóa đồng hồ tác dụng vẫn là làm nó l ắ p b ắ p kinh hãi, làm bộ cái mẩn, chỉ có chúng nó tự thân nhất hiểu biết tiến hóa bản thân.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 Hoàn Mỹ tiến hóa chỗ ở bộ phận bộ kẹm mẩn tộc đàn gian truyền bá cũng chỉ có số ít bộ kẹm mẩn t ọ rõ phệ sổ hoặc là cường đại huấn luyện ra biết mà si dục với lúc là biết hoàn mỹ tiến hóa bộ kẹm mẩn chi nhất s o u có quan hệ hoàn mỹ tiến hóa tin tức cũng là đến từ chính nó trong miệng dị dục nguyên bản tồn tại tộc đàn là một cái có truyền thừa dị dục tộc đàn nếu không phải bởi vì ngoại ý muốn đi rời ra Soul căn bản không có khả năng gặp được nó cho nên đ ư ơ n g Soul nói ra tiến hóa đồng hồ có thể giúp nó tiến hành hoàn mỹ tiến hóa thời điểm dị dục vị miệng đều kinh đến đã quên hợp nhau tới sau đó nó thật sâu hít một hơi cuối cùng mang lên tiến hóa đồng hồ. tựa như nó lúc trước lựa chọn s g o giống nhau, lúc này đây nó quyết định lại đánh cuộc một phen, huống hồ nó tin tưởng s g o Tiếp theo một trận kim sắc tiến hóa ánh sáng tử sử dụng trên người phát ra chỗ, s g o không thể không tạm thời nhắm lại hai mắt, chờ cường quang tan đi. Một con màu lam đại vị xuất hiện ở s g o trước mặt, lúc này g ô n đ ụ c đồng dạng thập phần to m ò đại lượng thân thể của mình, tuy rằng không phải chưa thấy qua đồng loại tiến hóa, nhưng là tự thân tiến hóa sử dụng vẫn là lần đầu, cho nên nó chính mình cũng là tương đương t ò m ò thoạt nhìn x o á nhiều. Vịt. người rốt cuộc không phải chúng ta đội ngũ c h u n g nhan giá trị phản đồ, ha ha ha, n g a khoát. Số này một câu lập tức đem Gôn Đục lực chú ý hấp dẫn lại đây. Gôn Đục đi tới, 1 mét thân cao làm nó rốt cuộc thể nghiệm một phen nhìn xuống cảm giác. Số nhìn đến đi tới vị, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây ha ha. k i a gì, ta là nói ngươi thích đứng đến thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái. Đối mặt Gôn Đục nguy hiểm ánh mắt, số có điểm lo lắng tiến hóa có phải hay không thay đổi vị tính cách, hắn gặp qua không ít đưa tin, rất nhiều tổ kẹm mẩn tiến hóa sẽ đem một con bộ kẹm ẩ n hoàn toàn thay đổi, nghiêm trọng thậm chí sẽ không tiếp thu được đột biến tự thân lâm vào hoảng loạn cuồn b ạ o bên trong. Lúc này, g Đục cũng thấy được số trong mắt lo lắng, c n nó trực tiếp dùng hành động trả lời hắn. làm thân làm sĩ dục khi việc muốn làm nhất chi nhất. Gỗn đục hai bước đi tới s g o phía sau, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nâng lên chính mình chân dài, hướng về s g o mông chính là một. Hiện tại s g o không cần lại lo lắng, ít nhất nó vẫn là kia chỉ lòng dạ hẹp hỏi vị. Theo sau Gỗn đục ở s g o chỉ thị hạ tiến hành rồi thực lực thí nghiệm, bởi vì là lần đầu tiên tiến hóa, cũng không có tiến hành xuất lực cơ hội, cho nên lần này chúng nó cũng không thể thí nghiệm thực lực bùng nổ hình thức mạnh yếu. Bất quá cho dù là như thế này, tiến hóa trạng thái vị, thực lực đã nửa cái chân bước vào quán chủ cấp đường, thì dù bùng uy lực hiện tại đã có thể trực tiếp xuyên t h ủ thân tê. hơn nữa hoàn mỹ tiến hóa mang đến lộ sát xa không ngừng điểm này chỉ là yêu cầu càng nhiều thời giờ mới có thể biểu hiện ra ngoài nếu thực lực bùng nổ hình thức thật sự giống như đồng hồ theo như l ờ i như vậy lợi hại sâu cảm giác vị thậm chí có thể bằng vào thực lực bùng nổ so sánh phía trước thực lực chưa hoàn toàn khôi phục lũ cả gì ồ không thua với đại bộ phận quán chủ cấp thực lực bộ kem ẩn thí nghiệm xong tiến hóa đồng hồ c h ó i định sử d ụ c sâu đã hoàn toàn cùng nó hòa hợp nhất thể xuất phát từ x ú c lực cùng với tự thân thói quen đồng thời còn có đối nhưng không tiến hóa dấu kín vị lại lần nữa biến trở về t ù d ụ c bộ dáng mang theo sử dụng tùy tiện tìm chút mẹ gì sau Số liền về tới cái nào tiểu hang động bên trong. Bất quá lúc này Sdìnổ Hòa Thượng lại không ở nơi này, nhìn chuẩn bị đến một nửa thức ăn chay, số đem bị theo dõi suy đoán bài trừ. Nói cách khác Sdìnổ Hòa Thượng gặp được cái gì đột phát sự kiện, sau đó rời đi cái này lâm thời chú điểm. Chỉ là không biết hắn đã xảy ra cái gì. Tuy rằng s g không nghi ngờ Sdìnổ Hòa Thượng thực lực, nhưng là để người vẫn nhất, s ố vẫn là quyết định đi theo dấu vết đi tìm đi xem. Vừa lúc sau cơn mưa lưu lại dấu vết càng thêm rõ ràng, s ố không tốn phí nhiều ít công phu liền xác định Sdìnổ Hòa Thượng rời đi phương hướng. Chương 72 cầu cứu Lodo. Chương 72 cầu cứu Lodo. Lại một lần đi ra tiểu hang động s g o về tới trong rừng tây, Sino hòa thượng lưu lại dấu vết cũng không nhiều, đại bộ phận đều là tương đối mơ hồ dấu chân. Đồng thời hắn dấu chân phụ cận còn có một loại khác loài chim bộ kẹm mẩn chảo ấn thói quen trên mặt đất đi loài chim bộ kẹm mẩn cũng không nhiều, chỉ d ụ c loại này giả điệu chân to rõ ràng không khớp trên mặt đất chảo ấn, cho nên s g o trước tiên đoán được, này có thể là thuộc về dodo đô đô dấu chân. Vừa lúc bọn họ con đường từng đi qua thượng, Sino hòa thượng mới vừa cưỡng chế di rời một con dodo. chỉ là Sgol không biết sự, Dodo đô đô vì cái gì sẽ lại mà quay lại, Sino hoa thượng lại là vì cái gì sẽ đột nhiên cùng nó rời đi, này hết thể đáp án đợi khi tìm được bọn họ, tự nhiên liền sẽ có bố, cho nên Sgol không có đã làm nhiều phỏng đoán, bọn họ đi lộ thuộc về trong rừng thú nói, căn cứ vào tổ k ệ mần cường đại thân thể tố chất cùng với các loại thần kỳ năng lực, cho nên con đường này đối với nhân loại thân phận Sgol cũng không quá hữu hảo, đây là hắn lần thứ ba té ngã, nhìn một bên yên lặng cười trộm s i u thuận tay bắt một phen bùn, s n nó không chú ý thời điểm bôi trên nó trên đầu, bởi vì tay đoạn, dị d ụ trong lúc nhất thời kia trên đầu dính bùn hoàn toàn không có cách nào. nó tức muốn hộc máu đang muốn hướng x u ố n trả thù thời điểm bên cạnh trên cây đột nhiên thoát ra một cái màu xanh lục bóng dáng là phi thiên đường lang xuất kỳ bất ý phối hợp nó trùng cánh trợ lực trong nháy mắt công phu nó song đao đã sắp bổ tới vị cái ó t chỉ giục đầu quay đầu tay ngắn nhỏ đi phía trước một thằng lưới dao ở khoảng cách sử sì dụng còn có mấy cm địa phương n g lại nhẹ chém xuống tới phi thiên đường lang tại hạ một khắc đã bị vị cồn phở xì sì ẩn tiếp quản thân thể trực tiếp vẫn duy trì nhảy chạm s o á i khí tư thế huyền phù ở giữa không trung này sẽ sử sì dụng chính bực bộ đầu tay nhỏ hướng về bên cạnh đại thụ vung lên phi thiên đường lang toàn bộ thân hình giống như là đã chịu cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau bị trực tiếp truy phi sau đó nặng nghề mà đụng vào trên thân cây mới ngừng lại được sẽ đánh lén phi thiên đường lang làm sầu cảnh rất lên phi thiên đường lang là quần cư bộ kém mẩn trừ phi là bị bại xích gia tộc đàn đ ộ c hành giả đồng thời đại bộ phận hoang dại phi thiên đường lang đều là cao n ạ o chiến sĩ đều khinh thường sử dụng đánh lén linh tinh thủ đoạn sẽ như vậy làm phi thiên đường lang giống nhau đều có huấn luyện ra tồn tại s ố một bên chỉ t h ệ m sử dụng k h ô n g chế được phi thiên đường lang một bên dựa theo nó yêu cầu đem bị trên đầu bùn c ấ p rửa sạch sẽ khôi phục thoải mái thanh tân bóng lưỡng đại vị đầu làm s i d ụ c vừa mới khói mù tâm tình bắt đầu thấy vài sợi ánh mặt trời, không đợi s g o nghĩ ra đối sách thời điểm, bọn họ đã bị đột nhiên xuất hiện bộ k ẻ m ẩ n vây quanh. Nhìn đến vây quanh bọn họ bộ k ẻ m ẩ n s g o đối về phi thiên đường làng c ó huấn luyện r a suy đoán lại nhiều vài phần khẳng định thân cây mặt sau chính là một con hùng b o b ả o mặt sau trong bụi cỏ có, có một con ma cầu, a lợi nhiều tư cùng nhiều lần điệu đều ở trên cây, tạm thời không có phát hiện huấn luyện r a chính ở chỗ tối địch nhân không ngừng một cái. s g o đem này đó vây lại đây bộ kẹmẩn đều thu vào đấy mắt, sau đó lặng lẽ lấy ra cái nào phủ đầy bụi đã lâu cái kia tiểu đồng bọn viện trợ cái còi bị người khác vây hu quán. hắn tưởng đến một chút vây hầu người khác tư vị. bất quá s si ì d u c lựa chọn tự tuyển, đạt được tân lực lượng nó hiện tại đúng là bành trướng thời điểm. cho dù hiện tại con dòng chính với sức lực trạng thái, nhưng là thực lực lại vẫn cứ so với phía trước phải cường đại hơn nhiều. hiện tại vây quanh bọn họ này mấy chỉ vụ kệ mẩn trừ bỏ phi thiên đường lang cùng a lợi nhiều tương ngoại, mặt khác mấy chỉ liên tinh anh thực lực đều còn không có. loại này tiểu trường hợp, nó một vị canh giữ cửa ngõ cũng đã vậy là đủ rồi. vị một cái giơ tay động tác, c ổ n t h ậ s si x ẩ n lập tức tứ tán mà đi. trừ bỏ a lợi nhiều tư bằng vào thực lực miễn cưỡng tranh phát bao gồm phi thiên đường lang ở bên trong mấy chỉ vũ kệ m ẩ t lập tức treo không phiêu lên thấy bọn nó cũng không tốt xem sắc mặt xem ra vị khống chế lực độ cũng không thiểu bạo trướng thực lực làm nó đối lực lượng khống chế lại lần nữa yếu đi vài phần sô yên lặng nhớ kỹ điểm này cũng bắt đầu vì s ì dục chế định kế tiếp huấn luyện kế hoạch l i ê n ở nó chuẩn bị vung tay đi xuống ấn thời điểm sô ngăn lại xì dục công kích một bên ý đồ đánh gây xì dục cứu đồng bạn a lợi nhiều tư cũng đột nhiên ngừng lại xin đợi một chút sô tiên sinh đúng là x n hòa thượng thanh âm làm s đình chỉ công kích bất quá tuy rằng công kích đình chỉ nhưng là chúng nó khống chế tạm thời còn không có giải trừ dù sao cũng là phi thiên đường lang trước phát động công kích vì tự thân an toàn Sino hòa thượng không cho cái giải thích hợp lý Sg cũng không tưởng dễ dàng buông tha đối phương sự tình là cái dạng này Sino hòa thượng một bên bắt đầu giải thích một bên mang theo Sg hướng một bên trong đ ù i cọ đi đến t h ị d ù thấy vì... trên mặt xuất hiện buồn rầu biểu tình cuối cùng vẫn là lựa chọn đem này mấy c h ỉ vụ kệ mẩn tạm thời thả xuống dưới bất quá nó cồn phở xì ẩn còn không có hoàn toàn trên n ồ i thời khắc chú ý chúng nó hướng đi Sự t i n h về tới buổi sáng hoảng loạn đánh sâu vào bọn họ đô đô trên người, nó cùng phi thiên đường l à n g chúng nó nghiêm khắc t ớ i nói đều là này tòa trong rừng cây hoang dại bộ kẹm mẩn, s ở dĩ có thể chung sống hòa bình hơn nữa có như thế ă n ý đều là bởi vì chúng nó là này tòa trong rừng cây rừng phòng hộ viên thanh cung cộng sự bộ kẹm mẩn. Hôm nay rừng phòng hộ viên thanh cung đi dò xét này tòa trong rừng rậm lớn nhất bề y tiểu lãnh địa, thuận tiện vì hùng bảo bảo thảo một chút đồ ăn trở về, ai biết ở nàng thải mật thời điểm, ở tổ h o n g p h ụ c ậ đột nhiên xuất hiện một con thực lực không yếu dẫn ộ n g mông người, nhìn dáng vẻ hẳn là t ệ lẽ v ậ chuyển tông tới, chỉ là khả năng nó kỹ năng nắm giữ độ không đủ. cho nên xuất hiện điểm vấn đề, nhưng vấn đề liền ở chỗ, nó đột nhiên xuất hiện kinh động bệ y h i ệ u nhóm m o n g h ầ u bất hạnh chính là, thanh cung cũng bị chiến đấu lan đến, nàng cộng sự tổ kẹm ẩ n vì bảo hộ nó, không thể không ra tay đả thương một ít phẫn nộ bệ y h i ệ u Lúc sau loạn chiến liền bắt đầu, Dodo đô đô chính là ở trong chiến đấu đi lạc, bị bệ y h i ệ u đuổi giết sau đó không thể không hoảng loạn chạy trốn. Chờ nó bị dĩ n ổ hòa thượng đánh tỉnh trở lại thanh cung bên người thời điểm, thanh cung đã lâm vào trọng thương bên trong, bởi vì chúng nó đều là này tòa g i n g dầm hoang dại bộ k é m ẩ n đối với r ừ n g r ầ m g o ạ i sự vật độ phi thường xa lạ. tiếp xúc quá những nhân loại khác chỉ có vừa mới đi lạc đô đô cùng với đã từng bị bộ kẹmẩn thợ săn bắt giữ sau đó chạy ra phi thiên đường lang thực hiện nhiên chúng nó giữ lại lựa chọn cũng chỉ có thể làm đô đô đi tìm kiếm cứu viện mà giữ lại bộ kẹmẩn tắc lưu tại phụ cận bảo hộ trọng thương hôn mê thanh cung mà đô đô có thể nghĩ đến cái thứ nhất cầu viện đối tượng không thể nghi ngờ chính là s i nổi hòa thượng sự tinh đại khái chính là cái này tình huống đến nội phi thiên đường lang đánh lén đã từng bị bộ kẹmẩn thợ săn trào quá trải qua làm nó đối xa lạ nhân loại phi thường cảnh giác thậm chí có thể nói là phản ứng dị ứng kỳ thật nó ngay từ đầu đều chỉ là vì cảnh c á o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 lúc sau Sule cùng Sino hòa thượng nhất trí quyết định trước đem nàng chuyển rời đến bọn họ nơi ở tạm thời cái kia tiểu hang động c h u n g đi không bao lâu ở bồ kệ mần nhóm dưới sự trợ giúp một đường phi thường thoải mái số đẩy ra trước mắt những cây bọn họ về tới tiểu hang động c h u n g t h ứ c mau thanh cung cũng ở dược vật dưới tác dụng thức tỉnh lại đây v ấ n luyện ra nhóm cảm ơn các ngươi đã cứu ta nàng dây dùa ngồi dậy bất quá cuối cùng vẫn là bị Sino hòa thượng ấn xuống nằm trở về rừng phòng hộ viên tiểu thư ngươi trước nằm xuống thương thế của ngươi còn không có hảo chuyện khác chúng ta chậm rãi lại nói cùng lúc đó đ ồ n g dạng bị thương thoát ly ong đàn đuổi i ế t dẫn m g n g ngâu người đột nhiên từ chốn tránh bụi cỏ chung đứng lên ánh mắt nhìn về phía đã đi vào cách đó không xa truy binh chỉ thấy truy binh n h ó m một lời nói không nói sôi nổi lấy ra một cái ấn một cái viết hoa chữ cái er bộ k ẹ bạn sau đó hướng nó ném tới dẫn m ộ n g ngâu người cố nén trên người đau s ó t ảo giác ánh sáng đem mấy cái gần nhất bộ k ẹ bạn đánh d ớ t sau đó dùng cuối cùng lực lượng phát động nắm giữ không thuần thục tệ lẽ p ọ n tùy cơ chuyển rời đến này tòa rừng cây mỗ một góc nó đã căng không được bao lâu quá điển n g ư ơ i mang hai người đi đem nó mang về tới dư lại người tiếp tục căn cứ tư liệu nâng lên cung manh mối. đi tìm thích hợp điều kiện siêu năng lực bộ kẹm ẩ n là đội trưởng chương 73 sao động bất an rừng rậm chương 73 sao động bất an rừng rậm siêu năng thuộc tính bộ kẹm mẩn gì đ ộ n g Số theo bản năng xoay người lại h ư ớ n g đã có thể ngồi dậy thanh cung hỏi lại chỉ giúp bản thân tồn tại cường đại siêu năng lực năng lượng cho nên vấn đề này hắn yêu cầu làm rõ ràng nguyên nhân không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không sai bởi vì nơi này khoảng cách siêu năng lực chi đô xạ phở ông city phi thường gần cho nên năm gần đây có rất nhiều siêu năng lực bộ kẹm mẩn di chuyển tới rồi bên này bởi vì siêu năng lực bộ kẹm mẩn chỉ số thông minh cùng năng lực đều không tồi cho nên cho tới nay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 Rốt cuộc đối mặt hồi tệ lẹp bỏ siêu năng lực v ộ kẹm ẩn, ta căn bản biện pháp đi tiếp cận chú nó, g n nhưng là hiện tại đã qua đi ba ngày, như cũ không có thu được hồi âm, cho nên ta mới tính toán đến gần nhất mấy cái đại hình tộc đàn đi xem. Sau đó tiểu hùng tham ăn bệnh lại phiền, kế tiếp sự t ỉ n h các ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Rốt cuộc nói xong, thanh cung thật dài thua một hơi l à như thế này sao? Ti Du, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? s ô đem ánh mắt chuyển hướng đang ở sắm vai ác bá vị hoàng m a o vị trên n g ư ờ i lúc này nó chính lôi kéo á lợi nhiều tư bị bắt phun ra t t nhận, đem hùng bảo bảo còn có mao cầu t r ó i lại lên. sau đó đôi tay không biết từ nơi nào moi ra một đoán nước bùn, nhìn dáng vẻ là lại chuẩn bị làm ác. gì? vì cái gì là lại đâu? lúc này si sì dục đột nhiên nghe được sgo triệu hoán, theo bản năng chuyển qua vị đầu, bất quá tạm thời còn không có phản ứng lại đây, chờ trên đầu tam c ă n dây èn t è n rốt cuộc tiếp thu đến tín hiệu sau, nó rốt cuộc lắc lắc đầu xem như trả lời sgo vấn đề, sau đó lại lần nữa thay tà ác mị mị n h ã n hướng về jun bẩn bật hùng bảo bảo cùng mau cầu đi đến, dừng tay bên kia. Tên là quá điển tim dọc kẹt tiểu đội trưởng đã mang theo hai cái thủ hạ tìm được rồi sức cùng lực kiệt dẫn ngọng ngâu người cấp trên g i á trạch vẫn luôn là quá điển bắt c h ư ớ c đối tượng, bởi vì hắn nào tưởng nào một ngày cũng có thể giống cấp trên giống nhau. Tấn c h ứ c vì tổ chức đầu mục cấp trung tầng, cho nên lúc này hắn cũng học vừa mới g i á trạch bộ dáng, tìm được mục tiêu sau trực tiếp động thủ. Quá điển bắt c h ư ớ c trực tiếp đem dẫn n g n g ngâu người hy vọng cuối cùng đánh nát, xa như vậy khoảng cách, muốn sấn đối phương tiếp cận thời điểm, lặng lẽ phát động thiên phú thôi miên năng lực bản tính thất bại, nó cuối cùng liền phẫn nộ rí t gào đều không kịp phát ra, đã bị quá đ i ề n tung ra đặc chế v ộ k ệ bạn bắt lấy, sau đó tự động khóa chết quá điển đội trưởng. chúng ta hiện tại là trực tiếp trở về đại bộ đội sao? Quá Điền bên người sang mình Tiểu Lâu La đột nhiên mở miệng hỏi bằng không đâu? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng vi phạm g i á trạch đại nhân mệnh lệnh? Hắn nghiêng mắt ngắm cái kia Tiểu Lâu La một chút, một cái khác Tiểu Lâu La đem nhặt về tới bổ kệ bạn giao cho Quá Điền trong tay, hắn nhìn đến đồng bạn v i ế t lại đây ánh mắt chạy nhanh mở miệng hỗ trợ giải thích, Quá Điền đội trưởng, hắn không phải cái kia y tứ, hùng tam y tứ là nơi này phụ cận giống như có một khắc chỉ siêu năng lực thuộc tính bổ kệ mẩn m n h m ố i không bằng chúng ta đi trước nhìn xem có hay không cơ hội, nếu có thể đem nó cùng nhau mang về nói, tin tưởng g i á trạch đại nhân cũng sẽ phi thường cao hứng.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 hơn nữa thợ săn hiệp hội tuy rằng khổng lồ nhưng là lại cùng bọn họ tìm dọc k é t bất động bọn họ chỉ là một cái rời rạc màu xám tổ chức tưởng hùng tam nói cái loại này tình huống không năng lực bắt lấy hi hữu p o kẹm ẩn nhưng là lại không cam lòng giảm giá đem tin tức bán cho hiệp hội tầng dưới c h ố t thợ săn cũng không hiếm thấy nghĩ đến đây quá điển đối hùng tam nói lại tin vài phần nhìn nhìn thời gian hắn lập tức hạ quyết định hảo các ngươi phía trước dẫn đường nếu thật sự giống các ngươi nói như vậy sau khi trở về ta sẽ không bạc đ á i các ngươi là là l quá điển đội trưởng bên này chúng ta đi bên này nơi đó có điểm ẩn nấp cho n nên mới không có bị những người khác phát hiện. Tấn tin tức thừa nói, hẳn là siêu năng lực cùng sơ li hình thuộc tính bộ kẹmẩn thiên nhiên điều. ở chúng ta cạn tàu khu vực phi thường hiếm thấy bộ kẹmẩn. ta đã biết sơ li hình thuộc tính bộ kẹmẩn. vừa lúc chúng ta đi qua sẽ la đồn city thời điểm. ta ở sẽ la đồn trong căn cứ thay đổi một con bắt giữ không bao lâu thân đờ sọc thú, mới vừa thuần phục không nhiều, không thể tưởng được nhanh như vậy là có thể có tác dụng. hảo, đừng nói vô nghĩa đi nhanh điểm, đừng làm cho nó chạy.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 lúc này quá điền bên cạnh hùng tam nhỏ giọng ở quá điền bên thay nói quá điền nhìn nhìn chung quanh nơi này cùng phụ cận hoàn cảnh t h ạ t nhìn không có gì khác nhau nhưng là cẩn thận quan sát một trận hắn lại cảm giác giống như nơi nào không quá thích hợp đến gần vừa thấy hắn lúc này mới phát hiện cách đó không xa một hình tam giác thạch đôi thượng một đầu lông xanh đại điểu chính nhắm hai mắt ở thạch đôi thượng cho mắt bọn họ một bước vào nơi này đại điểu lập tức mở mắt cùng nhau thượng đừng làm nó cất cánh thân đỡ s ọ thú sử dụng vạn v ô n thiên nhiên điểu vừa mở mắt quá điền trước tiên đem máy quấy nhiễu cùng định vị trang bị khởi động sau đó lập tức thả ra thân đ sọt thú thần đờ sóc thú nghe được quá đ i ề n mệnh lệnh sau thân thể dừng một chút sau đó lập tức dựa theo hắn chỉ thị hướng thiên nhiên điệu thả ra mãnh liệt điện lưu h ù n g ba lượng người động tác muốn chậm một chút chờ thần đờ sóc thú phóng xong kỹ năng mới đưa tự thân bộ kẹm mẩn phẳng ra thiên nhiên điệu bên kia nó như cũ vẫn duy trì kia phó vạn năm bất biến biểu tình bất quá nó trong ánh mắt có điểm bị thương như là đã sớm biết chút cái gì dư quang ngắm liếc mắt một cái d ấ u ở cách đó không xa mấy chỉ ấu đ i ề u sau nó lập tức đối quá điển bọn họ phát động phản kích toàn thân tinh thần lực lập tức toàn bộ bùng nổ mà ra đối diện quá điển mấy người tức khắc bị kinh sợ trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy siêu năng lực bộ kẹm mẩn, siêu năng thuộc tính bộ kẹm mẩn phổ biến so mặt khác bộ kẹm mẩn thông minh, đào t ẩ u phương thức cũng càng thêm phương tiện, cho nên chúng nó tràn ngập lý tính đồng thời, đối cảm xúc nhận chi cũng càng toàn diện một chút. Nói trắng ra là chính là sợ phiền toái cùng với càng thêm nhắc an, không có đủ ích lợi chúng nó là sẽ không cùng người xa lạ lãng phí thời gian, cho nên thiên nhiên điều hành vi làm cho bọn họ kinh ngạc, đồng thời cũng làm quá đ i ể n nhiều một ít suy đoán. Cũng đúng là cái này thời khắc. Tỷ Dục đột nhiên buông tha đã sắp biến thành bùn hùng cùng với bùn tuyến cầu kia hai cái người bị hại ở Sgo nghi vấn trong ánh mắt đi ra h à n động nhìn về phía phương xa rừng rậm nó cảm giác được hôm nay cái này rừng rậm tinh thần dao động có điểm không giống nhau khắp nơi đều là tán loạn tinh thần lực cùng với dấu ở tinh thần lực bên trong bi thương cùng phẫn hận như thế nào làm Sgo có điểm lo lắng Tỷ Dục nghe vậy chỉ là lắc lắc đầu nó cũng không biết làm sao vậy chương 74 hỗ trợ chương 74 hỗ trợ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 đương nhiên trong đó cũng có x ạ phở ông s i ti đạo quán lập trường vấn đề chỉ là bởi vì x ạ gì n ạ bản thân cường đại siêu năng lực cho nên liên minh mới có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt rốt cuộc tương đối với cường đại bộ k é m ẩ n cường đại nhân loại so với càng thêm thưa thớt mà chịu đựng nản g hoặc là bọn họ nguyên nhân đơn giản chính là nào đó phái chủ chiến cổ suý bộ kẹmẩn uy hiếp luận rốt cuộc trên thế giới này cường đại bộ kẹmẩn thật sự là quá nhiều những cái đó nhất thượng cấp truyền thuyết p o k é m ẩ n không ít đều có được diệt thế lực lượng mà nhân loại tạm thời còn không có có thể chống lại chúng nó lực lượng đây cũng là liên minh cùng t ì m dọc kẹt lớn nhất khác nhau nơi. Liên minh áp dụng dụ dỗ chính sách, lợi dụng truyền thuyết bổ kệ mẩn gian bất hòa tới chế hành chung nó, tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian, chậm rãi giải, giải quyết vấn đề, chờ đợi nhân loại khúc cong vượt qua cơ hội, mà tìm r ộ c cách t ắ c trực tiếp áp dụng khống chế thậm chí nhân tạo truyền thuyết bổ kệ mẩn phương pháp, chủ trương làm nhân loại khống chế thế giới, mà không phải giống hiện tại như vậy, nơi trốn đều chịu truyền thuyết bổ kệ mẩn nhóm hạn chế, mà hiện tại, liên minh khỏe mạnh phát triển đồng thời. Tim dục kẹt cung khai triển khởi bọn họ kế hoạch. Lần này siêu năng bổ kẹmẩn bắt giữ đúng là bọn họ trong kế hoạch không thể thiếu một vòng. Bọn họ hiện tại yêu cầu càng nhiều siêu năng lực bổ kẹmẩn gen làm thực nghiệm tư liệu sống, tới hoàn thiện bọn họ không lâu trước đây thu hoạch. Chuyện thuyết bổ kẹmẩn gen quá điển mấy người còn không có trở về sao? Một bên ở dưới chỉ huy bắt giữ hành động người phụ trách gia trạch hướng bên cạnh hỏi còn không có. Gia trạch đại nhân, bất quá không lâu trước đây đặc chế bắt giữ cầu đã chuyển quay lại tới tin tức. Tiêu Chỉ dẫn n g ộ n g ngâu người đã thành công bắt giữ, p h ò n g chừng bọn họ hẳn là đang ở trở về. Ân, Tiêu Chỉ dẫn n g ộ n g ngâu người thôi miên năng lực phi thường t tù. là k ệ xa đại nhân cố ý dặn dò quá sự tình, phát tin tức làm cho bọn họ sớm một chút trở về, còn có làm những người khác chú ý một chút, tận lực tránh cho cùng đi ngang qua liên minh huấn luyện g i phát sinh xung đột. đúng vậy, giã trạch đại nhân, giã trạch bên người thủ hạ đáp lại lúc sau, sau đó lập tức an bài người đi thông chi mặt khác đồng bạn, tiếp theo hắn liền tự mình cấp quá đ i ệ n bọn họ phát đi tin tức, làm xong này hết thầy sau, hắn chạy nhanh đuổi kịp phía trước giã trạch, theo hắn đi tìm mặt khác mấy chỉ so so quan trọng mục tiêu. lúc này quá điển mấy người đang bị toàn lực bùng nổ thiên nhiên đ i u đánh đến nốc thành một đoàn, thiên nhiên điểu thực lực hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. đặc biệt là nó đã sớm chuẩn bị hảo phụ t s y t ậ t kỹ năng, lập tức đưa bọn họ đánh một cái đột nhiên không kịp dự phòng. Nếu không phải chiếm cứ số lượng thượng ưu thế, hơn nữa thiên nhiên điểu không biết bận tâm cái gì vẫn luôn không có rời đi thạch đôi tượng, h bọn họ khả năng đã sớm đã chuẩn bị lui lại. Cho nên lúc này quá điển ba người, làm sao có thời giờ chú ý g i á c h ạ làm thủ hạ phát tới tin tức, thợ nơ sọc thú đã không phải lần đầu tiên bị thiên nhiên điểu siêu năng lực đánh bay, đánh ngã ở phụ cận trên thân cây. Lúc này quá điển đã bắt đầu dâng lên lui lại ý niệm, chỉ là hắn có điểm không tâm lòng, đang báo thu hoạch hòa thần tay c h ả o trở về thu hoạch không cần phải nói cũng biết là khác nhau như trời với đất.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 Tạm thời không thể quay về r ừ n g phòng hộ viên phòng nhỏ, thuận tiện còn hy vọng s g o hỗ trợ dùng nơi đó cố định máy truyền tin lại lần nữa, liên hệ một chút xạ phở ô n g city bên kia đến nỗi vì cái gì là Sugo d nộ h ò a thượng xem như nửa cái bác sĩ thanh cung thương thế tuy rằng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng là hiện tại còn cần s i n o h ò a thượng chăm sóc cùng khai triển kế tiếp trị liệu, cho nên nơi này có thể đi được k hai tự nhiên cũng chỉ có s g o ở thanh cung hứa hẹn sẽ ở lúc sau đưa một đại v ạ i mật ong làm t h ù lao sau, không đợi s g o đáp ứng, d í d u n liền kéo hắn bắt đầu ra bên ngoài chạy u u u v ậ ngươi chờ một chút, ngươi biết g ừ n g phòng hộ viên phòng nhỏ ở nơi nào sao? nghe được Sgo hỏi chuyện, lúc này Sị sì Dục mới phản ứng lại đây, sau đó bỏ xuống Sgo lập tức quay đầu lại đem bị hãm hại thành bùn hùng hùng bảo bảo kéo ra tới, đồng hành còn có chạy trốn bay nhanh n h á t Gandodo, đô đô. có Dodo đô đô cái này hiện hành t ọ a kỵ ở, s ì Dục lại như thế nào sẽ lựa chọn đi đường đâu, bất quá Dodo đô đô rốt cuộc hình thể không lớn, nâng lên Sị sì Dục cùng hùng bảo bảo đã phi thường miễn cưỡng, thậm chí Sgo cho rằng chúng nó đi không được nhiều xa liền sẽ bị bỏ xuống xe cho nên làm ở đây duy nhất một cái s á t h â n Sgo chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Kỳ thật hắn không phải không nghĩ tới làm lũ sơ dậy ra tới giúp đỡ, chỉ là sau cơn mưa rừng rậm tình hình giao thông cũng không quá hảo. có chút địa phương tất cả đều là lời lội, cho nên lũ sờ dày do dự một trận sau đó lấy làm dơ lông tóc còn muốn sgo phí thời gian rửa sạch l o á t thuận vì lý do, lại lần nữa cự tuyệt s ả n phân sgo đi nhờ yêu cầu. bất quá sgo cũng hoàn toàn không thất vọng, bởi vì hắn thấy được lũ sờ gì thái độ ở chuyển biến, tin tưởng lại quá không lâu hắn là có thể lên làm một người xoáy khí miêu kỵ sĩ. Dương p h ò n g hộ viên phòng nhỏ khoảng cách sgo bọn họ lựa chọn tiểu hang động có một đoạn không ngắn khoảng cách, nó vị trí kỳ thật càng tới gần vỡ m ỹ lì o n g city. s ố p h ò n g t r ừ n g là bởi vì lần này sự kiện cùng siêu năng lực bộ kẹmẩn có quan hệ, thanh cung mới có thể một đường hướng về tiếp cận sạ phở ô n g city cùng với sẽ lạ đồn city trung gian vị trí đi tới. căn cứ thanh cung miêu tả, hắn lần này chỉ cần đem d ừ n g phòng hộ viên trong phòng nhỏ h a chỉ ra khâu một con kéo lô kéo tư tiếp nhật tới. Sau đó ở lưu ý một chút cố định máy truyền tin thượng có hay không sạ phở ô n g city bên kia tin tức, không đúng sự thật khiến cho hắn đem thanh cung hiện tại trạng muốn phát qua đi. Cuối cùng thanh cung còn dặn dò hắn một câu, trở về thời điểm phương tiện nói giúp nàng đi phụ cận thiên nhiên điều bên kia nhìn xem, nó h à i tử gần nhất ở phu hóa. Thanh cung lo lắng lần này siêu năng lực bổ kẹm ẩ n dị động sẽ ảnh hưởng đến nó cùng với nó mới vừa phu hóa h a i tử. Đối với này đ ó yêu cầu, nếu đều đã ra tới, Soul cũng liền toàn bộ đều đáp ứng rồi xuống dưới không thể tưởng được nơi này cũng có thiên nhiên điều à? Loại này bổ kẹm ẩ n nghe đồn có thể dự kiến tương lai, cũng không biết có phải hay không thật sự. Né tránh rơi chân lầy lội, s ố vừa đi vừa nghĩ, thiên nhiên điều loại này bổ kẹm ẩ n số lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, nơi làm tổ ở mặt khác khu vực chúng nó ở cạn t u khu vực liền càng thêm hiếm thấy. Nói thật, đối với thiên nhiên điều có thể dự kiến tương lai nghe đồn hắn là phi thường tò mò, không có người không h i ế u k ỳ chính mình tương lai.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 chính ở nhà ở góc run bận bận ở nhìn đến đô đô cùng hùng bảo bảo sau chúng nó mới thu hồi hơi sợ biểu tình trong đó một con lá gan đại ra khâu tung ta tung tăng chạy tới hùng bảo bảo trước mặt ngại thanh mại khí kêu to lúc này sgo đánh giá một chút phòng ở hỗn loạn trình độ hắn cảm giác còn có được cứu trợ loại trình độ này đến nhà buôn hẳn là còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi h n là nghĩ đến đây sgo không khỏi lại nhìn nhìn kia tam tiểu chỉ thật muốn không đến này nho nhỏ trong thân thể cư nhiên còn cất giấu như vậy cường đại lực phá hoại cắt thành điện đến cháy đen cái bàn quay cuồng lại đây tiểu giường còn có kia lung tung rối loạn cơ bản báo hỏng p h ò n g bếp nhỏ sgo cảm thán thời điểm Tri Dục lại khác thường cũng không có đi cùng Tam Tiểu Chỉ giao lưu nhà buồn kinh nghiệm, nó còn ở đứng ở ngoài cửa, chính nhìn cách đó không xa rừng cây nhỏ phát ốc, s o theo nó ánh mắt nhìn lại, bên kia giống như chính là thành cung để qua, t i a Chỉ Thiên Nhiên điểu nơi phương hướng đã xảy ra chuyện, s o đi qua đi hỏi, t r y Dục gật gật đầu, nó cảm giác được bên kia siêu năng lực dao động, bất quá hiện tại đang ở chậm rãi suy yếu, nhìn dáng vẻ hẳn là c ă n g không được bao lâu các ngươi hai cái lưu lại nơi này xem trọng này Tam Tiểu Chỉ, ta qua đi nhìn xem, các ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại biết không? s o nghĩ nghĩ vẫn là quyết định qua đi nhìn xem sao lại thế này, dù sao cũng là đáp ứng rồi người khác sự tình. g i n do hào hùng bảo bảo cùng đô d o sau hắn mang theo s ì dục liền hướng về thiên nhiên điệu nơi phương hướng đi tới đi tới đi tới chiến đấu tiếng vang bắt đầu truyền tới bọn họ trong t h a i trước hết bị bọn họ bắt giữ đến chính là thần đỡ sọc tú điện lưu thanh trừ bộ điện lưu thanh ngoại bọn họ còn mơ hồ nghe được một ít mặt khác chiến đấu tiếng vang tỷ như tuyên bố mệnh lệnh tiếng quát tháo xô n h ữ n mày hắn phản ứng đầu tiên là có khác huấn luyện gia ở đánh thiên nhiên điệu chủ ý nếu thật là như vậy vậy phiền toái hắn không phải dừng phòng hộ viên không có quyền lợi ngăn cản huấn luyện gia nhóm thu phục hành động mà nếu trơ mắt nhìn kia chỉ thiên nhiên điệu bị đánh bại thu phục hắn lại không tốt lắm hướng thanh cung công đạo nếu không gặp được còn hảo.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 đương hắn nhìn đến quá điển lấy ra đặc chế v ổ kệ b à n sau. s ố lúc này cảm xúc đã không phải kinh ngạc đơn giản như vậy tim dọc kẹt. Nhận ra cái loại này v ổ kệ b à n s theo bản năng mà thấp giọng nói. Một bên sĩ dục đã phi thường tự giác đem bụng nhỏ chuyển hóa vì cơ ngực. Hắn hít sâu một hơi, nói thật. Lúc này s g o trước tiên phản ứng chính là lập tức rời đi. Tim dọc kẹt thế lực chỉ có chân chính hiểu biết quá nó nhân tài biết nó có bao nhiêu cường đại. Liên minh không ngừng một lần đối nó tiến hành quá bao vây tiêu trừ, nhưng là đều không ngoại lệ. Những cái đó hành động cũng chưa có thể làm nó biến mất, ngược lại khiến cho tim dọc kẹt thế lực t à n g đến càng thêm thâm. Thậm chí liền liên minh bên trong chúng, cao tầng đều có bọn họ phát triển quan hệ. Đây là một cái quái vật khổng lồ. Còn ở đáng khinh phát dục s g o cũng không tưởng ở thời điểm này khiến cho nó chú ý càng. đ ừ n g nói trên tay hắn còn có xuất thân t i m dọc kẹt phòng thí nghiệm. l u c a g i ồ tồn tại, có một số việc lựa không được cả đ ờ i l u c a gì ồ lai lịch sớm hay muộn đều sẽ bị bại lộ ra đi. Hắn sớm hay muộn đều sẽ tiến vào t i m dọc kẹt trong ánh mắt, nhưng hắn cũng không hy vọng là hiện tại. Bất quá lúc này s g o muốn rời đi đã chậm. Mới vừa hướng thiên nhiên điều tung ra b ộ k ẹ bạn quá điển bọn họ đã phát hiện hắn. Quá điển nhìn đã ra tay đặc chế bổ k ẹ bạn, biết chính mình đã không có lựa chọn. hắn lập tức dùng thủ thế mệnh lệnh hùng tam bọn họ đem sgo lặng lẽ vây quanh lên thần đỡ sọc thú ở hắn chỉ thị hạ đem t i ê n nhiên điểu tổ k ẹ bạn nhặt về tới buông tay quá điển cao mày hướng thần đỡ sọc thú mệnh lệnh nói nó lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm sgo cùng s i u u t a y phải không tự giác dùng sức bắt lấy tổ k ẹ bạn chờ nghe được quá điển mệnh lệnh thời điểm nó mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại buông ra dùng sức bàn tay đem tổ k ẹ bạn đưa qua tiếp theo nó liền tiếp tục nhìn chằm chằm sgo bọn họ nó không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể gặp được hại nó bị rơi vào như thế kết cục kẻ thù Nhớ tới trong khoảng thời gian này tao nộ, Thần Đờ Sóc Thú trong mắt thù hận càng ngày càng thịnh. Lúc này vừa mới chiến đấu đã chịu thương p h ả n phất từ nó trên người biến mất, giữ dần quy t ở ở tặc bắt đầu ở nó bên ngoài thân xuất hiện, một đôi nắm tay thậm chí hoàn toàn bị Kim Hoàng s ắ c lôi x à bao trùm Thần Đờ Sóc Thú. Nhìn đến Thần Đờ Sóc Thú trạng thái, Quá Điền lập tức mở miệng hướng nó quát, làm sắp bị thù hận mai một lý trí Thần Đờ Sóc Thú tìm về một k i a bình tĩnh, không thể không nói, t i m Dục Kẹt Tuần Hóa kỹ thuật sắc thật phi thường cao minh, loại trạng thái này Thần Đờ Sóc Thú đều có thể đủ một câu làm nó không dám vi phạm huấn luyện ra mệnh lệnh.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 Có như vậy mới có thể bị liên minh các đại lao chú ý tới không thể tiếp tục cá m ặ n đi xuống à? Vịt, ngươi chuẩn bị hảo sao? Đáp lại s g o chính là sử dụng một phát năng lượng cao hỉ rổn r m n ó đã sớm đã nhận ra siêu năng lực máy q u á nhiêu tồn tại, cho nên lặng lẽ tiếp tục hỉ rổn đ m lực lượng. Sugo nói còn chưa nói xong, h ì rổn đ m đã gấp không chờ nổi xuất phát, lập tức liền đem quá đ i ề n vòng vây x e rách. Bất quá lúc này đây hắn đã không tính toán chạy, quá điện bọn họ muốn đem hắn lưu lại đồng thời, Sugo làm sao không nghĩ đưa bọn họ cấp lưu lại đâu? Ti g i ụ p hỉ r n đ giống như là trọng tài nổ u ố n g thành. k h n g có bị đánh trúng tổ k kẻ m ẩ n trước tiên phát động công kích, tuy rằng siêu năng lực bị q u á nhiễu, bất quá Xì Dục lúc này đã làm rõ ràng, này q u ấ nhiễu chỉ là đem siêu năng lực chặn lại tại đây khu vực, phòng ngừa sử dụng siêu năng lực chạy trốn rủng, cho nên đối nó ảnh hưởng cũng không lớn. Một làm rõ ràng tình huống, Xì Dục còn thở xì si ẩn lập tức hướng tứ phía t à n ra, lập tức thời gian như là tạm thời đình chỉ giống nhau, không có đoán trước đến Xì Dục có như vậy cường đại siêu năng lực đối thủ nhóm, lập tức bịm Xì Dục khống chế được, bất quá ở t h ờ n sở sọc thú liều mạng dây rụa h ạ cái này khống chế chỉ duy trì ngắn ngủn vài giây, nhưng là vài giây đối với em Xì Dục tới nói đã vậy là đủ rồi. trong khoảng thời gian này, trừ bỏ hoàn mỹ tiến hóa mang đến lực lượng lột xác ở ngoài, nó cũng đồng dạng nỗ lực huấn luyện, bởi vậy nó học xong vài cái tân kỹ năng, liền tỷ như hiện tại sử dụng đóng băng trùm tia sáng, trong n g a y mắt, trừ bỏ thân đỡ sọc thu cùng biết một chút sử dụng thực lực kịp thời né tránh, trong sân trong lúc nhất thời nhiều vài tòa tản ra hàn khí h ắ p băng, mấy viên bị ngộ thương đại t h ủ cũng bởi vậy thay tân làng ra, lạnh băng năng lượng thậm chí ở sử dụng rời đi mục tiêu sau còn chậm rãi hướng về chúng nó m à khắc cảnh lá khuyết tán khai đi, đem nơi đó cũng biến thành lạnh băng lãnh địa, trong khoảng thời gian ngắn, quá điển s ắ c mặt bắt đầu cấp tốc biến ảo. c h ư ơ n g 76 v i ệ n Quân trương v i ệ quân trên chiến trường vướng bận kép d i u đều biến thành sinh động như thật k h ắ c băng bất quá là mấy cái hô hấp gian ở quá đ i ề n bọn họ trong mắt vây công ưu thế nháy mắt chuyển biến bất ngờ làm si dục mấy cái chừng mắt thêm miệng pháo nhẹ nhàng hoàn thành xoay chuyển nếu không phải tìm dọc kẹt thân phận đã bại lộ cứ như vậy sám xịt lui lại sẽ cho lần này bí mật bắt giữ nhiệm vụ mang đến thất bại nguy hiểm quá đ i ề n hắn đã sớm xoay người rời đi làm tầng dưới chót tác chiến nhân viên đánh không lại liền chạy là tầng dưới chót ấ n luyện ra cơ bản nhất t ư ờ n g thức mặc kệ là chính vẫn là tà m ạ g nhỏ đều không có hết thảy đều là cái dám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 lý do quá điển đều đã nghĩ kỹ rồi, vì bắt giữ đoán trước ở ngoài siêu năng lực bộ kẹm mẩn, bọn họ ba người bộ kẹm ẩ n thể lực tiêu hao không ít, cho nên đối mặt g ỗ đánh lén bọn họ không thể không hướng phụ cận đồng bạn cầu cứu. đến nỗi lúc s a u vấn đề, tin tưởng có thiên nhiên điều cái này kế hoạch ở ngoài thu hoạch trên người hắn trách nhiệm cơ bản là có thể đủ đẩy ra tuyệt đại bộ phận, mà biết chân tướng hùng ba lượng người khẳng định cũng là cần thiết sẽ giúp hắn lấp liếm tổ chức chạy thoát. trách phạt đến nôi hắn vì cái gì như vậy khẳng định s g o sẽ không bị bọn họ bắt lấy hắn đôi mắt không hạt liền trước mắt s ì dục đều đã có thể dễ dàng một mình đấu bọn họ một cái tiểu đội sở hữu sức chiến đấu như vậy s g o bên hông rõ ràng mặt khác hai cái bộ kẹ bạn bộ kẹ mà đâu trừ phi hắn cấp trên g i ã c h ạ h ở chỗ này tự mình ra tay hơn nữa tiền đề là s g o còn ngây ngốc sẽ không chạy nơi này khoảng cách sẽ là đồn city cùng x p sở ổng city khoảng cách không xa rừng tây vốn dĩ chính là thích hợp trốn tránh cùng chạy trốn địa phương d ò g chống khua chiêng đuổi bắc g o cuối cùng sẽ chỉ làm liên minh lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn lại đây đến lúc đó bọn họ liền cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thời gian đều không có rốt cuộc nếu chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra t i n t ứ c lấy bọn họ ở liên minh bên trong mạng lưới quan hệ không nói hoàn toàn hủy diệt chuyện này nhưng là tranh thủ nhất định thời gian vẫn là không có vấn đề cho nên ở quá điền trong mắt trừ phi g đầu t á c đại tiện muốn một người một mình đấu bọn họ bên này mấy chục cái huấn luyện ra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 ở biết rõ bọn họ là tìm dọc kẹt dưới tình huống, còn muốn từ bọn họ trên tay cướp được cái gì, nghĩ đến đây quá điển cơ bản đã biết rõ ràng. Sợ ý tưởng đơn giản chính là muốn dùng bọn họ trên người đ ổ vật hoặc là t ì h b á o ở liên minh nơi đó đổi lấy cũng đủ í c h lợi. đây cũng là đại đa số bình dân huấn luyện ra hoàn toàn đánh tiến liên minh bên trong, bế lên liên minh đuổi sở sử dụng nhiều nhất phương pháp. s u s ắ c thật là ôm ý nghĩ như vậy, quá điển suy đoán cũng sao có sai, duy nhất sai rồi chính là hắn như cũ không có thể chính xác nhận thức đến bọn họ chi gian thực lực ê n lệnh. chỉ dung hạn cuối rất thấp, nhưng trải qua hệ thống đạo cụ hỗ trợ, nó hiện tại giống như là đ ã thông hai mạch nhâm đốc cao cao thủ giống nhau. mặt ngoài tuy rằng như c ũ chỉ là tinh anh chiến lược nhưng là thực tế thực lực không thể so một ít tân tiến quán chủ cấp thấp thậm chí nào đó phương diện còn có càng thêm xuất sắc tỷ như nào đó kỹ năng uy lực hiện tại áp suất tiểu h a t ở gun đã không thể đủ thỏa mãn sử dụng nhu cầu cho nên cho dù t h ô đường kính cao áp hỉ rổ v ù n còn không có thuần thụ khống chế nhưng nó đã lần này trong chiến đấu dùng ra tới quá điển kia chỉ đào tạo đến không tuổi đều là thủy thuộc tính đến cơ bắp viết sai lầm phòng trường dưới lập tức bị cường đại lực đánh vào tới một chút ngực đòn nghiêm trọng có thể so với sở nọ là tiểu quyền q u dùng sức đấm trung ngực uy lực trong lúc nhất thời chi gian thế nhưng mà không đứng dậy. Mà thần đỡ sóc thú bên này nhìn đến nhiều như vậy đồng đội thê thảm kết cục, nó học thông minh rất nhiều, hơn nữa điện lực bùng nổ nó không đơn thuần chỉ là chỉ có được y lực cường đại kỹ năng thương tổn, còn có càng thêm nhanh nhẹn tốc độ cùng với không giống bình thường phản ứng, cái này làm cho nó lại lần nữa trở thành tim rộng kẹt một phương duy nhất một con, như cũ còn có thể đứng bộ kẹm mẩn, đương nhiên biến thành khắc băng không tính. Dư lại kép dịu n h ó m không phải không nghĩ tới trực tiếp công kích sgo ý đồ tới một chút vây lụy cứu triệu n ư u kế, nhưng là lũ sở d ở chúng nó hành động ngay sau đó đã bị sgo thả ra cứu giá, cho nên quá điển một phương mới không thể không từ bỏ cái này mê người kế hoạch v ị chứ không cần lý thần đỡ s ọ c tú đem mấy người kia trước khống chế được. tuy rằng chiến đấu tiêu phí thời gian cũng không tính trưởng, nhưng là Sgo dám khẳng định lại kéo xuống đi. cho dù quá điển ba người không có phát ra tín hiệu, tim dọc kẹt bên kia cũng khẳng định sẽ phái người lại đây xem xét. tuy rằng hắn đối phó tim dọc kẹt viện binh gia tăng chiến quả cũng ở hắn tiểu trong kế hoạch, nhưng là hắn không thể xác định đối phương sẽ đến bao nhiêu người, người tới thực lực thế nào, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, hắn quyết định trước đối quá điển bọn họ xuống. Tay mười điều ở lâm không bằng một chim nơi tay.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 đối phó viện trợ giống như đã chạy tới, không, thể không nói. ở cảnh giới cùng viện trợ hành động thượng, tim dọc kẹt hiệu suất thật là phi thường cao. s o u chỉ tới kịp đem quá điển trong tay trong đó một cái đặc chế vũ kệ bản bắt được tay, tiếp theo hắn liền không thể không tạm dừng chiến lợi phẩm thu hoạch phân đoạn, ngược lại lại lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trong chiến đấu đi. lần này tới người so với hắn trong tưởng tượng muốn cường một ít, cho nên hiện tại hắn không thể không cẩn thận một chút, làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị. chương 77 sai lầm tính ra, chương 77 sai lầm tính ra. chiến đấu đều là thay đổi trong m ắ t thượng một giây có lẽ ngươi còn nắm chắc thắng lợi. Giây tiếp theo khả năng liền sẽ rơi vào đối thủ đào tốt hố trực tiếp phá gai. Tuy rằng tình huống hiện tại tạm thời còn không thể làm s c o nằm liệt giữa đường, nhưng là đối mặt đột nhiên xuất hiện mấy cái tinh anh cấp u ấ n luyện ra vây công, chỉ dụ có điểm chống đỡ không được. Chính yếu vẫn là này một đợt địch nhân thực lực cũng không tệ lắm, nó không thể giống vừa rồi như vậy một chút một cái tiểu bằng hữu, ngược lại bị đối phương lợi dụng số lượng ưu thế, bám trụ s i dụng hành động tiến tới ý đồ từng bước một t ắ m ăn lên nó hoạt động và v muốn hoàn toàn đưa bọn họ vây ở chỗ này, sau đó lợi dụng xa luân chiến cuối cùng đưa bọn họ bắt lấy. Như vậy tình hình kỳ thật s c o sớm đã có dự đoán.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 Như thế nào sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở bên này dẫn n g ọ n g u người đâu? g i á trạch trước tiên hướng quá điền hỏi, ở trong mắt hắn, dẫn ngọc n g â u người muốn so quá điền cái này cấp dưới muốn quan trọng đến nhiều, điểm này việc nhỏ đều sẽ ra bại lộ. Lúc này quá điền hình tượng ở trong lòng hắn đã thế đáy cốc, lần này trở về lúc sau, giả trạch đ ã chuẩn bị đem quá điền an bài đến mặt khác vị trí đi lên, t ỉ như thủ đại môn bảo vệ, có g i á tâm không có sai, giả tâm đúng là bọn họ này nhóm người chủ yếu động lực chi nhất, nhưng là quan có g i tâm cũng chả làm được cái mẹ gì, năng lực không đủ còn nhận không rõ thực lực của chính mình.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 Gã trạch liền lại một lần đánh g h y hắn dừng phòng hộ viên nhà gỗ nhỏ liền ở bên kia, còn nhớ rõ sao? Ta vì cái gì chỉ cho các ngươi ba cái lại đây cái này phương hướng truy dẫn ngông người. Ít người thực lực trung quy trung c ụ không chớp mắt, càng không dễ dàng hấp dẫn người khác lực chú ý. Sau đó các ngươi đâu? l i ề n cho ta cái này trả lời. Ngươi nên may mắn ngươi còn có điểm tiểu thông minh, này chỉ thiên nhiên đ i ệ u tàng đến kín mít. Nói cách khác hiện tại đã ở nằm ở nơi đó không cơ hội cùng ta nói chuyện. Dẫn đi, đợi sau khi trở về lại xử lý này mấy cái ngu xuẩn. Gã trạch phất tay làm thủ hạ đem quá điển bọn họ mang đi, thuật tay đem thiên nhiên đ i u tổ kệ bạn cũng giao cho hắn mang đi. sau đó ở xì dục khó hiểu trong ánh mắt, tim dọc kẹt đ á m người tạm thời đình chỉ công kích, dã trạch dùng một bên thảm cỏ xoa xoa màu đen dày bọt thượng lầy lội, chậm rãi hướng s o vị trí đi qua tuổi trẻ huấn luyện r a có hứng thú cùng ta làm một giao dịch sao? giao dịch, ta không cho rằng thực lực của ta cũng đủ cùng tim dọc kẹt nói giao dịch, không bằng chúng ta tiếp tục đánh. s o không cần suy nghĩ liền cự tuyệt đối phương đề nghị đừng nóng vội tự tuyệt, ta cũng là bình dân huấn luyện r a xuất thần, như vậy liều mạng ở chỗ này đánh tới đánh lui là vì cái gì? Kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng, đừng cùng ta cái gì thế giới hòa bình, bộ kẹ mẩn cũng có cảm tình những cái đó cái gì có không? bất quá đều là vì trong chen tia khẩu cơm mọi người đều không dễ dàng chỉ cần ngươi đem cái tia b ổ kệ bạn trả lại cho ta ta hứa hẹn ngươi có thể ở sẽ là đồn trò chơi thành đạt được ngươi muốn đồ vật t i ê n tài tài nguyên khi hữu tổ kệ mẩn n h ậ m ngươi lựa chọn hơn nữa lai lịch đều không có vấn đề chỉ cần ngươi đem nó giao cho ta sau đó làm như không có gặp được chúng ta này bút giao dịch ngươi tuyệt đối sẽ không mệt thậm chí so ở liên minh bên kia đạt được càng nhiều nói thật s g o có như vậy trong nháy mắt là tâm động, như vậy mê người điều kiện không có bất luận cái gì một cái bình dân huấn luyện ra có thể bỏ qua. Nghĩ nghĩ s g o vẫn là l ắ p đầu cự tuyệt, lù c a gì ổ tồn tại là hắn không muốn cùng tìm dọc kẹt quá s ư ơ n g Có liên quan lý do c h i nhất nhưng là chính yếu vẫn là, dã trạch tương thuận thù lao thật sự là quá mê người, mê người đến s g o căn bản không thể tin được này sẽ là thật sự đổi quá cách nói, hắn là một cái đa nghi người s g o chính mình vẫn luôn đều biết, cho nên hắn thường xuyên sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu hiện tại là hắn đứng ở dã trạch vị trí, sẽ dễ dàng lung tham một cái khả năng phá hư chính mình kế hoạch cùng với nhiệm vụ t h a i h ọ ạ làm sao.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 đến lúc đó hắn tưởng như thế nào chơi đều sẽ không ảnh hưởng đến tổ chức bí mật nhiệm vụ, cho nên kỳ thật vừa mới đem quá điển mang đi người trung, đại bộ phận đều là vừa rồi bám trụ ụm xì dục tinh anh, bọn họ đã thu được g i á trạch mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi nơi này tiếp tục đi chấp hành bắt giữ nhiệm vụ đi. Lúc này Sgol cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, g i á trạch rảo hoạt ra ngoài hắn dự kiến, hắn không hề chần chờ, đem xì sì dục treo trở về, sau đó xoay người kỵ đến lũ sờ dậy trên người, lũ sờ dậy cũng rõ ràng hiện tại tình thế, lược làm chần chờ sau cũng không có đem Sgol run hạ bối, sau đó lập tức hướng về sa phở ổng city phương hướng chạy tới. s g đã biết, lấy g i á trạch g i à o hoạt trình độ.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 Hắn biết trừ phi hắn tự mình ra tay, nói cách khác thủ hạ của hắn căn bản ngăn không được gõ rời đi, nhưng là còn có một cái c à n g quan trọng mục tiêu yêu cầu hắn đi xử lý, hắn không thể làm trên tay bộ kẹm ẩ n ở chỗ này lãng phí thể lực. Nói cách khác hắn phía trước nhằm vào kia chỉ bộ kẹm ẩ n chuẩn bị bắt giữ kế hoạch hết thảy đều phải trở thành phế thải, cho nên hiện tại chỉ có thể dùng loại này biện pháp kéo dài thời. Gian h ẳ n là tới kịp, mục tiêu đệ nhất xuất hiện sao? Mục tiêu đã xuất hiện ở dự định vị trí, tùy thời có thể hành động. t h n h đại nhân chỉ thị. Hảo, ta đang ở chạy tới nơi. c h ư ơ n g 78 rút cuộc lên sân khấu phía chính phủ. c h ư ơ n g 78 rút cuộc lên sân khấu phía chính phủ. mang theo lóng lánh điện đuôi l ũ sơ dậy bắt đầu ở trong rừng cây nhanh chóng đi qua hoang dại b ổ k ẻ m ẩ n nhóm cảm giác phổ biến đều thập phần mệt bén cho nên đã sớm ở sgo bọn họ khai chiến thời điểm lặng lẽ rời đi không rời đi không được rốt cuộc nơi này tụ tập huấn luyện gia càng ngày càng nhiều còn dừng lại ở phụ cận phần lớn đều là không kịp rút lui kẻ x u i x ẹ o đành phải ngay tại chỗ tìm h ả o vị trí trốn tránh l ũ sơ dậy mang điện tiểu miu chảo lại đạp nát một bụi n ư ợ t lực tiểu bụi cây vừa mới chuẩn bị thể nghiệm nhanh như điện c h p tốc độ cùng tình cảm mãnh l khi l s dậy liền không thể không cấp tốc giảm du Dạ trạch can bài vài cái tinh anh huấn luyện ra tới ngăn cản hắn đi tới con đường, bọn họ không tới gần không chủ động công kích, chỉ là chuyên tâm mà vì hắn bọn họ chế tạo t r ớ n g ngại vật trên đường, t ỉ như đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thật lớn n h a n thạch, quay người nhảy lấy đà lướt qua đại thạch đầu, chờ s g o cùng dị d ụ n g lũ sở dĩ tuy rằng như cũ linh hoạt nhanh chóng, nhưng là bận tâm đến b ố i t h ư ợ n g hai vị hành khách, cho nên cho tới bây giờ, nó vẫn là không có thể hoàn toàn thoát khỏi chuyên nghiệp chế tạo phiền toái, tìm dọc kẹt t r ớ n g ngại vật trên đường phân đội nhỏ, thừa dịp lũ sở tránh né chặn đường thạch c p h u bọn họ nhanh chóng đem s g o đi trước phương hướng â y tối, có thể lộng đảo đều lộng đ ổ như vậy không rất trở ngại tuy rằng không thể cấp cứu bọn họ mang đến thực chất tính thương tổn nhưng là lại phi thường phiền toái mà hắn ghét nhất chính là phiền toái vịt không cần l ư a i biếng đừng tưởng rằng hiện tại là trốn chạy ngươi là có thể tránh ở một bên h o a thủy xuống một tay vỗ vào tả hộ pháp có thể đạt tới càn khôn đại nazi vịt trên đầu này một phách đem rời khỏi chiến đấu sau dần dần cá mặn hóa hoàng bao vịt trụ tỉnh đối với bên kia còn ngại phía trước ngã xuống đất thụ không đủ đổ như cũng tại tiến hành c h ớ n g ngại vật trên đường chế tạo đoàn người phóng đi kỹ năng t dụng càn khôn đại n a i không hổ là hưởng dự võ lâm tuyệt học vừa ra tay liền biết có hay không chỉ thấy nó lần này thượng thủ chính là đối phương bộ k ẹ m ẩ n kỹ năng, chỉ giúp đem đối phương dùng ra kỹ năng trực tiếp sử dụng thần công tiếp q u ả n sau đó đem kỹ năng mục tiêu thay đổi một chút, nháy mắt nhường đường c h ớ n g đội tự chịu khổ quả, phụ trách thực thi trở ngại kế hoạch con tôm tiểu tinh linh nháy mắt bị thương một mảnh, mắt thấy hành động chịu trở, trở ngại vật trên đường đội kia mấy cái dẫn đầu tìm dọc kẹt tinh anh không thể không đứng ra, bọn họ liếc nhau sau, sôi nổi đứng ở tuyến đầu, đang chuẩn bị tự mình động thủ thời điểm, số như cũ vô vô lũ sợ dệt xoáy khí đầu to. thuật bên kia đường vòng chạy đại bộ phận phụ trách thi công tiểu đệ tạm thời không phải sử dụng đến chứng ngại vật trên đường tinh anh nhóm chỉ có thể chứng mắt nhìn lũ sở dậy vùng đất bằng p h ẳ n g theo gió chạy vội bọn họ cắn răng dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp sgo một hàng như vậy đi xuống bọn họ sớm hay muộn phải bị ném ra thi công đội bị phá kỹ năng nắm bắn lại phá không khai sử dụng thần công h ữ thể chứng ngại vật trên đường tinh anh nhóm trong lúc nhất thời mồ hôi đ ầ y đầu bọn họ không dám tưởng tượng ngăn trở nhiệm vụ sau khi thất bại ra trạch sẽ như thế nào xử lý bọn họ đánh không lại về tình cảm có thể tha thứ rốt cuộc vừa mới nhiều người như vậy vây công sgo bọn họ cũng chưa có thể bắt lấy hắn.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 liên ở bọn họ cắn răng móc ra một chi ống chích chuẩn bị cấp dưới thân t ọ a k ỷ bộ kẹm mẩn tới một trăm k h i s ố bên kia đột nhiên ngừng lại thấy như vậy một màn vừa mới chuẩn bị sử dụng dược tề lại lần nữa về tới chế phục căn túi sau đó nhanh chóng hướng về s g vị trí đ ổ i qua đi ở một cái bọn họ cảm thấy thích hợp vị trí ngừng lại ánh mắt đề phòng mà nhìn c h ầ m c h ầ m s g bọn họ s g không để ý đến phía sau tiểu t ạ p ca nhóm hắn cũng không có thời gian để ý tới bởi vì căn bản sử dụng cung cấp tin tức bọn họ phía trước đường bị ngăn cản hơn nữa nó mơ hồ cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thở các ngươi là ở làm cái gì một cái dê nghe thanh âm đánh vỡ bọn họ chi gian t r mặc nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thân ảnh, Sophie thường kinh ngạc, cùng lúc đó còn có một tia nhẹ nhàng cùng vui sướng sạp Di nà tiểu thư, người tới vừa lúc, bọn họ là t i m dọc c ả n người, hiện tại đang ở rừng cây trong rừng tiến hành không biết tên kế hoạch, t i m dọc k ả n người. Nghe được Sophie nói sau, sạp Di nà dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Sophie liếc mắt một cái, nàng trong mắt phức tạp vừa lúc vừa lúc bị Sophie bắt giữ tới rồi, Sophie theo bản năng đem chuẩn bị lấy ra cái k i a b ổ k ẹ bàn tay thu trở về, nàng phản ứng có điểm kỳ quái, hơn nữa nàng vì cái gì sẽ như vậy x ả o xuất hiện ở chỗ này, làm siêu năng lực lớn sư cấp năng lực giả. số tâm tư nàng nhiều ít có thể nhìn ra được, nàng mang theo m t r mại nhẹ chậm rãi hướng hắn đi tới, một bên nói ta là thu được rừng phòng hộ viên tin tức mới có thể xuất hiện ở chỗ này, mấy ngày nay xạ phở ông City ra điểm vấn đề, m ặ k h ắ c năng lực giả tạm thời đi không k h a i cho nên nói bên kia k i a mấy cái, các ngươi thật là tim d ộ c kẻ sao? Ngay từ đầu giải thích không có gì vấn đề. nhưng là nói xong lời cuối cùng, s ô yên lặng lui ra phía sau hai bước, nói thật, làm một cái không đủ tiêu chuẩn người xuyên việt, có quan hệ cái gọi là bộ kệ mẩn bộ kệ mẩn cốt chuyện tin tức hắn một chút cũng không biết, hắn chỉ là ở khi còn nhỏ truy quá này bộ mạn gà ạ niềm cùng với chơi qua vài cái trò chơi mà thôi, qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ đ i ệ chủ cùng với ạ t tiểu mới vừa chờ mấy cái lên sân khấu xuất so cao nhân vật có ấn tượng ngoại đối những người khác cùng sự tình cơ bản không có gì ký ức, cho nên s ô căn bản không biết liên minh mấy đại đạo quán huấn luyện ra chúng, cư nhiên sẽ cất giấu tim dọc c ă người, bất quá lúc này hắn cũng nghe ra điểm cái gì. Sap Dĩ Na thái độ hiện tại không giống như là một cái liên minh đạo quán huấn luyện ra ư n g có thái độ đương nhiên cũng phải. Sap Dĩ Na đại nhân ngọt hảo, chúng ta đều là sẽ l ã đồn City trò chơi thành công nhân, là cái dạng này, người này là một người bộ kẹm ẩ n thợ săn, đoạt đi rồi chúng ta trò chơi thành một con h i hữu bộ kẹm ẩ n cho nên chúng ta mới có thể vẫn luôn ở chỗ này đuổi bắt hắn. Là như thế này sao? Cương đại c ổ n thở s ì ẩn mang theo vô biên cảm giác áp bách hướng về s g o bọn họ d ũ đi. Lúc này s g o ngay cả nói chuyện phản bác đều làm không được. Dị Dục dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự trụ sạp dì nạ siêu năng lực. Nó nhìn dần dần bị cồn phở x ỉ ẩn nhắc tới tới s u g bắt đầu câu động trong cơ thể che giấu tiến hóa đồng hồ ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước hết nghe vừa nghe vị này tuổi trẻ huấn luyện r a giải thích lại làm quyết định. Sạp dì nạ quan chủ. Nói chuyện chính là một cái hòa ái đại thúc. Vừa mới đi theo hắn phía sau một con lũ s ạ dìng đã đem s u g còn có lũ sở dĩ từ sạp dì nạ cồn phở x ỉ ẩn trung cứu xuống dưới. Thì dục thấy thế lập tức cũng chạy qua đi. Ngươi là ở nghi ngờ ta quyết định sao? Tuấn Một Lang t i ê n sinh. Nàng nhìn phía sau chậm rãi đi ra Tuấn Một Lang. Hắn chính là vì cái gì sạp gì nà muốn mở miệng dò hỏi sau mới đối sgo động thủ nguyên nhân. Tuấn một Lang là Kim Hoàng, sẽ là đồn cùng với vợ mỹ lì ông City phụ cận rừng phòng hộ viên người phụ trách, cũng chính là thành cung người lãnh đạo trực tiếp. Cho nên ở thành cung hướng sạp phở ông City xin giúp đỡ đồng thời cũng cấp Tuấn một Lang đăng báo tin tức. Chỉ là Tuấn một Lang gần nhất đều ở xử lý mặt khác sự tình, cho nên hôm nay mới lại đây xem xét tình huống. Bởi vì lúc ấy khoảng cách sạp phở ông City càng gần, cho nên hắn trước tiên không có tiến vào rừng tây, mà là đến sạp h ông City đạo quán đi tìm hiểu tình huống, cho nên mới có cùng sạp gì n đồng hành. kịp thời cứu s ầ u cơ hội đối mặt sạp di n ạ bình đ ạ m chất vấn tuấn một lang cười vây vây tay ta cũng không có nghi ngờ sạp di n ạ q u á n chủ ý tứ ta chỉ là muốn hiểu biết rõ ràng chuyện này mà thôi rốt cuộc đây là liên quan đến toàn bộ rừng rậm an nguy sự kiện hơn nữa liền trước mắt tới xem còn có khả năng cùng bộ kẹm mẩn thợ săn cùng với t i m dọc kẹt có quan hệ cho nên ta cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng một chút cho thỏa đáng sạp di n ạ thật sâu nhìn tuấn một lang liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái xì r sau gật gật đầu nếu là như thế này ta đề nghị đưa bọn họ đều mang về s ạ p phở ông xi ti đạo quán c u n g làm ta hảo hảo thẩm vấn bọn họ không cần tuấn một lang tiên sinh ta nhận thức nơi này, d ừ n g phòng hộ viên thanh cung tiểu thư chính là nàng làm ơn ta lại đây. hô ha, bọn họ ở kéo dài, kéo dài thời gian, d ừ n g dậm còn có mặt khắc tim dọc cả người, bọn họ đang ở làm cái gì bí mật hành động. rốt cuộc xuyên q u á khí sgo vội vàng giữ chặt tuấn một lan nói, sợ hắn đồng ý sạp dina đề nghị, trực tiếp đem hắn giao cho đối phương. nghe được sgo nói sau, tuấn một lan sắc mặt lập tức thay đổi, bên cạnh hắn đủ xạ dìn đang muốn tiến lên đem t r ớ n g ngại vật trên đường tình anh nhóm m ắ t lấy, ngay sau đó sạp dina động thủ trước, nàng mục tiêu cũng là trứng ngại vật trên đường tình anh tổ hợp, nàng cẩn thận si ấn đ o t ở đ xạ dìn ra tay trước đem mục tiêu không chế được nếu là như thế này. Ta hoài nghi bọn họ có khả năng nguy h i ế p đến xạ phở ổng city an toàn, cho nên cần thiết mang về thẩm vấn một chút. Sự tình quan trọng đại, chúng ta ít người q u ả bất địch chúng. Tuấn một lang t i ê n sinh, không bằng chúng ta về trước xạ phở ổng city tụ tập nhân thủ, sau đó lại trở về. Đến lúc đó l i ề n chậm, nếu đã xé rách ra mặt, Swell cũng liền không cần cố kỵ như vậy nhiều, hắn trực tiếp đánh gãy sạp gì nà nói. Tuấn một lang lúc này có điểm do dự, nhưng là bởi vì thanh cung nguyên nhân.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 cái gì là đại lao, chị dục vẫn luôn cho rằng chính mình đã ly đại lao vị trí không xa, nhưng là hôm nay mới phát hiện, nguyên lai like nó cùng đại lao t r ê n h lệnh còn có rất dài một đoạn khoảng cách ở tuấn một lang hạ đạt quyết tâm lúc sau, vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau yên lặng đảm nhiệm bảo tiêu đ ụ x ạ dình đột nhiên đứng dậy, ngẩng thiên một trận giống to sau, trong khoảng thời gian ngắn còn t í n h an tĩnh dừng dập lập tức vang lên chiến đấu giờ giờ thanh, đương nhiên đại bộ phận đều là hùng k i ê u thanh, âm thậm chí s ú g ầu còn nghe được không ít thuộc về hùng bảo bảo thanh tuyến.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 cho nên ta tiến vào phía trước liền trước một bước tìm được rồi nó đi thôi phụ cận hùng đã bắt đầu hướng bên này chạy đến đừng làm cho tim dọc cả người chạy chờ Tuấn Một Lang sau khi nói xong Sạp Dị Nạ dùng một lần Tuấn d i không biết đem kia mấy cái c h ư ớ n g ngại vật trên đường tình anh đưa đến chạy đi đâu tuy rằng Tuấn Một Lang cũng cảm giác Sạp Dị Nạ trên người có vấn đề nhưng là không có x á c thực chứng cứ bọn họ căn bản không có khả năng rồi đến quá đối phương vứt đi cường đại siêu năng lực giả thân phận nàng vẫn là liên minh ở x ạ phở ổng city đại biểu. s ạ p lở ổng City siêu năng lực đạo quán quán chủ ở toàn bộ liên minh thế lực trung kém một bước là có thể chạm vào liên minh quyền lợi kim tự tháp tối cao kia mấy tầng nhân vật. Nói thật, như phi tất y ế u tuấn một lang cũng không nghĩ treo chọc đối phương. Bất quá hiện tại tình huống không quá lạc quan, hắn cảm giác lần này sự kiện cũng không đơn giản. Vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, làm tim dọc k ẹ t bất chi bất giác chạy vừa, làm phụ cận dừng phòng hộ viên người phụ trách, hắn chính là muốn phụ trách, cho nên lúc này mới sẽ mạo đắp tội s ạ p di nã nguy hiểm. Tin tưởng số nói.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 Không biết, bọn họ hoàn toàn không có nói đến phương diện này vấn đề. Đúng rồi, Thanh Cung nói qua trong rừng cây siêu năng thuộc tính bộ kẹmẩn gần nhất hành vi phi thường dị thường. Vừa mới ta phát hiện tìm dọc kẹt thời điểm, bọn họ đang ở bắt giữ một con thiên nhân điểu. Có lẽ bọn họ mục đích cùng chuyện này có quan hệ. Nói xong Sgô dùng dư quang nhìn cách đó không xa Sạp Di Na liếc mắt một cái. Sạp Di Na nhạy bén đã nhận ra Sgô tầm mắt, đôi mắt không bất luận cái gì cảm xúc dao động, chỉ là si giúp lại cảm giác được thuộc về nàng siêu năng lực xuất hiện trong nháy mắt gợn sóng. Xem ra ở đối với cái này bắt giữ siêu năng bộ kẹmẩn hành động. sắp gì nã cũng không như là mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc nơi này đại bộ phận siêu năng lực b ổ kẹm mẩn đều là bởi vì nàng mới di chuyển đến bên này. Chỉ là có chút sự tình, cho dù là hiện tại nàng cũng không năng lực thay đổi. Nhiệm vụ này liên quan đến đến tổ chức đang ở tiến hành kế hoạch lớn, nàng không thể không phối hợp, cho nên nàng duy nhất có thể giúp này đó b ổ kẹm mẩn sự tình chính là. ước thúc xạ phở ổng city thuộc về tìm dọc kẹt siêu năng lực giả. Gần hướng nhiệm vụ chấp hành tìm dọc kẹt thành viên cung cấp một ít có quan hệ tư liệu siêu năng lực thuộc tính bộ kẹm mẩn sao? Sắp d ì nã quan chủ, ngươi có hay không cái gì manh mối? Nghe xong sau khi trả lời. Tuấn một lang một bên chỉ thị ủ s ạ d ì m làm nó thủ hạ mấy chỉ đại hùng đem gặp được t i m dọc kẹt tiểu lâu la thu thập, sau đó tiếp theo quay đầu hướng sạp di n ạ do hỏi. Tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng là hiện tại tuấn một lang tạm thời quản không được như vậy nhiều. Theo tới rồi hùng đầu đại quân càng ngày càng nhiều, hắn cũng đối sự tình nghiêm trọng tính càng thêm hiểu biết đại hùng nhóm mang đến tin tức biểu hiện, d ư n g dặm siêu năng lực bộ kẹmẩn đã không nhiều. Lắm cơ bản không phải bị trảo chính là đã thoát đi nơi này, hơn nữa t i m dọc kẹt bắt giữ siêu năng thuộc tính bộ k ệ m ẩ n hẳn là không phải lần đầu tiên, chỉ là lần này hành động quy mô so dĩ vãng muốn đại, có lẽ kỳ thật bọn họ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. lúc này đây chỉ là cuối cùng một lần đem nhiệm vụ hoàn mỹ kết thúc cũng không có gần nhất xạ phở ô n g city phát sinh sự tình có điểm nhiều có. có bên trong tuân gia dẻm pha tin tưởng tuấn một lang tiên sinh hẳn là cũng có điều nghe thấy trước một đoạn thời gian ta cần thiết tọa chấn xạ phở ô n g city không có tinh lực chú ý bên này sạp dĩ nã trở lại làm tuấn một lang có điểm thất vọng đồng thời cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi ít nhất ở hắn xem ra sạp dĩ nã hẳn là không có thời gian tham dự tiến chuyện này hắn vừa mới lo lắng cùng đề phòng buông xuống một chút giống đột nhiên ủ sạp dỉ đối với tuấn một lang tiêu một tiếng bởi vì cộng sự bộ kẹm đ n đặc thù tính cho nên tuấn một lăng có thể nghe hiểu ủ xạ dìm tiếng đ ê u tiểu bộ phận ý tứ hắn chạy nhanh hướng sylv cùng s ạ dìm nạ vây tay mau đi theo ta ủ xạ d ì tìm được bọn họ dẫn đầu bọn họ đang ở ủ xạ dìm ộ t cái đối đầu lãnh địa có thể trở thành ủ xạ d ì đại lao đối đầu k i a khẳng định cũng là một phương đại lao không có sai nếu tim dọc kẹt ra trước tiên ở đối phương lãnh địa hơn nữa kết hợp g i á trạch đối mặt hắn khi vẫn luôn không chịu ra tay phản ứng sylv cơ bản có thể xác định tia chỉ đại lao chính là tim dọc kẹt lần này hành động chủ yếu mục tiêu đúng là bởi vì mục tiêu thực lực cường đại cho nên g i á trạch mới yêu cầu bảo tồn thực lực ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ xác định mục tiêu.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 Uxa dính đại lao cuối cùng lột ra một viên không có mắt đại thụ. Tuy rằng đại thụ vốn dĩ liền không có mắt, trừ phi nó là thụ mới là lạ. Nói b ậ y thụ, là bộ. Bất quá dựa theo hùng đại lao bạo lực trình độ, nếu thật là nham thạch thuộc tính thụ mới là lạ. Phòng trường hiện tại đã nát đầy đất đi. Khả năng kết cục so hiện tại lệch qua một bên thật. Đại thụ còn có tham thiết. Liên ở bọn họ đuổi tới đồng thời, g i ã trạch bên kia chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc. Đó là một con hình thể so đồng bạn lớn hai ba vòng s ẽ chủ to. Hiện tại nó hai chân đã c á c bị một con hung ác h u đùng c n ba cái trái r a đầu thỉnh thoảng muốn đối mặt đến từ bầu trời mù cờ ra s c chính yếu chính là nó còn muốn ứng phó chủ lực của địch nhân, g i á t r ạ c h tiền sở, đại giáp, giữa sân n ó tộc nhân cùng giúp đỡ nhóm đã toàn bộ ngã xuống, cho dù có mấy cái sẽ tự bạo chứng chứng tiểu đệ muốn cho nó mở ra một cái lui lại con đường, nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. g i á t r ạ c h chuẩn bị phi thường bằng h n diện, cho nên ở sgo bọn họ đi vào thời điểm, nc chủ tọ đã chịu đựng không nổi, bị g i á t r ạ c h tung ra đặc chế vỗ kệ bạn thu phục đi vào, sau đó khóa chết nhanh như vậy liền đến sao? Xem ra ta còn là xem thường ngươi, mang theo s ì dục h ấ n luyện ra, trương t á về t h ủ lao, c h ư ơ n g 80 về thù lao không thể tưởng được nhanh như vậy liền đến. xem ra ta còn là xem thường ngươi. Dã trạch đem m s t chủ tọt ổ kệ bản thu vào chuyên môn vì tư liệu sống chuẩn bị cái dương trùng. Tiếp theo liền đem cái dương giao cho bên cạnh một cái không chớp mắt thủ hạ trong tay. Thủ hạ tiếp nhận cái dương sau, cầm lấy cái dương không nói một lời liền hướng rừng rậm chạy tới. s ố nhận được bên kia là đi v ợ mỹ lỉ ống city phương hướng, mà v ợ mỹ lỉ ống city là cạn tàu khu vực c h ứ danh cảng thành thị. Mỗi ngày nơi đó đều có nhiều đến không xuể đến từ thế giới các khu vực con thuyền. s o có thể nghĩ đến tuấn một giây, xích nhiên cũng biết, cho nên ở cái dương rời đi nháy mắt, ủ sạ d ì đứng, dậy, bất quá lại bị đối diện đại giáp chặn đường đi. Các ngươi muốn đi đâu? Ủ xạ dìm, sử dụng hì ở bìm. Mắt thấy t r á i tim dọc kẹt mục đích liền phải thực hiện được. Tuấn một dây xích tức mệnh lệnh đủ xạ dìm đại lao sử dụng tuyệt chiêu. Giá trạch bị hắn quả quyết kinh tới rồi. Bất quá cho dù là như thế này cũng đã trưởng. Hắn chuẩn bị công tác đương nhiên không ngừng bắt giữ hành động. l i ề n ở ủ xạ dìm đại lao dẫn dắt đại hùng nhóm xúc lực chuẩn bị tới một phát đại thời điểm. Cách đó không xa r ừ n g dậm bay ra vài chỉ phệ dạo đã thành công lên không phệ dạo nhóm sôi nổi hướng về bất đồng mục đích bay đi. Chúng nó trên người đô kỵ một cái cầm đồng dạng cái dương tim dọc kẹt thành viên. x u ô thấy như vậy một màn sau ôm thở dài một hơi. Hiện tại tim dọc kẹt mục đích cơ bản đã đạt tới. t h ừ phi bọn họ vừa vặn đều gặp gỡ Tuấn Một Lang Triệu Hoán mà đến viện quân, hơn nữa toàn bộ đều trực tiếp xa lưới đáng tiếc chính là thế giới này giã ngoại không quá an toàn, máy truyền tin tín hiệu cơ chạm xây dựng cùng bảo hộ phi thường phiền toái, dẫn tới đại bộ phận giã ngoại khu vực chỉ có thể truyền một ít đơn giản nhất cơ bản nhất tin tức. Nói cách khác, hiện tại Tuấn Một Lang liền có thể làm đang ở trên đường viện quân trực tiếp từ địa phương khác bắt đầu truy kích trở lại, mà không cần giống như bây giờ chỉ có thể nhìn đối phương bình yên rời đi. Giã Trạch bên kia cũng không ố c chờ phe r o nhóm rời đi sau, hắn tự thân lui lại kế hoạch cũng bắt đầu thực thi. Giã Trạch mị mờ nhìn đối diện mặt vô biểu t ì n h s ạ p Gina liếc mắt một cái. tiếp theo ở đại hùng nhóm xúc lực nháy mắt một đống xương khói đạn nháy mắt ném lại đây cùng với còn có một cái không lớn không nhỏ mạn nhì tiểu kỹ năng này một phen tổ hợp quyền sau khi kết thúc dã trạch mang theo chủ yếu thành viên đã ngồi trên p h l i hình thuộc tính bổ kẹmẩn bắt đầu l ư i lại dư lại tiểu ngư tiểu t ô m nhóm cũng đều sôi nổi tứ tán mà chạy đang lẩn trốn thoát lúc sau dã trạch hướng s ẽ l ã đồn city phương hướng phát đi một cái tin tức nhận được tin tức trò chơi thành một phương lập tức đem tim dọc kẹt căn cứ tiến hành rồi rời đi sau đó tìm được rồi r ẹ n n h tiểu thư đang báo cùng nhau kho hàng mất trộm án mất trộm kho hàng là gửi nhân viên công tác tạp vật kho hàng trong đó đại bộ phận đều là trò chơi thành chế phục cùng với nguyên bộ một ít đạo cụ. g i á trạch chạy thoát làm sờ g u cùng tuấn một lang có điểm đột nhiên không kịp dự phòng, tuy rằng đã sớm dự đoán được đối phương khẳng định có sở chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn động tác sẽ nhanh như vậy. Bất quá nếu s ạ p gì nạ tiểu thư chịu toàn lực ra tay mà không phải hoa thủy nói, phòng trường g i á trạch là tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ là phi thường đáng tiếc, s ạ p gì nạ rõ ràng còn có mặt khác ý tưởng, ở bắt giữ hảo một ít lâu la sau. vừa mới yêu cầu chủ động truy kích giã trạch bọn họ sạp di nã cũng đã trở lại không có nhìn đến giã trạch thân ảnh tuấn một lang có điểm thất vọng bất quá ở nhìn đến sạp di nã trên tay cầm một cái k h á c tim dọc k ế t đặc chế vỗ kẹ bạn sau tuấn một lang trên người áp lực cũng lỏng một chút bất quá cái này v ổ kẹ bạn càng như là sạp di nã cố ý cấp liên minh công đạo giống nhau swo cũng không nghĩ lại hướng chỗ sâu trong tưởng những việc này tạm thời không liên quan chuyện của hắn thực lực cũng không đủ thời điểm biết được quá nhiều không phải cái gì chuyện tốt lục tục đổi tới viện quân làm tuấn một lang tìm được rồi thở dốc cơ hội tư cứu swo lúc sau hắn liền vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương trạng thái hiện tại nhìn đến rốt cuộc tới giúp đỡ.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 Tuấn Một Lang đã thấy được cấp trên kia phó nghiêm túc sát mặt, phải biết rằng hắn người lãnh đạo trực tiếp h o à n h Sơn Tiên Sinh trước kia là ở xạ phạ d ị dồn công tác, cho nên hắn đối quản hạt trung rừng r ậ m hoàn cảnh phi thường coi trọng. Tuấn Một Lang nhớ không lầm nói h o à n h Sơn Tiên Sinh nhất không thể tiếp thu sự tỉnh chính là phá hư rừng r ậ m hành vi. Nghĩ đến đây, Tuấn Một Lang vốn là bởi vì tim dọc kẹt chạy thoát mà không tốt tâm tình càng thêm u buồn. h o à n h Sơn Tiên Sinh g i t gào tuyệt c h i ề u cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu được, ngươi không sao chứ Tuấn Một Lang Tiên Sinh. Nhìn đến Tuấn Một Lang vẻ mặt mây đen răng đầy, s ố lo lắng hỏi, không lo lắng không được.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 Ta là x ạ phở ổng city p h ụ cận d ừ n g phòng hộ viên người phụ trách. Ta kêu tuấn một lang ngươi cũng biết, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Tuổi trẻ huấn luyện r a Tuấn một lang quay đầu hướng sago hỏi ta là đến từ sẽ rủi nỉn city tân nhân huấn luyện r a sago phi thường cảm tạ tuấn một lang t i ê n sinh ngươi có thể tín nhiệm ta. Tân nhân huấn luyện r a Tuấn một lang có điểm kinh ngạc, rốt cuộc sago biểu hiện ra n g o à i thực lực đã hoàn toàn vượt qua tân nhân huấn luyện r a p h ạ m chủ, cái này làm cho sago ở trong lòng hắn ấn tượng lại lần nữa bò lên, trong lòng cũng mơ hồ có một chút ý tưởng không thể tưởng được ngươi thế nhưng vẫn là tân nhân huấn luyện g a nói như vậy. Ta hẳn là không cần lại vì ngươi cử báo có công khen thưởng phát sầu. s ố Bị Tuấn Một Lang nói làm cho có điểm không hiểu ra sao, đang nghi tính cách làm hắn trong lòng thậm chí có một chút không tốt ý tưởng. Bất quá hắn cũng không phải những cái đó không chế không được chính mình người. Con cử báo khen thưởng cùng tân nhân có cái gì liên hệ sao? s ố không có ra vẻ ngượng ngùng nói cái gì nên là m từ bỏ khen thưởng cách làm, chẳng những không có làm Tuấn Một Lang đối hắn giả h â n thậm chí lại lần nữa hơn nữa vài phần, hắn vốn dĩ liền không phải một cái thích khách sáu người, đẩy tới đẩy đi gì đó quá rối t r á hắn liền thích như vậy trắng ra không có quan hệ. Bất quá bên này vừa lúc có một cái cơ hội. thích hợp làm ngươi lần này công lao thủ lao hoặc là nói ta cảm thấy nó so mặt khác vật chất thượng khen thưởng càng thêm thích hợp ngươi ngươi là một cái bình dân huấn luyện gia ta không đoán sai đi nhìn đến sư g o gật đầu thừa nhận tuấn một lang tiếp theo đi xuống nói kia không biết ngươi có hay không nghe qua liên minh huấn luyện gia đào tạo kế hoạch nghe đến đó sư g o hai mắt sáng g ờ i sau đó vội vàng hỏi là thánh hỏa quản lý giả đ ạ t mã làm kỳ hội trưởng cùng tiến sĩ ổ kỳ đỏ cùng nhau đưa ra huấn luyện gia đào tạo kế hoạch sao không sai chính là cái này kế hoạch chúng ta dừng phòng hộ viên hệ thống vừa vặn có mấy cái danh ngạch nhưng là ngươi cũng biết có được dừng phòng hộ viên thước ngắm di động chúng ta kỳ thật đã không rất thích hợp trở thành huấn luyện gia cho nên này mấy cái danh ngạch ở chúng ta bộ môn chúng tác dụng không lớn cho nên ta tưởng giúp ngươi tranh thủ lại đây ngươi nghĩ như thế nào một bên nói vừa đi tuấn một lang nhìn s g ỗ chờ đợi hắn làm ra quyết định phi thường cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này tuấn một lang tiên sinh ha không cần cảm tạ ta đây là ngươi nên được ta còn không có cảm tạ ngươi giúp ta cướp được một cái quan trọng manh mối đâu đi thôi bên này động tĩnh lớn như vậy phòng trưởng thành cung muốn lo lắng đi Sau đó Tuấn Một Lang cùng s g o đi tới một cái khác hai nạn n i ệ n trường. Khoảng cách s g o rời đi cũng liền mấy cái giờ thời gian. Có Hùng Bảo Bảo cùng đô đô gia nhập. Dương Phong Hộ Viên trong phòng nhỏ mặt lại thay đổi một cái khác bộ dáng. Xem đến s g o bên cạnh s ỉ dụng hai mắt giống đại bóng đèn giống nhau lấp lánh sáng lên. Chương 81 tiếp tục bắt đầu lừa đồ. Chương 81 tiếp tục bắt đầu lừa đồ đôi mắt trợn mắt một bế. đã là ngày hôm sau sáng sớm. p h ò n g t r ừ n g là ngày hôm qua hạ quá vu m i n nhân. Hôm nay Thái Dương Lão Đại ca phá lệ nể tỉnh. Một bên đốc ú c d ụ chúng nó sớm rèn một bên xem mặt trời mọc s g o chính hưởng thụ một ngày c h u n g nhất hài hòa thời khắc. Hoàn toàn không có đến một bên đoán niệm tràn đầy xì du. Đêm qua, nó đại lao n g m vừa mới bắt đầu liền tan biến. Tan biến lúc sau s g o còn không quên bỏ đá xung giếng. Như vậy hậu quả là s g o làm nó nhắc mãi cả đêm. chỉ dụng mục đích phi thường đơn giản thu bạo, đơn giản chính là biến đổi biện pháp cầu tiểu ca khô. Làm n h ế t lên mông liền biết nó muốn làm gì chuyên nghiệp sạn phân quan. s ố đ đương nhiên sẽ không không biết sử dụng mục đích là cái gì, cho nên hắn phi thường quyết đoán che chắn nó tín hiệu đến Nô Tuấn Một Lang cùng thành công. Ngày hôm qua Tuấn Một Lang ở lưu lại thông tin hào sau, hứa hẹn sau khi trở về trước tiên giúp h n xin đến xin thành công sau.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 cho nên nó q o á n niệm mới có thể lớn như vậy. Bất quá đây đều là s ĩ d ụ c chính mình l ắ n g không, số đương nhiên sẽ không giúp nó đền bù tổn thất. Hắn còn không có hỏi những cái đó tiểu cá khô là nơi nào tới đâu, bình thường cung cấp nó nhưng đều ngay trước mặt hắn ăn xong. Sáng sớm tốt đẹp thời gian phi thường ngắn ngủi, cuối cùng s g o vẫn là chịu đựng không được s ĩ dụng án phụ giống nhau ánh mắt, dùng tiểu cá khô mật mã một lần nữa mở ra liên tiếp. Có thể là ngày hôm qua kể vai chiến đấu quá nguyên nhân, phụ cận một con ở ụ xạ r ị n h lão đại thủ hạ hôn nhật tử bướng bỉnh gấu trúc hôm nay thế nhưng chủ động tiếp cận bọn họ, xem ở nó đại lão mặt mũi thượng, số đưa cho nó một chút bộ kẹm m n đồ ăn. sau đó lớn mật bướng b ì n h gấu trúc tự quen thuộc thuộc tính bị đồ ăn kích hoạt rồi bay nhanh cùng s ị dụng đánh thành một mảnh bướng b ì n h gấu trúc tiến hóa hình lưu manh gấu trúc cũng là thực không tồi bộ kẹ mận cho nên s ầ ngay từ đầu không phải không có đánh quá nó chú ý nhưng là bướng b ì n h gấu trúc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt bướng b ì n h gấu trúc yêu cầu rất đơn giản một mình đấu đánh thắng nó nó liền cùng s ầ đi nói cách khác nghĩ đều được nghĩ hiện tại nó đi theo đại lão cơm ngon rượu say như thế nào sẽ ngây ngốc đi theo sầu cái này tiểu nhược kê có thể hay không đổi cái yêu cầu nếu không ta làm việc cùng người đánh vừa nghe đến s ầ nói dị dụng đại l a o tâm lại lần nữa một lần nữa bốc cháy lên. nó nháy mắt đem bụng nhỏ hút trở về, tay ngắn nhỏ vô v u chính mình r ắ n chắc cơ ngực, nỗ lực làm ra một bộ thực hảo rất cường đại bộ dáng. bướng b ì n h gấu trúc vòng quanh xì dục dạo qua một vòng, sau đó vươn ra ngón tay thử thử xì dục cơ ngực, không dùng như thế nào lực ngón tay rỗi vài cái, r á n chắc cơ ngực lập tức xuống phía dưới rơi đi, biến trở về cựu cựu quý nhất một khối cơ bụng. tiếp theo nó liền quỳ dạp trên mặt đất cười ước c h ừ n g 30 phút k. không cần thật quá đáng. n g ư ờ i này chỉ tiểu chú lùn giả hùng, ta áp ra liền không biết xấu hồ sao. bướng b ì n h gấu trúc ghét nhất người khác nói nó là giả hùng, lập tức từ trên mặt đất bò dậy. sau đó giơ tay một cái tay không phách kỹ năng ở giữa vị đầu, không đúng, vị cảnh giác vẫn là mang cao, liền ở tay không phách khoảng cách xì dục mới nhất tiểu t ó c còn có một m khoảng cách k h i c ổ t cờ xì ẩn nháy mắt đem bướng bình gấu trúc tay nhỏ khống chế được đương nhiên, nó phía sau có đại lão làm chỗ dựa, cho nên s g u không có làm xì dục hạ n n t tay, cũng liền tới rồi vài cái nâng lên cao, t h ằ n g đến cuối cùng bướng bình gấu trúc vẫn là không có đáp ứng s g u yêu cầu, quật cường cho rằng s g u cái này n ư ợ c kê không xứng có được x o á i khí đáng yêu nó, miệng đ ộ n cấp bậc quá thấp cảm hóa không thành công, đánh cũng đánh không được. cho nên cuối cùng Sgô chỉ có thể đuổi ôn thần giống nhau đem nó đuổi đi. Lúc sau b ạ c h b ạ c h m ệ n h một phen bộ kẹm ẩ n đồ ăn Sgô mang theo không cam lòng s ì dục trở lại tiểu hang động yêu cầu hỗ trợ sao. Sgô, sĩ nô hòa thượng hướng chính thu thập đồ vật Sgô hỏi không cần hòa thượng, ngươi vẫn là giúp một chút ngươi a h ổ đi. Nói nó bối thượng những cái đó là thứ gì? Ngươi xác định nó có thể có lên tới? Cái kia bao ư ớ c c h ừ n g có ba cái n ó như vậy lại đi. Còn trang đến chần đấy. Nhìn đến Sgô nói đến nhà mình tham tai miêu.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 Sau đó hai người lại lần nữa bắt đầu hướng vở m ỹ lì ông city đi tới, càng tiếp cận v m ỹ lì ông city, rừng rậm hơi thở cũng càng thêm bất động. Bên này lui tới hoang dại bộ kẹm mẩn cũng không quá giống nhau, một ít sinh hoạt ở trong rừng rậm tương đối hiếm thấy điện t h u ộ c tính bộ kẹm mẩn cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Bất quá cũng có thể là bởi vì trong rừng rậm tuyệt đại đa số siêu năng lực bộ kẹm mẩn biến mất nguyên nhân, rừng rậm rất nhiều địa bàn mất đi chủ nhân, cho nên rừng rậm các bộ kẹm mẩn thế lực bắt đầu một lần nữa tới bài. Xem ở s c h bọn họ trong mắt đương nhiên liền sẽ trở nên bất động, xuất hiện ở bọn họ trước mặt bộ kẹm mẩn cũng so với phía trước nhiều không ít. lại lần nữa gặp được không có mắt bộ kẹmẩn ở a hồ lần nữa cự tuyệt hạ x i no hoa thượng vẫn là trước sử dụng một bước đứng dậy x i no hoa thượng nói bọn họ yêu cầu bảo trì thể lực cho nên hàng ma sử lần đầu tiên hoàn chỉnh xuất hiện ở sgo bọn họ trong ánh mắt xí no hoa thượng trước sau như một sử dụng hắn nhất a m hiệu vật lý cảm hóa pháp v ú t v ú t vét v t con sử dụng lần đầu tiên cảm nhận được đến từ sạn phân uy hiếp lúc này nó mới tin tưởng có chút sạn phân quan nguyên lai so bộ kẹmẩn còn khủng bố Nó che lại đầu nhìn bị h i ể u được thành công kia chỉ x u i s ẻ o bộ k é mẩn. Thật phần may mắn lúc trước nó gặp được chính là sầu cái này tiểu nhược kê, mà không phải am hiệu vật lý cảm hóa s i y n ộ h ò a tượng. h Cùng lúc đó vợ Mỹ lì ổ n g i ti điện t h u ộ c tính đạo quan trung, quan chủ phòng nghỉ môn bị gõ vang lên tiến vào. Mã chí sĩ đại nhân vận chuyển tư liệu sống thuyền đã ly cảng, Giá Trạch đầu một người cũng đã ngồi trên đi hướng thành độ khu vực thương thuyền, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. â ấ n Hử, Giá Trạch kia tiểu tử liền không cùng ngươi nói cái gì. Mã chí sĩ một bên trêu đùa bên người lôi khâu một bên không thèm để ý thủ hạ h ặ c không. Chưa nói cái gì Mã chí sĩ đại nhân.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 Tên côn đổ những cái đó lên không được mặt bản chiêu thức có ích lợi gì, h a muốn làm liền làm đại sự. Nghe sạp gì nà nói thực lực của hắn giống như so giống nhau tinh anh muốn cường một chút, trực tiếp phóng một cái viễn dương thủy thủ đi thôi, gặp qua huyết cái loại này. Mã Chí Sĩ đã chạy tới phía trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài vợ Mỹ lì ông City tùy ý nói như vậy giống như, đúng vậy, Mã Chí Sĩ đại nhân, ta hiện tại liền đi xuống a n bài. Trương 82 lớn lên xấu cho n ê n bị tìm tra. Trương 82 lớn lên xấu cho n ê n bị tìm tra. Vợ Mỹ l n g City cảng Đông một con thuyền chính vì viễn dương chuẩn bị tàu hàng thượng. Hàng tinh v ị gió biển hướng về bọn thủy thủ nên diện đánh tới lại đi làm thêm. Ân, ta thực mau trở về tới, giúp ta ứng phó một chút thủy thủ trưởng. u i ngươi mỗi lần đều như vậy, ta đồng bạn thủy thủ hiển nhiên không quá n g y ợ n ý. Trước đây vài lần thiếu chút nữa bị thủy thủ trưởng phát hiện, tuy rằng tránh thoát trừng phạt, nhưng là hắn vẫn là bị an bài liên tục s o á t 3 ngày v ề y lức cờ. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, thủy thủ trưởng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là làm cho bọn họ thu l i ễ m một chút. Rốt cuộc trên con thuyền này cũng không phải hắn một cái định đoạt h a i thành, không thể lại nhiều, lại nhiều ta đi tìm những người khác hỗ trợ. Hắn có tin tưởng đối phương sẽ đáp ứng xuống dưới, đến nỗi không đáp ứng đi c ử báo, cấp 10 cái là gan đối phương cũng không dám. Chúng chi này trên thuyền ai không có một chút tư tâm, đối phương cũng không phải cái gì cũng không chạm vào bạch liên hoa. Trước hai ngày hắn mới giúp đối phương n g h i ệ m hộ một phen tam thành, hảo đi hảo đi, hai thành tựu hai thành. Bất quá nếu thủy thủ trưởng chính mình phát hiện cũng không nên trách ta, đến lúc đó kia hai thành cũng cần thiết cho ta. Hảo, đồng dạng không chung, bất đồng địa điểm, sầu cùng sơn dĩ nổ hòa thượng còn ở trong rừng rậm cùng nửa người cao thậm chí một người cao c g i ả i đ ố i kháng. Thế giới này cái gì đều thực hảo. chính là ra ngoại sinh thái hoàn cảnh tốt quá mức, nguyên bản không xa khoảng cách lăng là làm rừng r ậ m phức tạp thảm thực vật cấp vô hạn kéo dài. bất q u á cũng không có biện pháp, ai tiêu bọn họ lựa chọn chính là trong rừng r ậ m mạo hiểm đường nhỏ đâu, trừ bọn bộ phận muốn thể nghiệm thám hiểm hoặc là có yêu cầu huấn luyện ra, giống nhau tương đối ít người sẽ đi này đó lộ tuyến, cho nên khó đi là dự kiến bên trong sự tình, số lột ra trước mặt vướng bận trường thảo. mấy ngày nay nó thành công bị nạp vào đến gỗ trong lòng ghét nhất vật phẩm bảng xếp hạng giữa cũng cẩm cờ đi trước đã không có vướng bận trường thảo, bọn họ rốt cuộc bắt đầu đi ra rừng r ậ m mảnh đất, cũng rốt cuộc có thể nhìn đến bọn họ mục tiêu, căn đầu khu vực lớn nhất c à n g thành thị. Vợ Mỹ Lì Ổng City, một tòa chưa từng tiếp xúc quá thành thị cũng liền đại biểu cho một đoạn tân lữ đồ. Vừa bước vào Vợ Mỹ Lì Ổng City nó liền cho x u ố một loại không giống nhau cảm giác, nơi này cùng phía trước vài tòa thành thị cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Không có h ẻ dù lìn City nhàn nhã lữ khách, không có x ạ p h ở Ổng City hàng xa xì vị, cũng không có vẻ lạ đồn City mỹ lệ t ư ờ n g hòa. Có rất nhiều một loại khác càng vì trắng r a phong tình, có lẽ cũng đúng là làm biện rộng nam nhi bọn thủy thủ sở giao cho, thuộc về bọn họ cũng ã chi thành, cũng đúng là bởi vì như vậy cho nên nơi này mới có thể bị liên minh an bài một tòa điện thuộc tính đạo quan t r n g coi đi. Đây là s g o nhìn đến trên đường lần thứ ba phát sinh xung đột sau p h ò n g đoán, phát sinh xung đột hai bên phần lớn đều là đến từ bất đ ồ n g khu vực thủy thủ. Cũng bởi vì bọn họ thân phận, cho nên bọn họ sử dụng bộ kẹmẩn cơ bản đều là thủy thuộc tính bộ kẹmẩn, cũng đúng là bởi vì như vậy trước nghiệp văn hóa hoặc là nói hoàn cảnh ảnh hưởng. s g o cùng Sjino hòa thượng mới vừa tiến vào vở m ỹ l y ông c i t y không bao lâu, liền thấy được không ít thủy bộ lượng thê bộ kẹmẩn, còn có bầu trời không thể bỏ qua trường cánh âu đồng thời cũng có không ít bởi vì đạo quán cho nên bất chi bất giác hướng bên này tụ tập sinh hoạt hoang dại điện thuộc tính bộ kẹmẩn. Bất quá, tương đối thủy thuộc tính bộ kẹmẩn. số lượng vẫn là tương đối thưa thất quang hòa thượng chúng ta đi trước bộ kệ m ẩ n trung tâm sao kỳ thật sgo vẫn luôn muốn kêu hắn đầu t r ọ c bởi vì ra ngoại hành động c ô n g tiện cho nên sri nổ hòa thượng ở đã sớm thay cho tiêu chí tính tăng ý h hiện tại là một bộ hưu nhàn trang trang điểm cho nên sgo cảm thấy kêu đầu t r ọ c kỳ thật càng thêm chuẩn xác chẳng qua như vậy trầm trồ khen ngợi giống không quá lễ phép cho nên hắn x ú miệng chỉ có thể chính mình n h n â n số người có cái gì mặt khác kiến nghị sao thương phục sri nổ nói thật so g o muốn xoá như vậy một chút có lẽ đây cũng là vì cái gì hắn muốn kêu như vậy sri nổ hòa thượng vì đầu t r ọ c duyên cớ đi hắn theo sgo ánh mắt nhìn lại bên kia chính tiến hành một hồi đối chiến nhìn dáng vẻ hẳn là đi ngang qua huấn luyện gia cùng thủy thủ tri g i a n mâu thuẫn liền ở hai người chuẩn bị đi qua đi coi một chút thời điểm tri dục đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí một cái vẻ mặt dữ tợn thủy thủ đi đến xì dục trước mặt nâng lên chân liền phải một chân tri dục lập tức sử dụng cồn phở s ì ẩn ngăn cản cũng thuận thế chuẩn bị phản kích chỉ thấy dữ tợn nam phía sau đi ra một con đá quý sao biển đồng dạng dùng cồn phở s ì ẩn đem dục phản kích chặn lại xuống dưới n g ư i làm gì s trước tiên xoay người hướng dữ tợn thủy thủ đi qua đi một bên đi tiểu thí hải này chỉ phi vị xấu đến ta, Lão Tử không đá một gan bản chân khó chịu. Thủy Thủ trong lời nói phi tự cùng xấu tự làm si d c tâm thái nháy mắt nổi mạnh, nguyên bản liền bởi vì thiếu chút nữa bị người đã đến mà bất mãn tiểu tâm can, hiện tại trực tiếp tặc vỡ ra tới, tuy n luôn chiến đấu còn không có phát ra, ven đường an tĩnh làm ị thủng t h ù n g r á c đột nhiên hướng Thủy Thủ bay qua đi, chiến hỏa lập tức tiêu lên. Si No hòa thượng nguyên bản còn tưởng khuyên Sugo bình tĩnh một chút, đương nhìn đến phở l n h t h n g r á c sau hắn liền từ bỏ khuyên bảo ý tưởng, hắn nhíu mày nhìn đối diện Thủy Thủ, kiến thức không yếu hắn cảm giác sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Soul cũng cảm thấy có chút vấn đề, chính yếu vẫn là đối phương tìm t ra lý do quá có lệ. Bất quá hắn đánh bậy đánh b ạ dưới vừa lúc chạm vào s y dục vùng cấm, hiện tại khai cung không có quay đầu lại mũi tên, thì dục đã chủ động bốc cháy lên chiến hỏa, làm nó sạn phân t u a n số so đương nhiên là không có khả năng lui về phía sau. Hắn nhìn đối diện đá quý sao biển, tự hỏi phải dùng cái gì phương pháp đi đối phó đối phương đá quý sao biển cùng s y dục giống nhau. Đồng dạng am hiểu hệ họa tở kỹ năng cùng với siêu năng lực kỹ năng, cùng s y dục thậm chí gõ đục bất đ ồ n g chính là hoặc là nói càng thêm có ưu thế chính là. Đá quý sao biện t h u ộ c về siêu năng thêm thủy song thuộc tính bộ kẹmẩn, cho nên siêu năng lực kỹ năng uy lực sẽ có thuộc tính thêm thành phần cứng so sử dụng muốn tốt một chút đối mặt tập kích mà đến thùng rác, giữ tận thủy thủ cũng không có trốn tránh cũng không có mặt khác động tác, bởi vì đá quý sao b i ể n đã giúp hắn làm tốt hết thảy, vô tội thùng rác lại một lần tao h ư ơ n g bị tinh thần đánh sâu vào kỹ năng mệnh trung bụng yếu hại, lập tức bị đánh ra chiến trường, xem như nhặt về một cái mặt nhỏ. Số bọn họ hiện tại nơi vị trí tới gần v m i l City càng kho hàng khu, nơi này ngư long hỗn tạp hơn nữa bọn thủy thủ công tác đ ặ tính, cho nên cho dù là rèn n ỉ tiểu thư cũng không hảo có lý. dần d a n nơi này liền trở thành hiện tại cái dạng này, cho nên cho dù s sì ử dục vừa rồi trực tiếp công kích huấn luyện ra động tác có vi phạm quy định hành vi, nhưng ở chỗ này người trong mắt cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình s ì dục sử dụng đóng băng chùm tia sáng, thủ y t h u ộ c tính kỹ năng thực rõ ràng uy lực sẽ không quá lớn, mà siêu năng lực kỹ năng, bởi vì đá quý sao biển siêu năng lực t h u ộ c tính mang đến kỹ năng tăng phúc, cho nên sư sì dục không dám bảo đảm s sì ử dục siêu năng lực có thể xúc phạm tới đối phương, sợ là sợ bị đối phương phản áp chế sau đó tạo thành tinh thần lực phản ệ phải biết rằng sử sì dục đau đầu bệnh tuy rằng bị hán áp chế, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất, ít nhất ở sử sì dục trạng thái hạ là như thế này. Bất quá lúc này đây đối diện động tác càng thêm mau, đối diện vẻ mặt giữ t ợ ậ n thủy thủ cũng bắt đầu có điều động tác tiểu thí hải cái này còn cho ngươi, đá quý sao biển tiếp tục sử dụng tinh thần đánh sâu vào, tinh thần đánh sâu vào lại lần nữa bị đá quý sao biển phóng ra. Bất quá mục tiêu lần này cũng không phải một xí d c mà là đứng ở một bên như cũ tự hỏi chiến thuật gõ. Sĩ d c lúc này không thể không từ bỏ trong miệng ngưng tụ trung hà khí, sử dụng siêu năng lực rút gỗ đem đá quý sao biển công kích chắn xuống dưới đá quý sao biển, sử dụng sơ c a u u chờ một chút, chờ một chút, không cần lại đánh. Kho hàng quản lý viên đã thông tri bảo vệ đội chạy nhanh chạy đi.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 cứ như vậy bị hắn chạy, đương nhiên khó chịu đúng, rồi, xem các ngươi bộ dáng, hẳn là vừa đến nơi này huấn luyện ra đi, ta vừa v ặ n có rảnh, đi ta mang các ngươi trước i à n xếp xuống dưới. đối phương nhiệt tình làm s g u có điểm không quá thị ứ n g hắn còn không có tới kịp cự tuyệt, đối phương liền lôi kéo sgo bắt đầu vừa đi vừa giới thiệu vở mỹ lì ống city tình huống, nói đúng ra là cảng khu bên này tình huống.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 cái này làm cho s ư g ỗ trong lòng vừa mới nhắc tới một chút để phòng lòng một đinh đinh tạm thời đem hắn nhiệt t ỉ n h coi như là có thể có lợi sợ biểu hiện ra ngoài. bất quá hắn như cũ n g không có hoàn toàn n h ê n lòng, rốt cuộc hợp nhau tới tể nơi khác tiểu phì vị t h ắ t điểm cũng không phải không có, tham lam tâm hắc người nơi nào đều không thể thiếu, chỉ là có chút che giấu đến tương đối thâm mật thôi. nơi này trời xa đất lạ để phòng đương nhiên không thể thiếu, kế tiếp liền nhìn xem đối phương như thế nào biểu diễn, nếu là thật sự không có hảo ý nói ở thủy thủ t ê u to h ạ tên là thôn thượng lão bản mở ra lữ quán đại môn, đưa bọn họ thỉnh tới rồi bên trong, muốn c ù n g bộ kẽm n trung tâm cung cấp thống nhất nhà ở cạnh tranh. này đó các nơi tiểu lữ quán đương nhiên phải có chính mình đặc sắc, tỷ như phẩm chất không kém nhưng giá cả tương đối tiện nghi, tỷ như cung cấp bản địa đặc sắc ăn uống từ từ. Chỉ thể tới nói nơi này vẫn là thực không tồi. s o u có điểm tâm động hướng cách vex gì nô hòa thượng cố vấn ý kiến. Sĩ n o hòa thượng lúc này có vẻ có điểm tùy, ý, không rất giống bình thường hắn, bất quá hắn cũng không có nói ra phản đối ý kiến. Xuất phát từ đối tự thân thực lực cùng với gì nô hòa thượng thực lực tín nhiệm, s o u cuối cùng lựa chọn nơi này, nói hảo giá cả sau trước giao 3 ngày phòng phí. Xin ý thành, mấy cái đương nhiên sẽ không bên cái kia nhiệt tình thủy thủ, hắn kêu a lôi. là hô h n khu vực người, bọn họ thuyền gần nhất lại chuẩn bị khai hàng. Hắn tưởng mua một ít can t ô đa sản, nhưng vấn đề là hắn phía trước ra biển đ ạ t được tù lao, đã sớm ở hắn rời thuyền không bao lâu liền tiêu xài rớt, cho nên hiện tại mới có thể tiếp một ít tiểu sống tránh điểm khoản thu nhập thêm. Cái này giải thích nói có sách mách có chứng, sủa tìm không ra cái gì vấn đề, bất quá ở thu thập phòng thời điểm, Sino hòa thượng đi tới hắn trong phòng, nhìn dáng vẻ giống như có chuyện muốn nói sủa. Buổi tối ngươi tính toán đi ra ngoài sao? Ân, A Lôi mời chúng ta đến phụ cận một cái tiểu bãi biển đi chơi một chút, bên kia đêm nay sẽ có một cái tiểu hoạt động, như thế nào? Ngươi không có phương tiện?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 đương nhiên, chính yếu vẫn là sư d nổ hòa thượng không biết gỗ trên người còn có giấu một con chuẩn thiên vương thực lực bộ kệ mẩn, nói cách khác phòng trường hắn cũng sẽ không lo lắng hắn an nguy. nhìn đến gỗ động tác sư d nổ hòa thượng lo lắng thiếu một chút, ít nhất gỗ còn có phòng bị ý thức, thực sự có vấn đề nói hẳn là cũng có thể nhanh chóng phản ứng lại đây, không đến mức lập tức bị người khác hạ độc thủ thu phục. tiểu nữ quán bên này thu thập đến không sai biệt lắm, ở cảng phụ cận một cái tiểu bờ cắt bên kia, a lôi cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, hiện tại chỉ chờ màn đêm buông xuống, s ĩ nổ hòa thượng cuối cùng vẫn là quyết định cùng s gỗ cùng nhau qua đi nhìn xem.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 ban đêm đèn đường đương nhiên là cũng đủ ánh sáng lóa mắt, liền ở vỡ mỹ lì ông city ngũ quang thập sắc h ô n qua xem, có như vậy lập tức gỗ phảng phất thấy được sạ phở ông city phồn hoa cảnh đêm. bất quá bên này s ắ c thật muốn quạnh cué một chút, bất quá lại so với sạ phở ông city bên kia nhiều một phần yên tĩnh. càng ngày càng tiếp cận được hẹn địa điểm, s u ố bên t h a i tiếng sóng biển giống như cũng càng lúc càng lớn. a lôi t h o ạ t nhìn so với bọn hắn còn muốn x u ấ t ruột, hẳn là ở ước định địa điểm đợi có một đoạn thời gian người chờ thật lâu. x u ố một bên hỏi một bên hướng bốn phía nhìn lại, muốn nhìn xem có hay không cùng bọn họ cùng đường tiểu đồng bọn những người khác đâu. một đường đều giống như không có nhìn đến những người khác đi. A lôi ngươi không phải ở gạt ta đi. Đối mặt g do hỏi, A l o i lập tức cười khổ hướng hắn giải thích bọn họ đều đi qua. này vốn dĩ chính là một cái loại nhỏ hoạt động, không có quá nhiều người. Hơn nữa bọn họ đều là từ mặt khác phương hướng xuất phát, các ngươi không có gặp được cũng thực bình thường. mau cùng ta đến đây đi, liền kém các ngươi. nói xong hắn xoay người liền hướng hải bên kia phương hướng đi đến. Su ở phía sau cho gì nổ hỏa thượng một ánh mắt, người sau đ ù n vai tỏ vẻ xem hắn ý tứ. com đều đã đi vào nơi này, có bộ kẹm thêm can đảm s g cũng không sợ, cho nên hắn lập tức theo đi lên. này một đường không dài. trên đường cũng không phải s g o trong tưởng tượng như vậy, lại hắc lại tĩnh không ai đi. bất quá này cũng không đủ để cho hắn v ô n g dần dần nhắc tới cảnh giác đi rồi không bao lâu phía trước đã lôi đột nhiên ngừng lại. không đợi s g o bọn họ mở miệng, một con quen thuộc đá quý sao biển đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, không tiếng động siêu năng lực kỹ năng bát. đầu phong thích, cùng thời khắc đó, một con t r á n h ở chỗ tối thiết nào tôn hùng đối với s g o sử dụng kẹp lấy kỹ năng, bị này một kẹp tử đánh chúng, s g o khả năng thật sự phải g a m e o v e r có phòng bị s g o bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị â m đến, s g o chặn chuẩn bị ra tay n ổ h a thượng. lúc này đây rõ ràng là hướng về phía hắn tới. cho nên vẫn là chính hắn xử lý đi. Đa quý sao biện bên kia vẫn là siêu năng lực đối siêu năng lực. thì Di Dục lần này vừa lên tới liền bạo phát xúc lực hình thái hạ có thể thúc d ụ c toàn bộ lực lượng, n h á y mắt hoàn thành phản chế. Mà Thiết Ngao Tôn Hùn cái này xì vợt ệ trực tiếp làm sớm có chuẩn bị lũ s ợ dậy một phát lôi quang điện đến hoài nghi tôn sinh. Bất quá tuy rằng thuộc tính khắc chế thương tổn phi thường khả quan, nhưng là Thiết Ngao Tôn Hùn bản thân liền không phải cái gì dễ chọc tổn kém mẩn, một kích không chúng phản bị thương, càng là đem này chỉ tính tình hung bạo đại tôn cấp chọc giận cho nên nói, a lôi tiên sinh, mục đích của ngươi là cái gì? Ta nhớ rõ giống như chưa từng có gặp qua ngươi đi. Mục đích. chờ ngươi nằm xuống có lẽ ta sẽ nói cho ngươi nói xong liền mệnh lệnh tiết ngao tôn hùng dùng ra chơi bùn kỹ năng làm một người am hiểu sử dụng thủy thuật tính bổ k ệ m mẩn thủy thủ đối phó điện t h u ộ c tính bổ kẹm mẩn phương pháp đương nhiên là không thiếu được bên kia ban ngày gặp được cái kia giữ tận thủy thủ cũng từ chỗ tối đi ra bắt đầu chỉ huy đá quý sao biện thoát khỏi ống xi l a cát chế vỡ bĩ lì ố n i l a cái thứ nhất ban đêm x so u phòng trưng muốn ở chiến đấu vượt qua c h ư ơ n g 84 người n h ắ c gan c h ư ơ n g 84 người n h ắ c gan x so u vẫn luôn đều biết chính mình là cái nhát gan tích m ọ i người tuy rằng có chút thời điểm hắn sẽ có vẻ có điểm lô mang g a lớn nhưng k i ê u bất quá là không cam lòng với bình p h ạ m dễ dùa nói đến cùng từ mở tờ m ù n đến bây giờ hắn chân chính trực diện sự kiện nghiêm khắc tới nói chỉ có không lâu trước đây siêu năng lực tổ kẹm m ẩ n bắt giữ sự kiện này vẫn là bởi vì cơ duyên xảo hợp thấy được tìm rộng kẻ thân phận cho nên mới bị bất đắc dĩ áp dụng hành động kỳ thật hắn bản thân cũng c a n lớn ở đối liên minh dự a sát liền có thể nhìn ra hắn kỳ thật đối mặt khác thế lực cùng với người khác đều ôm có rất cao cảnh giác s u vẫn luôn đều có điểm quá độ cẩn thận cho nên ở nhìn đến thiết ngao tôn h ù tập kích khi hắn cảm xúc cũng không có mặt ngoài như vậy nhìn qua như cũ nga bình tĩnh thậm chí muốn dò hỏi đối phương mục đích chỉ có chính hắn biết, ở đối mặt thiết ngao tôn hùng cái kia kìm lớn từ thời điểm hắn là có bao nhiêu sợ hãi, mất đi quá đồ vật luôn là làm người phá lệ quý trọng, cho nên ở thoát ly tử vong nguy h i ế p sau, s o l cái thứ nhất ý tưởng chính là giết hắn, làm n u y h i ế p đến hắn sinh mệnh đồ vật hoàn toàn biến mất, đây là một người bình thường bị bức đến tử vong cuối đ i ê n c u ồ n không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. nhiều đến vỡ mỹ lì ổ n g City đèn đường công trình thập phần hoàn thiện, cho nên Zino hòa thượng trước tiên nhận thấy được s o l không thích hợp, hắn cau mày vô vô g bả vai, ý bảo hắn không cần xúc động, liền ở Zino hòa thượng lại lần nữa chuẩn bị ra tay thời điểm. s u một phen kéo lại hắn này chuyện của ta từ ta chính mình tới giải quyết. s ố nhìn về phía Sino Hoa Thượng ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa. Sino Hoa Thượng há m ồ m muốn nói điểm cái gì nhưng là nhìn đến lắc đầu Sgo sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Sino Hoa Thượng biết, lúc này ra tay nói, hắn cùng Sgo từ đây lúc sau liền phải đường ai nấy đi, hắn hiện tại tạm thời còn không rời đi đối phương. Nếu không phải có cầu với đối phương, Sino Hoa Thượng đã sớm ra tay đem đối diện người bắt lấy, ngăn cản Sgo phạm sai lầm, sau đó đem người giao cho rèn n h tiểu thư, nhưng là hiện tại không còn nếu nói thật Hoa Thượng, ta l à gan kỳ thật không lớn. cho nên lúc trước ngươi chủ động tìm tới ta thời điểm, ta phản ứng đầu tiên chính là ngươi cái này con lựa chọn khẳng định là lệnh có điều đồ là muốn tới hại ta. Kết quả ngươi xác thật là có mặt khác mục đích. đương nhiên lúc sau ta biết ta cũng tin tưởng ngươi cũng không có muốn hại ta ý tứ. Tuy rằng ngươi là cái đầu t r ọ c nhưng là kỳ thật ngươi người khá tốt. Chính là này hai người bất đồng, bọn họ là thật sự muốn ta chết. Nghe được Sgo nói sau, Xino hòa thượng tính toán mở miệng nói cái gì đó khi đối diện người không vui các ngươi đây là đang xem không dạy nổi ta sao? ở cùng ta thời điểm chiến đấu còn có dành tâm sự. s g nhìn đối diện a l o liếc mắt một cái. cũng không có để ý tới hắn ta còn không muốn chết, này không phải ta sai đúng không? những lời này gò t h ạ t nhìn càng như là ở do hỏi chính mình. x i n o h ò a thượng hít sâu một hơi, gật gật đầu tiếp theo liền nhắm mắt niệm g h một tiếng vật hiệu. lúc này a lôi hỏa khí lớn hơn nữa, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình người, lúc trước phạm tội cũng đúng là bởi vì phẫn nộ, xúc động dưới đem đồng hành đồng bọn hố sát, cuối cùng lúc này mới bị liên minh truy nã, phệ người ra thú một khi bị phong ra, tưởng quan trở về liền khó càng thêm khó khăn thiết ngao tôn hùng, sử dụng nước bùn sóng. nước bùn sóng thuộc về phạm vi công kích kỹ năng, cho nên cho dù lũ sở dậy đã tận lực cản trở, vẫn là có bộ phận kỹ năng dư ba hướng về s a bọn họ đánh tới. màu tím t ộ c t h u ậ t nhìn đã vô pháp cản trở, a lôi trên mặt lộ ra khoái ý tươi cười đây là bỏ qua ta đại giới, yên tâm đi, nước bùn sóng uy lực sẽ không làm ngươi bị chết nhanh như vậy. mau tự mới ra khẩu, trong mắt hắn cơ bản xác định mệnh trung nước bùn sóng bị trực tiếp đánh tan, v a n g khắp nơi nọc độc nháy mắt biến mất ở bầu trời đêm hạ, có vài dọa thậm chí rất tới rồi hắn trước người, a lôi về phía sau l u i một bước, đem chính mình nửa cái thân mình rời khỏi ánh đèn chỗ. n g h n cân treo sợi tóc với khác, Visgo chặn lại công kích chính là Siju. ở hắn sắp nhường đường tạm lợi Âu ra tay phía trước, Siju nhịn không được bạo phát, tiến hóa ánh sáng ở nó trên người vỡ toang mà ra, sức lực mang đến bùng nổ trạng thái ở trong nháy mắt thậm chí làm phụ cận trục lãng mà đến gió biển đều đình chỉ. Visgo nguyên bản tính toán l i ệ u mạng bị Tim dọc kẽ phát hiện, nhường đường tạm lợi Âu ra tay, nhưng là nếu vị đã bại lộ nó át chủ bài, l ù cả gì â tự nhiên cũng liền có thể tạm thời không cần bại lộ. bất quá như vậy cũng hảo, xong việc cho dù vị lại lần nữa trở lại Siju bên ngoài, đến lúc đó hẳn là cũng chỉ có s ẽ gì nổ hòa thượng một cái biết, húnh hồ thế giới này có đặc thù năng lực bổ kẹm m n không ít. Tự chủ tiến hóa năng lực tuy rằng thập phần hiếm lạ, nhưng có siêu tiến hóa làm ví dụ, có lẽ có thể đếm thử lừa dối một chút vịt, khiến cho bọn họ biến mất ở biển rộng chung đi. Đúng rồi trước băng lên. Sô nhớ tới bọn họ trên người thủy thủ trang, cho nên vì tránh cho bọn họ chết giả chạy thoát, cuối cùng hắn làm việc nhiều hơn một đạo trình tự làm việc rõ ràng. n g ư ờ i cho rằng bằng vào một con mới vừa tiến hóa g ỗ n đục là có thể đem. Ách ách lời nói còn chưa nói xong, g ỗ n đục quay đầu hướng về nói chuyện giữ tận thủy thủ trưởng. Khổng lồ cồn c ợ sỉ ẩn nháy mắt hóa thân vô hình bàn tay khổng lồ, một f a n bóp chặt cổ hắn đem hắn nhấc lên, thấy như vậy một màn. x i n o hòa thượng nhìn nhìn mặt vô biểu tình rủa. cuối cùng quay đầu đi thấp giọng niệm tụng phật dành xin lỗi hòa thượng làm ngươi q u ấ n vào chuyện như vậy không để ý đến trước mặt chiến đấu ở vào đặc t ù bùng nổ trạng thái gối đục đã cũng đủ quét ngang ở đây bộ kẹm ẩn hơn nữa còn có lũ sở dĩ ở bên cạnh p h ụ t r ợ mắt thấy gối đục đem ý đồ phản kháng đá quý s a o biển gắt gao ẩn ở trên mặt đất sau s ố y ê n tâm hướng bên cạnh dị nổ hòa thượng xin lỗi ai kỳ thật chúng ta có càng tốt biện pháp giải quyết vấn đề này ta vừa rồi thiếu chút nữa đã chết nếu không phải phản ứng cũng đủ mau nói khả năng hiện tại ngươi niệm tụng vãng sinh chú đối tượng chính là ta hơn nữa con người của ta nhát gan bọn họ còn ở ta sẽ lo lắng hai hùng hảo thời gian cũng không còn sớm có lẽ chúng ta hẳn là sớm một chút trở về thời gian này bộ kẹmẩn trung tâm nơi đó hẳn là còn muốn nhà ở đúng không lúc này cô n đục cũng rốt cuộc thích ứng tự thân lực lượng trục l a n g gió b i ể n lại một lần ở nó tinh thần lực hạ biến hóa này cũng không phải nó cố ý cái gọi là chỉ là lần đầu tiên nắm giữ như vậy lực lượng cường đại g ô n đục tạm thời còn không thể hoàn mỹ đem nó khống chế tốt cho nên một ít tứ tán siêu năng lực bắt đầu vô ý thức ảnh hưởng b ộ t phía chờ s g o quay đầu thời điểm h u một tiếng trong bóng đêm một phát uy lực thật lớn kỹ năng bay nhanh m hướng tới g ô phần đầu vào tới liền sắp tới đem mệnh trung n mắt ô n đục kịp thời đem chí mạng đánh lén chặn lại xuống dưới. Nếu buổi tối vài giây thời gian, s o u khả năng liền phải ở s i n ộ hòa thượng trước mặt lật xe, kinh hồn chưa định hắn hướng công kích phương hướng nhìn lại, đó là một con dấu ở phụ cận tàu hàng thượng bạch tổ thủng, vừa mới nó sở sử dụng kỹ năng khi hệ và sẩn kỹ năng trùng, uy lực thật lớn r ắ á c r ộ i sát kích, nó hẳn là chính là Aloy chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Con hào gỗ đục ở bùng nổ trạng thái thực lực ngay cả q u á n chủ chủ lực cấp bậc bộ kẹm ẫ ấ n đều có thể chính diện truy, nhược một chút thậm chí có thể trực tiếp truy bạo đối phương. cho nên cho dù này c h ỉ bạch tuộc t h ù n g chủ nưu đã lâu nắm bắn có thể so sánh giống nhau quán chủ cấp bộ kẹmẩn kỹ năng lực sát thương nhưng là lại như cũ không có biện pháp tránh thoát g ỗ n đục cồn phở xỉn â n p h ò n g n g ự mệnh trung sgo aloy nhìn đến sự không thể vì ở cuối cùng chuẩn bị ở sau bạch tuộc t h ù n g ám sát sau khi thất bại hắn sấn sgo mấy người không có chú ý hắn muốn lặng lẽ rời đi nơi này nhưng là g ỗ n đục lại như thế nào sẽ đã quên hắn vừa mới bước ra hai bước sau đó liền hoàn toàn không động đại đổi theo sau g ỗ n đục đem một đống vỡ vụn khối băng toàn bộ trầm tới rồi bên này nước sâu càng bên trong. hai cái thủy thủ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ở Võ Mỹ Lì Ống City nước sâu càng trung biến mất chỉ là Sgol cũng không biết lá khô đạo quan trung còn có một người chính chờ đợi bọn họ tin tức bất quá tiếp nối chính là bọn họ vĩnh viễn đều đợi không được chương 85 cảng chợ chương 85 cảng chợ Võ Mỹ Lì Ống City nổi tiếng nhất địa phương trừ bộ điện t h u ộ c tính là khô đạo quán ngoại hẳn là chính là Võ Mỹ Lì Ống City cảng khu này chỗ cảng chợ mặt ngoài nơi này là một chỗ bình thường chợ nhưng là ngầm nơi này lại tụ tập đến từ liên minh sở hữu khu vực các loại thương phẩm. có chút thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện mặt khác cho dù là mặt khác khu vực cũng phi thường chân quý hi hữu đồ vật là đi qua vợ mỹ lì ông city huấn luyện nhóm tất đi địa phương chi nhất đương nhiên này đó thương phật phận lớn đều là buôn lậu mà đến cho nên cơ bản đều là không thể gặp quang đồ vật không có phương pháp nói ngoại lai huấn luyện ra rất khó tiếp xúc đến thần hóa. Tỷ như sgo vừa mới đi ngang qua cái kia quầy hàng k i a c h ỉ hấp dẫn đại bộ phận người trong mắt dị sắc b ù n cá trạch sgo nhận được quán chủ dùng thuốc màu cùng sổ căn đại thuốc dùng chính là một cái thay bài chẳng qua sổ căn đại thuốc đồ chính là đại hung tàn đồng thời cũng không có giống bọn họ như vậy trắng trợn táo bạo hành lừa.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 lựa chọn từ bỏ thủy thủ chức nghiệp, sau đó đi địa phương khác ư u sinh, mặt khác còn có một ít đến từ mặt khác khu vực thủy thủ hoài một ít không thể cho hai biết mục đích, đi vào nơi này sau đó không lâu liền lập tức biến mất, cho nên ngày đó buổi tối biến mất kia hai cái thủy thủ tạm thời còn không có những người khác chú ý tới, trừ bỏ tránh ở chỗ tối phía sau màn đ c tủ, h ngày đó buổi tối s g n l i ề n thầm vẫn bước đi đều tỉnh l ư ợ c trực tiếp đem kia mấy cái khắc băng gõ toái sau đó trầm tới rồi nước sâu c ẳ n g dưới, làm cho bọn họ vì cái này thành thị làm cuối cùng c ố n g hiến, lúc ấy hắn s ắ c thật bị kinh sợ cùng lựa dặn hướng hôn đầu óc, nhưng là.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 sau đó tận lực hướng liên minh thành viên trung tâm địa vị đi tới. liên ở sgo miên man suy nghĩ thời điểm, t h y dục thế nhưng cùng một cái quán chủ nói chuyện với nhau lên, sgo cảm giác phi thường kinh ngạc, trên thế giới này chẳng lẽ còn muốn vịt n ữ này một môn ngoại ngữ tồn tại? hắn lập tức đi qua, nhìn dáng vẻ vịt như là ở chém giá cái này giá cả quá thấp, nếu không ngài lại thêm chút. cho dù là đối mặt một con vịt, khôn khéo giả hoạt quán chủ như cũng là kia phó tất cung tất tính bộ dáng, khó trách hắn tiểu quán là phụ cận thành giao suất tối cao một cái, chỉ dựa vào này thái độ liền cũng đủ hắn cùng mặt k h c q u a y hàng kéo ra khoảng cách. bất quá này đều không phải sgo chú ý trọng điểm cả. c á c c á c cái gì? chúng ta nơi này b u ồ n bán nhỏ, thật sự không thể lại thấp, lại thấp liền phải lỗ vốn. ngài vẫn là xin thương x ó t đi, làm ta kiếm điểm vất vả tiền. hảo đi hảo đi, cũng liền xem là ngài, hai tam ộ t người lui một bước, có thể đi. một người một vị như là rốt cuộc nói thỏa, xem đến không hiểu ra sao s g u lúc này mới có cơ hội cắm thượng lời nói tới, hắn đệ lại x ỉ dục r u ô i hướng hắn bóp tiền tội ác tay, quay đầu hướng quán chủ hỏi lão bản ngươi có thể nghe hiểu nó lời nói. ai, ngài hảo, ngài chính là vị này áp gia huấn luyện ra đi, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, ta này nơi nào là có thể nghe hiểu đâu. Tổ tiên ra quá một người nghiên cứu điều hình thái phổ kệ mẩn tiểu nghiên cứu viên, lưu lại điểm không có gì dùng tư liệu. Ta đâu, khi còn nhỏ hái làm bậy đi theo học một chút, hiện tại nhiều nhất cũng là có thể nghiền ngẫm một chút, đoán được một chút mà thôi. Đúng rồi đây là ngài đồ vật, còn có thịnh h u ệ 9999 liên minh tệ, chúng ta nơi này cung cấp suất tạm phục vụ, không mang tiền mặt ngài có thể cùng ta nói. Đối mặt vẻ mặt cười tủm tỉm quản chủ, Sugo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, s ỉ d ụ c sau tiếp nhận đồ vật, từ bề ngoài thượng hắn nhìn không ra tới đây là cái thứ gì, cho nên s mở miệng hỏi tiếp nói l o b ả n trước chờ một chút, ta muốn hỏi một chút đây là thứ gì. Lão bản có điểm kinh ngạc, hắn nhìn Si Dục liếc mắt một cái, Si Dục đối diện g ộ trận trắng mắt, nhìn đến Lão bản ánh mắt sau nó lắc lắc đầu, Lão bản chỉ chỉ hắn quầy hàng trước một khối bảng từ đồ cổ. Không sai, đương nhiên đồ cổ chỉ là ta nơi này chủ yếu thương phẩm chi nhất, nếu ngài có hứng thú nói ta có thể cùng ngươi giới thiệu một chút mặt khác thương phẩm. s o xin miệng hắn nhiệt tình giới thiệu sau, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Si Dục, ở xác nhận Si Dục cũng không phải bị lừa dối hoặc là chỉ số thông minh không ở tuyến tình huống khi s o cuối cùng vẫn làm ó c ra bóc tiền, vì phá của v ị trả tiền hay cảm ơn hân hạnh chiếu cố. đốt trọi tháp thần bí đồ cổ giá cả 9.999 liên minh tệ tiểu tiên sinh đây là tìm ngài t n lệ các ngài ánh mắt thật đúng là hảo ta nơi này còn có một đám đến từ hộ endo cổ không biết không đợi lão bản nói xong cô chạy nhanh lôi kéo xì dục xoay người rời đi hắn sợ lại ngốc đi xuống phá của vị sẽ đưa bọn họ tiền cơm toàn bại hết kế tiếp thời gian trừ bỏ một ít xì dục chúng nó yêu cầu đào tạo tại nguyên ngoại s u ố liền không còn có mua được m ặ t khác đồ vật, thực m a u bọn họ liền về tới bổ kẹm ậ n trung tâm trong phòng, chính yếu vẫn là bóp tiền đau từng cơn làm sụt không thể không lựa chọn sớm một chút trở về, thuận tiện hỏi rõ ràng dị si dục vì cái gì muốn mua cái kia cái gọi là đồ cậu ngươi cũng không biết là thứ gì. s ố n h ị chỉ kiếm bắt đầu ở dị si dục bụng nhỏ thượng dùng sức, bụng ti hậu dị dục hoàn toàn không có cảm giác, cực kỳ giống kia chỉ tiểu đồi núi lớn nhỏ sơ nọ l ạ c kỳ thật ở sụt h ậ t lâu phía trước liền bắt đầu hoài nghi, dị si dục có phải hay không đã sớm thức tỉnh rồi hậu mơ cái này cường đại đặc tính không biết ngươi còn dám đ à ta bóp tiền. lấy nó không có biện pháp, sgo một bụng khí, tưởng trực tiếp và mặt đi nó có bảo bối thật sự, sờ một chút đều phải trở mặt, lộng địa phương khác đi nó lại cơ bản miễn dịch, sạn phân quan khó làm ai, ngươi cho ta nhớ kỹ. đúng rồi, đốt chọi tháp đồ vật, hòa thượng hẳn là sẽ không xa lạ đi, hắn không phải từ bờ t ớ ra tới sao? kia hẳn là sẽ nhận được một chút đi. nói xong sgo chạy nhanh tìm được rồi đang ở dùng mét khối miễn phí viện trợ giỏi tiểu thư s ị n ộ hòa thượng, sgo đem hắn kéo đến một cái không có người phòng bệnh trùng, sau đó đem đồ vật nhét vào dị n ộ hòa thượng trong tay đồ cổ. ta sẽ không dám định, bất quá ta xem thứ này cùng chúng ta bờ tơ bên trong bát có điểm giống. nhìn xác thật có điểm như là đốt trọi tháp bên kia đồ vật nhưng là ta không dám xác định. Bất quá s ỗ ngươi c h ừ n g nào thì đối đồ cổ cảm thấy hứng thú. s ầ chu chu môi, Sino hòa thượng nháy mắt hiểu được, hướng về sử dụng dựng cái ngón tay cái đúng rồi s ầ Ngươi hẹn trước là khô đạo quán đạo quán tái không có. Sino hòa thượng hỏi chuyện làm s ầ s ử n g sốt một chút còn không có, làm sao vậy? Hai ngày này ta ở bộ kẹmẩn trung tâm hỗ trợ, giỏi tiểu thư cùng ta hoán giật quá. Lá khô đạo quán huấn luyện ra chiến đấu khi đều không có cái gì đúng ự c rất nhiều đi khiêu chiến huấn luyện ra bộ kẹmẩn đều bị thương không nhẹ thế. Hiểu rõ mấy cái thậm chí khả năng sẽ rơi xuống di chứng. Sino hòa thượng dừng dừng, sau đó tiếp tục nói đúng là bởi vì như vậy, rất nhiều nguyên bản chuẩn bị khiêu chiến huấn luyện ra đều tạm thời từ bỏ khiêu chiến, cho nên là khâu đạo quán gần nhất hủy bỏ đại lý quán chủ ứng chiến quy tắc, từ chính quy quán chủ mã chí sĩ ứng đối huấn luyện ra khiêu chiến, mà quán chủ mã chí sĩ là là khâu đạo quán xuống tay tàn nhẫn nhất người, kia mấy chỉ rơi xuống di chứng bổ kệ mẩn đều là cùng hắn lôi khâu đối chiến sau tạo thành. Mã chí sĩ sao? Ta đã biết. Nhìn nhìn như cũ vẻ mặt kinh bỉm s u s ầ u cao mày gật gật đầu. Kinh Sino hòa thượng này phiên n h ắ c nhở, kế tiếp điện thuộc tính đạo quán khiêu chiến tái sát thật là một cái phiền toái không nhỏ. đặc biệt là đối thủ y thuộc tính sử dụng tới nói đối chiến kế hoạch hắn yêu cầu h à o h à o ngẫm lại chương 86 bị chú ý chân heo vai chính chương 86 bị chú ý chân heo vai chính vợ mỹ lì ống c i t điện thuộc tính đạo quán cùng mặt khác thành thị đạo quán không quá giống nhau hắn trừ bỏ là tiếp thu vấn luyện ra khiêu chiến đạo quán ngoại nó còn phụ trách vì vợ mỹ lì ống c i t cả tòa thành thị sử dụng điện lực trực tiếp kiêm chức nhà máy điện tác dụng cho nên nó vị trí tuy rằng cũng ở vào thành trung tâm khu nhưng là vị trí tương đối tới nói càng thiên một chút 3 5 m ư t đương nhiên tiên cũng chỉ là tương đối bộ kẹm mẩn trung tâm loại này tọa lạc ở thành thị trái tim vị trí kiến trúc mà nói so với m ặ t khác nó vị trí đã phi thường không tồi dù sao cũng là một tòa thành thị tiêu chí tính kiến trúc đồng dạng cũng là thành phố này quan trọng nhất địa điểm chi nhất ở di n ổ hòa thượng nhắc nhở sau s ô không hề dối r ă m cái kia cái gọi là đồ cổ đem nó ném cho sử sì dụng sau lập tức đi tới bộ kẹm ẩ n trung tâm trong đại sảnh muốn hiểu biết càng nhiều có quan hệ là khâu đạo quán tư liệu đặc biệt là về đạo quán chủ mã chí sĩ tương quan tin tức s u yêu cầu một lần nữa tính ra ở khiêu chiến tái thượng khả năng đối mặt đối thủ. Nếu ma trí sĩ thật sự không lưu thủ nói này khiêu chiến tái rất có thể yêu cầu xì sì dục lại lần nữa bùng nổ mới có thể đẩy qua đi, nhưng là bùng nổ lúc sau, như vậy xì sì dục trên người át chủ bài liền hoàn toàn bại lộ ra đi. Đến lúc đó hắn khả năng không đơn thuần chỉ là chỉ cần đối mặt t i m dọc kẹt chờ ngầm tổ chức, có lẽ còn muốn đứng phó một ít đến từ liên minh bên trong tổ kẹm ẩ nghiên n cứu viên. Đến lúc đó hắn tử vẫn là không tử, chẳng lẽ hòa thượng các ta như thế nào mới cùng nhau lữ hành không mấy ngày liền gặp được phiền v á i nhiều như vậy? Hiện tại ngốc lại từ hắn sau khi xuất hiện ta liền không gặp được quá cái gì c h u y n tốt, khó làm à?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 hắn liền mang theo sỉ dụng đi tới kiếm tiền địa phương ở vào tổ k ệ m ẩ n trung tâm phía đông nam bộ k ệ m ẩ n trao đổi câu lạc bộ đến nỗi như thế nào trao đổi tới nơi này h u n luyện ra hiểu đều hiểu nơi này xem như liên minh hướng trao đổi đạt được k c h lợi quần thể thỏa hiệp sản vận cho nên giống nhau không có vấn đề đối với nơi này cấp ra trao đổi nhiệm vụ hắn cũng có thể yên tâm nhận sệ chủ t o nghiên mực lớn mã nhìn nhiệm vụ danh sách nộp lên đội thủ lao phong phú nhất hai nhiệm vụ s h w không khỏi dâng lên nhận xúc động nhưng là này hai loại bộ k ệ m mẩn đều không hào c h á n không nói bắt chính là ở vơ mỹ lì ông city phụ cận gặp được cũng đều không dễ dàng đây cũng là chúng nó thủ lao phong phú chính yếu nguyên nhân. Esse chủ tọa liền không nói nhiều, thảo thêm siêu năng thuộc tính bộ k e m m n vốn dĩ liền thuộc về tương đối hiếm thấy Hy hi Lựu bộ k e m m n ở điện thuộc tính đạo quán toạ chấn vở mí lì ống City trung được hoàn nên là khẳng định, nhưng vấn đề là nó nơi làm tổ cũng không ở gần đây, có lẽ ở hướng nam một chút đi đến t i ê n Hồng Thị x ạ phàm gì dồn cùng với phía trước hắn trải qua sẽ l à đồn City phụ cận sẽ gặp được, nhưng nơi này gặp được tỷ lệ cũng không lớn. 35m, nghiên mực lớn mã tình huống có điểm bất đ ồ n g bất quá tiến hóa sau Hải Long Vương chính là có được Long t h u ộ c tính tồn tại, hơn nữa bản thân thực lực cũng phi thường cường, vẫn luôn là đứng đầu bộ k e m m e n nhưng là cho dù chỉ là nghiên mực lớn mã.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 bên này quy định một lần nhiều nhất đồng thời nhận năm cái nhiệm vụ như vậy cho dù phía trước hai cái thủ lao cao an bảy quả ít nhất hắn còn có mặt sau ba cái có thể chống đỡ hắn ở v ợ m mỹ lì ông city tiếp tục quá đi xuống ở sgo chuẩn bị vì tiền chinh phấn đ ấ u thời điểm lá k h â u đạo quán lại lần nữa vang lên có quan hệ hắn nói chuyện trải qua hai ngày thời gian phụ trách an bài nhân thủ tiểu đệ cơ bản xác định nhiệm vụ thất bại tin tức hắn mang theo một chút sợ hãi đẩy ra quán chủ phòng nghỉ đại m ô n u cái kia tiểu bằng hữu có tin tức nhìn dáng vẻ của ngươi đừng nói cho ta là tin tức xấu a mã chí sĩ cười ha h ả hướng hắn hỏi thực xin lỗi mã chí sĩ đại nhân kia hai cái thủy thủ mất tích, t h ì n h ạ i nhân trách phạt. ha ha, ngày mai ngươi bồi lôi khâu luyện một bộ thân đỡ sọc kỹ năng có vấn đề sao? không, không có vấn đề. hắn cắn răng ứng hạ, không ứng nói chờ đợi hắn khẳng định là so này ác hơn trừng phạt. ở mã trí sĩ bên người đãi thời gian cũng không ngắn, nên biết hắn đều biết, không nên biết đến hắn cũng biết, cho nên hắn căn bản không có lựa chọn q y ề lợi. bằng không hắn ngày mai khả năng liền sẽ biến thành than cốc bị ném tới trong biển cùng hắn tiền nhiệm gặp mặt ha ha. lúc này mới đối sao? nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? hai ngày này ta phái người hỏi thăm quá, ta an bài kia hai cái thủy thủ ở dự báo hành động đêm đó lúc sau biến mất không thấy. sau đó ta tra được mục tiêu ở sáng sớm hôm sau liền dọn ly lữ quán dọn tới rồi tổ kẹm ẩ n trung tâm nhà ở hắn hít một hơi cung kính trả lời nói u c xem ra chúng ta tiểu bằng hưu thực lực không tồi nga ta đột nhiên có điểm mong đợi nghe nói hắn ở khiêu chiến đạo q u á n tái đúng vậy mã chí sĩ đại nhân sẽ là đồn city bên kia tư liệu thượng lại như thế này viết mã chí sĩ thu hồi đáp ở trên bàn chân sau đó đứng lên cầm lấy phi tiêu hưu một chút con phi tiêu mệnh t r ù n g trên tường hồng tâm tập hẩn không cần lại phái người thử nhìn chăm c h m hắn thật lâu không có làm ta chờ mong người khiêu chiến xuất hiện hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng nga đúng rồi cái kia hòa thượng giống như có điểm không đơn giản, người đi tra một chút động tác cần nấp điểm, đừng bị bọn họ phát hiện. đúng vậy, mã trí sĩ đại nhân. v ợ mỹ lì ổ n g i t i n g o ạ i ô thành phố, muốn dựa trao đổi ăn cơm huấn luyện ra không ít, cạnh tranh t h o ạ t nhìn vẫn là rất kịch liệt. mấy cái tổ đội huấn luyện ra tiểu đoàn thể lực q u a s a nhìn dáng vẻ là chuẩn bị thâm nhập rừng rậm, s ố n h ì nhìn n bọn họ đi tới phương hướng, sau đó nghĩ nghĩ về hệ sẽ chủ tọa tập tính, tạm thời quyết định trước không chạm vào vật khí, đem giữ gốc kia mấy cái nhiệm vụ hoàn thành, sau đó nhìn nhìn lại có biện pháp nào không phát một bút tiền của phi nghĩa đệ nhất chỉ là vì sắp trở thành huấn luyện gia tân nhân chuẩn bị, là một con k i đ i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 hơn nữa đang ở trong đám người lúc này t h i dục vừa mới cảm nhận được ánh mắt lại không có biến mất ngược lại là theo hắn một đường su ánh mắt lóe một chút không có dừng lại tiếp tục không vội không hoảng hốt hướng về trao đổi câu lạc bộ đi đến chương 87 b ị k h ắ c chế cọ sắt phương pháp giải quyết chương 87 b ị k h ắ c chế cọ sắt phương pháp giải quyết từ phát hiện bị giám thị lúc sau su chạm vào vận khí tâm tư liền cơ bản ma diện nhưng là hắn vẫn là muốn làm bộ một bộ không có phát hiện bộ dáng tiếp tục ra bên ngoài chạy chẳng qua hắn càng nhiều đem lực chú ý phóng tới tự hỏi như thế nào giải quyết vợ mỹ l n g c i t y điện thuộc tính đạo quán khiêu chiến tái vấn đề là khu đạo quán kêu chiến tái như cũng là hai vs 2 đối chiến, cho nên nói tạm thời chỉ có hai chỉ b ộ kẹmận thích hợp xuất chiến hắn. t Sĩ Dục bị khắt chế vấn đề là vòng bất quá đi, tiến hóa bùng nổ thực lực nói. Lúc sau Sĩ Dục liền cơ bản không có khả năng biến trở về xuất lực hình thái, này liền ý nghĩa Sĩ Dục sẽ mất đi bùng nổ trạng thái. Lâu dài tới nói đây là mất nhiều hơn được. Dư lại lù sơ d ư c cùng đối chiến b ộ kẹmận đều là điện thủ tính, cho nên ở trong chiến đấu không có gì ưu thế, muốn dựa nó một xuyên nhị phi thường khó khăn, t h n g chi hắn còn không có đem mã c h í sĩ thực lực tính toán tiến vào. chỉ là đơn thuần phụ thuộc tính phương diện tính toán lần này khiêu chiến tái thắng suất hiện tại m ặ c kệ thấy thế nào hắn trên mặt đều g i ố n g có khắc một cái thua tự mấy ngày kế tiếp dựa vào trao đổi bộ kệ m ì n đạt được nhỏ bé thủ lao miễn cưỡng ở vỡ mỹ lì ống city sống suất gù cuối cùng không thể không đi lá khô đạo quán tiến hành rồi khiêu chiến tái hẹn trước không có biện pháp theo thời gian quá khứ phụ trách giám thị hắn những người đó giống như càng ngày càng không tiên g đề gì hiện tại không cần sử dụng cái này tìm tòi khí sầu cũng có thể phát hiện bọn họ như thế n g à n hạch giám thị hay không ý nghĩa đối phương nhẫn lại sắp tới cực hạn, cho nên mặc kệ là xuất phát từ nào một loại suy xét, hắn đều cần thiết làm ra lựa chọn. Mấy ngày nay bắt lấy g i á m Thị Phương trực tiếp thẩm vấn ý tưởng vẫn luôn ở s ô trong đầu xoay quanh, nhưng là hắn cũng không có áp dụng hành động. Một chuyện bận tâm đối phương ở chỗ này thế lực, hắn hoàn toàn không biết đối phương có bao nhiêu đại năng lượng, tùy tiện ra tay liền cung cấp với chính mình đem được điểm giao cho đối phương trong tay, đến lúc đó đối phương có rất nhiều lý do trực tiếp đem hắn bắt lại chính hợp bọn họ ý tứ. 35m, cho nên cái này lựa chọn cung cấp với tự tìm tự lộ. đương nhiên làm được cũng đủ tận nấp nói có lẽ đối phương sẽ bắt không được hắn ư ợ a điểm vấn đề chính là giám thị hắn không ngừng một cái hai cái này l i ề n l i ề n s ụ o chính mình cũng không biết chính mình như vậy đáng giá đáng giá đối phương tiêu phí nhiều người như vậy lực cùng tinh lực tới đối phó hắn đã không cần giải thích tận nấp cái này từ trực tiếp bị đưa ra đ à n liu truyền tới truyền đi bị n ạ n h hạch giám thị bức cho ngay cả tiểu nhiệm vụ đều không thể hảo hảo làm s ụ o cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu lựa chọn khiêu chiến đạo quán đạo quán khiêu chiến tái sau hắn liền có thể tranh thủ hồi một chút quyền chủ động ít nhất là đánh là chạy lựa chọn quyền có thể trở lại hắn trên tay. s g o khiêu chiến tái không có ngoài ý muốn thực mau đã bị an bài thượng, lá khô đạo quán điện lực trên sân, tỷ dục vẫn như cũ là làm tiên phong đại tướng ra tới đối mặt chiến đấu. a ah, ha ah, ah, ha ah, ha, tiểu bằng h ư u ngươi xác định phải dùng này chỉ phi vị cùng ta đối chiến. Mã chí sĩ cười nói ra những lời này, nhưng là Sgol ạ i bắt giữ tới rồi, hắn trong giọng nói kia ti phẫn nộ, xem ra hắn là cảm thấy s g o đây là ở xem thường hắn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta là khô đạo quán khiêu chiến tái cũng không phải mắt khắc thành thị những cái đó chơi đóng vai gia đình đối chiến, một không cẩn thận, chờ hạ thời điểm chiến đấu ngươi này chỉ phi vị khả năng liền sẽ biến thành ta đ ộ nhắm rượu, đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc. Sco đang muốn mở miệng thời điểm, vừa mới một bên cạo mông một bên nghiêm túc chuẩn bị đối chiến s ì dục nghe không nổi nữa. ở nó trong mắt đối diện hoàng bao một ngụm một cái phì vịt đỉnh chính là thật sự làm vị hòa đại. Nó lập tức khí thế tràn đầy hét to một tiếng ca. Muốn đánh nhanh lên, không đánh được nhiều lần. Một tiếng bị kêu làm mã chí sĩ sừng sốt một chút phốc. Ha ha ha ha, thực hảo, không hổ là đáng giá ta chú ý huấn luyện ra, khí thế không tồi. Một khi đã như vậy nói ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, thượng đi lôi khâu, làm cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì đều tuyệt vọng. Chú ý, mã chí sĩ nói làm nhũ nhũ mày. lẽ thường tới nói mã trí sĩ hẳn là sẽ không đặc biệt chú ý hắn mới đúng. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái tân s u ấ t đạo tân nhân, không có bối cảnh cũng không có gì thanh danh. ở hôm nay phía trước sago cùng hắn cũng hoàn toàn không có tiếp xúc quá. hắn cái này chú ý không thể không làm sago suy nghĩ sâu xa. bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. lần này chiến đấu hắn cần thiết trăm phần trăm nghiêm túc đối đãi, bởi vì đối phương t h o ạ nhìn cũng không có lưu thủ ý tứ. chiến đấu màn che từ lôi khâu kéo ra, vì lực lượng càng cường đại từ b ỏ linh hoạt thân hình nó gặp mặt trực tiếp tặng một cái thần đ s ọ phần nâng cấp s dụng, mông đã không n g s dụng nhìn đến bay tới đ ị a lưu. lập tức cất bước liền chạy, tránh né động tác phi thường linh hoạt t u ầ n t h ủ một lần làm ra cùng nó ráng người là hoàn toàn không hợp t r ố n tránh động tác ôm đầu chạy trốn, sử sì d ụ n g cũng không có đạt được lôi khâu đồng tình, thậm chí bởi vì ráng người gần, lôi khâu trong lòng tiểu gen ghét lập tức c h i ế m c ứ nó tư duy, một bộ càng cường điện liệu phần năng trực tiếp thả ra, không biết có phải hay không nơi sân vấn đề, cho dù là ở chỉ vi tịch sgo đều cảm giác được một chút điện lưu t ê mọi cảm xì dục, sử dụng b u n bom, bị phụ cận điện lưu t mọi ảnh hưởng động tác xì dục lập tức chuyển biến sách lược, lập tức chấp hành sgo mệnh lệnh, đây cũng là sgo mấy ngày nay nghĩ ra, giải quyết bị thuộc tính khắc chế ấn mà cọ sát phương pháp chi nhất. Chống dũng xuất hiện bùn cũng không có hướng lôi khâu công kích, ngược lại là ở sử dụng trước người n ổ tùng, phối hợp sử dụng kế tiếp l ạ n h băng t r ù ồ n tia sáng, một đạo lâm thời vùng đất lạnh tường xuất hiện ở sử dụng trước mặt, hàn băng lực lượng vừa mới đem bùn đất gian khe hở lấp đầy, lôi khâu điện liệu phần ăn liền chạy tới, kim sắc quỳnh ở ở tặc đánh vào màu lam cùng màu nâu hỗn hợp tiểu trên v á c tường. Trong khoảnh khắc, tuy rằng vùng đất lạnh tường sắt thật ngăn cách điện lực đối v ớ sử dụng thương tổn, nhưng là phòng thủ chỉ có thể tạm thời tránh né thương tổn, lôi khâu nhìn đến vùng đất lạnh tường sau khi xuất hiện, lập tức tăng lớn tự thân điện lực phát ra, lập tức, nguyên bản nhánh cây nhỏ giống nhau phẩm chất điện lưu biến thành người thủ đoạn như vậy thô. nấy mắt đem vùng đất lạnh tường đánh bại ha ha, ngươi sẽ không cho rằng loại trình độ này thủ đoạn là có thể ngăn trở lôi khâu điện. Lực đi, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Tiểu Bằng h ữ u xem ra chiến đấu muốn kết thúc. Ân, Mã Chí Sĩ cười đến một nửa liền cười không nổi. Vùng đất lạnh tường chỉ là dị dụng xương khói đạn, trừ bỏ này nhất chiêu ngoại, mấy ngày nay nó còn đột kích học được đảo động kỹ năng, đến n ỗ i mua sắm kỹ năng si đi tiền, là sẽ v hướng xử dị nổ hỏa thượng mà tới. Như vậy tình hình, hắn không thể không hướng s ử dị nổ hỏa thượng xin giúp đỡ. Rốt cuộc đã bị người trắng trợn táo bạo giám thị, hắn không có thời gian chậm rãi kiếm tiền. Trở lại trên chiến trường. vùng đất l ạ n h tường thành công bị đánh bại mang đến vui sướng còn chưa đủ một giây đồng hồ lôi khâu cùng mã chí sĩ đã bị trên mặt đất đại động kinh sợ làm điện thuộc tính đạo quán huấn luyện ra nhóm lựa chọn k h ắ t c h ế thuộc tính bộ kẹm mẩn đã sớm đã là thái độ bình thường cho nên vì biểu hiện công bằng lá khô đạo quán đối chiến tràn g mặt đất kỳ thật cũng không có quá kiên cố mục đích vẫn là vì phương tiện bộ phận huấn luyện ra sử dụng mặt đất hệ chiến thuật đây cũng là s g o tìm hiểu đến hữu dụng tình báo chi nhất cho nên liền ở bọn họ kinh ngạc thời điểm.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 Màu lam nhạt k h ắ c băng đột nhiên từ trong d a ngoài phát ra kim sắc quét ở ở t ắ c k h ắ c băng mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện lớn lớn bé bé vết rách, cùng với răng rắc răng rắc vỡ vụn thành, lôi khâu tùy thời khả năng thoát vây mà dạp xì si dục đ ừ n g làm cho nó ra tới, toàn lực sử dụng cồn p h ở xì ẩn, phanh một tiếng, cùng với vỡ vụn k h ố i băng mãnh liệt mà ra lôi quang đối tượng h si xì dục toàn lực phóng thích cồn p h ở xì ẩn, chiến đấu thiên bình lại lần nữa về tới nguyên điểm. Trương 88 kịch liệt chiến đấu tiến hành khi, Trương t á kịch liệt chiến đấu tiến hành khi, ở vụ băng bay vụ chiến trường chung. Mười vạn n ô n lôi quang cùng c ổ n phở s ì ẩn thần bí siêu năng lần đầu chính diện va chạm, dị dục ý đồ đem lôi quang vẩn quanh lôi khâu không chế. Nó hai mắt lập loè thuộc về siêu năng lực mãnh liệt lan quang, c ổ n phở s ì ẩn hóa thành vô hình lồng giam hướng về vừa mới thoát vây lôi khâu chụp xuống đi. Trong n g y mắt mang theo mười vạn ngôn thoát vây mà ra lôi khâu nháy mắt biến thành biến thân trở thành lôi điện pháp vương, kim sắc lôi đỉnh áp bách ở nó bốn phía, chỉ có một ít rất nhỏ điện lưu có thể may mắn thoát khỏi, trốn ra d dục vô hình trong không chế cái này siêu năng lực, mau so thượng sạp dị n dự bị đội đi, là ta xem thường ngươi p h vị, thật là ra ngoài ta dự kiến, bất quá liền như bây giờ liền tưởng cùng ta chống lại. <cười> ha ha, ngươi còn kém xa lắm. Mã Chí Sĩ nói âm vừa ra, Lôi Khâu lập tức ở vô hình nhà giam trung một đốn d i y rùa, ám màu cam nó dùng một cái đại quất làm trọng đem lôi đ ì n h đi xuống áp. Tỷ Dục chế tạo vô hình công x n g vốn dĩ chính là tự thượng c h i ề u hạ, mặt đất cũng không có nhiều ít c ổ n phở xỉ ẩn tồn tại, cho nên Lôi Khâu phi thường nhẹ nhàng hoàn thành này liên tiếp chuẩn bị động tác. Theo sau, phanh, ở 10 vạn vuông nâng lên hạng, Lôi Khâu một cái x ú c lực nhảy lấy đ à phá tan xỉu c n phở ẩn l n g giam, đột nhiên biến hóa, làm mất đi mục tiêu c ổ n phở ẩn nháy mắt phi tán. Thí dục c n g có điểm h o á n g v á n g đầu to l u i ra phía sau vài bước mới ngừng lại được. tiếp theo liền một tức không ngừng bắt đầu tránh né đối diện bay tới 10 vạn vuôn vì không biến thành than cốc viện không hề hình tượng con lửa lăn lộn rốt cuộc bị s ị dục xử ra tới khó khăn lắm tránh thoát lúc này đây 10 vạn vuôn mang đến truy kích được đến một chút thở dốc cơ hội bởi vì đối diện đại quất lao thử cũng có chút mệt mỏi ở mã chí sĩ trên tay lôi khâu trước kia vẫn luôn là ở ngược túi bắp h ó được có như vậy kịch liệt chiến đấu nó trong lúc nhất thời có điểm không quá thích ứng kỳ thật lúc này đúng là g ô bọn họ tốt nhất cơ hội nhưng là vừa mới đối mặt lôi khâu điện lực bùng nổ cùng với ngay sau đó phá băng phát vây chỉ dục tự thân tiêu hao cũng ít không đến chạy đi đâu hiện tại nó cũng yêu cầu một chút thời gian đi hoán một chút. Số ý tưởng s á c t h ậ t không có sai, nhưng là mã chí sĩ lại không phải nghĩ như vậy. Lôi khâu s á c thật là hơi mệt chút, nhưng là này chỉ là trong lúc nhất thời không thích ứng như vậy mãnh liệt chiến đấu tiết tấu mà thôi. Lôi khâu bản thân cơ sở cùng nội tình đều đủ để chống đỡ nó tiếp tục áp chế sử dụng, cho nên mã chí sĩ cũng không có làm sử dụng nghỉ ngơi lâu lắm. An mặc lục màu nâu ư ợ c hắn đôi tay cắm trở về túi quần, l ư a tiếng hướng lôi khâu hạ đ ạ t mệnh lệnh lôi khâu, đừng cho nó thở dốc cơ hội. Gần người sử dụng thần đập. Này một câu, l à m còn ở thở dốc sử dụng nháy mắt dựng lên bên ngoài thân r è n lô mau. May mắn g i kịp thời làm nó tới cái cá mặn xoay người, l ó e q u ỳ t ở ở tặc nắm tay ở nó gương mặt l e o qua đi. Một trận tê mọi cảm thiếu chút nữa làm nó tránh né động tác ở nửa đường ngừng lại. Lần này vị đầu may mắn tránh thoát bị truy bạo vận mệnh, nhưng vị bên cạnh mặt đất lại không có nó như vậy gặp may mắn. Một cái rách nát quyền h ố ở q u ỳ t ở ở tặc sau khi biến mất xuất hiện ở mọi người trong mắt. Xoa xoa bị đá vụn đạn đến phát đau khuôn mặt nhỏ, chỉ dục đại nạn không chết may mắn lúc sau là đầy ngập phẫn nộ. Nó vịt miệng mở rộng ra hít sâu một hơi, vô hình không khí hóa thân dao c h n vịt, mạnh mẽ thủy thủ vịt l sáng lên sân khấu. Lần này nó cấp c u n phở ỉ ẩn bỏ thêm điểm liêu. đem vừa mới đ á vụn cùng với phía trước còn không có hoàn toàn hòa tan vụn băng lợi dụng lên ca chịu chết đi xem ta áp ra vạn kiếm q u y tông tuy rằng mạnh mẽ thủy thủ dùng ra kiếm t i ê n đại chiêu có điểm không khỏe nhưng là tác dụng lại một chút cũng không không khỏe bí mật mang theo hàng lậu cồn phở xì ẩn biêu, biêu biêu hướng đối diện đại quất lao thử bay v ụ t qua đi đại quất lao thử lôi khâu đã sớm đã không có thân làm t i ệ p chủ khi linh hoạt hiện tại nó tốc độ cùng bùng nổ đều không kém nhưng là liền linh hoạt độ tới nói nó lại hoàn toàn không thể cùng sử dụng cái này không khoa học phì ngay con so đá vụn vụn băng khối giống mưa. nhỏ điểm giống nhau từng điểm từng điểm đoạt đi lôi khâu thể lực. Bất quá tiến hóa vì đại quất một cái khác chỗ tốt vào lúc này cũng thể hiện ra tới. Đó chính là tiểu thịt m ỡ cũng đủ r ắ n chắc, có thể đem này đó giải rác tiểu đả kích giảm miễn thậm chí làm lơ. Nhưng là lấy s ì dục phẫn nộ lại sao có thể cứ như vậy tiếng sấm to hạt mưa nhỏ kết thúc đâu ở lôi khâu ứng phó này đó vụ vật công kích kỳ. Những cái đó thể tích tương đối thấy được khổng lồ vùng đất lạnh vụn băng cũng chậm rãi rời đi. Mặt đất, một cái ngụy dốc n m kỹ năng cứ như vậy bị s ì dục dùng ra tới, lôi khâu cũng không phải lãng đến hư danh. phía trước có thể nhẹ nhàng x o n g ngược mặt k h á c u ấ n lệ ra đại biểu cho nó thực lực cùng chiến đấu phản ứng đều thập phần không t ồ i ở si dục kế tiếp thế công mới vừa bay ra khi nó không lùi mà tiến tới l ó n g lánh lôi quang thần đỡ dùng sức hướng về trước mặt chém ra vài cái đòn nghiêm trọng hợp với vài tiếng vang lớn sau thật lớn cứng rắn vùng đất lạnh khối cùng với đã sớm bị lôi khâu từ nội bộ đánh vỡ quá một lần thối băng tại đây một lần hoàn toàn vỡ vụn màu lam nhạt mảnh vụn rất đầy đất sao vừa thấy qua đi x o á liền một chữ khó trách mã chí sĩ thường xuyên mang theo lôi khâu tại bên người r t r ộ m nhìn thoáng qua. Trải qua vài lần con lừa lan lộn s â u đã dơ hề hề tiểu phi vị, hắn trộm lắc lắc đầu ngoài ý muốn ngoan cường, người đánh vỡ nơi này tân nhân kiêu chiến, tái dùng khi giải nhất kỷ lục, chúc mừng ngươi tiểu bằng hữu. Bất quá ta buổi chiều trà thời gian sắp tới rồi, cho nên là thời điểm phải nói t a i kiến. Đúng rồi, nghe nói giỏi bên kia gần nhất rất thiếu nhân thủ, tới phía trước ngươi có dự định hảo giường ngủ sao? Nhìn mã chí sĩ trên mặt kiêu ngạo tươi cười, xổ thiếu chút nữa liền muốn cùng hắn tiến hành chân nhân ca, nhưng là nhìn nhìn đối phương sưng thành như vậy cơ bắp, xổ quyết định tạm thời phóng hắn một con ngựa không như vậy nghiêm trọng, kỳ thật ta vị thực ngại đấu. ta cảm thấy nó còn có thể kiên trì đi xuống, cũng không biết mã chí sĩ tiên sinh lôi khâu có hay không cũng đủ điện lực tiếp tục duy trì như vậy kịch liệt chiến đấu. Ha ha ha, ngươi là cái thứ nhất dám nói như vậy tiểu bằng hữu. Bất quá hôm nay ta muốn dạy ngươi một đạo lý, chỉ là nói tàn nhẫn lời nói là vô dụng, tiểu hải tử. Hai người nói chuyện thời gian, cũng không có làm trong chiến đấu lôi khâu cùng sĩ dục ngừng tay tới, vì tránh cho bị tấn mãnh lôi điện đánh trúng, sĩ dục có thể nói là dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng là vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát đối phương công kích. s ơ sờ từng trận đau đớn bụng đ a nhỏ. Đây là nó vừa mới không cẩn thận bị thần đỡ sọc mệnh trung địa phương ngắn g ủ i tê mọi đã sớm biến mất. Bất quá nóng rát đau đớn cảm lại làm dị dục như thế nào cũng vô pháp làm l ơ n này đạo cháy đen miệng với thương. Nó một bên trốn tránh lôi khâu công kích, một bên nhìn nhìn bốn phía bố trí mã chí sĩ quán chủ hôm nay nói tàn nhẫn lời nói có thể so ta nhiều đến nhiều. Hiện tại ta liền đem vừa mới câu nói kia còn cho ngươi động thủ s ị dục. Giờ này khắc này vừa mới tứ tán đầy đất vụn băng đã sớm hòa tan thành đại lượng thủy. x nói mới vừa sau khi nói xong, dị dục lập tức dùng ra chuẩn bị đã lâu tầm thủy kỹ năng. Tầm thủy kỹ năng hiệu quả là đem đại lượng thủy b ắ t hướng đối thủ.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 Ngươi cho rằng lôi khâu điện lưu sẽ không chế không được chính mình điện chính mình sao? Ha ha ha, cho dù biến thành thủy t h u ộ c tính, lôi khâu giống nhau có thể không chế lôi điện đem ngươi vị biến thành tiêu vị. Thượng đi lôi khâu. Sô nhận đồng gật gật đầu. Thủy cung điện t h u ộ c tính đèn lồng cá cùng đèn điện quái chính là cái thực tốt ví dụ kia nếu là mặt khác điện lưu đâu? Ở mã chí sĩ cười to thời gian, Sô đã nhanh chóng thu hồi sĩ du, đem vẫn luôn vận sức chờ phát động lũ sở rồi phóng thích ra tới trong chiến đấu cho phép đổi mới bổ k é m ẩn. Ta nhớ không lầm chứ. Sô nhìn vẫn luôn đều t r ầ m mặc trọng tài, trọng tài nhìn nhìn mã chí sĩ. Cuối cùng vẫn là hướng về s ầ o gật gật đầu. Lúc này lôi khâu thế công đã thu không được, mã chí sĩ muốn đổi mới bổ kẹm ẩ n cũng không còn kịp rồi lũ sơ dầy. Kết thúc nó, sử dụng 10 vạn vuôn. Lúc này đây rốt cuộc đến phiên hắn cho người khác sử dụng điện liệu phần ăn. Nhìn đối diện sắc mặt trở nên thập phần khó coi mã chí sĩ, s g u tâm tình nháy mắt sung sướng lên. Trương 89 điện c ù n g điện ngoài ý muốn kết quả. Trương 89 điện c ù n g điện ngoài ý muốn kết quả. l ũ sờ dậy đột nhiên xuất hiện, làm chuyển biến thành thủy t h u ộ c tính lôi khâu có điểm không biết làm sao. Trên tay chuẩn bị dùng để đối phó dị dục thần đờn bị l ũ sờ dậy quay người tránh thoát. Sau đó đạp lôi quang xuất hiện l ũ sờ dậy, đem sở hữu lôi quang đều ngưng tụ đến bên miệng trường n h à thượng, hướng về trốn tránh không kịp lôi khâu cắn đi xuống. 35 m l t Lôi điện đắp nặn trường nha nháy mắt đâm thủng lôi khâu phòng ngự, hai loại bất đồng lôi điện đem tạm thời biến thành thủy t h u ộ c tính nó thân hình trở thành chiến trường. Sau đó nháy mắt nổ mạnh. Lôi khâu. Mã í sĩ c t n h à bộ dáng ở l ậ xuất hiện thời điểm đã không thấy tâm hơi, nhìn đến bị lôi nha mệnh trung lôi khâu. Sợ trong mắt hắn nhìn đến không phải lo lắng cùng hối hận, mà là một loại hỗn loạn thất vọng tức giận, hoặc là bởi vì Lôi Khâu làm hắn bị vả mặt, vừa rồi nói ra đi không bao lâu tàn nhẫn lời nói, hiện tại lại bị Sợ trực tiếp dùng hành động hung hăng chịu một cái đại cái tác, cái này làm cho Mã t r í Sĩ như thế nào có thể chịu đựng? Hắn trong mắt hung quang c h ợ t lóe mà qua, dùng v ô n công kích. Nghe được Mã Chí Sĩ kêu gọi sau, Lôi Khâu ở thống khổ bên trong do dự vài giây, tiếp theo một đôi mắt nhỏ toàn là điên cuồng ý vị, đối phương đây là muốn kéo lên l ụ sờ dực cùng chết ta. nghe thế câu sau sau, số lập tức làm lũ sợ dậy từ bỏ công kích, né tránh lôi khâu không muốn s ô n g thế công lũ sợ dậy, mau rời đi. Mã c h í sĩ nhìn trong sân t ạ c nước từ tán quýt ở ở tặc, nhìn lôi xả nhấc lên bụi mù cùng với trong đó hai chỉ điện thuộc tính bộ kẹm ẩn, hắn không kiên nghệ gì lại lần nữa phá lên cười ha ha ha. Chính là như vậy, đây là ta muốn chiến đấu, ngươi là cái thứ nhất có thể làm ta ở đạo quán tái hưng phấn lên người khiêu chiến, ha ha, ngươi thực không tồi, có hay không hứng thú tới giúp ta làm việc, ta bảo đảm ngươi ở 3 năm nội trở thành đạo quán cấp vấn luyện ra thế nào. Đối mặt mã c h í sĩ không chút nào che giấu mời c h à o s g o trực tiếp lựa chọn lắc đầu c ự t u y ể t xem hắn vừa mới đối lôi khâu mệnh lệnh cùng thái độ Sgol i ề n biết, mã chí sĩ là một cái tàn nhẫn người, đôi chính mình b ổ kẹm ẩ n tản nhận đối đ a i thủ hạ cũng khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào. Hơn nữa phía trước hắn nói qua cái gọi là chú ý làm s g o trong lòng có không tốt phỏng đoán ở khiêu chiến bắt đầu phía trước, s g o cơ bản có thể xác định mấy ngày nay giám thị người của hắn cùng tim dọc kết thoát không được quan hệ, mà hiện tại ở s g o trong lòng, mã chí sĩ cái này là khâu đạo quán đạo quán chủ bị dán lên một chương e z r tự nhãn, tuy rằng hắn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng lại ở hắn trong lòng, mã chí sĩ cho dù không phải tim dọc c ạ người. kia cũng cùng tìm dọc kẹt quan hệ không cạn, ít nhất cũng là hợp tác đồng bọn quan hệ. Mà có lũ cạ gì ủ tồn tại, s w bản thân là không có khả năng cùng tìm dọc kẹt giải hòa. Ít nhất trước mắt tiến đến nói là như thế này, trừ phi hắn lựa chọn vứt bỏ lũ cạ gì ổ hướng tìm dọc kẹt túi đầu. Nhưng là s w thoạt nhìn n g ố c sao? Đem chính mình trên tay mạnh nhất vương bài tung ra đi, đổi về một cái ba năm thành đạo quán cấp huấn luyện r a hứa hẹn. Đến nỗi cái gì nằm vùng diễn viên vô g i a n đạo, n à y đó ở hắn nói đáp ứng kia một khắc khởi liền không quá khả năng. Hắn hiện tại sau lưng lại không có liên minh linh tinh thế lực lớn thế hắn che giấu, tìm dọc kẹt chỉ cần một c h a hơn nữa nhiều hơn một chút liên tưởng.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 rốt cuộc mặc kệ là cái nào tổ chức mới gia nhập thành viên đấy khẳng định là muốn kỹ càng tỉ mỉ điều tra một chút hiểu biết rõ ràng liền tính mã chí sĩ cùng tìm dọc kẹt chỉ là có điểm ngầm giao dịch nhưng hắn có thể hay không dùng s ự i l cái này liên tiếp phá hư t i m dọc kẹt tiểu tân nhân phương hướng đối phương đổi lấy ích lợi s k i không dám đánh cuộc huống chi hiện tại hắn đã có t ấ n chức liên minh trung tâm cơ hội lại quá không lâu hắn liền có thể gia nhập tiến sĩ ổ k ý đ ó bọn họ đưa ra huấn luyện ra huấn luyện kế hoạch trở thành liên minh dòng chính n h ậ t từ sắp tới cho nên mã chí sĩ mời chào tính cái cái gì ngược ung mã chí sĩ c u n chủ Dừng phong hộ viên bên kia Tuấn một lang tiên sinh đã giúp ta xin tới rồi liên minh năm nay huấn luyện ra huấn luyện kế hoạch danh nghịch, cho nên ta chỉ có thể c ự tuyệt ngươi mời. ở s g o từ chối mã chí sĩ nháy mắt vừa mới sử dụng v ồ n công kích đem lũ sở dệt kéo vào trận này điện lực chiến trường lôi khâu đã có điểm lực bất tòng tâm đối mặt lũ sở d ệ y lại một vòng lôi nha cùng với các loại lôi quang đòn nghiêm trọng lôi khâu chỉ có thể n g ạ n h chống kiên trì đi xuống cùng lũ sở ở nó vôn công kích chế tạo quyền ở ở tặc bao phủ trung đánh giáp lá cả thậm chí có thể nói chính là ở lấy thương đổi thương mà giả chính hợp lũ sở dệt cùng Sgô ý lớn nhất chiến trường rốt cuộc ở nó trong cơ thể. hơn nữa vẫn là ở bị chuyển biến thành thủy thuộc tính cái này bị điện lực k h ắ c chế thuộc tính k h i nếu nó không phải gần nhất thành công tăng lên thành mã chí sĩ chủ lực tổ k ẹ mẩn cũng chính là thực lực tăng cường vì tân tân quán chủ chủ lực cấp bậc lôi khâu không có khả năng từ trận này điện cùng điện đánh giá trung chống đỡ lâu như vậy rốt cuộc lũ sở dưới tạm thời còn chỉ là tinh anh cấp thực lực bất quá luân phiên chiến đấu lôi khâu đã không có nhiều ít thể lực nếu mã chí sĩ không có mặt khác chuẩn bị ở sau nói trận này chiến đấu liền phải bị sgo bắt lấy huấn luyện ra huấn luyện kế hoạch mã chí sĩ đối cái này kế hoạch cũng không xa lạ làm vợ mỹ lì ông xi ti đạo quán chủ trên tay hắn cũng có mấy cái huấn luyện kế hoạch danh ngạch đây là liên minh dùng để chọn lựa dòng chính thành viên một hồi hoạt động nghe được sgo đã bị dừng phòng hộ viên người đ ể cử đi tham gia cái này kế hoạch sau mã chí sĩ trong mắt theo bản năng hiện lên một đạo l ạ n h lẻo quang mang đúng lúc này mã chí sĩ đột nhiên nhìn đến bên ngoài có người đối hắn đánh một cái quen thuộc thủ thế là như thế này sao ta đã biết trận chiến đấu này liền đến nơi này kết thúc đi thực lực của ngươi có tư cách có được ta thần nở b á hở mã chí sĩ nhìn bên ngoài người n h i u n h i u mày nói hắn giống như có càng chuyện quan trọng đi xử lý cho nên vội vội vàng vàng lưu lại những lời này liền đi ra ngoài đến nội uy trường.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 hiện tại bọn họ bên kia liên hệ không lên thuyền thuận người, cho nên vừa mới phát tới tin tức dò hỏi tình huống. người tới t ú i đầu khẩn trương mà nhanh chóng hướng mã chí sĩ giải thích nói thuyền là ai phụ trách. là, là t o m đại đội trưởng. lập tức làm hắn tới ta phòng nghỉ, mặt khác lập tức nghĩ cách liên hệ trên thuyền thành viên, làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. nếu làm không được, người ngày mai liền sẽ biết lá khô càng trầm xuống rốt cuộc là cái gì. mã chí sĩ chừng mắt v ề người hai mắt, thấp giọng hướng thủ hạ nói thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. hắn dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ hướng mã chí sĩ đáp lại nói ở mã chí sĩ h ấ t tay sau lập tức xoay người chạy chậm rời đi lá khô đạo quán lá khô đạo quán bên kia sgo đã từ nóc so trung phản ứng lại đây lúc này mã chí sĩ đã hoàn toàn mất đi bóng dáng hắn chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất t h â n đơ bát hở không có đã làm nhiều dừng lại liền rời đi nơi này h ư ớ n g v ề bộ kẹmẩn trung tâm phương hướng đi đến dí d ụ c cùng lũ sở dị thương thế đều không nhẹ nghĩ đến đây sgo bước chân lại nhanh một ít chương 90 lá khô cảng cập bờ du thuyền chương c h n lá khô cảng cập bờ du thuyền lá khô cảng ba dãy số đầu 35 i ít s ở o vừa mới hoàn thành đạo quán khiêu chiến tái sau một con thuyền du thuyền chậm rãi tiến vào nơi này cũng d ừ n g lại đây là một con thuyền đến từ do ở tổ khu vực du thuyền tên của nó gọi là dòng nước hào dòng nước hào là lá khô đạo quán tài sản là đạo quán chủ mã chí sĩ liên hợp vợ mỹ lì ông city vài vị người giàu có cùng nhau kinh doanh sản nghiệp thường lui tới dòng nước hào mỗi một lần cập bờ mã chí sĩ đều sẽ tự mình lại đây xem một chút tiếp đ ã i một ít tương đối quý trọng khách nhân nhưng là hôm nay trở thành ngoại lệ dòng nước hào thuyền trưởng cuối cùng chỉ chờ tới rồi một đạo mã chí sĩ thông chi thông chi đi xuống hết thể như cũ đúng rồi vài thứ kia ta tự mình đưa đến lá khô đạo quán thuyền trưởng xem xong tin tức sau.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 Vợ mỹ lì ổ n g city vỗ kẹm ẩ n trung tâm bên trong, chỉ dục chúng nó đã hoàn thành tư liệu, chính mỹ tư tư hưởng thụ s b g o trên tay cuối cùng tiểu c a khô. Kế đạo quán t à i kết thúc mã chí sĩ v ộ i vàng rời đi sau, s ố bên người g i á m thị ánh mắt cũng toàn bộ biến mất không thấy, này cũng càng thêm chứng thực hắn trong lòng đối mã chí sĩ suy đoán, chỉ là tạm thời còn không biết đối phương cùng tìm rộng kẹt cụ thể quan hệ đến đấy là bộ d ắ n g gì, bất quá này đối sago thoát đi kế hoạch cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Kỳ thật hiện tại rời đi khi bọn họ tốt nhất thời cơ, mã chí sĩ rời đi mặt ngoài bọn họ bên kia đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng yêu cầu xử lý.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 Hắn có điểm tò mò, dặn do hảo s ì d c không cần chạy loạn sau, x ô ố đi tới đám người sau dựng lên lỗ thay mới vừa cập bờ du thuyền. Quan chúng ta chuyện gì? Du thuyền vẽ tàu chết quý chết quý, chúng ta này đó quỷ nghèo mua nổi sao? Một cái huấn luyện ra h o á n giận nói chính là, chính là, ta về điểm này thu vào cũng liền gần có thể nuôi sống ta chính mình, còn có trên tay hai chỉ bộ kẻ m ẩ n trừ phi chờ hạ đi ra ngoài lập tức gặp được một con ẻ s x t chủ t ọ làm ta đem cái kia trao đổi thủ lao bắt lấy. Nói cách khác, chúng ta vẫn là ngấm lại ngày mai như thế nào quá đi. Còn du thuyền, một cái khác huấn luyện ra cũng phụ h ọ a trước hết khơi mào du thuyền đ ề tài huấn luyện ra cũng không có nhục trí trong giọng nói vội vàng cùng hưng phấn cũng không có bị đồng bạn nước đáng tới t ắ t hắn bắt lấy hai cái đồng bạn tay nói các ngươi trước hết nghe ta nói xong du thuyền không phải mấu chốt mấu chốt chính là du thuyền đêm nay muốn cử hành chúc mừng thuận lợi cập bờ đối chiến hoạt động nghe nói đệ nhất danh khen thưởng là d ồ ở tổ khu vực chuẩn thần b ổ kẹmẩn tỷ dạn nhì tạ tư b ổ kẹmẩn chứng hơn nữa còn có kết s ủ thiền t h ư ở n g chỉ cần là năm điểm trước báo danh huấn luyện ra đều có thể tham gia các ngươi có đi hay không nghe đến đó s ố t r ư ớ c mắt sáng lợi không nói chuẩn thần bộ kệ mẩn chứng đơn đem kết s ù tiền thưởng lấy ra tới cũng đã làm sgo đã không có không tham gia lý do vì ngày mai sẽ sử d ụ c tiểu cá khô số lập tức xoay người đem như cũ cá mặn nằm sử dụng kéo lên hướng về lá khô càng phương hướng đi đến dòng nước hào thượng báo danh huấn luyện ra biển người tập hợp bất quá báo danh trình tự phi thường đơn giản cho nên sgo thực m u liền hoàn thành hoạt động báo danh lên tới rồi đối chiến bảng số sau hắn liền bắt đầu mang theo sử dụng tham quan một chút dòng nước hào hoàn cảnh bất quá bởi vì nhân số quá nhiều hắn kỳ thật cũng nhìn không tới thứ gì. s so a phòng t r ừ n g vợ Mỹ Lì ổ n g City tuyệt đại bộ phận huấn luyện r a đều bị dòng nước hào hoạt động hấp dẫn lại đây. Đương nhiên cũng đã đến còn có không ít muốn nhìn náo nhiệt vợ Mỹ Lì ổ n g City cư dân, cùng với bị dòng nước hào mời đến giữ gìn t r ị An rẽ nỉ tiểu đội. Là một người đủ tư cách dừng mỡ, đối mặt cảnh tượng như vậy, s ì dục đương nhiên là không có khả năng an phận thủ thường. Bất quá là một người chuyên nghiệp sạn v ă n quan, Sô so đối s ớ dục dừng mỡ thuộc tính đương nhiên sẽ không không hiểu biết, cho nên ở báo xong danh sau hắn trực tiếp đem ba lô lớn nhất kia cách không ra tới, sau đó dùng sức đem s ì dục tắt đi và hô thu phục. s so vô vô có vị đầu lộ ở bên ngoài Psi dục. Hắn không lo lắng s ì dục có thể chính mình ra tới, bởi vì vừa mới hắn đã thử qua, nó bụng bia nhỏ hoàn mỹ đem chính mình tạm ở ba lô chung, không có hắn trợ giúp căn bản không có khả năng ra tới người liền ngoan ngoãn nơi này l i đi, có người c o n không cần đi đường cũng đủ ngươi n h ạ c nói, vị ngươi gần nhất có phải hay không lại béo? Như thế nào trọng lượng giống như không đúng a? Nghe x o hắn giận, vốn dĩ liền một bụng oán khí s ì dục mở to hai mắt nhìn đang muốn lời lẽ chính đáng lên án hắn, hắn hành vi phạm tội, s u nhìn ra nó ý tưởng, lập tức đem ba lô bối thượng, nháy mắt t ử s sì n dục trong tầm mắt biến mất, vị nước miếng công kích nháy mắt mất đi mục tiêu. chẳng qua lại nhảy vịt làm sgo lập tức biến thành toàn trường nhất mắt sáng ngay con, c ò n hắn đành phải hướng đối thế lực túi đầu, hứa hẹn thắng tiền thưởng sau, cấp xì dụ c mua tân khẩu vị tiểu cá khô. Lúc này mới đem lại nhảy phì vị, vị t r ầ n an. nhẹ nhàng thời gian quá đến thường thường đều phi thường mau, nháy mắt liền đến đối chiến hoạt động bắt đầu thời gian 83 hảo. bông đầu thượng lâm thời trọng tại kêu đối chiến tự hào, nghe được kêu tên sgo lập tức hướng bên này tới gần nơi này nơi này, hắn thật vất vả mới có vị t từ trong đám người tè ra tới. Trọng tài nhìn nhìn s g o đệ đi lên b à n số, gật gật đầu sau đó tuyên bố nói dòng nước hào chúc mừng hoạt động vòng thứ nhất đối chiến. 83 hào đối chiến 112 h à o một VS 1 đối chiến bắt đầu. Nghe được trọng tài hiệu lệnh, 112 h à o tuyển thủ nhanh chóng đem chính mình bộ kẹm ẩ ậ phong ra. Một con t h ạ t nhìn khí thế 10 phần nỉ đỏ dì n ổ xuất hiện tổng người trước mặt, hắn đang muốn hướng nỉ đỏ dì n ổ hạ đạt mệnh lệnh thời điểm. Sugo vươn bàn tay hướng hắn lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười chờ một chút. Nó quá béo có điểm tập trụ, phiền toái ngươi chờ một chút có thể chứ? Phúc. Ha ha ha. Không biết là ai cái thứ nhất mà cười, giống như là hòa dược thủng thượng một chút hòa tình. vây quanh ở bên này khán giả nháy mắt giống nổ mạnh hỏa dược lập tức tất cả đều sung sướng lên vui sướng tiếng cười ở dòng nước hào b o n g tàu thượng lưu truyền mấy chục giây thời gian di dục rốt cuộc thoát đi đáng sợ ba lô lồng giam ngượng n g ủ n g ngượng n g ủ n g đã có thể ta phái ra tổ kẹm mần làm ạ dịu thỉnh nhiều chỉ giáo 112 h a ả o huấn luyện gia gật gật đầu thu hồi ý cười chiến đấu bắt đầu rồi nì đọ g i nổ sử dụng đủ tất kín chương c h ư ơ i một không hài lòng lắm giao dịch chương 91, không hài lòng lắm giao dịch ban đêm é ét cua trở thành vợ mỹ lì ông city lên một viên dạ minh châu Nó tồn tại để v ợ mỹ lì ông city ban đêm trở nên hoàn toàn không giống. đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn hiện tại tổ chức cái này đối chiến hoạt động. Một viên chuẩn thần bộ kẹm m ị t trực tiếp liền đem v ợ mỹ lì ông city tuyệt đại đa số ánh mắt đều tụ tập đến nơi này đương nhiên vì có thể tại hoàn thành lâm thời nhiệm vụ đồng thời bảo trụ trong tay chuẩn thần bộ kẹm m t s s a k u r u y ề n trưởng cùng lái chính không thể không nhấc lên v ợ mỹ lì ông jim cùng t s g ra hổ, lại thêm một số r ở tổ tiểu l ặ c sản đổi lấy v ợ mỹ l n g city cái khác các đại lão không đúng tay vào chuyện này hứa hẹn đối với cái này s s t u trưởng như cũ cảm thấy không yên lòng. Trước khi đi để lái chính an bài càng nhiều nhân thủ tham gia hoạt động, thẳng đến có hy vọng đoạt được danh hiệu đệ nhất tinh anh tuyển thủ bên trong, không sai biệt lắm một nửa là bọn hắn sau mới buông tay bỏ qua ở trong đó, còn con thẳng thẳng s ù h u ổ g ỗ bọn hắn, hoàn toàn không rõ ràng. Bọn hắn lúc này ngay tại SS t h q u Lâm thời dựng trên b o n g thuyền chiến đấu giữa sân chiến đấu k h l i ệ t tại kết sùi ban thưởng d ụ hoặc dưới, căn bản không có người phát giác được bọn hắn động tay chân, có bản địa thế lực hỗ trợ, dù cho có người nhìn ra chút gì, nhưng là đối mặt thưởng lớn d ụ hoặc, bọn hắn cũng đều yên lặng lựa chọn chiến đấu. Nói ra là không thể nào. e s a k u là vợ mỹ lì ổ n g Jim tài sản chuyện này người ở chỗ này cơ bản đều biết có năng lực có d ũ khí khiêu chiến nó hiện tại cơ bản đều không ở nơi này cho nên yên lặng chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất trở lại sĩ Dục đối chiến sân bãi bên trên bởi vì vừa mới kỳ lạ ra sân phương thức h í Dục đống nhiên hút một sóng lớn nhân khí lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy ánh mắt h í Dục cũng không có giống s ủ h u g ỗ như thế mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật trong lòng khẩn trương đến một nón nó phi thường bình tĩnh thậm chí có chút nghi đành dám bất quá vì bảo trì một cái đẹp trai áp đến hình tượng nó chỉ là lặng lẽ đến gãi gãi cái mông đội Dino sử dụng đủ ấ t số 112 giai lệ rõ ràng là đang ghen tị sùu u g n cùng x sì i dục hút con người hành vi sùu u g n còn chưa kịp làm tự giới thiệu, hắn liền không kịp chờ đợi muốn để nhị đỏ dì nổ giáo h ấ n một chút xì sì dục bọn hắn. mới vừa cào xong cái mông xì sì dục lập tức liền nên đón đối diện công kích, đối diện thực lực không mạnh, nhị đỏ dì nổ thực lực liền ngay cả tinh anh cấp cũng còn không tới, cho nên xì sì dục giải quyết nó căn bản không cần dùng khí lực lớn đến đâu. x sì i dục ú néo cái mông tránh thoát nhị l i ề n chân túi, sau đó nhìn về phía một bên xem trò vui sùu u ổ n chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn, muốn ăn ăn k u y sao? Su Hugo một câu nói k i ê p s ị dụng trực tiếp liền dây đã hiểu, nguyên bản còn muốn chơi một chút nó, hai mắt trong nháy mắt phát sáng thành bóng đèn lớn. Ngay tại nỉ đỏ dì n ổ lần nữa ý đồ dùng nó chân túi đụng phải s ị dụng cao quý làn da thời điểm, dị d ụ c hét to một tiếng. g ắ t Dị d ụ c khó nghe âm thanh để đối thủ một trận khó chịu. Sau đó hắn liền thấy tiến công bên trong nỉ đỏ dì n ổ bị một cỗ thần bí cự lực áp đảo trên bong thuyền, bất quá hắn không biết hết thảy vừa mới bắt đầu. Nỉ đỏ dì n ổ nhanh đứng lên phản kích, sử dụng tát đao. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh. mặt dán bong tàu n í đỏ dì n ộ lần nữa dùng sức d ã y r i u a muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu nhưng mà an khuya cấp s ử dục mang tới lực lượng là không cách nào đối kháng nỉ đỏ dì n ộ đột nhiên cảm giác trên người mình áp lực toàn bộ biến mất sau đó nó phát hiện bản thân cao lớn không đợi nó kịp phản ứng đông một chút mặt của nó lần nữa hôn lấy ss tạc h u bong tàu thằng không người cũng chính là ngược đãi vẫn l i ề n tiếp tục thẳng đến trước khi hôn mê một khắc này nỉ đỏ dì nội như cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nó ngã xuống là s ủ h u g tiến giai bắt đầu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 dính đến trên trăm huấn luyện gia hoạt động đương nhiên không có khả năng một đêm liền làm xong. Sủu gỗ bên này trải qua mấy vòng đối chiến hắn phi thường thuận lợi thẳng tiến b ắ t cường. khi đó đã là lúc dạng sáng, thế là phe tổ chức SS a k u bên này tuyên bố ngày mai chiến đấu quá trình tiếp lấy liền tiến vào ai về nhà lấy khâu. Ngày thứ hai, ngay tại Sủu gỗ chuẩn bị tiếp tục tranh tài thắng thưởng lớn ăn tiệc thời điểm, hắn tại b ổ kẹm ẩ n Center bên ngoài bị người ngăn lại. nếu như SS a k u hành khách lúc này ở hiện trường bọn hắn hẳn là nhận biết người này, hắn liền là SS a u t u y ề n thợ lái chính tiên sinh. trải qua một đêm thời gian chờ đợi. Vợ Mỹ lì ông Jim bên kia lưu thủ nhân viên rốt cục có r ả n h để ý tới bọn hắn. Sau đó bọn hắn hiện tại duy nhất kiên kỵ hắn, chỉ có s ủ h u gỗ trên người thực lực, mà thực lực của hắn rất có thể sẽ trở thành bọn hắn trong kế hoạch ngoài ý muốn. Tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, s ủ h u gỗ rất có thể sẽ trở thành bọn hắn kế hoạch lật xe làm phân côn. Cho nên thừa dịp tình thế còn có thể không chế, Lai Chính muốn dùng những biện pháp khác đem cái ngoài ý muốn này giải quyết. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như tối hôm qua thủ hạ cùng hắn hồi báo thời điểm hắn quả quyết một chút trực tiếp để cho người ta đem s ủ h u gỗ an bài lên, như vậy hắn hiện tại khả năng cũng không cần xuất hiện ở đây. Nhưng hiện thực không có nếu như. Nói chuyện, mười vạn liên minh tệ liền muốn để cho ta từ bỏ chuẩn thần bộ kệ mần. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi? Bộ kệ mần cái gì s ủ h gỗ kỳ thật không q u á để ý, chuẩn thần s á c thực rất mê người, nhưng là bồi dưỡng chuẩn thần tiêu xài thật sự là quá lớn, thật cho hắn hắn cũng nuôi không nổi. Nhưng cái này không ngại hắn bán đi, cho nên hiện tại lái chính bọn hắn là ngăn tại s ủ hữu gỗ phát tài trên đường t r ư ớ n g n g ạ i vật. v ì Minh thuyền trưởng chi vị, lái chính tại bản thân không ngừng biến hóa sắc mặt lên cường gạt ra một chút nụ cười. Ta như vậy cũng là vì ngươi tốt, thế giới này b ả o vật cũng là người có đức chiếm lấy. thực lực không đủ người dù cho lấy được bảo vật cũng không nhất định có thể giữ được ta tin tưởng đạo lý này ngươi hẳn là hiểu đối mặt dạng này ngay thẳng nguy h i ế p s u h u g o chỉ cảm thấy một cỗ khí tại trên ngực không thể đi xuống bất quá hắn vừa nghĩ tới sau lưng của hắn có thể là vợ mỹ lì ông jim thời điểm hắn đem khí đè nén xuống châm mắt xuống s u h u g o sờ lên thuộc về lũ cà gì ổn c kỳ bạn hắn thay đổi trước đó thái độ trực tiếp mở miệng nói ra 10 vạn quá c t 30 vạn còn có lại thêm các ngươi hạng ba viên kia họ x ỉ bổ k ệ mịt s u u g o thái độ chuyển biến để lái chính cao hứng một hồi bất quá chờ hắn nghe được s u g o yêu cầu về sau lập tức chỉ lắc đầu nhiều lắm, mà lại họ xỉ vỗ kẹm mật chúng ta đã lấy ra làm phần thưởng. Hiện tại không có khả năng cứ như vậy cho ngươi. 20 vạn liên minh tệ vỗ kẹm mật có thể cho ngươi đổi thành hộ h n địa khu c f p e ỉ Cuối cùng, Sugo cùng SS thợ lái chính giao dịch vẫn là hoàn thành. Bất quá điều kiện lại lần nữa sửa lại. Lái chính vì thế bảo vệ vỗ kẹm mật, nhưng lại cỡ nào t h à n h toán 30 vạn liên minh tệ. Sugo túi trong nháy mắt lại báo mắt lên. Kỳ thật nếu như không phải hắn tại vợ mỹ lì ông Jim khiêu chiến cuộc so tài lúc biểu hiện ra thực lực, lái chính khẳng định là sẽ không chủ động tìm hắn làm giao dịch. Chỉ có thể nói. Thế giới này trọng yếu nhất vẫn là nhìn thực lực, nhìn xem l á i Chính bọn hắn rời đi bóng lưng. Suu h Go lặng lẽ lấy ra hít bụi rất lâu n g u y trang mặt nạ. Từ khi vượt qua tại vở mỹ lìa n g City buổi tối đầu tiên về sau, Suu h Go tiểu tính tình liền càng ngày càng nóng nảy. Vừa mới l á i Chính uy hiếp hắn nhưng là nhớ tinh tưởng, lại thêm trong khoảng thời gian này một mực bị giám thị, Suu h Go trong lòng đã sớm kìm nén một cố khí. l á i Chính vừa mới uy hiếp tựa như là một cái tiếp nổ, một chút ý nguyên thuốc nổ đốn lửa nhỏ. Chương 92 mang lũ cả gì ổ đại lao đi làm chuyện xấu. Chương 92 mang lũ cả gì ổ đại lao đi làm chuyện xấu. Ngụy Trang mặt nạ quyết định tái xuất giang hồ đồng thời, ẩn nút đã lâu l ũ cả dì ổ cũng rốt cục có thể ra hít thở không khí. Tại v ợ mỹ lì ổ n g si tìm một cái không người nơi hẻo lánh bên trong, s h u g ộ mang tới áp thủ lĩnh mặt nạ, đồng thời đem l ũ cả dì ổ phong ra. Thời gian dài như vậy ẩn tàng, vị k h u y t người l ũ cả dì ổ. đây không phải vấn đề của ngươi.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 mặc dù không biết Sùu g ổ vì cái gì không có giải thích, nhưng là nếu hắn không nói, Lù Cả Dì ổ cũng không hỏi thêm nữa. Kỳ thật nó đối với lần này hành động cũng là có chút điểm mong đợi, mặc dù luôn làm những thứ này không quá hảo quan sự tình, có chút cùng nó bản tâm không hợp, nhưng là trải qua thời gian dài để đó không dùng để l ụ Cả Dì ổ phi thường nghĩ kỹ tốt hoạt động một chút, trừng phạt á c liền là dương t h i ệ n l u c a Dì Ó yên lặng thầm n g h ĩ càng nhiều có lẽ là đang an ủi thể nội có chút kháng nghị rời c i t ì phải đi. Sùu u o không có để Lù Cả Dì Ó đợi bao lâu.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 lúc này s ủ u g g đang n ú t ở du thuyền một cái góc rẽ có hai cái tuần tra thủy thủ đang muốn trải qua hắn ẩ n thân địa phương s ủ u g g đối bên cạnh lù cà rì ô nháy mắt cái sau hiểu ý sau nhẹ gật đầu tại thủy thủ sẽ nhìn thấy bọn hắn thời điểm nhanh chóng xuất thủ tại bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm hai lần c ậ chọc liền giải quyết bọn hắn dạng này bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đi lù cà rì ô tại s ủ u g g trong đầu nói s ủ u g g một bên đảo lấy trong đó một tên thủy thủ quần áo trên người một bên hướng lù cà rì ô giải thích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 Lucaji ô lập tức phát động ô giả tìm kiếm lấy hư hư thực thực sủu gỗ trong miệng phòng chứa đồ tồn tại. Không lâu lắm nó hướng sủu gỗ ra hiệu, để hắn nhanh chóng đi theo, bởi vì nó cảm giác được có mặt k h á c tuần tra thủy thủ đang hướng bên này gần lại gần. Đoán chừng đại khái 5 phần tả hữu liền có thể đi tới bọn hắn nơi này. s h u g o nhìn thấy Lucaji ô chia sẻ tới tin tức về sau, lập tức đi theo. Dọc đường phòng chứa đồ dọc theo con đường này. Tuần tra thủy thủ toàn bộ đều bị s ủ hữu gỗ bọn hắn dùng vật lý phương pháp hoàn mỹ che giấu hành tung nhưng là liền tại bọn hắn sẽ phải dùng đồng dạng phương pháp giải quyết phòng chứa đồ bên ngoài bảo vệ lúc bọn hắn bị phát hiện chính yếu nhất vẫn là bọn hắn đánh m ấ t dịu thủy thủ nhiều lắm. S S ở c u ố bên kia nếu như còn không biết có người xâm lớn như vậy bọn hắn sớm đã bị người ném trong biển cho ăn x ạ về đỏ. Tất cả mọi người chú ý có người xâm nhập. Trước ngực máy truyền tin đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo phòng chứa đồ bảo vệ cũng tại lúc này phát hiện s ủ hữu gỗ bọn hắn bọn hắn tranh thủ thời gian thả ra bộ k ệ m ẩ n đồng thời đ ố i cầm lấy máy truyền tin đ ố i một đầu khác c á c đồng bản hô phát hiện người xâm nhập. Mục tiêu của hắn là phòng chứa đồ. Hắn làm bộ thành chúng ta người, trên thân còn mang theo máy truyền tin. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, Suugo bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể c h ơ m mắt nhìn đối phương giảng tin tức truyền đi. Hành tung của bọn hắn trong nháy mắt bị phát hiện. Được rồi, không cần lại ẩn d ấ u Suugo giảng chuyện xấu máy truyền tin ném trên mặt đất, sau đó hung hăng tại trên người của nó đ ạ p mới phát. Lúc này Luca Rio đã đem vướng bận bảo vệ giải quyết, vẫn như cũng là k h ắ c chế cẩn trọng. Sau đó nó hướng về mất đi huấn luyện r a bộ k ệ mẩn đưa đi một cái ô dạ sơ sơ. l u k a Rio, m a u t ớ i giúp ta tìm xem chìa khóa tại ai trên thân. s u h u g o ngồi s ổ m trên mặt đất không ngừng tìm kiếm lấy phòng chứa đồ chìa khóa. Lucazio nhìn hắn một cái sau cũng không có lập tức ngồi xuống hỗ trợ, ngược lại đi hướng phòng chứa đồ. Ta cảm thấy, Lucazio dùng hành động nói cho s u h u g o biện pháp của nó. v ả n h biện pháp này càng thích hợp chúng ta. Nó đem như cũ b u ố c lên hỏa diễm năm đấm từ khóa cửa vị trí thu hồi lại. Thấy cảnh này s u h u g o sừng sốt một chút. 666 đang chuẩn bị hô lên, bảo vệ trên người máy truyền tin lại lần nữa vang lên. Phòng chứa đồ bên kia thế nào? b i i thu được sao? 666 trong nháy mắt bị s ủ h u gỗ thu vào, trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó đến gần s s t ở khu phòng chứa đồ. Ánh mắt của hắn trước tiên bị phòng chứa đồ bên trong tổ kẹm m n thấp dẫn tới gần xem xét một cỗ nhàn nhạt thất vọng phun lên s ủ h u g o trong lòng. Đây không phải chuẩn thần tỷ dạng n h t ạ i bộ kẹm m n s ủ h u g o cảm giác một cái phất nhanh cơ hội cùng hắn gặp thoáng qua. Tốt à, ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Bất quá họ xỉ cũng không tệ, tốt hơn không thu hoạch được gì. Nước long song thuộc tính kỉn i ơ d ạ cũng là phi thường mạnh mẽ bộ kẹm m ậ cũng là hắn về sau muốn nếm thử thu hoạch bộ kẹm m ậ hiện tại viên này bổ kẹm mịt mặc dù không có chuẩn thần viên kia chân quý như vậy nhưng lại càng thêm thích hợp hắn dù sao viên kia dù cho lấy được cũng không tốt xuất t h ủ thoáng tiết đối một chút suu g o nhanh lên đem bổ kẹm mịt cất kỹ sau đó chọn lấy một số giá trị tương đối cao đồ vật liệu mạng hướng trong bọc nhét tỷ như mịt t i q u á tờ không dung băng hệ s k a lệ thậm chí còn có một khối giờ giả gồng s k c lệ chờ đã khi hắn giả bộ không sai biệt lắm gặp thời lợi staku người cũng rốt cục chạy đến lần này liền ngay cả một mực tại phía trước chủ trì hoạt động thợ lái chính cũng chạy tới.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 một thanh e m đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn, l á i Chính sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn về phía Lũ c ạ g i ổ, u là một quán chủ cấp ấn luyện ra, mặc dù chỉ có thể coi là quán chủ bên trong cá n ạ o nhưng là thăm dò một chút Lũ c ạ g i ệ thực lực vẫn là làm được. Chuẩn Thiên Vương, chương 93 và chạm lần nữa, chương 93 và chạm lần nữa. Khoảng cách s s é q u không tính quá xa, hải vượt bên trên, bốn cái mạng h ệ tổng dựa theo một cái lập thể tam giác hình dạng từng người chỗ đứng. sau đó hợp tác sử dụng mạng nẹt và sẽ kỹ năng mang theo i t s o l g l e r lửng ở giữa không trung, ở bên cạnh hắn phân biệt có một bài cỡ trung vũ trang thuyền, phụ cận càng là có không ít thuyền nhỏ tại bốn phía tuần hành, giống như là đang tìm kiếm cái gì. tìm được, i t s o r g e r đại nhân. một cái thủ hạ cầm bộ đàm trên thuyền hướng lên phía trên trông về phía xa i t s ư r g ắ c nghe được thanh âm của hắn, i t s l e r lập tức để mạng nẹt tổng nhóm hướng hắn tới gần. tìm tới cái gì rồi? người hay là thuyền? người cùng thuyền đều tại, trước đó trên thuyền xảy ra chút ngoài ý muốn.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 Khả năng chạy trốn tới phụ cận xỉn nạ ba ai lần bên trên, thủ hạ ngang nhìn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung ai ti sợ, t ư ở n g tận hướng hắn giải thích nói. Cho nên, nói cho ta phụ cận tín hiệu là có ý gì? Nghe đến đó, ai ti sợ trong lồng ngực lửa giận nhanh chóng lan tràn, hắn nhớ tới vừa mới bị vùng biển này chi vương bạo truy chẳng cảnh, nếu như đối phương không phải nước phi hành hệ giải ra đồ, nếu như hắn không có đem chỉ có cái kia ba đầu chuẩn thiên vương cấp bậc bộ kẹm ầ n mang lên, hiện tại có lẽ hắn đã chìm ở đáy biển bên trong đi, còn tốt hắn là điện hệ quán chủ cấp vấn l y ệ n ra, cho nên tại bỏ ra ba đầu chuẩn thiên vương bộ kẹm n toàn bộ trọng thương đại giới về sau.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 cơn giận còn sót lại chưa tiêu t s ơ lập tức đánh gãy lái chính chuẩn bị xong giải thích, lái chính nhìn thấy eti s ơ không quá xinh đẹp sắc mặt, lập tức nghiêm mặt nói rõ với hắn tình huống, càng nghe eti s ơ sắc mặt lại càng kém, phế vật, nhiều người như vậy ngay cả một cái người xâm nhập đều bắt không được, không phải eti sơn đại nhân là đối phương có, có cái gì, không cần hắn tiếp tục giải thích, l u c a g i ổ cùng đ ổ i thành cái bộ dáng s ù u g ộ đã đi ra phòng chứa đồ, xuất hiện tại trong ánh mắt hắn, eti sơn, nhìn thấy thân ảnh của đối phương, s g giật n này cả mình, hắn âm thầm nói một tiếng tính sai. Suu g o coi là lúc này đối phương hẳn là sẽ không xuất hiện tại bên này mới đúng. Tình hình bây giờ để hắn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Suu g o kinh ngạc đồng thời càng thêm kinh ngạc vẫn là Ai t i s ở Hắn không nghĩ tới xuất hiện tại trước mắt hắn lại là một cái chuẩn thiên vương cấp bậc bộ kẻ mẩn. Người là ai? Mở miệng chính là Ai t i s ở Nghe được câu hỏi của hắn, Suu g o sừng sốt một chút. Chính là cái này gây người hắn đã không cần lại nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì Ai t i s ở rất tốt bắt lấy cơ hội này, trực tiếp thả ra thương thế tương đối nhẹ chuẩn thiên vương m ạ nảy n Cùng trên tay còn sót lại mấy cái quán chủ cấp bộ kẻ mẩn. e l e t a b u z i dừng. Mạn lệ tổng, ngăn chặn hắn. Mạn lệ rồn, tập trung sau đó sử dụng dạp cản đồng. Mạn lệ rồn bọn hắn vừa ra tới liền lập tức dựa theo Eti sực chỉ thị hành động. Elette tạm dừng cùng Mạn lệ tổng không chút nghĩ ngợi hướng về lũ cạ di ổ la o đến. Phía sau Mạn lệ rồn một đại hai tiểu tam con mắt bắt đầu tập trung lũ cạ di ổ thân hình. Nghe được Eti sực mệnh lệnh, Suuugo cũng trong nháy mắt từ n g â y người bên trong lui ra. Hắn biết không thể để Eti sực tuẩn nguyện bằng không, hắn hôm nay rất có thể liền muốn lưu tại nơi này. Lũ cạ di ổ ngăn cản bọn chúng. Fjord bún phá vây, mục tiêu Mạn lệ r n Song phương đều tại đoạt thời gian. mới xuất hiện không đủ 5 phút mà nghệ dồn trong nháy mắt biến thành t r ê n t r ậ n mắt sáng nhất tệ tại nó trong mắt truy tung phía dưới lục a d ổ trước tiên sử dụng phiêu giật kinh công tránh né lấy nó tập trung tiếp lấy cùng thông qua ổ d ạ cảm giác cùng ệ lẹt tạ b n di thần ở b n gặp t h o n g qua sau đó một tay mang theo tiếng xé gió phì dở bún c h ú n g đích xử trí không kịp để phòng mạng nghệ tổng mạng nghệ tổng một mặt một bước không phải đã nói làm phía sau mạng nghệ dồn lao đại sao làm sao đột nhiên đến làm ta cái này chuẩn bị vậy nước tiểu lâu la à đây coi là chuyện gì đây còn không có nghĩ xong nó liền không có tâm tư lại nghĩ cực nóng hỏa diễm đã thôn v ẹ ý thức của nó. l u c a g i ồ toàn lực một quyền cũng không phải tốt như vậy tiếp. m à n lệ tổng như cũng nhiệt độ cao đỏ lên, mà lại có chút biến hình sắt thép sát ngoài. Để ở đây những người khác thấy được l u c a gì ổ thực lực, nhìn thấy mạn lệ tổng rơi xuống. i t sờ tâm lập tức liền chìm đến đáy biển. h ệ lẹn t ạ b ù d ngăn lại nó. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hệ lẹn t ạ b ù d h trên thân. Mặc dù hắn cũng rõ ràng l ệ l ẹ t ạ b ù d c ă n bản cản không được bao lâu, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào nó. Nghĩ tới đây, i t sờ biệt khuất trong lòng liền nghĩ tới trước đó bị sai lầm tin tức lừa dối sự tình. Nếu như không phải như thế, bây giờ bị bạo truy liền lá s Google Bắt lấy trong tay đã trọng thương không thể chiến đấu, mặt khắc hai con át chủ bài. i t sực nhìn chòng chọc vào trên trận l u k a ri ổ cùng h ệ lẹt a b u đì d Kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện, h ệ lẹt a bù liền liên tục ngăn chặn ở l u c a ri ổ cỡ nào mấy giây đều làm không được. ô n g chịu chết quyết tâm nó vừa mới chuẩn bị buộc phát thể nội tất cả điện lực thời điểm, l u k a ri ổ công kích tới trước, kia làm ộ t phát thường thường không có gì lạ ổ d ạ sờ dờ. Sau một khắc nghệ lẹt a ạ bù tại đầy mắt l a m quang bạo t ạ c bên trong đã mất đi ý thức. Bất quá i t sực tâm tình lúc này cũng không có giống vừa mới như thế tiếp tục n g xuống, ngược lại là dâng lên một tia hy vọng, bởi vì màn nghệ dồn đã hoàn thành tập trung. g i ả cả n ổ n g cũng tại lũ cả dị ổ giải quyết lệ l ẹ tạm bứt thời điểm đã tiến vào tích tụ trạng thái nhanh nhanh tì sực trong lòng là g i ả cả n ổ n g phóng ra đến thầm trong lòng của hắn đã lâu xuất hiện vẻ hưng phấn hắn phảng phất thấy được thắng lợi ánh sáng lúc này lũ cả dị ổ đã không có khả năng đánh gãy mạn ệ d ồ n mắt thấy nó liền muốn miễn c ư ỡ n g ăn xuống đối phương chuẩn thiên vương một cái siêu cấp trọng truy bất quá đáng tiếc là hiện thực liền là hiện thực bất kể thế nào tập trung d i c n g cũng có thể sẽ dễ ngặt tại mạn ệ d ồ n sẽ phát động công kích thời điểm đã đi tới du thuyền biên giới lũ c dị lập tức mang theo s ủ gỗ hướng xuống mặt hải nhảy xuống bọn hắn vừa rời đi bong tàu thời điểm. Tấn bánh d ạ p cả nổng trực tiếp đem vừa mới s x h u g o đứng thẳng chỗ rào chắn bước hơi, lù cả gì ủ kịp thời xoay người lại một cái ổ giả spher giờ tiến hành nâng lên. d ạ p cả nổng lúc này triệt để đã mất đi mục tiêu, s x h u g o cũng trốn khỏi bị điện giật từ pháo sát qua hậu quả. Nhìn xem biến mất ở phương xa bầu trời trùng sáng, đã sớm giấu ở dưới biển làm hậu thủ gỗ đục nhanh chóng đem hắn từ đáy biển kịp thời mò đến, s x h u g o lập tức thu hồi lù cả gì ủ tiếp lấy lập tức cùng. Con bịt biến mất trên mặt biển. Chương 94, Kim thủ chỉ ba tiến hóa cùng ngoại ý muốn tăng nộ. Chương 94, Kim thủ chỉ ba tiến hóa cùng ngoại ý muốn tăng nộ. Từ v ư mỹ lìa ổ n city lần nữa xuất phát, s u u g o bọn hắn có thể thông qua rụt 11 đi hướng hai cái khác biệt thành phố, hoặc là nói hai cái khác biệt chứ danh địa điểm càng thêm chuẩn xác. Đi rụt 12 h ư ớ n g sẽ d ụ lình city phương hướng bọn hắn có thể đi đến cạn tổ lớn nhất tổ k ẹ mẩn mộ viên lạ vẹn nợ tạo. Mà rụt 12 đi về phía nam, dọc theo phía dưới đường ven biển đi, cũng chính là rụt 12 13 14 15 mười ư ờ ộ t xuống, cuối cùng bọn hắn sẽ tới đạt xạ phà dỉ rồn chỗ phục sỉ h city đi tại rụt 11 m ở rộng chi nhánh trên miệng. s u u g o căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng phục sỉ h city phương hướng đi đến. Hắn lý do rất đơn giản. chỗ nào cách b ạ lệ tạo khoảng cách thêm gần thật sự là đáng tiếc kỳ thật tiểu tăng đối là vẹn đ ở tạo hay là vô cùng h i ế u kỳ không biết nơi đó cùng chúng ta hệ rủ tỷ a c i t khác nhau ở chỗ nào nghe nói nơi đó là cạn tổ ưu linh hệ b ỗ kẹm ẩ n nhiều nhất địa phương m ị sốt ngủ ì c h ì hòa thượng một mắt tiếc n u i nói hòa thượng ngươi đối ưu linh hệ b ỗ kẹm ẩ n có hứng thú s u u go t ò mò hỏi nói đến ưu linh hệ b ỗ kẹm mẩn bọn chúng mặc dù cũng không phải thật sự là ưu linh bất quá bọn chúng bản thân tính cách cùng tập tính đã đầy đủ để đại đa số huấn luyện ra chú bước, đồng thời u linh hệ bộ kẹmẩn sẽ cướp đoạt huấn luyện g a sinh mệnh lực nghe đồn, vẫn luôn kéo dài không suy. Dù cho trong liên minh ũ linh hệ các chuyên gia nhất trí phủ nhận, nhưng là bọn hắn lại phủ nhận không được. Một bộ phận u linh hệ bộ kẹmẩn huấn luyện ra cũng là sắc mặt tái nhợt một bộ không còn sống lâu nữa bộ. Dáng, cái này rất dễ dàng để cái khác huấn luyện ra đối bọn chúng sinh ra liên tưởng không tốt. Cho nên đến cùng ngũ linh hệ bộ kẹmẩn đến cùng có thể hay không hấp thụ huấn luyện g a sinh mệnh lực. Tiểu tăng nói bọn hắn chỉ là bị hù dọa, ngươi có thể hay không tin tưởng. Mị sốn mù ì chia hòa thượng cười hồi đáp. vấn đề này liền xem như chuyên nghiệp bộ kẹm ẩ n nhà nghiên cứu cũng cho không ra tiêu chuẩn đáp án tiểu tăng cái này tiểu hòa thượng lại thế nào khả năng biết rõ. bất quá tại hệ rụt tỉ axit sinh sống nhiều năm như vậy tiểu tăng chỉ có thể nói cho ngươi đại đa số ưu linh hệ bộ kẹm ẩ n bọn chúng chỉ là bộ kẹm mẩn bọn chúng trên người đặc thù biểu hiện cùng cái khác thuộc tính bộ kẹm ẩ n trên người thuộc tính biểu hiện không khác nhau nhiều lắm ưu linh hệ năng lượng có thể đả thương người cái khác thuộc tính năng lượng cũng giống vậy cho nên tiểu tăng người lý giải là trọng điểm tại bộ k ệ m ẩ n trên thân giảm tỉ đặt ngọn lửa trên người sẽ không tổn thương người thân cận. nghe được bị sụn ngủ ùi t r hòa thượng giải thích, s ủ h u gỗ như có điều suy nghĩ nhẹ g ậ t đầu, cái đề tài này cũng dừng ở đây rồi, bởi vì đã đến giờ cơm thời gian, đói bụng đến bụng s ẹ p xuống xì dục chạy tới một bên dưới cây biểu thị kháng nghị, s ủ h u gỗ hai người thuận thế đi theo, chuẩn bị cơm nước xong xuôi lại tiếp tục đi, thoải mái dễ chịu cơm chưa thời gian trôi qua hay là vô cùng nhanh, a n no vừa định nằm một hồi xì dục đột nhiên bị s ủ h u gỗ kéo lên, cùng bị sụn n ùi t r hòa thượng chào hỏi một tiếng về sau, bọn hắn đi qua một bên trong rừng rộng, xì dục một m t không muốn nhìn xem s g lên ăn lấy n phân vừa mới bước bách nó ly khai mềm mại mùi thơm ngát của n h ỏ địa với á c Suugo sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là bị hắn quên lãng thật lâu cá ướp muối hệ thống. Lần nữa nhìn một chút c h u n g q u a n h xác nhận không có những người khác về sau. Suugo mở ra nhanh m ú c m e o hệ thống, thu hoạch được quả thứ tư bắt hở, điện hệ thần l bắt hở, canto 48, c á t c ả bắt hở, đã thu hoạch được, mat bắt hở, đã thu hoạch được, giải b à o bắt hở, đã thu hoạch được, thần l ử bắt hở, đã thu hoạch được, b ô n l bắt hở, chờ đợi khiêu chiến, e a t bắt hở, chờ đợi khiêu chiến, sao bắt hở, chờ đợi khiêu chiến, vôn cơn nọ bắt hở.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 chiến thắng phó bản bên trong cự dị đại ma vương liền có thể thông quan, thông quan phó bản sau mỗi tháng tự động thu hoạch được mở tờ mủn đặc sản mủn sợ tổn ba mai, tiến vào s a u có thể c ụ hiện vật phẩm, bộ kẹm ẩ n thể bài, cự g ị thần bí nói cổ, cự g ị s ủ t tít t con rối không biết bộ kẹm ẩ n hóa t h ạ c h tệ vụ lũ tỷ hòn sợ tổn mảnh vỡ chờ đã. công lược phó bản có thể chọn bộ kẹm, dị du, khóa lại tiến hóa đồng hồ, lù sơ dậy, lù cả dị ồ, hoàn mỹ nhân bản thể. nhìn thấy biến hóa như thế, s t g trong nháy mắt một bước, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, s g chỉ có thể ngơ ngác nhìn cùng hắn kết nối vào phanh p h a n n g h phép điện. Kim thủ chỉ ba ba như thế bốc đồng sao? Khắc Kim cửa sổ nói đổi l i ê n đổi, là chơi ta nghèo mua không nổi hệ thống đạo cụ, cho nên thay cái biện pháp đưa ta cung cấp phúc lợi. Su Ugo theo bản năng đem cái này một chuỗi dài vấn đề nói lối ra, không thể không nói lần này lượng tin tức có chút đại, hắn đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn kìm phản ứng. Thông quan còn có mỗi tháng phụ cấp, ta đi, ba ba đây là muốn bà ố giảng ta. Bà ố giảng. A đột nhiên một thanh âm đem Y Y bên trong Su Ugo bừng tỉnh, hắn quay đầu nhìn lại. một cái huấn luyện gia ă n mặc thiếu nữ xuất hiện trong mắt hắn, chung quanh ngoại trừ nàng bên ngoài đã không có những người khác, rất rõ ràng bừng tỉnh s u u u gỗ chính là nàng không có sai, thế là s u u u g o một cước đem một bên làm lấy m ộ n g đẹp xỉu dục đã tỉnh. k h n g ngươi là ai? ta. hỏi ngươi khác thời điểm không nên trước tiên giới thiệu bản thân sao? thiếu nữ ánh mắt mang theo nồng đậm kinh bỉ. a, người qua đường, vậy ngươi có chuyện gì không? con tưởng rằng bên này có cái gì hi hữu tổ ke mẩn, ai biết lại là cái hèn mọn tiểu thí hải, ai, thật sự là thất vọng. s u u g bị nàng thấy càng ngày càng không được tự nhiên, kinh ngạc sau này.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 các n g ư ờ i hẳn là muốn đi phục si a citya si vậy mà không biết rụt 13 mê cung thiếu nữ rụm ỉ trận trắng mắt hồi đáp rụm mỉ cũng là lữ hành bên trong huấn luyện ra trước đây chính là t ạ i mê cung này bên trong là đường rụt 13 là cạn tổ ít có đặc thù con đường nơi này phía đông cuối cùng là yên tĩnh cầu một bộ phận qua cầu đi về phía nam lại hướng tây chuyển liền là rụt 13 dừng dậm mê cung nghe nói sớm mấy năm liên minh từng muốn tại trong mê cung trực tiếp mở ra một con đường cung cấp quá khứ huấn luyện ra hành tẩu nhưng là cuối cùng bị mê cung chủ nhân một cái cường đại có thuộc tính bộ kệ m ẩ n n g ă n trở về sau trong liên minh cơ bản không ai để cập qua mê cung sự t ì n h Dùm t tiểu thư, mê cung này rất khó thông qua sao? Mị sốn ngủ t r ị u hòa thượng hỏi thẳng điểm quan trọng lên. Ngạch, ha ha, nghe nói không phải rất khó. Dùm ị thanh âm càng ngày càng nhỏ, cảm giác hẳn là không có ý tứ. Bất quá khi nàng chú ý tới Suu Ugo ánh mắt khác từ lúc, lập tức không chịu thua chừng trở về. Cho nên liền ngơi l ạ n đường. Suu Ugo nhàn nhạt một câu trực tiếp để Dùm t sù lông lên. Ta kia là gặp ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Mị sốn n t r hòa thượng vội vàng chắn giữa bọn hắn, chấp nhận muốn lần nữa bắt đầu truy sát tạm thời ngăn trở. Bất giận, s u Ugo hắn không có ý tứ gì khác. nếu như không phải con kia gây tởm bị tớ vờ, thứ nói xong vẫn không quên lại t r ừ n g sùi u gồ một chút. bất quá lần này sùi u gồ lại tới hứng thú, hắn trước đó không lâu mới cùng mỹ sojimu ùi trẻ i hòa thượng nói qua liên quan tới ưu linh hệ b ỗ kẹmẩn chủ đề. hiện tại dù m ị tiểu nói này, đối ưu linh hệ b ỗ kẹmẩn hứng thú đột nhiên lại lần nữa thăng lên. trong mê cũng có m ị tớ vờ, lúc này liền ngay cả mỹ sojimu ùi trẻ i hòa thượng cũng bị cái đề tài này hấp dẫn lấy. m ị tớ vờ chủ yếu nơi ở tại do ở tổ. xì nội cùng á l ọ lạ khu vực tại đến từ r ù ở tổ khu vực d p d ù thì axi ti mỹ sốt ngu ý t r i ệ hòa thượng đương nhiên sẽ không đối mỹ tật vỡ lạ lắm thậm chí hắn còn cùng mỹ tật vỡ loại này bộ kẹm ầ n từng có không cạn gặp nhau xem ra dù mỹ tiểu thư bị cái này tiểu gây sự quỷ từng đùa bỡn qua rồi d ù mỹ nhẹ gật đầu nghĩ tới trước đó bị dọa đến tại trong mê cung mất đi phương hướng sự tình nàng liền lập tức tức giận vô tội s ủ h ủ g g lần nữa bị l kỹ năng công kích lực phòng ngự tiếp tục giảm xuống một cái cấp bậc các n g ư ờ i đối cái này cảm thấy hứng thú ta vừa vặn muốn đi báo t h ủ nếu không cùng một chỗ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 mà lại làm sao ngươi biết nào tổ kệ mẫn là thật hữu hảo, nào là cố ý dở trò xấu đưa ngươi hướng mê cung chỗ xấu lĩnh? đương nhiên đây chỉ là dụ m ì lạc đường một tháng bộ phận nguyên nhân, càng nhiều vẫn là đêm hôm khuya k h u é t gặp đột nhiên khiếp sợ nàng, lập tức từ trong mê cung chui vào giường dậm khu vực khác, sau đó triệt để đã mất đi phương hướng. Su Hugo nhún vai, lúc này bị sốt n g ù ý trì hòa thượng lần nữa để bọn hắn ngừng lại, tiếp lấy vượt qua bọn hắn trước một bước đi vào trong mê cung. d ư n g r ậ m mê cung cấp s u g ấn tượng đầu tiên không có gì đặc biệt, tối đa cũng liền là thực vật tương đối nhiều. sinh trưởng so địa phương khác xanh tươi một chút, liền mặt ngoài nhìn, cùng trước đó r ừ n g r ầ m không có gì khác biệt, không phải che trời đại thụ, liền là những cái kia đáng ghét cao cỡ nửa người thậm chí một người cao c ỏ d ạ i đương nhiên, ngoại trừ thực vật bên ngoài, hoang dại bổ kẹm ẩ ầ n khẳng định là không thiếu được. Bất quá tại sử dụng quỷ tử vào thôn cái chủng loại kia tiến cỏ, phương thức dưới, phụ cận hoang dại bổ kẹm ẩ ầ n tạm thời không có cùng bọn hắn tiếp xúc ý nghĩ, không phải trực tiếp ly khai liền là xa xa nhìn xem mấy người bọn họ, thẳng đến bọn hắn đi qua. Các ngươi nhìn bên kia. đi ở phía trước mị s ụ ngủ ì chỉ hòa thượng đột nhiên hướng sùi u gỗ bọn hắn kêu lên chỉ gặp hắn đang chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ nhìn cái gì nhanh m ồ m nhanh miệng rủ m ì đầu tiên mở miệng hỏi ai nè c ổ cùng vợ d ẹ chi bọ m ỉ vồ ke mẩn thích treo ở trên nhánh cây chờ đợi con m ồ i các ngươi nhìn kỹ một chút bọn hắn đều giấu ở lá cây ở giữa nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng sẽ đem bọn chúng bỏ qua bọn chúng thuộc về tính tình ôn hòa bộ ke mẩn nhưng là bọn chúng mười phần am hiểu sử dụng bạo tạc kỹ năng khi chúng nó nhận uy hiếp thời điểm tin tưởng ta các ngươi không nguyện ý gặp phải. nghe xong m ỉ xuống ủ c h t r i ệ hòa thượng sau khi giải thích, s h u c o cùng Dù m ỹ không hẹn mà cùng cảm thấy lưng mát lạnh. Trời mới biết bọn chúng lúc nào sẽ cảm giác mình đã bị uy hiếp, nếu như bọn hắn không có phòng bị đi ngang qua, vừa vặn gặp gỡ bọn chúng tâm tình không tốt, sau đó nghĩ đến cái đại pháo trưởng lai c h ơ i một chút, tại khoảng cách gần như vậy bọn hắn tránh đều không cách nào tránh. Ba người tranh thủ thời gian lách qua cái kia một cây đại thụ chờ bọn chúng biến mất trong tầm mắt về sau, s h u c o cùng Dù Mỉ mới thở dài một hơi. Còn chưa tới sao? Mắt thấy trời sắp tối rồi, s u quay đầu hướng Dù Mỉ hỏi. Kỳ thật hắn có một cái cảm giác, đó chính là kỳ thật nàng không biết đường đi, rất không khéo. s u h u g o vừa vặn thấy được Du Mị t r ộ t d ạ biểu lộ, ngươi đừng nói cho ta, trước đó cũng là tại m g c t r đường. Ai hắc, nào có, chỉ là những thứ này, thụ a của a giáng dấp cũng là một cái dạng. Ta lập tức không có nhớ kỹ nhiều như vậy, xuất hiện chút sai sót rất bình thường nha. s u h u g o thở dài, bất đắc dĩ nhìn về phía Mị Sùu g ủ Ê chế hòa thượng, ở đây liền hắn kinh nghiệm rất phong phú, s u h u g o muốn nhìn một chút hắn có biện pháp gì hay không. Mị Sùu g ủ Ê chế hòa thượng hướng phía s u h u g n nhẹ gật đầu, biểu thị vấn đề không đa số ở trong lòng bàn tay hắn, hắn đưa mắt nhìn sang bốn phía, sau đó mở miệng tiếp lời đ ề chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi vượt qua đêm nay đi, lại c h ế khả năng ngày liền muốn hoàn toàn đen. hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, bọn hắn tìm được một viên có h ố c cây đại thụ làm doanh địa tạm thời. sau đó trong thụ động xuôi x ẻ o lì n ử n h h y n h đ ắ c chỉ có thể ở cái này ba cái ác nhân bức bách xuống thoát đi bản thân ấm áp ổ nhỏ, h ố c cây không lớn, cho nên sủi gom ộ t tay lấy kẹp lại xì dục rút ra. hết hi vọng a con vị, ngươi cái này dáng người khẳng định là không vào được, trừ phi ngươi có thể biến thành con kia lì l ử n như vậy thoát thả. nói xong hắn vẫn không quên vô vô nó b ụ nhỏ, cho nên tuân thủ ư ớ c định của chúng ta. Ngươi vào động thất bại bắt đầu từ ngày mai ta sẽ giúp ngươi thêm một hạng giảm béo huấn luyện. Tại dạng này phát triển tiếp, ta đoán chừng đến lúc đó ngươi trong nước đã không cần bơi. Cái này thân thịt mỡ liền có thể để ngươi phiêu lên. Su Hugo lắc đầu ra vẻ đáng tiếc xoay người qua, lưu lại sử dụng một mặt tuyệt vọng nhìn xem cái kia nho nhỏ ho t y okay. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, một số ban ngày nằm đêm ra tổ kẹm ẩ n nhóm bắt đầu tiếp quản rừng rậm này mê cung, t h như một cái nút trong bóng tối nhìn lén bọn hắn m Chương 96 dưới bóng đêm truy tung đội ngũ. Chương 96 dưới bóng đêm truy tung đội ngũ. Mịt t vợ cùng đại đa số ưu linh hệ b ỗ kẹm ẩ n là phiêu phù ở giữa không trung linh thể, cho nên nó có thể bỏ qua trên mặt đất tất cả chiêu thức là ưu linh hệ b ộ kẹm ẩ n quần thể bên trong, ít có tương đối được hoàn nên tiểu đồng bọn một trong. Rất rõ ràng nó đáng yêu bề ngoài cho nó kiếm không ít điểm đếm, để l ạ i đa số huấn luyện ra đáng tiếc là mộng yêu số lượng cũng không tính nhiều đương nhiên, để huấn luyện ra n h ó m có thể tiếp nhận mịt t vợ nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, nó là số ít mấy. Loại loài người hiểu ưu linh hệ k m ẩ n cho nên bọn hắn biết rõ, thức ăn của nó là nhân loại cùng bộ kẹm mẩn sợ hãi năng lượng. n ú c trong bóng tối, Mị Tơ Vợ lén lén quan sát đến bên đống lửa lên b a n g ư ờ i Theo nó trên mặt suy tư biểu lộ nhìn, Mị Tơ Vợ rất rõ ràng nhận ra d ù m ì cho nên hiện tại nó có chút kinh ngạc c ũ n g có chút do dự, nhưng là đói khát cuối cùng chiến thắng hết thảy. Mấy đạo xa lạ sợ hai năng lượng đối với nó r ụ h o ặ c tựa như là mới nhất khẩu vị cá con làm đối o p s i rụng h o n c Nó thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tới gần, chuẩn bị tìm xong cơ hội hướng sủi ụ gô bọn hắn ra tay, chỉ là tại nó không thấy được thị giác bên trong, thì dùng đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng của nó, không ngừng đến gần đủ linh hệ năng lượng vẫn là đưa tới o p s i ụ n g chú ý, nhưng là nó bởi vì không có cảm giác được rõ ràng á ý. cho nên nó lựa chọn trước tiên quan sát một chút đống lửa cái khác sùi g ỗ bọn hắn vừa vặn đang ăn lấy bữa tối đã ăn hơn nửa tháng làm dù mì nhanh chóng hướng miệng gì hệ sẽ lấy mỹ vị thì nướng tới tương phản liền là cơ bản không chút động đậy đồ ăn xì r ụ c sùi n g ỗ vô vô xì r ụ c đầu to tranh thủ thời gian ăn chờ sau đó ngươi còn muốn rửa trên đâu đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh chính là ý định gì lần này ngươi còn dám đem đĩa cùng những thứ này dinh dưỡng đưa ăn ném đi vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi hằng ngày cá con làm cấp đ o n mất những thứ này đều là đồ tốt quý đây Tiểu Tâm Tư bị sụi gồ nhìn s sì ị dục một mặt bi vẫn nhìn xem hắn. Đối với trong tay không có gì hương vị dinh dưỡng bữa ăn, dị sì dục là không có chút nào thích, nó hoàn toàn không có cá con làm đặc biệt phong vị, cũng không có bọn hắn thịt nướng tươi thơm, tính là gì đ ồ tốt. Nhìn xem đang theo dõi nó sẹn phân sụi gồ, vừa mới chuẩn bị vụn trộm đem trong chén nước dùng quả nước rửa qua s sì ị dục yêu thương đem miệng phóng tới nó đặc chế chén nhỏ trong chén, c ụ c cột bắt đầu ăn lên, nhìn xem nó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, s ụ gồ lúc này mới quay đầu an tâm hưởng dụng hắn bữa tối. Khói hoặc thời gian trôi qua đều rất nhanh, h a i hòa bữa tối thời gian tại ba người nói chuyện phiếm chúng qua đi. nói chuyện bên trong s ủ hữu gỗ biết rõ, d ù mỹ là xuất thân vị gì để ẩn si ti vấn luyện ra, hiện tại mang theo hai con bộ kẻ mẩn. những thứ này tại bữa tối thời điểm s ủ h gỗ cũng nhìn được, trong đó tinh anh đỉnh phong vị nở xoa là nàng ban đầu bộ kẻ mẩn, còn lại chính là đồng dạng tinh anh cấp di l i p v ì nở xoa tính cách tương đối thận trọng, lúc này đang giúp s ị dục ở một bên rửa chén, mà di lị p h thì có chút ngồi không yên, mới vừa treo chọc xong không có tiền liền cá ướp mới mập tiger, hiện tại lại đi treo chọc một bên liếm lông chỉnh lý dung nhan lụa sơ d y trong mê cung ban đêm giống như so phía ngoài ban đêm muốn yên tĩnh một số. có lẽ là xanh tươi thực vật đem đại đa số động tĩnh đều ngăn c á c h đi, nếu không bọn hắn sẽ không ngay cả g i ã ngoại trong đêm bình thường nhất buồn buồn đều nghe không được. c h ư đã, không có b u t buồn gì. Mị sốt ngủ ì chị hòa thượng vừa vận cũng nhìn về phía s h u Gỗ, bọn hắn cùng nhau đứng lên, ngay tại g i ữ a chén xì dục cùng vị nở xoa đã về tới bên cạnh bọn họ. các ngươi, ô ô ô. s h u Gỗ bỏ qua nàng phản kháng trực tiếp che miệng nàng lại, thẳng đến rủ mị nhìn thấy Mị sốt ngủ ì chị hòa thượng im lặng thủ thế sau lúc này mới từ bỏ dãy rửa, lúc này nàng cũng đi theo đứng lên, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. đồng thời cũng mang theo một vẻ khẩn trương đợi một hồi lâu, trong dự đoán tập kích cũng chưa từng xuất hiện, Suugo nhũ mày bị xuống ngủì c h hòa thượng hướng về hai người bọn hắn lắc đầu biểu thị an tâm c h ớ vội đợi thêm một hồi, thẳng đến cách bọn họ cách đó không xa, một cái bùi c ỏ xuất hiện động tĩnh. Cùng lúc đó, một mực trốn ở bọn hắn vụ cận Mỹ từ vợ đã sớm nhận lấy tin tức khác, đem khoảng cách kéo ra, bất quá vừa cơm dụ hoặc để nó không có trực tiếp ly khai, mà là lựa chọn cùng như con vị tiếp tục quan sát. Dừng lại, các ngươi là ai? Nhìn xem bùi c đột nhiên xuất hiện bốn cái huấn luyện gia ăn mặc người, Suugo trong lòng cảnh giác nhắc tới tối cao. Hắn lặng lẽ hướng Mị Sojmuì t r i h ò a Thượng vị trí tới gần một chút. Lúc này hắn không thể không phòng lấy điểm. Vạn Nhất Dù Mị cùng bọn hắn là cùng một bọn, như bây giờ hắn cùng Mị Sojmuì t r i h ò a Thượng tối thiểu có thể đem phía sau đao trước tiên bảo vệ tốt đối mặt sủi u gỗ bọn hắn phòng bị. Đối diện mấy người nhìn lẫn nhau một cái sau nhau nhau giơ lên hai tay. Chúng ta không có ác ý, chỉ là vừa tốt đi ngang qua trông thấy bên này có ánh lửa, cho nên mới sẽ tới xem một chút. Cầm đầu người là cái đại thúc bộ dáng vấn l y ệ n ra, hắn trước khi đi một bước hướng s ủ u g bọn hắn giải thích nói: Chúng ta là phục s City xạ phạ dị dồn nhân viên, thật không có ác ý, liền l à đuổi đến một ngày đường có chút mệt mỏi.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 còn tốt bọn hắn có đặc biệt truy tung phương thức, bằng không bọn hắn đã sớm mất dấu. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi. Thấp giọng hít một câu về sau, hắn nhìn về phía ngay tại đ ả m t i ế u đùa d ỡ n ba thủ hạ, cuối cùng hắn cũng t ờ i lên, sau đó gia nhập vào trong đó. Chương 97, b ó n g o khói cùng dẫn đạo. Chương 97, b ó n g o khói cùng dẫn đạo. Rút m 3 m ê cùng r ố t cục bình tĩnh lại, nhưng phục sĩ A City xả phà d ị rồn viên trưởng trong văn phòng. Một cái bầu không khí nghiêm túc hội nghị vừa mới bắt đầu. Được rồi, không muốn lãng phí thời gian, tình huống cụ thể trước tiên nói với ta một chút. Bờ Juno vung tay lên trực tiếp đem chuẩn bị hành lễ phục sỉa Jim cỗ gã đứng lại, cung kính trở lại trên chỗ ngồi. c ô gã cùng sạ p h ạ gì rồn cũng kêu đi săn công viên viên trưởng liếc nhau một cái. Viên trưởng nhẹ gật đầu đưa cho Bờ Juno một phần tư liệu. Đây là đi săn trong công viên hy Hữu bổ kẹm ẩ n danh sách. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, s ở n nộ trong vùng siêu năng lực bổ kẹm ẩ n số lượng cực tốc hạ xuống. Trải qua chúng ta điều tra, đúng vậy một cái đoàn nhỏ đội lợi dụng chúng ta quản lý lỗ thủng, tại đối đi săn sỏn ộ trong vùng siêu năng lực b ộ k ệ m ẩ n tiến hành dự mưu tính b t giữ. Viên trưởng tư liệu vượt qua trang kế tiếp chuẩn bị nói tiếp. Được rồi, những tài liệu này bên trên có đừng nói là. Ta trở về từ từ xem. Viên trưởng Lão t i ê n Sinh nói thẳng sự tình đi, đừng nói cho ta. Địa ấy trộm săn sự tình cũng muốn ta tự mình đi xử lý. Liên Minh Thiên Vương lúc nào trở nên như thế giá rẻ rồi? Ta tới là phải biết có quan hệ tim dọc kẹt tin tức. Bờ Juno trực tiếp đánh gãy đi săn công viên viên trưởng. Bờ Juno lại một lần đánh gãy, để chỉ có ba người trong phòng họp nên đón một trận ngắn ngủi chớm mặc. Lão viên trưởng n h ư mày, sau đó đem trong tay tư liệu trước tiên buông xuống, tiếp lấy mở miệng lần nữa nói. căn cứ Lão Phu điều tra, tim dọc kẹt gần nhất giống như bắt đầu cái gì mới kế hoạch, vừa mới nói tới siêu năng lực thuộc tính bổ kẹm mẩn vấn đề. hẳn là bọn hắn kế hoạch mấu chốt trước mắt săn trộm siêu năng lực thuộc tính bộ kẹm ẩ n đoàn đội đang hướng về lạ vẹn đ ở tạo phương hướng đi tới lấy tốc độ của bọn hắn hiện tại hẳn là đến rụt 13 trong mê cung bắt giữ siêu năng lực thuộc tính bộ kẹm ẩ n b a j u no mơ h ồ nhớ kỹ trước đó cũng từng có tương tự báo cáo nhưng là sự kiện kia giống như trực tiếp giao cho xạ phở ổng city siêu năng lực quán chủ s ạ gì n ạ xử lý cho nên tình huống cụ thể hắn cũng không phải là rất rõ ràng b a j u no đại nhân ta cảm thấy mục tiêu của bọn hắn không chỉ như vậy Ta cảm giác tim dọc kẹt mục tiêu có thể là xạ p h ạ dị dồn bên trong, từ cái khác khu vực dẫn vào mấy cái kia hi hữu bổ kẹm ẩ n t ộ c đẳng, thậm chí là sơn ổ khu chỗ sâu cái kia mấy cái chuẩn thần bổ kẹm ẩ n Cổ Gà đột nhiên ngẩng đầu lên chen miệng nói, hắn như cũng như vậy cùng kính trọng lễ tiết, chỉ bất quá cấp v ợ Juno cảm giác lại không tốt lắm. v ợ Juno tính cách vốn là không thích những thứ này nặng nghề đồ vật. Giờ dạ t i n y. n g ư ờ i nói tiếp. v ợ Juno nhớ tới xuất phát trước trở nhờ cậy chuyện của hắn, bất quá mặc dù chuẩn thần rất hi hữu, nhưng là loại trình độ này sự kiện hẳn là còn chưa đủ lấy để lão viên trưởng cùng cổ Gà xin để hắn cái này thiên vương tới đón tay chuyện này. ta thu hoạch được tin tức, lần này tim dọc kẹt đã cùng hận tỵ dịu đặt thành một ít hiệp nghị, bọn hắn rất có thể sẽ liên thủ đối với nơi này ra tay, cho nên ta mới không thể không liên hệ lão viên trưởng đồng thời hướng liên minh xin để tứ thiên vương h ú n g tay chuyện này, ta đoán chừng bắt giữ siêu năng lực bộ kẹmẩn sự kiện khả năng chỉ là bắt đầu. cổ gã quán chủ có ý tứ là, đây là bọn hắn bong khói, bọn hắn muốn dùng siêu năng lực bộ kẹmẩn sự kiện tiến hành điều h ộ l y sơn như thế. lão viên trưởng trả lời xong đẹp i ú p c ô gã bổ sung hắn nghĩ biểu đạt ý tứ, hắn nhẹ gật đầu, túi đ ầ u trong nháy mắt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. tim dọc kẹt cùng hận t dịu tin tức nơi phát ra chuẩn xác không. lúc này bờ Juno cũng nghiêm túc hai cái này thế lực liên hợp liền xem như liên minh cũng không thể không coi trọng đương nhiên hiện tại cũng không rõ ràng giữa bọn hắn liên hợp trình độ cùng mục đích gì bất quá lý do này x á c thực đầy đủ để hắn buông xuống trong tay công tác đi tới nơi này bảy thanh nắm chắc ta đã phái người đến hận tử ghiệu bên kia điều tra bọn hắn gần nhất x á c thực cùng tim dọc kẹt một ít cao tầng tiếp xúc qua mà lại xạ phả gì rồn bên trong những cái kia siêu năng lực thuộc tính bổ k ẻ mẩn cũng đều lên bọn hắn l y thác cô gã cũng không hề nói dối tim dọc kẹt x á c thực cùng hận t g u đạt thành một ít hợp tác bờ Juno muốn tra lời nói rất dễ dàng liền có thể tra được ra chỉ bất quá tim dọc kẹt kế hoạch giống như cũng không có đơn giản như vậy điểm ấy c ổ gã cũng không có hướng bờ Juno nói ra hắn có những tính toán khác b ậ y thành sao đây đủ như vậy trong khoảng thời gian này trước đem vụ cận bộ k ẹ mẩn hận tờ rõ ràng một lần đi tránh khỏi đến lúc đó tạm ngư nhiều lắm không ứng phó qua nổi để bọn hắn ở trong thành thị tạo thành quá nhiều tổn thất vậy ta nhiệm vụ báo cáo liền không tốt viết nghĩ tới nhiệm vụ báo cáo bờ Juno liền bắt đầu nhức đầu lên đúng vậy bờ Juno đại nhân đúng rồi chúng ta phải đi truy kích săn trộm đội ngũ người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 Hắn nhìn thật sâu một chút nửa người giấu ở trong bóng tối của gã. Lão viên trưởng lần thứ nhất cảm giác hắn nhìn không thấu cái này nam nhân. Hội nghị kết thúc không bao lâu, một cái vị gì đi ẩn city trong một cái phòng. Một chiếc điện thoại đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Ân, tiếp xuống hành động ngươi không cần lại tham dự. Qua mấy ngày ta sẽ thông báo cho hận tở ghiệu ghi bên kia, đồng thời cũng sẽ an bài một nhóm người ngay. Đến lúc đó không dùng tay mềm biểu hiện tốt một chút. Vâng, thủ lĩnh đại nhân. Điện thoại bên kia đã dập máy. Cụ gã đi tới trước cửa sổ, hắn nhìn ngoài cửa sổ p h city yên tĩnh nửa đêm, trong mắt ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Ngày thứ hai.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 xem ra bọn hắn thật là có có thể là xạ phạm gì d ồ i người cẩn thận một chút tổng không có sai xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là đang làm cái gì khẩn cấp nhiệm vụ chúng ta tham gia đi và o không quá thích hợp cho nên hiện tại loại kết quả này là tốt nhất kinh lịch đến càng nhiều mỹ suu i u ù t r hòa thượng vô vô s u h u gỗ bà vai sau đó liền đi ra chuẩn bị hắn hàng ngày bài tập buổi sớm s u h u g o cuối cùng nhìn thoáng qua những người kia rời đi phương hướng sau đó quay người đem c h ă n xuống lộ ra nửa cái cái mông si r ụ c kéo lên bắt đầu một ngày mới sáng sớm rất nhanh liền đi qua trên nhánh cây út cũng kem không nhiều ăn no bữa sáng chuẩn bị trở về nhà đi lúc này s ủ hữu gỗ mấy người nhanh chóng thu thập xong đồ vật chuẩn bị tiếp tục mới hành trình liên quan tới dùm mì trong miệng mì tờ vờ bọn hắn quyết định lại tìm một ngày nếu như tìm không thấy liền không tìm nghĩ biện pháp ly khai mê cùng tiếp tục hướng phục city xuất phát dùm m nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn mới vừa ẩn hiện bao lâu hậu chi hậu giáp xì rụi cuối cùng là suy nghĩ chút gì sau đó tại s ủ hữu gỗ dưới nắm tay trở thành mới người dẫn đường còn đi theo đám bọn hắn mì tờ vờ nhìn thấy bọn hắn đột nhiên quay đầu hướng phương hướng của nó đi tới lúc biết rõ sự tình không tốt lắm lúc này nó cũng không lo được cẩn t h n g thân hình hưu một cái trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy, đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. nhìn thấy mịt ấ ậ vợ thân ảnh, đây ngập án niệm dù mị trước tiên liền xông ra ngoài, s u hữu g ộ thấy cảnh này vô chán một cái, lập tức bước nhanh hơn. trong lúc nhất thời, dương d ậ m mê cung cái này một mảnh trong nháy mắt liền n á o nhiệt. chương c h t á r á n h không khỏi. chương c h t á r á n h không khỏi. mịt ấ n vợ chạy trốn lập tức để s u hữu gỗ ba người thật nhanh bắt đầu chuyển động, dù mị dẫn đầu chạy tựa như là một cái tín hiệu, theo nàng lớn tiếng gọi cùng đuổi theo. vùng rừng d ậ m này nhanh chóng n á o nhiệt. mà xem như bị truy kích một phương, m ị t t vờ hiện tại sợ một tớt, một trọi một nó có lẽ sẽ không sợ, nhưng là bị vây đánh m ị t t vờ biểu thị không có hứng thú, c h ố n g chi hiện tại vẫn là nó không quen ban này. g nghĩ đi nghĩ lại, m ị t t vờ vòng qua một gốc cổ thụ, sau đó đặc biệt giảm xuống bản thân lơ lửng độ cao, nhanh chóng bay vào trong bụi cỏ. đừng chạy, người chưa tới tiếng tới trước, m ị t t vờ vừa tiến vào bụi cỏ rũ m ị liền lập tức i ế t tới, s ù h ủ gỗ cùng m ị s u z i mù ý t r i ệ h ò a thượng theo sát liền đuổi theo. m t v đâu, vừa mới còn nhìn thấy, giống như đi bên kia, rũ chỉ vào một cái phương hướng nói, nói xong cũng muốn lần nữa có c ả đuổi theo.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 lần này động tĩnh đừng làm lớn như vậy chúng ta truy truy kích đồng thời s ủ hữu gỗ vẫn không quên nhắc nhở những người khác chủ yếu là d ù mỹ một câu nơi này dù sao cũng là bọn hắn chưa quen thuộc giang o ạ i ai biết có thể hay không bởi vì một ít động tĩnh chọc tới một số tính tình không tốt của kẻ mẩn ngày hôm qua một thụ bom s ủ h u gỗ đến bây giờ cũng còn nhớ tinh tưởng d ù mỹ tự nhiên biết rõ s ủ h u gỗ đây là tại nói nàng bất quá nàng cũng biết n ằ nhẹ vừa mới nàng đúng là có chút kích động bây giờ suy nghĩ một chút sống lưng nàng đều có chút phát l ạ n h đặc biệt là tại rõ ràng hơn rừng rậm này mê cùng tình huống cụ thể phía dưới còn tốt chính là Trung quanh đây khoảng cách những cái kia tính tình không tốt các đại lao không gần, cho nên vấn đề không lớn. Lần này truy kích động t í n h rốt cục nhỏ lại, não nhiệt mê cung cũng thay đổi thành l o n g h ĩ ánh mắt. Mặc dù như cũng không thể tránh thoát phụ cận bộ kẹm ẩ n cảm giác, nhưng là tối thiểu đem tình huống không chế tại một cái phạm vi nhỏ bên trong, giảm mạnh gặp được ngăn cản cùng nguy hiểm khả năng. t h i d ụ cồn h ỡ s ì ẩn bắt đầu khởi động, vừa mới ngăn cản tầm mắt bước chân cỏ dạ n h õ m tại trước mặt nó nhao nhao t ú i đầu hướng hai bên xoay người, nhìn tựa như là nên đón vương thần dân bình thường. Nó phong t a o bộ dáng để s ủ u g có chút không ổn, bất quá xem ở hiện tại chuyện quá khẩn cấp phân thượng, liền tạm thời để nó phiêu một hồi đi. Lại đem trong bụi c ủ a một cái né tránh không kịp đang run lẩy bẩy oái định ném đến một bên. Sau đó dị dục đột nhiên hướng về phía sau sùi u gồ bọn hắn làm cái giảm tốc thủ thế. Sùi u gồ bọn hắn theo dị dục ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy mỉ tớ vợ đứng tại cách đó không xa trên nhánh cây đang nghi hoặc mỉ tớ vợ vì sao lại đột nhiên ngừng lại thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên chuyển đến kỹ năng tiếng nổ. Sùi u gồ lập tức hướng bạo tạc phương hướng trông đi qua. Mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn, rất rõ ràng. Mấy cái kia thân ảnh quen thuộc liền là tối hôm qua bọn hắn gặp phải cái kia bốn cái tự sưng xạ phạ dị dồn nhân viên huấn luyện ra. Xem ra vẫn là tránh không khỏi.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 đối với mấy người kia thân phận s u u U Gỗ vẫn là không dám trăm phần trăm xác nhận nếu như bị bọn hắn lừa như vậy bọn hắn tùy tiện xuất thủ rất có thể sẽ phạm xuống sai lầm lớn cho nên hắn muốn kinh nghiệm càng thêm phong phú Mị Sô d i m u Ý t r i ệ h ò a Thượng cấp chút đề nghị trên người bọn họ không có những cái kia linh cầu hương vị cho nên ta cảm thấy chúng ta không sai biệt lắm nên xuất thủ Mị Sô d i m u Ý t r i ệ h ò a Thượng lại thêm có khuynh hướng tin tưởng bọn họ nghe đến đó s u u U g o hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt đối mặt d dụng đầu đầu mắt đạt được trả lời chắc chắn về sau dị d ụ n thở dài một hơi một loại lại muốn bị tà ác lao bản nghiền ép cảm xúc theo nó trên đầu dâng lên s U thấy thế. vừa mới chuẩn bị cho nó đến lên một bàn tay thời điểm, chỉ dục lập tức hấp tấp chạy tới, gia nhập vào chiến đấu bên trong. Cùng sau lưng nó là dù mỹ vi nở xoa, về phần mỹ s ù s u m u d chế hòa. Thượng hai e r thì là lưu tại bọn hắn phụ cận phục vụ bảo tiêu. Dù sao hỗ trợ chỉ là hỗ trợ, bọn hắn bị phát hiện về sau, là vì phòng ngừa hung thần ác sát bên kia thắng được thắng lợi sau quay đầu hướng bọn hắn xuất thủ khả năng, cho nên bọn hắn mới có thể không thể không lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ. Trở lại trên chiến trường. đối chiến song phương cũng phát hiện hướng chiến trường xông tới xì dục cùng bị nở xoa, -so bởi vì bọn chúng động tĩnh chiến đấu song phương thậm chí phi thường ăn ý tiến vào ngắn ngủi tạm dừng thời gian, nhưng làm xì dục cái này m a i bom nổ dưới nước không có cho bọn hắn đủ bị so thời gian. Cổn cờ xì ẩn trực tiếp lên tay đem hung thần áp sát một phương một cái bộ kẹm ẩ n trực tiếp đánh bay. Lúc này đại thúc dẫn đầu bốn người tiểu đội cũng kịp phản ứng, mặc dù còn không phải rất rõ ràng s ủ hữu gỗ bọn hắn ý nghĩ, nhưng là ra ngoài s ủ hữu gỗ mấy người hành động không thể nghi ngờ cho bọn hắn đánh vào một cái cường tâm trầm, tạm sử d ụ g cùng vị nở xoa -so gia nhập chiến trường về sau lập tức lại bắt đầu chuyển động. Ngươi để v i n ở xoa phối hợp s ì dục. Su h Ugo hướng Dù Mị nói, Dù Mị nhìn hắn một cái sau gật đầu đáp ứng Su Ugo yêu cầu. Lúc này Su Ugo đã quay đầu, đem ánh mắt lần nữa bỏ vào chiến trường s ì dục t r ê n t h â n s ì dục phối hợp v i n ở xoa tiến hành chiến đấu, không muốn chỉ lo thô bạo hướng. Mới vừa tránh thoát mấy phát hỏa diễm cùng dốc thơ dạo, chuẩn bị tiến lên phản kích s ì dục ngừng một chút. Lúc này v i n ở xoa đã bắt đầu chấp hành Dù Mị ra lệnh, nhìn thấy bị vì nhẹ bị hạn chế tại một cái phạm vi bên trong mục tiêu, xì dục hai mắt tỏa sáng, một đạo tráng kiện cao áp hỉ rộ ùn lập tức theo nó miệng bên trong phát ra. h u ố n g đoạn mất không ít c ả n đường mọc cỏ sau đó cấp mục tiêu mang đến đến từ tổ dẹn trọng kích lập tức để mấy cái mục tiêu bị hướng thành một đoàn đại thúc bọn hắn cũng phát hiện tình huống bên này bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái cơ hội tốt này gỗ lẻm sử dụng dốc sơ lại sơ s i thở dùng dạ d ồ ỉn vị trí bẹn dạ d ồ lim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 bọn hắn bộ kẹmẩn đã có chút không chịu nổi, chính yếu nhất vẫn là sử dụng gia nhập đem đối diện c ở trong nháy mắt của sống. Đồng thời, sử dụng thực lực bây giờ đã không phải là phổ thông tinh anh cấp bộ k ẻ m ẩ n có thể so sánh. Hiện tại, sử d ụ c tại không sử dụng tiến hóa hình thái tình huống dưới thực lực cơ bản cùng mới vào quán chủ cấp bộ k ẻ m ẩ n không khác nhau nhiều lắm. Ngay tại hắn chủ lực di đồn, quan phương, di đồn vẫn cảm thấy di đồn em hai chút, ngã xuống về sau, hắn rốt cục làm ra quyết định, cũng không làm hắn cũng không có cơ hội làm. r ú t lui. Thuộc về hắn phương này, các bộ k ệ m ẩ n lập tức dùng hết hết thảy biện pháp về tới ấ n luyện ra bên người. sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trốn về phương xa. chương 99, truy kích kết thúc cùng sờ x ế p t ả i chương 99, truy kích kết thúc cùng sờ x ế p t ả i binh bại như núi đổ, tại săn trộm người một phương truyền đạt mệnh lệnh rút lui một khắc này, kết quả của cuộc chiến đấu này cơ bản liền đã xác định. vốn hẳn nên sói chạy một đột, trong rừng rậm làm mưa làm gió săn trộm nắm ư ờ i hiện tại chỉ có thể chạy t r ố i chết hận không thể mụ mụ sinh bọn hắn thời điểm bao dài một cái chân nhưng là coi như cỡ nào một cái chân cũng không có bao nhiêu tác dụng. m ê cung này rừng rậm vốn là có thuộc tính bổ kẹm m n tốt nhất thi triển sân bãi mà tại sử dụng nhiều chức năng cồn h ỡ x ỉ ẩn phối hợp xuống vì nở x ò a khống chế kỹ năng trực tiếp phát huy đến lớn nhất hiệu quả. 13 giây thời gian, một cây vị nệ h ệ p đột nhiên từ dưới đất xuyên ra, đem chạy phía sau nhất mấy cái bổ kẹm m n cùng săn trộm người trượt chân trên mặt đất, đuổi sát phía sau tổ bốn người lập tức đem bọn hắn khống chế lại. 2 9 giây thời gian, bị cuộn vở xì ẩn vò thành đoàn từng cái sợ tủn sợ, bỏ bom đánh chúng vào kẻ chạy trốn bên cạnh thân tây, q u í màu vàng sợ tủn sợ bỏ đoàn trong nháy mắt nổ tung, bắt đầu phát huy nó công hiệu, săn trộm người chạy trốn đội ngũ lập tức lần nữa giảm quân số. 47 giây thời gian, Jiu Xer bìm trực tiếp đem chạy trốn lộ tuyến biến thành băng xương đường gòn, chân mượt mặt đất cùng băng đao đồng dạng cấp đống mọc cỏ trong nháy mắt để chạy trốn bước chân loạn cả lên, còn tại chạy trốn săn trộm đám người, tốc độ thả chậm đồng thời, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện các loại vết thương. g â n thợm, ta nhớ kỹ các ngươi. Sau đó hắn ném ra một cái bộ kỳ b ạ n một cái ánh mắt đờ đẫn hệ lẹt trò xuất hiện tại xì dục trước mặt của bọn nó ngay sau đó ánh mắt của nó trở nên cực độ hung ác sau đó thân thể phát ra kịch liệt bạch quang là y n tơ lọ xì ẩn mau tránh ra xạ pha dì dồn đại thúc cái thứ nhất nhận ra hệ lẹt r ò kỹ năng hắn lập tức hướng về phía trước xì dục bọn chúng tiêu lên tiếng nói của hắn vừa dứt xì dục bọn chúng cũng ý thức được nguy hiểm đến nhanh chóng làm ra động tác phòng ngự bất quá vẫn là có chút không kịp chính yếu nhất vẫn là hệ lẹt trò bạo tạc tới quá đột nhiên vừa ra tới liền trực tiếp sử dụng i n tơ e lọ xì ẩn kỹ năng Căn bản không có cho chúng nó một chút phản ứng thời gian, mà săn trộm người phía bên kia. Tại thủ lĩnh ném ra ngoài cái kia bộ kỳ bản thời điểm bọn hắn liền dự liệu được sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời nhân cơ hội này hướng nơi xa b ỏ chạy bùm. Một tiếng vang thật lớn, mê cung chỗ sâu một cái bộ kệ m à n ộ t n h â n mở mắt, nó hướng h ỏ r ẻ t r ì m phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bạo tạc tiếng vang truyền đến phương hướng. Nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, một cái s ợ s ẹ tại mang theo một đám gờ rộ vì tại cùng c h ì c ổ xuất hiện tại trước mặt của nó. Bàn i a o vài câu về sau, lớn nhỏ thản lần cung kính biến mất tại đại thụ cảnh la ở giữa.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 Su Hugo vừa mới chuẩn bị đỡ dậy nằm d ạ p trên mặt đất sử d ụ n tay tại chạm đến trên người nó tiểu hàng o bao thời điểm lập tức bị điện giật đến rụt trở về. Hắn lập tức đưa tay tiến vào trong hành trang, lấy ra giải thuốc tê cấp sử d ụ n dùng tới. Dược hiệu rất nhanh phát huy tác dụng, chỉ d u c a ăn thuốc không có mấy giây đến thời gian liền đỉnh chỉ rất nhỏ đến run rẩy, tiếp lấy tựa như là thở dài một hơi đồng dạng bày tại trên mặt đất. Dùm vì nở x o a khoảng cách sử dụng không xa. cho nên thương thế cũng không tính nhẹ. Bất quá có thể tại giã ngoại một mình sinh tồn một tháng dù mị d ĩ nhiên không phải cái gì thất kinh tiểu manh tân. Chỉ gặp nàng xuất ra mấy cái bẹ dị bỏ vào v ì nở xoa miệng bên trong, sau đó đem mấy cái quả nhai nát thoa lên trên vết thương của nó. Mặt khác bốn người tại mị s u d i n ùi t r i ệ hòa thượng trợ giúp xuống chậm qua một hơi. Chỉ bất quá trong đó lại một cái thằng x u i x ẻ o thương thế có chút nghiêm trọng, hắn không có bị bạo tạc bị thương quá nặng, nhưng lại bị một cây bạo tạc trùng kích tới đến n h a n h cây đâm xuyên qua đùi, tình thế có chút không quá lạc quan. Hắn thế nào, đại sư? t ổ bốn người dẫn đầu đại thuốc t ê u nhị sĩ k ị t du.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 Hắn động tác thuần thục đem nhánh cây từ người bị thương đuổi tổn thương lấy xuống, sau đó cấp vết thương phun lên khẩn cấp dùng chữa bệnh phun sương. Nhìn thấy máu rốt cục đỉnh chỉ chảy ra ngoài, hắn mới thở dài một hơi. Sau đó lập tức quay đầu hướng nhị sĩ k t d u ỗ nói: Thành công, bất quá thương thế như vậy không thể chờ quá lâu, nhất định phải ngay lập tức đem hắn đưa đến gọi tiểu thư bên kia. Tốt, chúng ta bây giờ liền chạy về phục sỉ a city. Phi thường cảm tạ các ngươi v ề thủ, các ngươi đến phục sỉ a city nhất định phải tới xạ phà dồn tìm ta, ta gọi nhị sĩ kỵ d u ỗ Đến lúc đó ta sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi. Được rồi, ta cũng không nhiều lời.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 Rốt cục xử lý xong vì nở x ó a thương thế, d ũ mỹ lập tức hướng sủ hữu gỗ bọn hắn nói, không đợi sủ hữu gỗ nhà d a n h nàng vì sao lại rõ ràng như vậy sẽ bị phát hiện thời điểm, một cái sở xẻ tay xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, một đám gờ dộ v ị tại cùng triệt cổ cũng nhao nhao tại phụ cận cảnh lá ở giữa lộ ra thân hình của mình. Ta đã nói rồi, Thu t a vừa mới chúng ta hẳn là rời đi trước. Im ngay, ngươi cái miệng quá đến này. Xem ở bọn này lạnh lùng lục sát thản lặn, sủ hữu gỗ tâm tư bắt đầu không cầm được hướng chỗ xấu nghĩ. Sùi hủ gỗ trong bọc x ỉ d ụ c mặc dù đã khôi phục năng lực hành động, nhưng là vừa mới cái k i ê u ngừng điện liệu để nó tinh thần có chút mất tinh thần, lúc này đã dâng lên bỏ bê công việc ý nghĩ, mà lại lần này nó là bản thân đem bản thân nhét vào trong ba lô đi. Nhìn một chút chuẩn bị tiêu cực biếng nhắc cá hướm m ố i áp, Sùi hủ gỗ hít sâu một hơi đang chuẩn bị đem lũ sờ dậy phong suất, bị Sùi hủ Ý trẻ hòa thượng đưa tay ngăn cản hắn, tiếp lấy Mị Sùi hủ Ý trẻ hòa thượng liền bước về phía trước một bước, một bước này để sợ sẹp t ạ thủ hạ nhóm nhau nhao lui về sau một chút. Sợ sẹp tại tiên sinh, xin hỏi các ngươi có thể tránh ra một chút không? Nơi này chiến đấu kỳ thật cùng chúng ta quan hệ không lớn. trên một trăm mới vào f u s i ACT trên một trăm mới vào f u s i ACT bị sốt ngủ r i h u hòa thượng tra hỏi cũng không để cho sợ sẹp tái đem đường tránh ra nó phía sau lưng cái đuôi to đột nhiên vung ra một mảnh sắc bén lá kim đối mặt sợ sẹp tại vung ra phi c h â m bị sốt ngủ r i ệ u hòa thượng kéo căng cơ bắp chuẩn bị ứng đối thời điểm ra rô liệp từ bọn hắn bên cạnh bay qua vẽ một cái xinh đẹp đường cong trúng đích trước đó bị bạo tạc tách ra đến phủ cận trong bụi cỏ mới vừa bò dậy một cái săn trộm người bổ cái mẩn vừa không ai sợ sẹp hướng về sủi u go bọn hắn làm cái rời đi t h ủ thế bọn chúng cùng liên minh vốn là tồn tại liên hệ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 s ở sẹp tại động tác để s ủ n ụ g ỗ mấy người s ử n g s ố t một chút chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, vội vàng hướng nó làm cái cảm tạ tư thế. Sau đó nhanh chóng ly khai cái này hiện trường phát hiện án. Bọn hắn vừa mới ly khai, s ở sẹp tại lập tức phân phó thủ hạ g ỡ dộ vì tại cùng t r ị p cổ tứ t á ắ n mở, tìm kiếm lần này bạo t ạ cán chân chính phạm nhân, cũng chính là những cái kia đào thoát săn trộm đám người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cáo biệt s ở sẹp tại về sau. Suu Hugo một nhóm không có tiếp tục tại trong mê cung dừng lại, dù mỉ cũng không tiếp tục liên quan tới mỉ tật vợ sự tình, không phải là bởi vì không nghĩ, mà là vì nở xoa hiện tại trạng thái cũng không nhẹ nhõm. i tớ lọ i ị n mặc dù là phổ thông thuộc tính kỹ năng, nhưng là nó trong nháy mắt biện pháp nhiệt lượng là không thể bỏ qua, cho nên vì nở xoa xuất hiện b ỏ n g di chứng. Dù cho mỉ sụp ngủ ủy trì hòa thượng lấy ra bằng thuốc, nhưng là bởi vì vết thương diện tích tương đối lớn, lại thêm b ỏ n g thuốc số lượng cũng không nhiều, cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời hóa giải một chút tình huống của nó.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 đã ngơi cánh cứng cấp rồi, như vậy hôm nay cá con chơi ta liền mất đi. Câu nói này hiệu quả có thể so sánh sử sì dụng dị ạ lệ kỹ năng. tóc vàng con vịt trong nháy mắt biến thành màu xám thạch i ê u sau đó vỡ vụn biến thành cát đ i ê u nhanh, bây giờ không phải là chơi thời điểm. vừa mới chuẩn bị lăng không xoay chuyển cấp sủi gỗ bờ m ô n g đến lên một dì ổ con vịt chỉ có thể đem chân chính lựa giận đè xuống, không cam lòng hướng sẹn phân sủi gỗ kêu một tiếng về sau, co c ả n g vượt qua hắn, hướng trước mắt đã không xa thành phố chạy tới. city ở vào cạn tổ phía tây nam. cái này lấy thiếu nữ s ắ c làm tên trong thành thị, địa phương nổi danh nhất là thành phố mặt phía bắc xạ phạ dị dồn, người địa phương phần lớn tên là đi săn công viên, liền xù hủ gỗ bọn hắn đi đường đi b ộ kẹm n center trong khoảng thời gian ngắn này, không cần cố ý nghe nóng bọn hắn cũng nghe đến ít nhất ba cái có quan hệ đi săn công viên chủ đề, trong đó đàm đến nhiều nhất, đơn giản liền là gần nhất đi săn trong công viên phát sinh sự tình, chỉ là lơ đãng h e được các loại tin tức cũng đủ để cho xù hủ gỗ đem n ỉ sĩ k t dù đại thúc bọn hắn truy kích tiền căn hậu quả bổ sung hoàn chỉnh, chỉ là không biết những thứ này tin tức ngầm có thể có mấy phần có độ tin tuyệt. dừng lại nhìn thấy v ụ n t r ộ m hướng vào kệ mẩn Center bên ngoài xê dịch s r i j u mắt sát Sủu g ô lập tức rời khỏi suy nghĩ người hình thức, nhàn nhạt, nhạt một câu đơn nó gọi lại. Triju có chút không cam lòng nhìn một chút bên ngoài nhẹ nhàng nhảy múa b ộ t tờ Feather, đủ rũ túi đầu đi trở về Sủu g ô bên lề. Lúc này ba người đi đ ổ i ngũ nhỏ bên trong chỉ có Sủu g ô một người tại b ổ kệ mẩn Center trong đại sảnh, d ũ mị không yên lòng thụ thương vì nở xoa đi theo dõi tiểu thư tiến vào phòng bệnh, mà mị sô ngủ ì trì hòa thượng thì dựa theo lệ cũng dùng tự thân trị liệu năng lực thắng được trợ lý vị trí. Đại gia, có thể để cho ta bớt lo một chút không? Ngươi đã là một cái thành thủ vị, mặc dù không thể ăn. nhưng là ngươi hẳn là học được là ta chia sẻ một chút cấp nói xong cũng cầm trong tay đồ vật nhét vào xì dục trong tay nhìn xem trong tay bộ kẹm ẩ n t u y ụ có chút m ộ t bước hoàn toàn không rõ s ủ h gỗ muốn làm gì bất quá nghi ngờ của nó còn không có tại trong đầu dừng lại 5 giây s ủ h gỗ lần nữa hướng nó trái tim nhỏ mở một lời ta trước kia nhìn qua một thiên đưa tin nói cái gì đều i hình thái bộ kẹm ẩ n đều có một loại đặc thù ấp trứng năng lực bọn chúng ấp ra bộ kẹm ẩ n vừa lớn vừa tròn phi lại cường lại trắng cho nên cái này ấp trứng nhiệm vụ liền giao cho ngươi Suu gỗ còn chưa nói xong, áp ra vốn hẳn nên đánh chửi hoàng s ắ c g á p mặt biến thành tịnh lệ hổng sắc, trên đầu còn có mấy cái giá rẻ viết kép phun khí đặc hiệu. t ị n dục cảm nhận được bản thân áp cách nhận lấy vũ đ c xẻn phân s ủ gỗ vậy mà làm ra chuyện như vậy, thúc nhịn ra không thể nhịn, cặp mắt ti hí c ủ a nó bất chấp nguy hiểm qua mang, chỉ bất quá sau một khắc xịn dục lập tức liền đem cổ k ẹ mẩn ôm c h ậ t chặt, sợ nó đập lấy đủ. Chăm sóc được rồi, ta một ngày cho ngươi thêm một cây cá có làm, ngày nào ấ p ra tới, duy nhất một lần thưởng hai người bàn tay nhiều như vậy cá có làm. Cái này bàn tay đương nhiên là dựa theo xịn dục b ả n tay tính toán. c í Dục cũng không biết mình đã bị Sủu Gỗ tính kế, còn tại một bên sở lấy họ xỉ b ộ kệ mẩn, một bên tưởng tượng lấy nó ấp vào cái ngày đó, đến lúc đó một ngày có thể ăn 10 cái cá con làm bộ dáng. Muốn tê c a y vẫn là chất mật, giống như đồ nướng vị cũng không tệ. Nhìn thấy đ á m chìm trong khoái hoặc trong tưởng tượng, sỉ Dục rốt cục đ ỉ n h chỉ d à y vò. s h u Gỗ lúc này mới thở dài một hơi, thả bản thân con vị cùng nghiêm túc con vị hoàn toàn l à như là hai áp, nghiêm túc hạ tuyến nó so chân chính hùng h à i tử còn muốn đáng sợ, thỉnh thoảng liền cho hắn tìm phiền toái. Hiện tại được rồi, cuối cùng tạm thời đưa nó trói lại. c ù n g lúc đó.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 Hắn nên tiếp cổ gà nhìn qua ánh mắt. b à j u n o đột nhiên cảm giác thân ảnh của người đàn ông này có chút phiêu hốt. Tại viên trưởng n h ắ c nhỏ dưới, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó hướng cổ gà nhẹ gật đầu. Cổ gà đáp lại hắn gật đầu. Sau đó cầm lên trên bàn máy truyền tin nói. Bắt đầu đi, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Trư ơ n g 101 An qua quần chúng trong miệng nguyên nhân. Trư ơ n g 101 An qua quần chúng trong miệng nguyên nhân. Phù x ì A Jim là độc t h u ộ c tính đạo quán, cho nên đương nhiên, bọn hắn đạo quán chủ cổ gà đương nhiên là độc t h u ộ c tính bổ kệ m ẩ n chuyên gia, cho nên tại hắn chủ đạo bắt giữ trong kế hoạch, độc tố công kích tự nhiên là trở thành chủ yếu thủ đoạn công kích một trong. Hành động bắt đầu trong nếp mắt, chốt ở trung quanh quảng trường trong bóng tối g ồ n b ậ t cùng cực kỳ âm phúc nhóm bắt đầu cất cánh, đàn rơi thời điểm cất cánh, một phương hướng khác, một đoàn bệ dị dịu bắt đầu tiếp quản thành phố cửa ra vào, trên mặt đất thì là ạt b ộ gờ lùn cùng n ỉ đỏ dãn ra tộc tạo thành lục địa quân đoàn đối mặt đột nhiên xuất hiện v â y quanh, ngồi tại trong sân rộng trên ghế dài n ạ cả mù dạ đột nhiên trở nên sắc mặt khó coi, hắn liền là lần này tìm dọc kẹt bên trong phụ trách liên, hệ hận thở hụi người phụ trách, trước đó mở tờ mủn thất bại để hắn tại trong tổ chức tình cảnh trở nên n g phần dân an.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 hiện tại hắn mới vừa cùng h ấ n tỵ l i u người n ố i liền đầu ngay sau đó liên minh liền phát hiện bọn hắn cũng đem bọn hắn bao vây lại lúc này liền xem như đ ồ đần đều có thể đoán được đây là đã sớm chuẩn bị xong mai phục chờ lấy bọn hắn chui vào trong n ạ cạ mù dạ cùng hận tỵ l i u xì tà nà gạ kỳ u u gì không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua đối phương bọn hắn cũng hoài nghi là đối phương tiết lộ tin tức xì tà nà gạ kỳ u u gì tiên sinh ngươi biết đây là có chuyện gì sao n ạ cạ mù dạ nhìn xem không ngừng nắm chặt vòng vây trước tiên mở miệng hỏi ta cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào địa điểm gặp mặt là các ngươi ăn bài ta hôm nay buổi sáng mới từ x ạ phở ông city bên kia chạy tới, đây là n ạ cả mù dạ tiên sinh các ngươi tìm dọc kẹt lễ vật tặng cho ta. phụ x ỉ ạ city bên này bởi vì đi săn công viên n g ư nhân, cho nên là cản tổ đối bộ kẹm ẩ n hận tở đả kích rất nghiêm thành phố. bản địa cũng không có hận tở rượu phân bộ, mà vừa vặn vợ mỹ lì ông city người bên kia tay không thể phân hận, cho nên lân cận nguyên tắc an bài x ạ phở ông city xỉ tạ n ạ gạ kỳ u u gì tới. n ạ cả mù dạ nhìn thật sâu xỉ tạ n gạ kỳ u u gì một chút, xỉ tạ n gạ kỳ u u gì cũng không cam chịu yếu thế địa nhìn r ầ m m chờ về. chúng ta vẫn là rời đi về sau lại thảo luận vấn đề này đi. nếu ngươi không đi chúng ta có lẽ liền đi không được. Si Tạ Nạ g ạ Kỳ h U gì đột nhiên chỉ chỉ Nạ Cả Mụ d ạ phía sau. Phục Sĩ Ả Si Ti đạo quán chủ c ổ Gà, không biết từ lúc nào chạy tới hiện trường. Ngay tại bên ngoài chỉ huy h ắ n cái nĩa bước tiến hành bắt công tác. Được. thống nhất ý kiến về sau, bọn hắn lập tức bắt đầu đ ọ c thủ. Vừa mới bị bọn hắn phái đi ra, bổ k ẹ m ậ n đột nhiên nửa g đầu hướng lên trời phát ra kỹ năng. Nạ Cả Mụ d ạ bên này là một loại đặc thù giờ hoa giờ, mà Si Tạ Nạ g Kỳ gì bên kia t h ì là một phát phóng tới vân tiêu phỉ giờ bờ lật. Làm lão hồ ly, bọn hắn khi tiến vào Phục Sĩ i t ti y trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị đường lui.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 nhanh xuống dưới a n bài. c ô Gà mệnh lệnh vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, nhưng là nghe vào thưởng phục đội trưởng trong t h a i lại nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Vâng, ta lập tức đi a n bài. Quảng trường động tĩnh bên này đã sớm phục sì a city đám dân thành thị phát hiện, liên minh vương cũng đã sớm chuẩn bị, cảnh sát r è n nhị sớm đã bị an bài tại từng cái thông hướng quảng trường chủ yếu trên đường, phụ trách chấn an cùng phòng ngừa vô tội thị dân tiến vào bắt hiện trường, để tránh bọn hắn ảnh hưởng đến bắt giữ nhiệm vụ chấp hành hoặc là nhận thương tổn vô ích. Tại cách đó không xa, bộ kẹmẩn center bên trong sụn ủ gỗ đương nhiên cũng phát hiện tình huống bên này. Hắn mang theo s ị dục lập tức đi ra bộ kẹmẩn center, vừa vặn thấy được cái kia đóa bắn về phía bầu trời phì giờ bở lật quẹt vào mấy cái v ậ n khí không tốt c ồ a bạn. Sau đó tại không người giữa không trung nổ b ể ra đến, hắn tranh thủ thời gian giữ chặt từng cái hướng bên kia tiến đến thị dân. Đại ca bên kia chuyện gì xảy ra? Ngươi đ ổ i vội vã như vậy làm gì? Ngươi buông tay, trước tiên buông tay, ta còn muốn ngay bán dưa hấu băng ghế đ ầ u làm sao có thời giờ giải thích với ngươi nhiều như vậy? Tiểu huynh đệ nếu không cùng một chỗ, ta giá thấp phê một chút cho ngươi, chúng ta cùng một chỗ.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 xem ra việc khác nhìn dạp s si ị dục chân diện n g c sợ giao cho sủi gỗ qua đều để nó ăn hết h si ị dục thành công để sủi gỗ lại rút một khoản tiền, bất quá trong lòng hắn cũng nắm chắc giao không nhiều cầm hàng cũng không nhiều đến lúc đó dù cho n đ ệ n ở trong tay hắn cũng có thể lấy về bản thân tiêu hóa nếu đàm phán thành công sủi gỗ liền tiếp tục hướng hắn hỏi chuyện bên kia ta nhìn nguyên là mới từ nơi khác tới đi ta nghe nói cổ gạ quán chủ hôm nay tại quảng trường bên kia bày ra mai phục đối phó những cái kia đối đi săn công viên ư u đồ bất chính tìm dọc kẹt cùng bộ kệ h n t hiện tại tất cả mọi người đi qua nhìn n á n nhiệt cho nên mới sẽ hướng bên kia đ ổ i đây chính là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 Bọn hắn vừa nói vừa tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đi tới cảnh sát r è n n ì tuyến phong tỏa bên ngoài. Vị kia đại ca lập tức liền tiến vào trạng thái, hướng Chung Quyên An Qua quần chúng chào hàng từ bản thân dưa hầu cùng bằng ghế. Sùu Cổ thấy thế cũng học theo, mang theo ôm lấy b ằ n g ghế xì d ụ p bắt đầu bán dưa tiểu phiến mới lạ thể nghiệm đương nhiên, bán dưa chỉ là bổ sung. Sùu Cổ chân chính mục đích là muốn giải cẳng có nhiều quan tin tức, dù sao nghiêm chỉnh mà nói hắn c ù n g bây giờ bị vây. Bắt t i m h dọc kẹt cùng hận tở h ữ đều tồn tại không ít t n o á n hỏi thăm rõ ràng một chút với hắn mà nói không có chỗ xấu ă n Qua quần chúng đứng xa xa nhìn trên quảng trường chiến đấu nhiệt liệt nghị luận. Cố g a đại nhân thật đúng là lợi hại. lập tức liền đem bọn hắn tìm được, nghe nói lần này Âm n ư u hay là hắn cái thứ nhất phát hiện. Một cái đại thúc nhìn xem đang chỉ huy cái nĩa b ứ c quân đoàn đại phát thần uy, cổ gã cảm thán nói: Âm n ư u tim dọc kết cùng bộ kệ m ẩ n hơn, tơ nhóm còn có cái khác Âm n ư u đúng à, không phải là bởi vì bọn hắn trước đó săn trộm mới treo đến cổ gã đại nhân xuất thủ sao? Bên cạnh một vị bác gái tại s ủ h ữ gỗ trên tay mua một khối dưa hấu sau xen vào hỏi, s ủ hữu gỗ đối cái gọi là Âm n ư u cũng mười phần hiếu kỳ, cho nên cũng ngừng lại, làm ra một bộ dựa h i lắng nghe dáng vẻ. Các người đây cũng không biết đi. Ta Tam Cô chất tử lão bà tỷ tỷ đồng sự con kia m ặ t bạn gái huấn luyện ra là phù sì a c i t y đạo quán nhân viên công tác. Tin tức này chính là Ta Tam Cô nói cho ta biết. Nghe nói bọn hắn giống như chuẩn bị tại vài ngày sau trực tiếp tập kích đi săn công viên, sau đó cấp đi bên trong h i hữu bộ kẹm ẩ n còn giống như là chạy trong truyền thuyết chuẩn thần bộ kẹm ẩ n đi. Đại thúc lập tức để người trung q u a n h phát ra một tiếng sợ hai thán phục, mà thừa dịp sủ hủ gỗ chuyên tâm nghe giảng thời điểm, d y Dục đã len lén lén g ặ m năm khối dưa hấu, ngay tại nó đem nóc n t hủy thi diện tích về sau, chuẩn bị hướng khối thứ á u dưa hấu ra tay lúc, nó tay nhỏ bị sủ g một phát bắt được. Triệu cuối cùng chỉ có thể hướng về s è n phân giao lộ ra một cái xấu hổ bên trong mang theo chút vô tội mỉm cười. Ngay tại nó sẽ bị tuyên bố xử phạt thời điểm. Trong sân rộng thế cục giống như xảy ra một số biến hóa. Chương 102, Phục Sĩ Á đạo quán chủ của gã. Chương 102, Phục Sĩ Á đạo quán chủ của gã. Hiện tại Phục Sĩ Á City bên trong ngoại trừ đi săn công viên bên ngoài nổi danh nhất liền đến Phục Sĩ Á Jim đạo quán chủ của gã. Lập tức liền ngay cả Cạn t ồ một trong tứ thiên vương Bờ Juno đều bị hắn che giấu qua mang. Cụ g tại Phục Á City danh vọng bằng vào sự kiện lần này tăng vọt không ít. Ngoại trừ Phục Á City bên ngoài. t h a n h danh của hắn thậm chí bắt đầu hướng cạn tô đại lục địa phương khác truyền nhiễm, tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể biết từ một cái không có tiếng tâm gì khu vực đ ạ o quán chủ biến thành cạn tô đại lục ở bên trên minh tinh đ ạ o quán chủ. Trở lại chiến đấu tuyến đầu, cụ gạ xuất hiện trực tiếp tại thuộc về liên minh phương này thắng lợi cán cân nghiêng lên đệ xuống một cái trùng điệp quả cân. Dù cho n ạ cả mù dạ cùng xì t ạ nã gạ kỳ h u gì đều đã khởi động chuẩn bị ở sau, nhưng là vẫn như cũ không thể để cho bọn hắn thay đổi thế cục, chỉ có thể để bọn hắn lại nhiều trèo chống một chút thời gian mà thôi. h i ệ n tại bọn hắn sẽ bị bắt lại thời điểm. Quảng trường phụ cận một cái cắt nắp giếng đột nhiên bị đánh ra, ngay sau đó là một cỗ nồng đậm thối bắt đầu ở phụ cận trong không khí truyền nhiễm. Không nói trước khoảng cách thêm gần nhân viên chiến đấu cùng nhóm bộ kẹmẩn, liền ngay cả cách xa xa cảnh giới tuyến bên ngoài một số quần chúng vây xem nhóm cũng đã bị thối hun đến nôn khan không thôi. Lập tức, náo nhiệt đám người bắt đầu nhao nhao n g ậ m miệng lại. Sau đó theo xuất hiện chính chủ, bọn hắn vừa mới dùng dạng gì tốc độ chạy đến góc náo nhiệt hiện tại liền dùng gấp đ ộ i tốc độ hướng ra phía ngoài thoát đi. Là công thoát nước những cái tiêm m ụ c Không dùng tay xuống nhắc nhở trong chiến đấu cổ gã cũng nhìn thấy, làm đ ộ c thuộc tính bộ kẹmẩn t r ê n r a hắn đối mục cũng không lạ lắm. thậm chí có thể nói là tương đương quen thuộc. hắn không chỉ một lần nghiên cứu qua loại này kỳ lạ hình thái bộ k e m ẩn, cho nên hắn đối dạng này mùi có nhất định k h á n g tính. bọn hắn muốn phá vây, tăng thêm tốc độ tranh thủ thời gian tu h lưới, còn có thông chi phía ngoài r è n n ỉ tiểu đội điều động một số biết sợ hủy sợ sển kỹ năng bộ kẹm ẩn tới, mau chóng giải quyết mục tối vấn đề. c ổ g à mệnh lệnh thông qua từng cái tiểu đội trưởng bắt đầu hướng xuống truyền đạt, nhưng là cho dù hắn ứ n g đối đã làm được đầy đủ nhanh chóng, mục tối vẫn là rất khó khăn đỉnh. Ngoại trừ Cố g bên ngoài. Theo một nhóm tập thể xuất hiện, như cũ tất cả mọi người ở đây cùng bộ kẹmẩn bao quát tim dọc kẹt cùng bộ kẹmẩn hận tơ một phương. Bọn hắn toàn bộ cũng bắt đầu xuất hiện một số khó chịu phản ứng. Trên trời bộ phận bồn bật cùng cực kỳ âm phúc đã bắt đầu hướng ngoài sân rộng mặt bay. Một mực suy nghĩ như thế nào thoát thân nạ cả mù dạ cùng xì tạ nạ gạ kỳ u u gì lập tức phát hiện cơ hội này. Bọn hắn lập tức giằng bản thân mấy cái thân tín kêu tới. Sau đó sau một khắc, bọn hắn lập tức thả ra một cái bay trên không bộ kẹmẩn. Một khắc không ngừng lập tức cất cánh, hướng về ngoài sân rộng mặt bầu trời bay đi. c ả n bọn họ lại, thường phục đội trưởng trước tiên kêu lên, nhưng là bởi vì một cái nhiễu. đã không có người có thể kịp thời ngăn bọn họ lại. Cổ g à lúc này lại giống như không có chú ý tới tình huống bên này, đang người chỉ huy rồi bạn ngăn cản lấy đột nhiên xuất hiện một nhóm, sắp không còn kịp rồi. Cổ g à đại nhân, bọn hắn muốn chạy. Theo thủ hạ lớn tiếng gọi dưới, vừa mới chạy tới xử lý mục Cổ g à phảng phát hiện tại mới phản ứng được, hắn ngay lập tức đem ngăn trở vị trí giao cho một cái khác thủ hạ, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo s a u đ i rồi bạn ra lệnh. Rõ bạn, đừng để bọn hắn chạy trốn, sử dụng e s l a s Nhìn thấy Cổ Gã một bộ chính nghĩa sứ giả dáng vẻ.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 c ổ gả đại nhân, về sau đại nhân có chuyện gì cứ tìm ta. Tiểu nhân tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Cô gả đại nhân, người phân phó. Đạt được mình muốn trả lời chắc chắn về sau. Cô gả vô vô bờ vai của hắn, tiếp lấy liền xoay người phân phó những người khác hoàn thành kết thúc công việc công tác. đã mất đi thủ lĩnh đối thủ tựa như không có đầu rắn, không có lãng phí bọn hắn quá nhiều thời gian liền bị toàn bộ chế phục. Về phần lang thang bộ kệ mấn cùng mục vấn đề, cô gả đã giao cho thủ hạ đi giải quyết. Hắn hiện tại muốn trở về cấp ở giữa phối hợp tác chiến bờ j u n bọn hắn báo cáo nơi này tình huống c kẽ. Giờ này khắc này, tại thối tập kích phía dưới, sách bán không được gối đầu. Suuu gỗ cùng xì sì dục cũng sớm đã về tới b ổ kẹm ẩ n center bên trong, ngồi tại b ổ kẹm ẩ n center đại sảnh trên đế. Suu gỗ là lần đầu tiên tiểu phiến kiếp sống làm ra tổng kết, băng ghế cơ bản toàn quân bị d i ệ t đập vào trong tay một trương đều không có bán đi, nhưng dưa hấu hành tình lại hết sức không tệ. Ân, c h ờ đã, dưa hấu mất giáo, nhưng là tiền làm sao chỉ có thiếu. Nhìn xem trên tay như vậy chút thu nhập, Suu gỗ ngay lập tức đem ánh mắt bỏ vào xì sì dục trên thân, nói, phải ngươi hay không? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. đối mặt s ủ u g g chất vấn, tri dục đầu tiên làm mộng một chút, theo bản năng sờ lên bản thân miệng rộng, sau đó phi thường nhanh chóng lắc đầu, d ắ t cặc cặc c c c c c c sền phân ngươi nhất định phải tin tưởng ta, s ủ u g g đọc hiểu n ó ý tứ, nhưng là hắn hoài nghi tri tâm cũng không có biến mất, như vậy mời ngươi nói cho ta, ngươi ngoài miệng dưa hấu h ạ c h là nơi nào tới? vừa dứt lời, t r y dục tiểu đoàn tay trong nháy mắt sờ về phía miệng rộng, lúc này s ủ u g gỗ khi đó bắt lấy tay của nó, tiếp lấy cười lạnh nói, muốn hủy diệt chứng cứ, ta cho ngươi biết con vịt, lúc này ai cũng cứu không được ngươi, hôm nay ngươi không nói những thứ này bằng ghế bán đi. Ngươi tuần lễ này cá con làm cũng bị mất. Tin tức này trực tiếp đem xì dục trái tim nhỏ đánh tan. Nó che lấy trái tim vị trí. Ánh mắt đờ đẫn ngã trên mặt đất, nằm dưới đất thời điểm vẫn không quên n h ỏ giọng lẩm bẩm. Phải chết, cá con làm nếu không có, cá con biệt thủ, không có cũng bị mất. s u h U g o không để ý đến trong bi thống xì dục. Hôm nay tiểu phiến kiếp s ố n g mang đến cho hắn một cái phương hướng mới, một cái kiếm tiền ý tưởng từ trong ó c của hắn đột nhiên bật đi ra. Dựa vào phó bản làm Vân Du b ố n phương cửa hàng chuyên bán bộ kệ mần đạo cụ. Không chịu được, ta phải h à o hảo nghiên cứu một chút. nghĩ xong hắn liền liên hệ lên nghị phép địa bên trong lũ cạ dị ồ mang theo nó cùng đi đến phó bản hang động trước chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút chương 103, m ớ i vào phó bản chương 103, m ớ i vào phó bản phanh phanh nghị phép địa lối vào là một cái điển hình rừng rậm hang động lối vào từ ở bề ngoài nhìn nó càng giống là một cái trong rừng rậm bị thực vật vây quanh to lớn hang hai bên sinh trưởng thấp bé bụi cây cùng dây leo theo cửa hang cái k h ắ c vách đá trườn lên phía trên trên đỉnh thì ỉ vào vài q u ả n g t r á n g kiện đại thụ mấy cái kia qua lại giao thoa hơi có vẻ nghiêng tán cây hoàn toàn đem cửa hang bao phủ Tại bóng cây che chắn xuống cửa hang lộ ra có chút t í n h mịch, nhưng lúc này Sủu u g u chú ý chút lại cũng không tại vào miệng phía trên. Lúc này hắn đang tỏ m ò thể nghiệm lấy hệ thống cho hắn cung cấp giả lập thân thể, cảm giác tựa như là thật. l u Cả g ì Ô, ngươi bây giờ dùng cũng là giả lập thân thể. Sủu u g u vươn tay muốn tại Lù Cả g ì Ô bộ lông màu xanh lam lên sờ soạn như l ú c Sau một khắc Lù Cả g ì Ô có chút ghét bỏ nẽ tránh Sủu u g u tay. Ta suy đoán bộ kẽ m ẩ n giống như cũng là chân thân tiến vào. Những thứ này ngươi có thể mượn một chút cùng si dục bọn chúng thử một chút. Hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là đi vào trước nhìn một chút? lúc này bọn hắn đã tại vào miệng đứng không sai biệt lắm 10 phút, l u k a g i ô nhịn không được hướng Sủu Gỗ nhắc nhở. t h u t A, vậy chúng ta trước tiến vào đã nói. Sủu Gỗ tiếng nói vừa dứt, l u k a g i ô lập tức cảm giác được lối vào nguyên bản không thể phá vỡ vô hình bạ gì ở biến mất, nó nhìn Sủu Gỗ một chút, sau đó cùng hắn vai sóng vai đi vào trong h à n động, một cái l ắ p thần công phu, bọn hắn phạm phất đi tới một cái thế giới khác. lúc này Sủu Gỗ xuất hiện trước mặt một tổ số liệu, l í t nha l í t nhít tại trước mắt của hắn không ngừng chớp động, ngay sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. cái thứ nhất phó bản m ờ tờ mủn thế giới dưới đất mở ra thành công.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 hú nơi này, nhìn thật cùng mở tờ mủn dưới mặt đất không có bao nhiêu khác nhau. s u u g o nhìn một chút hình quang xuống đất thế giới bên dưới, đối chiếu trong trí nhớ mở tờ mủn nói với l u c a dì ồ, hang động hoàn cảnh không đều như thế sao? n g h c h ha ha, đây không phải trọng điểm, lại nói nếu như ta ở chỗ này chết sẽ như thế nào? l u c a dì ồ hỏi lại để xu u g o cảm giác có chút xấu hổ, cho nên hắn lập tức lựa chọn nói sang chuyện khác. không biết, hoặc là ngươi có thể thử một chút, kỳ thật ta cũng rất tò mò. đối với vấn đề này, l u c a dì ồ cũng làm mười phần hiếu kỳ. hết thể trước mắt thật sự là quá chân thực, cho dù là n ó ổ ồ giả cũng không thể giải đáp vấn đề này. thứ một chút, Luca Giò ngươi đây là muốn mưu sát n g ư ờ i huấn luyện ra sao? cũng không có, ta chỉ là cho ngươi đưa ra một cái đề nghị. nói xong nó giơ tay lên, một cái lam sắc ổ giả s ở dở tại Luca g i ổ trong lòng bàn tay trong nháy mắt thành hình, sau đó tại một giây sau xuyên qua không khí, c h ú n g đích một thứ từ trong đất chui ra ngoài hướng bọn hắn phát động công kích s ả n lở cơ h i ệ u trước chờ một chút. mặc dù s ủ h g g đã kêu đầy đủ nhanh, nhưng là vẫn không kịp ngăn cản h g i sờ bắn ra. Sơ cấp phó bản soát ra bộ kẹmẩn thực lực cũng không tính quá mạnh, cái này diễn viên quần chúng chuột ngay cả tinh anh cấp thực lực đều không có, cho nên tại ổ dạ spherd chúng đích sau nó trực tiếp lĩnh cơm hộp đi. Tốt a ta còn muốn nghiên cứu một chút nơi này bộ kẹmẩn cùng phía ngoài đến cùng khác nhau ở chỗ nào, hiện tại xem ra đã không cần. Bởi vì diễn viên quần chúng chuột đã sau đó một khắc theo ổ dạ s p h e r biến mất không thấy, ổ dạ s p h e r hiển nhiên không thể đem nó trực tiếp b ớ c hơi, đây nhất định là hệ thống mang tới hiệu quả. Nói cách khác nơi này bộ k ệ m ẩ n toàn bộ đều là không chân thực.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 Phi Long hình dạng ba động công kích trong nháy mắt tách ra tập kích tới hỏa diễm, tiếp lấy tiếp tục dương cánh hướng kẻ tập kích phương hướng bay đi. Hỏa diễm bị tách ra về sau, Sủu gỗ cũng tại l ù k cả gì nâng đỡ một lần nữa đứng lên, kỳ thật vừa mới l ù k cả gì hoàn toàn có thể không lãng phí năng lượng cận thân đón lấy p h ớ là mệt dạo ở, nhưng là bận tâm đến Sủu gỗ tồn tại, cho nên nó vẫn là lựa chọn càng thêm m ồ n t h a phương thức. l ù k cả gì mặt ngoài không thèm để ý Sủu gỗ, để hắn ở chỗ này thử một chút cảm giác tử vong, bất quá đang hành động lên nó lại là mười phần thành thật, sợ hỏa diễm đối với hắn tạo thành tổn thương gì cuối cùng phản ứng đến hiện. Thực bản thể bên trên, quá ghê tởm. vậy mà dùng loại biện pháp này đánh lên ta, ngươi không sao chứ lù cả gì ổ lù cả gì ổ đương nhiên không có việc gì, thực lực trên l ệ c h đủ để cho nó trực tiếp miễn dịch đại bộ phận cấp thấp bổ kẹm ẩ n kỹ năng tổn thương, vừa mới trọng lực mặc dù uy lực còn có thể phóng ra người hẳn là có quán chủ cấp thực lực, nhưng là đối với nó tới nói, vẹn vẹn chỉ là cảm giác được có chút bó tay bó chân mà thôi, nó trốn không thoát, bọn hắn nói xong, giờ dạng gổn g ủ n sẽ cũng đã bay đến mục tiêu trước người phi long năng lượng làm ra cự long tạc c ơ tư thế, trực tiếp đánh tới mục tiêu, mục tiêu lúc này cũng không còn chuyển động ngón tay, hai tay hướng về phía trước đẩy m ú bờ lật kỹ năng thả ra. Tương lai thế g i o dạt dở d ạ g ồ n g t u n sẽ đ n lấy. Bất quá bởi vì khoảng cách quá gần, không thể kỹ năng và chạm tạo thành bạo tạc vẫn là để nó thụ một chút tổn thương. Lúc này sủi u g ộ rốt cục thấy rõ kẻ tập kích chân thực thân phận. Cái Gì? Nó không phải thủ quan bộ kẻ mần sao? Lam a Vương ngươi không phải hẳn là tại trong thành bảo chờ đợi chúng ta đi thảo phạt mới đúng sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây đánh lén chúng ta? Nơi này cách lối ra mới hai cái chỗ ngặt. Nhưng n g a cần gì Ma Vương cũng không trả lời hắn vấn đề, có lẽ nó cũng trả lời không được. Làm cái này thế giới dưới đất chủ nhân. Khi thật tại sủi gỗ bọn hắn tiến vào phó bản một khắc này, nó liền cảm giác được bọn hắn tồn tại tại hệ thống thiết lập dưới. Cái gì tính cách tham chiếu là s ủ hủ gỗ trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất còn kia thẹn t gì, cho nên hiện tại hắn trước mắt cái này cũng có được cái thói quen này. Bất quá có thể là bởi vì thực lực vấn đề, cái thói quen này tại hệ thống an bài phía dưới tiến hóa, nó không còn lén lút hướng mục tiêu vật phẩm ra tay, ngược lại là trực tiếp động thủ đi đoạn, cho nên tại mục tiêu mới sau khi xuất hiện, nó liền không k ị p chờ đợi chạy tới đối s ủ gỗ bọn hắn trực tiếp ra tay. Về phần đối người mạnh hơn sợ hãi, tại nó thiết lập bên trong tạm thời còn không có sợ hãi loại tình cảm này. Cho nên tại đón lấy giờ d ạ g ồ n g tủn t ệ sau một khắc nó lại lần nữa phát động kỹ năng. c ự c gì trên gương mặt đáng yêu kéo ra một đạo tà ác mỉm cười. Kỹ năng lần nữa phát động thành công. Gơ d ạ vị tỷ kỹ năng, gấp ba trọng lực y mắng đi tới sủ hủ gỗ trước mặt của bọn hắn. Lần này hiệu quả nhưng so sánh lần trước gấp hai trọng lực còn mạnh hơn, mà lại công kích của nó mục tiêu cũng từ hai cái biến thành một cái. c ự c gì được cường hóa chiến đấu tư duy rất đơn giản. Trước tiên giải quyết kẻ yếu, sau đó lại tập trung lực lượng đối phó cưỡng giả. Hay là lợi dụng sủ h u gỗ nhược điểm này, kiềm chế lại lũ cạ dị ổ, sau đó thừa cơ xuống tay với l ù cạ dị ổ. Viện sùi g ỗ l ù cà d ì ồ đột nhiên cảm giác bên cạnh sùi g ỗ càng thêm chậm. Nó nhìn xem sùi g ỗ đầu đ ầ y mồ hôi bắt đầu hô hấp khó khăn dáng vẻ n h ư mày. Không đợi nó làm ra ứng đối thời điểm l ù cà gì ồ cũng cảm giác được sau lưng lần nữa bay tới một đạo kỹ năng. Dì chỉ huy công kỹ năng chọn chúng sót quả vợ. Ngón tay huy động ở giữa sót quả vợ đã đi tới l ù cà gì ồ trước mặt. l ù cà gì ồ sắc mặt hơi khó coi. Thời gian có chút gấp. Nó cái này mấy giây điều động năng lượng chỉ có thể bảo vệ một người. l ù cà gì ồ ánh mắt biến đổi. ngay sau đó ổ oh, dạ tại một giây sau đem s ủ hủ gỗ bao trùm, sau đó xoay người trực tiếp dùng thân thể của mình tiếp nhận đạo này, sau so quả vợ đem s ủ hủ gỗ đỡ đến vách đá bên cạnh ngồi xuống, lũ cạ d ì ổ oh, nghiêm túc đối c n gì làm cái lễ phép thức mở đầu, sau đó mang theo động như buôn ô i mang theo giấy lên hỏa diễm xong quyền sông về đối diện cự gì, lúc này cự gì còn muốn tiếp tục công kích s ủ hủ gỗ, nhưng là lũ cạ gì ổ đã mang theo phì dở buôn giết tới, không có người có thể ở trước mặt ta tổn thương ta huấn luyện ra, cho dù là ở chỗ này cũng không thể. chương 104 t h u h o ạ c h thời gian, chương 104 thu hoạch thời gian. Không có người có thể ở trước mặt ta tổn thương ta huấn luyện ra, cho dù là ở chỗ này cũng không thể. ư ự c d nghe rõ lũ cạ d ì ổ gọi hàng về sau, nó trên mặt tiểu lông tơ đã có thể cảm nhận được lũ cạ d ì ổ trên nắm tay cực nóng, hơi có vẻ ảm đạm hang động bị lũ cạ di ổ nắm đấm lộ ra một đầu sáng tỏ diễm đuôi. Cực còn muốn lập lại chiêu cũ lần nữa dùng kỹ năng ngăn lại lũ cạ di ổ công kích, lần này nó bản tính đánh nhầm, sai lầm đoán chừng lũ cạ di ổ thực lực để nó trực tiếp ăn thiệt t lớn. Phi giờ t n tại một giây sau trúng đích gì mặt, ngay sau đó nó liền bị đánh bay thẳng đến đụng vào sau lưng vách đá mới ngừng lại được. Cường lực đả kích cùng hỏa diễm tổn thương tại trên mặt của nó lưu lại một cái cháy đen quyến ấn. Tại Lù Cả Dì Ổ phát động công kích thời điểm, tựa ở trên vách đá s ủ hữu gỗ cũng dần dần bắt đầu thích đứng lên. Khả năng không phải bản thể nguyên nhân chịu đựng qua ngay từ đầu trọng áp cùng khó chịu về sau. s ủ hữu gỗ rất nhanh liền có thể làm một số rất nhỏ động tác, mà theo c ầ n sĩ bị Lù Cả Dì Ổ đánh bay, nó gây cho s ủ hữu gỗ g ỡ dạ vị tỷ kỹ năng hiệu quả nhanh chóng suy yếu. Hô a hô a trên người áp lực đống biến mất, s ủ hữu gỗ toàn bộ thân thể b ô n g l n g sau đó liền từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy. Vừa mới trọng lực đè ép hắn, liền ngay cả đơn giản hô hấp động tác đều trở nên vô cùng gian nan. hiện tại được rồi dư thừa trọng lực rốt cục biến mất, xuống lại. l u k a gì ô, giải quyết nó sao? Đâu không còn giống kiên cố đại n h a m thạch nặng như vậy, s ủ u gỗ rốt cục có thể xoay qua chỗ khác đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường bên kia, thuận tiện hướng l u k a gì ô hỏi thăm tình hình chiến đấu. Thực lực của nó mặc dù chỉ là mới vào quán chủ cấp, nhưng là giống như đạt được một chút đặc thù tăng thêm, một quyền cần chúng vào chỗ yếu mới có thể giải quyết, vừa mới cũng không có c h ú n g đích chỗ yếu hại của nó. Nhìn thấy bắt đầu khôi phục s ủ gỗ, lù c âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, gì đã chịu đựng đau lớn từ dưới đất bò dậy, l u k a gì không có nhìn lầm. Nó xác thực đạt được một chút đặc thù tăng thêm. Phổ thông cẩn gì dù cho có được quán chủ cấp bậc thực lực cũng rất khó nhịn quá cứng mới vừa lũ cà gì ủ tràn ngập lửa giận một quyền. Nếu như không phải có phó bản bột m ô bản, nó hiện tại khả năng đã không b ỏ dậy nổi. Cẩn gì? Sợ hai cảm xúc cắt giảm, để cẩn gì cái khác cảm xúc biến hóa trở nên càng thêm kịch liệt, t ỉ như phẫn nộ, b ỏ dậy nó trước tiên làm sự tình không phải cái khác mà là trực tiếp dơ quả đấm lên. Một cái mở t ệ o mà lập tức hướng lũ cà gì vung đi. Nó đáng yêu khuôn mặt bị hiện tại kinh khủng biểu lộ hoàn toàn phá hư, thoạt nhìn như là một cái báo thù u linh. Hóa thân báo thủ ưu linh cần gì mang theo không thể ngăn cản khí thế hướng lùa cạ dị ẩ phóng đi. Lần này nó không tiếp tục để ý một bên sụu gỗ, hoặc là nói lửa giận đã đem nó vốn là thiết lập tốt sáng suốt che mất. cậc Dị hiện tại trong mắt chỉ có vừa mới hướng nó huy q u y ề n lùa cạ dị ẩ Bất quá khí thế cũng không thể coi như ăn cơm, thực lực trên l ệ c h để nó không thể không đối mặt hiện thực. Lùa cạ dị ẩ căn bản không cần trốn tránh, đồng dạng là một cái huy q u y ề n vẫn là mang theo diễm đuôi phì dở bùn trong nháy mắt xuất thủ, hai nắm đấm va chạm trong nháy mắt bắt đầu phát sinh bạo tạc, lùa cạ d trên tay hỏa diễm bắt đầu hướng bốn phía nổ tung bắn tung tóe, hang vách đá bị cực nóng nhiệt độ cao thiêu đến bắt đầu biến đỏ. đ ố n lửa nhỏ tại không tính rộng rãi trong huyệt động tán loạn bay múa duy chỉ có suuugo vị trí điểm này địa phương đạt được may mắn thoát khỏi không có bị ngọn lửa vào xem cũng chỉ là nhiệt độ cao có thể hơi đột phá lũ c ạ g i ô lưu lại phòng hộ để hắn cảm thấy hơi có chút nóng suuugo ánh mắt một mực dừng lại tại chiến đấu bên trong cho nên hắn cũng không có bỏ qua c ầ n gì lần nữa bị đánh bay khâu tại bạo tạc phát sinh sau một khắc gì lại lần nữa bị lũ c ạ di ô hỏa diễm trọng quyền đánh bay ra ngoài lửa giận của nó chẳng những không có thể làm cho nó hoàn thành báo t h ủ ngược lại để nó lần nữa biến trở về vừa mới nằm sấp tư thế mà lại lần này tình huống của nó so trước đó càng h bét Ngồi trên mặt đất vùng vẫy một hồi lâu đều không thể đứng lên. Bất quá lần này nó đã không có cơ hội đứng lên. Cực d bị đánh bay ngã xuống đất về sau. l u c a Di Ổ đã không định lại cho cơ hội cho nó. Đưa tay một cái Ổ Dạ s f giở đánh ra. Một giây sau thời gian, Cực d đình chỉ dãy rủa. Trên mặt đất biến trở về bạch quang biến mất trong hồi động. Kết thúc. Cảm ơn ngươi, l u c a Di Ổ. Đối mặt s ủ Gỗ nhìn qua ánh mắt, l u c a Di Ổ quay đầu chỗ khác hướng hắn vươn tay. s ủ Gỗ cười hắt hắt sau bắt lấy cánh tay của nó đứng lên. Nguyên lai like ngươi sẽ còn thẹn thùng à? Bất quá bây giờ n g m lại, ngươi vừa mới câu nói kia giống như có chút c h ú n g nhị. nếu không lần sau ta giúp ngươi ngấm lại lại hô ngấm miệng lù cạ gì Ổ huy hiếp hiển nhiên không dọa được s ủ h ù gô hắn cười hì hì chuẩn bị tiếp tục đùa d ẫ n lù cạ gì Ổ thời điểm đại hệ thống nhìn không được sủu gù bên t h a i xuất hiện lần nữa nó tiếng n h ắ c nhở thủ quan bộ kẹm b n bị đánh bại phó bản mở tờ m ụ n t h ế g i ớ i dưới đất sơ cấp thông quan hoàn thành ban thưởng đã cấp cho đến nghỉ phép địa xin chú ý kiểm tra và nhận mỗi tháng phó bản ích lợi từ dưới tháng bắt đầu trực tiếp cấp cho đến nghỉ phép địa trong h ò n giữ đồ xin chú ý kiểm tra và nhận Lần thứ nhất thông quan nghị phép địa phó bản thu hoạch được hy hữu xương hào ta không phải lính mới đeo xương hào sau thu hoạch được sở c h e n kỹ năng tăng thêm thi triển sở c h ă n biết tiêu hao thể lực sử dụng sở c h e n hiệu quả nhận thể chất hạn chế trước mắt có thể sử dụng sở c h ă n là thấp nhất cấp bậc nhắc nhở lực lượng cùng thể chất nghiêm trọng không x ứ n g đôi tùy tiện sử dụng sẽ làm bị thương người tổn thương mình vọng vấn luyện gia chú ý danh hiệu xuất hiện để s ủ hữu gỗ lần nữa đối cá hướm mối hệ thống lau mắt mà nhìn tranh thủ thời gian đeo lên xương hào hắn nắm chặt lại nằm đấm cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng tại lũ c gì ủ ánh mắt nghi hoặc dưới s ủ u gỗ ra sức một quyền đánh tới bên cạnh trên vách đá. trong tưởng tượng một quyền d ố c s ợ mà cũng không có phát sinh trong không khí yên tĩnh một giây sau đó s ủ hữu gỗ toàn thân run một cái ao ba hắn một giây sau ôm đau nhức nắm đấm gây nên eo nhìn thấy s ủ h gỗ phạm x u ẩ n bộ dáng l ù c ạ gì ổ không khỏi nở nụ cười hô hô hô đau quá đau quá đau quá nước mắt đều đau nhức ra sủi h gỗ liều mạng hướng về nắm đấm hà hơi đây chính là hắn bỏ qua cá ướp muối hệ thống nhắc nhở hậu quả hệ thống cũng không có cho hắn làm dịu đau đ ớ n thời gian l cả gì ổ một cái trước mắt bọn hắn đã về tới phó bản bên ngoài lúc này phanh phanh n g h phép địa lớn một số ở giữa có thêm một cái nhan sắc c ả m đạm cũ cái dương, xem ra đó chính là hệ thống nói tới dương chữ vật. Su U g ổ thu hoạch lần này cơ bản đều ở bên trong, bất quá như cũ dừng lại tại trong đau đớn hắn tạm thời không tâm tư nghĩ những thứ này, hắn hiện tại đang ôm năm đấm ngồi s ổ m ở một bên tiếp tục h à hơi. Tê h u ố n đản, giả lập thân thể đều như thế đau nhức, hệ thống ngươi đưa ta năng lực này có cái gì dùng? chẳng lẽ muốn ta đi đánh b n g sao? Su U g ổ p h à n nàn không ngoài dự tính không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, đương nhiên hắn cũng liền p h n nàn một chút, vốn cho rằng giả lập thân thể dù cho biết thụ bị thương vấn đề cũng không lớn, nhưng là cuối cùng làm bị thương là không chấp nhận. vẹn vẹn là cảm giác đau đem hắn giày vò gần chết. Su Hugo phát bún, đời này cũng sẽ không tiếp tục xúc động, còn tưởng rằng có sở trên về sau, bản thân liền có thể trở thành một giống mỹ su d i m u ý triệu hòa thượng như thế, sử dụng nắm đấm liền có thể cảm hóa bộ kệ mẩn huấn luyện ra, ai biết còn không có trở lại hiện thực hắn vừa mới phiêu khởi trái tim nhỏ lại lần nữa rơi xuống. Được rồi, được rồi, vẫn là xem trước một chút thu hoạch cái gì. Đau đớn rốt cục đánh tan hơn phân nửa, Su Hugo bắt đầu hướng nghỉ phép trong đất dương chữ vật đi đến, mới vừa s đến dương chữ vật hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, phó bản có hạn chế tiến vào số lần sao? Còn có. có phải hay không mỗi lần tiến vào đều cần ta cùng một chỗ đi theo phó bản mở tờ mủng thế g i ớ i dưới đất phó bản độ khó sơ cấp tiến vào số lần 23 mỗi ngày tự động đổi mới vật phẩm liệt biểu hệ vỗ lũ t h hòn sơ tồn hệ vỗ lũ t h hòn sơ tồn mảnh vỡ phớt lốt sơ tồn nú ghe gì sủi tịt con rối duy nhất cổ đại vật phẩm thông quan sau mỗi tháng l í h lợi m ủ n sợ tối b chú thích thông quan đi tới nhập mỗi một cái phó bản đều phải huấn luyện r a tùy hành thông quan sau không hạn định huấn luyện r a tùy hành xem hết hệ thống cho ra sau khi trả lời xu u gỗ thở dài một hơi